t r ư ơ n g năm mươi ba dài rằng giặc con đường tu hành t r ư ơ n g năm mươi ba dài rằng giặc con đường tu hành từng ngộng tưởng tượng r kiếm tàu thiên n a i nhìn một chút thế giới phân hoa có lẽ mỗi cái nam hải ở chính giữa hai hát kỳ đều có một cái rời nhà ra đi mộng nhưng cuối cùng đều thất bại tại mẫu thân hai chỉ thiền hoặc là lao phụ thân thất thất lang chu không cũng không ngoại lệ nhớ ngày đó hắn đều kế hoạch tốt chính mình muốn đi đâu đi như thế nào trên đường làm sao kiếm ăn sau đó bị hắn hỏa ái lao phụ thân dùng dép lê cho dỗ dành trở về trong đó bị đánh một bên chạy một bên khóc cái gì không đề cập tới cũng được không nói trước ạ toàn bộ đại lục có năm cái châu nhiều số lẻ chu không hiện tại chỗ trường lạc châu liền có bốn thành hai tông một mươi ba đời nhà muốn đem mảnh này đại lục thăm dò hoa tất liền muốn hoa rất nhiều thời gian cho nên chu không mục tiêu thứ nhất chính là so sánh lã nguyện thành hơi gần thiết nham thành theo địa lý tới nói lãng nguyệt thành là khoảng cách trường lạc châu nhất biên cảnh thành trì nói dễ nghe một chút là thành thực sự điểm đây chính là phương viên mấy chục dặm thích hợp nhất nhân loại chỗ ở lãng nguyệt trong thành tự nhiên là thỉnh thoảng cũng tới chút thương đội nhưng những thương đội này hơn phân nửa là trang bị đầy đủ nhân viên cùng ngựa làm đủ lặn lội đường xa chuẩn bị nếu là nói dự trữ chu không tự nhiên là đủ không có khả năng lại đủ nhưng tức lực chu không tự nhận là vẫn còn so sánh không lên ngựa mà lại mặc dù rừng núi hoang vắng này mà thu không tính mạnh nhưng bao nhiêu cũng là treo ma thú danh tự một đầu gấu ngựa khả năng liền có luyện khí cảnh ngũ giai một bàn tay liền có thể chụp chết một loạt cho nên người ta ngưu thập tam nói trông thấy cái gì ăn cái gì là có tiền vốn hắn quả thật có thể một q u y ề n đấm chết một con trâu nhưng chu không không thể được thật gặp cái gì luyện khí cảnh lão ngưu hướng hắn tới hắn phản ứng đầu tiên khẳng định là lưu l ư u cầu bởi vậy mặc dù lúc trước chu không đi tiêu sái nhưng hắn từ đầu đến cuối không dám rời đi lãng n g u y ệ t thành qua xa một mực tại phụ cận trong núi rừng duy trì an toàn vị trí mà trong khoảng thời gian này hắn hết thể liền làm hai chuyện kiện thứ nhất chính là đem nghe hướng vân đưa cho chính mình một thân tồn kho gỡ một lần sau đó đem trong đó tâm pháp lựa đi ra đều dung nhập chính mình thiên tinh quyết bên trong đem một cái công pháp dung nhập thiên tinh quyết phương pháp rất đơn giản chu không chỉ cần theo công pháp này khiếu h u y ệ t đi một lần chân khí thiên tinh quyết liền sẽ đem n ó biến hóa để cho bản thân sử dụng nhưng không chịu nổi nghe hướng vân trọn vẹn cho hắn mười mấy bộ nội công tâm pháp mỗi cái đọc h i ể u một lần đằng sau lại vận hành một chu thiên liền hao tốn chu không gần hai tuần thời gian nhưng thu hoạch cũng là to lớn tại dung hợp mười mấy linh kiện cấp khác nhau công pháp sau thiên tinh quyết rõ ràng có chỗ tăng lên thậm chí đã thẳng bức trung phẩm tâm pháp mà trong khoảng thời gian này tu luyện cũng làm cho chu không cảnh giới đột phá đến luyện khí cảnh n h ị đoạn tâm pháp làm xong. thời gian kế tiếp chính là tu luyện võ học cố nhiên nghe hướng vân lễ vật bên trong đủ loại võ học cũng không ít nhưng chu không biết rõ tham thì thâm trước tiên đem trên người mình cái này mấy chiêu biết luyện mới là chính đạo giờ phút này lãng nguyệt ở ngoại ố trong một khu rừng rậm rạp chu không bàn ngồi tại đại thụ tre trời phía trên quanh thân chân khí chậm rãi lưu thông cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể tựa hồ thân hình đều tại như ẩn như hiện lúc này một con chim nhỏ bay tới như là không có trông thấy chu không bình thường đem hắn xem như nhanh cây trực tiếp rơi vào trên vai của hắn lần này chu không trạng thái rốt cục duy trì không nổi thân thể run lên kêu thả một tiếng từ trên ngọn cây đến rơi xuống phanh chu k h u n g nuốt nuốt quẳng đau c á i m ông cái kia rơi vào hắn đầu vai chim nhỏ sớm đã bị kinh bay hắn nằm trên mặt đất nhìn xem ngọn cây nhịn không được thở dài một hơi cái này vạn tượng thiên địa thấy thế nào làm sao giống t ạ đạo công pháp cái này đúc pháp đạo nhân làm sao lại như thế tập trung tinh thần sắc cho là đây là công pháp rèn thể ngoài miệng lẩm bẩm chu k h u n g kỳ thật s á c thực cảm nhận được chính mình thể chất tăng lên đổi lại trước kia từ cao vài thước trên cây nga xuống hắn là tuyệt đối không dám khẳng định phải dùng kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp ổn định thân hình mà bây giờ độ cao này còn một chút chẳng qua là sẽ đau một hồi mà、thôi. chỉ cần mình không phải đầu t r ư ớ c rơi xuống đất đều không ảnh hưởng toàn cục nói lên kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp bây giờ chu không đã đem thân pháp này vận dụng tự nhiên tu luyện đến đại thành cũng bất quá là vấn đề thời gian mặc dù còn không có giống c h ú thích bên trong như vậy có thể phân ra nhiều cái huyễn thân vậy cũng bất quá là cảnh giới không đủ mà thôi nằm trên mặt đất suy nghĩ lung tung một hồi chu không xoay người đứng lên cổ động chân khí đem trên người mình dính bùn đất chân khai tay phải chiếc nhận l o i lên một cái còn bốc hơi nòng bánh bao liền bị hắn lấy ra ngoài thuận tay lấy xuống bên hông hồ lô lầu một bánh bao một b ụ n rượu được không khai chăng chu không một mực đối với loại này chữ a vật bảo khí cảm thấy rất hứng thú bởi vậy được cái này một thân độ bộ đằng sau chuyện thứ nhất chính là nghiên cứu cái thấu trải qua một chút thí nghiệm chu không đạt được tương đối cụ thể tin tức chính mình tay trái tay phải bên trên tên là lửa rừng rực cùng xanh ngắt hai chiếc nhẫn hẳn là cùng một khoản tỷ mỗi bảo khí hai cái này không gian chữ a vật có chừng mười mét khối tả hưu trừ nghe hướng vân đưa hắn các thức công pháp cùng b ả o b ì n h còn thừa lại không ít không gian dây truyền hồng liên không gian nhỏ bé đại khái chỉ có tám mét khối nhưng cái này bảo khí tựa hồ có ẩ n dưỡng đan dược tác dụng nó nội bộ mùi thuốc vật quanh chu、Khung、không cần phải lo lắng trong đó vòng tay màn nước là duy nhất có thể giả bộ vật sống đồ vật nhưng bên trong chất đầy các loại nghe hướng vân lười nhác giám định không hiểu thấu bảo vật t h ừ a điểm này không gian đại khái chỉ đủ con thọ tự do hoạt động về phần người chu không còn không có gan lớn đến lấy chính mình làm thí nghiệm cuối cùng chính là đai l ư n g son phấn nước mắt hẳn là bởi vì trên đó khảm nạ mấy cái đỏ bừng sắc bảo thạch mà gọi tên giống như nghe hướng vân nói tới phấn này nước mắt không gian là lớn nhất nhưng nó lấy vật lúc không gian ba động lại là nhỏ nhất bên trong cất giữ đều là chút nghe hướng vân trở ngại cao thủ mặt mùi không có cơ hội sử dụng mang đ ộ cảm khí đều là thân mật đánh dấu tốt chú thích chu k h u n g mua khẩu phần lương thực cơ bản đều chứa ở phấn này nước mắt bên trong c ù n g c á c thức cám khí xa xa ngăn cách phấn này nước mắt bên trong thời gian tựa h ồ sẽ không lưu động đồ vật bỏ vào cái dạng gì lấy ra liền cái dạng gì thật sự là không gì sánh được t u ậ n tiện trong khoảng thời gian này chu k h u n g một mực tại ngoài thành du tẩu cũng kiến thức trong thành phong vân biến ả o thẩm ra bởi vì chính mình sư phụ một lần kia hy vọng rất xuống ngàn trượng lúc đầu suy thoái tôn gia đột nhiên xuất hiện một cái khác đồng dạng yếu đuối đồng bạn lập tức cùng hợp thành q u dị liên minh vốn là chiếm đoạt tôn gia chủ làm thầm gia cũng lại không nổi hai nhà khác áp lực lựa chọn kết minh miễn chương ư ỡ n cùng n g với ữ n g cái khác h năm mươi bốn hướng nơi sâu rừng cây xuất phát chương năm mươi b ố hướng nơi sâu rừng cây xuất phát không biết khi nào có như thế một cái truyền thống thành t r í bên cạnh khẳng định là một mảnh thích hợp tân thủ đi ra ngoài đánh quái rừng cây mà lại trong đó nhất định có những người khác không có phát hiện cơ duyên vùng rừng cây này cũng lấy đó làm tên lãng nguyện thành cũng là không ngoại lệ chỉ là vùng rừng cây này cũng không có cái gì nổi tiếng danh tự nó chỉ là gọi rừng cây hoặc là rừng cây về phần trong đó có hay không cơ duyên chu k h u n g cũng không rõ ràng nhưng nó xác thực rất thích hợp tân thủ lợi cấp dưới chân phát lực thân thể hướng mặt bên xây dịch khó khăn lắm tránh khỏi đánh tới tay gấu chu k h u n g trong tay quang mang lóe lên một thanh lóe hảo quang bảo kiếm liền xuất hiện trong tay hắn hướng về trước mặt h ắ t hùng đâm tới liền như là c ắ t đậu hũ bình thường trong tay lợi kiếm nhẹ nhõm chui vào h ắ t hùng thân thể t r e o đến cái này đại vật không được gào lên đau đớn bắt đầu như phát điên tán loạn chu không nhất chiêu đắc thủ cũng không h ă n chiến thân hình kịch liệt lui lại đồng thời trên tay đã là lại xuất hiện một cây trừng thương dưới mắt không cho phép hắn lại bảy cái gì tiêu chu chu không ngược lại là rất muốn quy quy củ củ đâm một bộ lục hợp thương nhưng bay nào h mà đến hát hùng hay là để hắn lựa chọn đem trong tay bảo binh đầu ra ngoài vận khí không tệ không có nhiều hơn nhắm chuẩn trường thương thẳng đến hát hùng chán đang thoải mái phá vỡ đầu hắn xương đỉnh đầu đồng thời lại mượn lực đạo đâm vào một nửa mà trên không trung hát hùng đã là ẩm vang rơi xuống đất chết không thể chết lại chu không đặt mông ngồi dưới đất t i ệ n tay móc ra một viên cố bản bồi nguyên đan dược ném vào trong miệng lập tức điều tức trải qua thời gian dài tìm tỏi chu không rốt cục có thể mượn binh khí chi lợi chiến thắng cảnh giới này mạnh h ắ n rất nhiều manh thú còn t không có gì đấu g ó c mới có thể bị chu không con diều trí tử đợi trạng thái khôi phục bảy tám phần chu không tiến lên đem binh khí của mình rút ra bảo binh khí không hổ là bảo binh khí đã vào thịt hồi lâu trên đó máu tơi ư lại chưa bám vào tại trên binh khí mà là theo chu không rút ra mà nhỏ xuống chỉ cần trong tay phát lực tiến hành chân máu liền lập tức sáng bóng như mới nghe hướng vân cho mình binh khí thật rất nhiều trừ tương đối thường gặp đau t h ư ờ n g kiếm kích đũa dịu câu xiên còn có các loại ít lưu ý đến chu không căn bản không biết kêu cái gì binh khí chu không cũng không biết chính mình thích hợp như thế nào binh khí dứt khoát trực tiếp đem những này sắc bén vô địch bảo binh khí tiêu dù sao chỉ cần tại sau khi thắng lợi từ người bị hại trên thi thể thu về là có thể đem kiếm cùng trường thương c ấ t kỹ chu không đưa tay đem hát hùng thi thể thu nhập son phấn nước mắt bên trong phi thân nhanh chóng rời đi nơi đây vừa rồi náo ra thanh âm quá lớn sẽ dẫn tới mặt khác ma thú trải qua gần một tháng rừng rậm sinh hoạt chu không rốt c ụ c có thể rời đi lãng n g u y ệ t thành hướng về nơi sâu rừng cây xuất phát trừ sinh tồn kỹ xảo cùng ma vật tập tính đã bị hắn biết rõ chu không còn lợi dụng kinh nghiệm tác chiến tích lui chỉ ma thú thi thể học xong một cái mười phần hữu dụng kỹ năng đó chính là nấu nướng bây giờ son phấn nước mắt bên trong đồ ăn đã bị hắn tiêu hao hoàn tất thay vào đó thì là các loại hương liệu cùng gia vị tại thử các loại ma thú khối thì sau chu không rốt cục có thể thuần thục chế biến thức ăn ra coi như mỹ vị thực phẩm mà con gấu đen này đã là hắn tuần này đánh tới con thứ hai thuần thục tìm tới một khối đất trống tại hơi có chút mặt đất ẩm ướt lên giá lên trống rông đống lửa lấy ra một cái cây châm lửa đem coi như khô giáo t u ổ i lửa nhóm lửa có nhiệt độ mới tốt làm việc trong rừng rậm ban đêm thế nhưng là phi thường rét lạnh mới ra đến hai ngày kia chu không kem chút không có chết cóng tại bên ngoài đem thi thể khổng lồ xuất chu không bắt đầu thuần tục hát hùng thi đầu phân hùng thể. giải lộ t da xếp cốt lấy thịt nghiêm chỉnh mà nói ma thú mỗi cái bộ vị đều là bảo vật đều có nó giá trị nhưng đối với hiện tại chu không tới nói hắn chỉ cần có thể ăn thịt c ũ n g có thể giữ âm ra vây p h ầ n cái gì có dược dụng giá trị xương cốt c ũ n g không thể ăn nội tạng liền xa xa ném đi thường cho bên trong vùng rừng rậm này mặt khác ma thú phân lấy ra một khối tinh lục chu không đem trong tay thủy thủ thu hồi lấy ra một thanh cốt đồng đem nó rót vào chân khí nhẹ nhõm đem khối thịt đâm t ủ n g sau đó khé hát đem nó đỡ đến trên lửa không biết một màn này bị các loại yêu binh như mạng hiệp sĩ nhìn thấy có thể hay không trực tiếp đem chu không đệ xuống đất đánh một trận dù sao chu không là không thèm để ý những này bảo binh khí cứng cõi không gì sánh được hầu như không tồn tại hư hao khả năng không hảo hảo lợi dụng một chút thật sự là lại đáng tiếc bất quá trong tay hương liệu huy sái chỉ chốc lát một khối thơm nào ngạt thịt nướng liền mới mẻ xuất hiện chu không cũng không lo được nóng lang thôn hổ hết cảm từ chu không tiến hành cường độ cao tu hành bắt đầu khẩu vị của hắn liền bắt đầu càng ngày càng tăng ngay từ đầu chu không còn tại lo lắng một ngày ăn nhiều như vậy có thể hay không béo phì nhưng cường độ cao tu luyện tiêu hao cùng chém giết bên trong thể lực trôi qua liền nói cho hắn biết sẽ không m u ố n phản thời gian dài ăn thịt mang tới dinh dưỡng không cân đối thậm chí để hắn trở nên g ầ y gò một chút nhưng áo bào dưới cơ bắp thế nhưng là thực sự tăng trưởng đứng lên thuần thục gặm xong một miếng thịt đem côn đồng bên trên dầu nhất lau sạch sẽ chu không ngồi xếp bằng tiến nhập trạng thái tu luyện tại chắc bụng trạng thái dưới thịt ma thú lưu lại chân khí tại thân thể bốn chỗ du tẩu giờ phút này tu luyện làm ít công to d ừ n g d ậ m sinh hoạt hồi lâu chu không đã thành thói quen cuộc sống như vậy mỗi ngày tu luyện chém giết trải nghiệm trưởng thành k h o i hoạt đương nhiên vẫn sẽ có một chút giải trí chu k h n g duy nhất giải、trí. Chính là chưa là bao giờ xem x é thậm bên trong tùy ý c ọ n kiện, sau đó dùng đa bảo ghi chép đem nó phân chỉnh dạng này không ngừng cũng hành một đem mới mặt mà thu trí t khói khác khó ghi loại giải vi sau so sánh. đa đó bảo bảo hoạch hoặc chép lý, là chí tại thời gian dài giám bảo bên dưới chu không đã dưỡng thành một chút giám bảo kinh nghiệm hiện tại lấy thêm ra cái chưa giám định bảo vật hắn đã có thể bằng kinh nghiệm đoàn cái năm sáu phần m ộ ư ơ i lại để cho đa bảo ghi chép xem xét một khối thị thú vật lạng yên tiêu hóa xong tất chu k ô n g chật chật lưỡi ngăn chặn lại lại gặp một khối mê người ý nghĩ từ son p ấ n nước mắt bên trong lấy da chính mình khâu lại lều vải da thú ép buộc chính mình chìm vào giấc ngủ sớm đi tiếp đi mới có thể bảo trì tinh thần d ạ n g sáng dừng dậm thế nhưng là tương đối nguy hiểm hắn cần sớm hơn tỉnh lại đứng dậy đi đường nam tại chính mình tự tay khe hở lên hùng bì trên thảm chú không nặng đ ề ngủ d ạ n g sáng đống lửa đã thật sớm c i ạ y đi, đi. chu không thu thập xong đồ vật nhảy lên đầu cảnh trên mặt đất chuyển đến thanh â m tt ê ê rõ ràng có chút chỉ ở khoảng thời gian này hoạt động sinh vật muốn đi ra chu không, không muốn cùng những khả năng này là luyện khí cảnh định phong thậm chí c h ú t cơ ra hỏa trạm ặ t nhanh nhẹn ở trên nhánh cây này lên tránh cho chọc tới bọn hắn chỉ chóc lát hắn liền dọc theo trước đó lưu lại ký hiệu đến chính mình trước đó thường tới bờ suối chảy. móc r a lột tốt hùng bì tiến hành thanh tẩy tiến hành qua toàn diện sạch sẽ hùng bì không có mùi vị k h á c thường mới có thể sử dụng tới làm chăn m ề n có cái này một đệm ngủ chu không cắm trại giã ngoại đ ồ bộ mới tính chính thức đặt thành chương năm mươi lăm thương đội chương năm mươi lăm thương đội h ừ h ừ lấy tiểu khúc chu không đem trong tay con thỏ nội tạng ném cho chỗ tối ô ô kêu s ó i hoang hay là chó hoang chu không không rõ ràng lắm nhưng mấy ngày nay chắc chắn sẽ có khác biệt động vật lần theo ánh lửa tới tìm hắn muốn chút ăn uống xem ra chu k ô n g đã thành bên trong truyền miệng lấy ở buổi tối chống lên đống lửa hai cất thú chỉ cần không chọc hắn liền có sát xuất muốn tới ăn tự nhiên cũng không thiếu hướng về phía chu không bản nhân tới dạng này ma t h ú phần lớn đều thành chu không b ữ a tiếp theo cơm một phần nhỏ thì là bị bao k h ỏ a tràn đầy chu không trực tiếp ném cho chung quanh xem náo nhiệt ma t h ú đem đó cơm bây giờ chu không đã hoàn toàn dung nhập cái này khổng lồ trong rừng rậm thành sinh thái hệ thống một bộ phận căn cứ vào này hắn vạn tượng thiên địa tiến bộ thần tốc đã có thể thỉnh thoảng tận lực ở vào cùng thiên địa câu thông trạng thái dưới loại tình huống này tinh thần của hắn sẽ trở nên huyền diệu không gì sánh được chỉ là tùy tâm mà động liền có thể tránh đi công kích thượng phẩm công pháp vô cùng thần kỳ、so sánh giới, cùng là thượng phẩm công pháp thất tình khiếu ngược lại là trì trệ không tiến không có cách nào những ma thú này trí thông minh thực sự không tính là cao đại đa số chỉ có giã thú bản năm thôi cảm xúc cơ bản đều viết lên mặt căn bản không cần đến thất tình khiếu đến tìm kiếm thuần thục đem trong tay con thỏ đặt ở giản dị trên giá nướng chuyển động chu không tâm thần dần dần chìm vào hoàn cảnh t r u n g quanh bên trong tưởng tượng mình đã cùng t r u n g quanh rừng cây dung nhập một thể bốn lúc này tu luyện vạn tượng thiên địa đã không cần giống ngay từ đầu chuyên môn leo đến trên cây cảm thụ bây giờ chu k ô n g đã có thể tùy thời tiến vào loại này cùng tự nhiên tương dung trạng thái tu luyện thậm chí ở đây trạng thái giới phu cận của cây thành thai của hắn Bình này, đều cận có cây của sẽ trở mắt thường dài. kéo khác biệt thu hoạch. vượt qua chung quanh ngay tại gắm ăn con t h ỏ nội tạng s ó i hoang địa phương xa xa tựa hồ có một chút ánh lửa thoáng hiện có những người khác chu không tâm niệm kẽ h động thao túng giác quan của mình chậm rãi hướng chỗ kia điểm sáng đưa ra không cần một hồi ánh lửa toàn cảnh liền hiện ra tại chu không trước mắt đó là một cái khác doanh đ i ệ nói đúng ra đó mới gọi doanh đ i ệ mã nhi bị trói tại trên gốc cây nghỉ ngơi xe hàng chất đống ở một bên nam nam nữ nữ khoảng cách tại bên cạnh đống lửa vừa nói vừa cười gặm lương khô là thương đội à. rất hợp lý mặc dù đến lãng nguyện thành thương đội không nhiều nhưng trung pi là có có như thế một cái thương đội vừa lúc tại chính mình chung quanh đóng quân g i ã ngoại cũng là rất bình thường ân mấy cái kia con bọc hành lý hẳn là thương nhân bên cạnh tương đối cao lớn mang theo vũ khí chính là hộ vệ đáng tiếc cây cối chỉ có thể truyền đạt chu không giác quan chính mình cách xa như vậy không cảm giác được mấy người kia cảnh giới chu không c h ậ t chật, chật lưỡi không có chút nào nhìn trộm người khác cảm giác c y náy rời nhà đi ra ngoài mang nhiều cái tâm nhãn ai cũng khó mà nói những người này đối với mình có hay không ác ý làm không tốt mình bây giờ cũng không phải là nhìn t r ộ n mà là tìm hiểu địch tình húng chi chu không căn bản không có cùng những người này tiếp xúc ý nghĩ những người này ăn đồ vật đều là chút phổ thông lương khô cùng nước còn không bằng chính mình có rượu có thịt đoán chừng chỉ là phổ thông lạp đặc sản hoặc là vật dụng hàng ngày thương đội không có bà bối thực sự kích không d ậ y nổi động lực của hắn giác quan chậm rãi thu hồi chu không từ vạn tượng thiên địa trạng thái rời khỏi trên tay con thỏ đã chi chi bốc lên lên dầu chính là hưởng dụng thời điểm tốt chu không đứng dậy nhấc chân đem đống lửa đà tán bước lên còn đốt hòa tinh cẩn thận mới là tốt hay là đừng cho những người này phát hiện chính mình nhảy lên cây sao không có lửa ánh sáng cùng nhiệt độ hiểm hộ mặt đất mười phần nguy hiểm buổi tối hôm nay chỉ có thể tìm tráng kiện nhánh cây thích hợp nhưng hắn vừa trèo lên thân cây trong nháy mắt chuyển tới từ xa xa một tiếng kêu sợ hãi chính là cái k i a doanh địa phương hướng không để ý tới suy nghĩ quá nhiều chu không thân hình hóa thành một đạo hấp ảnh tại nhánh cây ở giữa bay vợt năm nếu là nhìn thấy bảo vật liền tự mình tìm kiếm nếu là có người làm ác là được hiệp trưởng nghĩa hôm đó cùng nghe hướng vân giao lưu ở bên thai quanh quần giờ phút này chính là ta thấy việc nghĩa hăng hái làm thời điểm bụi cỏ run dậy hai lần chu không thân hình nổ bắn ra mà ra, mấy cái nữ hải chính nút ở trong góc một tên hộ vệ bộ dáng chân người bên dưới dấm lên một con chuột chu không ánh mắt cùng mọi người tương đối trong lúc nhất thời hết sức khó xử x ấ u tóm lại chính là như vậy ta ở phía xa nghe thấy được bên này có người gọi còn tưởng rằng là có ma thu tập kích lúc này mới đến xem một chút chu không bất đắc dĩ nói xong bên cạnh mấy cái hán tử nhịn không được cười ha ha con tốt đám người này xác thực chỉ là phổ thông thương đội vừa rồi cái kia dấm lên chuột hán tử là hộ vệ đội trưởng tên là tiêu lực hiện tại cười nhất vui mừng một bên dùng không đầy mắt thần nhìn xem bên này đóng lửa đám người cô nương là lần này thương đội lao bản n giáng dấp đến là rất có tư sắc tên là n h i m ngọc cha nó cũng chính là lần này thương đội đội trưởng ngay tại một bên an ủi nàng lao ca này tên là n h i ệ m hướng minh ha ha vẫn là phải cảm tạ vị huynh đệ kia nguyện ý tới trợ giúp ta các loại mặc dù cũng không có cái gì phiền phức là được tiêu lực vỗ chu không phía sau lưng một bộ như quen thuộc dáng vẻ còn không biết huynh đệ tính danh bên trong vùng rừng rậm này thường có ma thu ẩn hiện huynh đệ tối nay không ngại cùng bọn ta cùng một chỗ chu không c h ắ p tay nói tại hạ chu du nếu là tiêu đại ca không để ý tự nhiên là tốt nhất tiêu lực đem chu không tay đẻ bên dưới ai chu huynh đệ chớ có hành lễ chúng ta đều là chút người không nói những lễ nghi phiền phức này tùy ý liền có thể chu k h u n g cười cười cái này tiêu lực ngược lại là có chút n mưu thập tam cảm giác chu h i n h đệ có thể từng ăn xong ta chỗ này hơi khô lương chu h i n h đệ cầm lấy đi chắc bụng liền có thể một bên có hộ vệ cho chu k h u n g truyền đạt một khối lương khô hỏi thăm đến chu k h u n g làm sơ suy tư cảm thấy lộ chút tài cũng không sao đưa tay ngã vào bên hông theo nhàn n h ạ t không gian ba động một khối thịt thú vật xuất hiện tại chu k h u n g trong tay hắn cười nói ta cũng không thể trắng r ử a vào các vị đại ca hộ vệ đúng lúc ta chỗ này có chút thịt không ngại mọi người cùng nhau mở một chút ăn mặn cái k i ê u tiêu lực nhìn thấy chu không bên hông chính là chữ vật bảo khí tâm thần nghiêm phải biết trên thế giới này chữ vật bảo khí mặc dù không tính hy hi hữu nhưng nó giá cả vẫn có thể để không ít tu sĩ bình thường trú bước có thể có được chữ vật bảo khí người không nói là quan lại q u y ề n quý ít nhất là có chút tài phú trước mặt vị này tự xưng chu du m i n h đệ nói không chừng là nhà nào công tử một bên hộ vệ cũng đều là kẻ già đời thái độ không tự chủ thả đoan chính chút vậy coi như cái gì chu m i n h đệ vốn là đường xá xa, xa xôi chúng ta làm sao có ý tứ muốn ngươi ăn uống chu không ngược lại là thật không để ý trong khoảng thời gian này các loại ma thú cỡ lớn cơ hồ đều bị hắn đến mấy lần xoăn phấn nước mắt bên trong núi thịt đoán chừng thẳng đến hắn đi đến kế tiếp thành trì đều ăn không hết cuối cùng tại chu không liên tục kiên trì bên dưới tiêu lực bọn người cuối cùng đồng ý để chu không lộ hai tay nếm thức ăn tươi chu không nhàn quen g ọ t lên gậy gỗ cắm vào thịt thú vật bên trong trên tay gia vị tung bay một bên các thương nhân cũng bị thịt nướng mùi thơm hấp dẫn mà đến chương năm mươi sáu đàn sói chương năm mươi sáu đàn sói lúc này liền muốn nói một chút thế giới này ẩm thực chí ít tại chu không tiếp xúc đến phạm vi bên trong thế giới này ẩm thực là tương đối lệnh phương đông cổ đại cảm giác bình thường đều là đơn giản xử lý hoặc là đại hỏa xào lan nguyên liệu nấu ăn cũng có tiến hành ngâm dưa muối hoặc là hồng khô đồ ăn bất quá đại đa số là dùng đến chứa đ ư ợ c cùng loại chu không loại này theo nướng theo ăn cách làm tự nhiên cũng xuất hiện qua nhưng phần lớn là chút đánh tới con mồi thợ săn hoặc là thương đội may mắn thu hoạch thịt vì phòng ngừa biến chất tranh thủ thời gian ngay tại chỗ dùng ăn bởi vậy cũng không có chú ý nhiều như vậy giống chu không thiêu nướng liền không giống với lúc trước đang nướng thịt loại này đơn giản nấu nướng phương thức bên dưới tỉ mị t i ê u nướng thủ pháp cùng đồ gia vị vận dụng để thương đội đám người thưởng thức được một trận quen thuộc mà xa lạ th tục ngữ nói bắt người nương tay ăn người miệng ngắn chu không cơ hồ phân một con lợn rừng ra ngoài thương đội đám người tự nhiên là cùng hắn càng quen thuộc đứng lên trước đó còn có chút cảnh giác tiểu cô nương nhiễm ngọc giờ phút này đang ngồi ở chu không bên cạnh một mặt hạnh phúc miệng nhỏ ăn t h ị t nướng thỉnh thoảng cùng hắn dựng đáp lời bộ cái gần như cái này lã nguyện thành đến thiết nham thành thế nhưng là có tương đối dài một đoạn đường chu công tử liền định dạng này đi qua sao chu không trong tay thì xin quay cuồng tùy ý nhẹ gật đầu không sai ta cơ hồ không có đi ra lã nguyện thành hiện tại đã có chút sức tự vệ cũng nghĩ tự mình thể nghiệm một chút tại dã ngoại sinh hoạt cảm gi nói ra chu công tử chớ có chủ quan hiện tại nơi này khoảng cách lã nguyệt n g thành khá gần ma thú cũng nhiều là luyện khí cảnh tương đối tốt đối phó nhưng chỗ xa hơn ma t h ú thực lực cường hắn hơn nếu là gặp chúc cơ kỳ ma thú chúng ta thương đội cũng chỉ có thể đi vòng qua chu không trong tay động tác có chút dừng lại rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu cười với nàng cười không nói gì mụ mụ ngươi hôn chính mình cũng đi gần một tháng cách lã nguyệt n g thành không có cái mấy chục dặm cũng có hơn mười dặm nguyên lai、like、nơi này hay là khoảng cách lã nguyệt n g thành khá gần sao vậy cũng không cần lo lắng cái gì chúc cơ kỳ ma thú đoán chừng đợi đến chính mình đi đến cách lã nguyện thành xa xôi địa phương lúc chính mình đã sớm có thể cùng chúc cơ kỳ ma thú liều mạng một phen đi tựa hồ ý thức được chính mình nói có chút nhiều nhiễm ngọc gương mặt tại ánh lửa phản xạ bên dưới lộ ra một tia đỏ ửng túi đầu không nói thêm gì nữa một bên tiêu lực trong miệng gặm thịt nướng mơ hồ không do nói chu công tử chớ có coi thường những ma thú này bọn chúng mặc dù thực lực không cao lắm nhưng lại có chút không phải dễ chê ự chu không ngẩng đầu nhìn hắn a không biết là ma thú gì không dễ chọc tiêu lực lau khỏe miệng m ấ đ ông nợ nụ cười ta tiêu lực mặc dù không có bản lánh gì nhưng là làm nghề kiếm sống này cũng có nhiều năm khối này ma thú ta là không thể quen thuộc hơn được chu công tử nướng những này thịt đều là c h ú t gấu kheo kiệp loại hình cỡ lớn động vật xem ra chu công tử là chưa từng rết sói đi sói vấn đề này xác thực có ý tứ chu không xác thực đã sớm gặp qua bên trong vùng rừng rậm này sói mà lại thường xuyên gặp đầu tiên là có vài thất sói may mắn ăn vào chính mình vứt động vật nội tạng đằng sau mỗi ngày định thời gian kiểu gì cũng sẽ đổi một nhóm khác biệt sói đổi theo ánh lửa đến trông coi chính mình thừa nhưng là rết sói hắn thật đúng là chưa từng rết một là những sói này tựa hồ cũng thật thông minh phân rõ một trận báo hòa ngừng lại no bụng thậm chí mỗi ngày đều sẽ đổi một nhóm sói tới lớp ba mỗi ngày đều muốn thay phiên phái một cái kẻ may mắn xuống dưới mua cơm thứ hai chính là hắn cũng không muốn gây những sói này căn cứ thần thức thăm dò những sói này cơ bản đều tại luyện khí cảnh tam đoạn bốn đoạn t à hữu thực lực thuộc về toàn bộ trong rừng dậm lệch yếu một nhóm nhưng là không chịu nổi bọn chúng miệng sói nhiều còn đặc biệt an ý nói chúng nó miệng sói phần lớn là bởi vì mỗi ngày đều có thể đổi một nhóm mới sói tới đòi đồ ăn nói chúng nó ă n ý là bởi vì nhiều ngày như vậy chu không liền không có nhìn thấy một tất lập lại ra sân vừa nghĩ như thế tiêu lực lời nói cũng không khó lý giải chỉ sợ tại tự tay đánh chết một con sói đằng sau sẽ kéo dài nhận đàn sói có kế hoạch có quy luật vây công đến lúc đó đừng nói hắn một vòng cứu chỉ sợ là toàn bộ thương đội cũng phải bị những này không tính cường đại nhưng khủng bố dị thường đàn sói cho tươi sống mà chết tiêu lực đặt mông ngồi tại chu không một bên khác từ bên hông lấy bình nước rót mấy ngụm rảnh lấy sau đó mới nói tiếp những s u ú t x i n h kia mặc dù không đủ mạnh nhưng là phiền phức h n g á có c thể không gây tận lực chớ t r ọ n g chu không gật gật đầu biểu thị chính mình minh bạch hắn ý tứ một trận nhỏ thiêu nướng yến hội ăn chính là chủ và khách đều vui vẻ đến cuối cùng thậm chí đã không phân rõ đến cùng là cung cấp chỗ ở thương đội là chủ hay là, cung cấp thức ăn chu không là chủ tóm lại tất cả mọi người thật vui vẻ loại không khí này coi như không tệ tiêu lực uống hai ngục rượu trên mặt có chút phiếm hỏng nhưng trường thương lại một mực chăm chú siết trong tay không có cách qua tay nay sẽ hắn chỉ chỉ một bên lều vải cười nói đã rất muộn chu công tử hôm nay liền đi ngủ đi tối nay do ta g á c đêm không cần lo lắng an toàn chu không cũng nhỏ nhất mấy ngụm nay sẽ đầu cũng có chút hỗn loạn nhẹ gật đầu liền muốn đi ngủ đúng vào lúc này vô ý thức tỏ khắp thần thức lại đột nhiên chuyển đến dự cảnh mấy cái quen thuộc hình dáng cách ra rượu của hắn ý ngay sau đó chu k ô n g chỉ hướng bên cạnh rừng cây nhỏ giả bộ như có chút xấu hổ tiêu đại ca ta tiêu lực cũng không già mồm cười ha hạ gọi hắn đi nhanh về nhanh chu không lúc này mới bước nhanh đi vào rừng cây nhỏ mới vừa đi không bao xa trước mặt trong bụi cỏ một đôi màu xanh biết con mắt tham thảm hiện hiện nhìn chằm chằm chu không thân ảnh tiếp lấy chính là thứ hai s o n g đôi thứ ba chu không nhìn xem những n à y có chút làm người ta sợ hãi con mắt hơi có chút bất đắc dĩ các ngươi là sói cũng không phải chó làm sao mỗi ngày tới tìm ta muốn ăn tới lật bàn tay một cái mấy khối thịt thú vật bị hắn đưa tay ném ra ngoài liên tục cho các ngươi ăn xong mấy ngày nội tạng hôm nay ăn hai khối thịt thay đổi khẩu vị theo lùm cây tiếng vang từng thất lông tóc nhu thuận sói đi ra bắt đầu có thứ tự đem chu không ném xuống đất thịt thú vật điêu lên sau đó lui về trong bụi cỏ rất rõ ràng đây là hôm nay chu không ném ăn còn không có kết thúc liền chạy đến doanh điện này bị đút tới một nửa đàn sói đổi tới đợi mặt khác sói đều thối lui đằng sau cuối cùng một con sói đi tới chu không trước mặt tựa hồ là sợ hù đến hắn cố ý đi c h ậ m điểm chu không cũng không né tránh nhìn xem đầu này hoang dại đại cậu chậm rãi đi tới dùng đầu đỉnh đỉnh tay của mình sau đó cùng mặt khác chúng sói cùng nhau lui đi chu không ý gì ngươi nếu là cái hồ ly ta coi như ngươi ban đêm muốn báo ân nhưng là ngươi cũng không phải hồ ly mà lại hiện tại chính là ban đêm a lười nhát suy nghĩ nhiều chu không ngáp một cái mặt trăng đã treo rất cao qua lâu rồi chính mình thời gian ngủ trở lại doanh địa cùng tiêu lực lên tiếng c h à o chu không đi vào lều vải một đầu đâm vào trong c h â n nằm ngáy ho ho chương năm mươi bảy nhuyễn làm được uy hiếp chương năm mươi bảy nhuyễn làm được uy hiếp hạt xương treo ở trên nhanh cây lộ ra một chút hơi lạnh chu không đi xa chút lấy ra một bộ phận thanh thủy sạch sẽ một chút chính mình lại trở lại doanh địa lúc mọi người đã lên bảy tám phần tiêu lực ngay tại nhóm lửa nấu cháo chu không ngồi ở một bên nhiễm ngọc tiếu sinh sinh chạy tới đưa cho hắn một bát cháo chu công tử chờ một lát chúng ta liền muốn khởi hành ngại chu không tiếp nhận bát cười cười không cần lo lắng cho ta các ngươi đi các ngươi chính là nhiễm ngọc tựa hồ thực sự không đành lòng đem hắn một người ném ở nơi này đúng lúc lúc này phụ thân của nàng nhiễm hướng minh đi tới vị này chu công tử nếu là không chê không ngại cùng chúng ta cùng đi lãng người thành không cần mấy ngày chúng ta liền sẽ trở về đến lúc đó lại chung đi thiết nham thành cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau như thế nào nhiễm hướng minh không hổ là thương đội thống lĩnh nói tới nói lui mười phần coi trọng nhưng chu không hay là cự tuyệt hắn phần hảo ý này đà tạ lao chỉ là tại hạ tự do đã quen nếu như về sau gặp lại liền cùng nhau nếu là về lã nguyện thành thôi được rồi gặp hắn khăng khăng như vậy n h i ễ m hướng minh cũng không còn cơ cầu một trận hòa thuận điểm tâm kết thúc thương đội đám người rất nhanh một lần nữa chỉnh bị hoàn tất chu k h u n g cùng bọn hắn bắt chuyện qua sau hai đội người mỗi người đi một ngã trên nhánh cây chu k h u n g viễn nhìn về nơi xa lấy xe ngựa rời đi hướng về một bên khác bay vợt lên trở về sinh hoạt hàng ngày của hắn lúc đầu chu k h u n g đúng là muốn cùng bọn hắn cùng nhau nhưng chu、Khung、không phải rất nguyện ý liên lụy bọn hắn không sai chính là liên lụy mỗi ngày ăn thì không phải là không có đại giới mà đại giới、so、n xa xa trong i h n k rừng rậm t rắn g n yêu nhất tại dạng sáng một đoạn thời gian hành động cỡ nhỏ động vật tại thời gian này cảnh giác thấp nhất chỉ cần trên mặt đất cày một lần liền sát xuất lớn có thể thỏa mãn một con rắn cả ngày nhu cầu mà bây giờ chu không đi săn ma thú hành vi đưa tới những n à y động vật máu lạnh chú ý thỉnh thoảng thần thức ba động cùng bên thai chuyển đến tt âm thanh đã ảnh hưởng chu không vài ngày nghỉ ngơi hắn cũng cần tìm một cơ hội chấm dứt chuyện này đình chỉ di động chu không trốn ở một cây tương đối tráng kiện trên nhánh cây tay trái c h ố n g đỡ lấy thân cây lạng yên tiến vào vạn tượng thiên địa trạng thái ta tức vạn tượng dung nhập thiên địa theo giác quan tỏ khắp hết thẻ chung quanh đều xuất hiện để ép chu không trong não sau đó phạm vi này chậm rãi mở rộng đầu thứ nhất rắn rất mau ra hiện tại chu k ô n g giác quan bên trong nhưng hắn chỉ là đem con rắn này vị trí g i lại cũng không rời kh rắn mật độ bắt đầu đại lượng tăng trưởng thỉnh thoảng có mớ rắn hướng bên này gần lại gần thu hồi tâm nghiệm trên cây chu không từ từ mở mắt trên tay một vòng một thanh thủy thủ liền xuất hiện ở trong tay của hắn đã các ngươi ưa thích dở trò ta liền bồi cùng các ngươi nơi xa một con rắn ngay tại trên mặt đất chậm d ã i n ú p đ í t hắn hình thể không lớn thân thể hiện lên màu nâu có thể xảo r ị u ẩn giấu vào trong bùn đất là thích hợp nhất làm tiên phong dò đường loài rắn nhưng hắn n g trang không thể trốn qua chu không con mắt một vòng rắn màu bạc từ trên trời rắn xuống bất quá tu di ấ u ở trong đất bùn rắn liền bị chém thành hai đoạn chu không từ trên nhánh cây càng rơi xuống nhặt lên trụy thủ của mình lại nhìn xem còn tại n ú t nhích sắt rắn nhíu mày nghe nói thịt rắn cùng mùi thịt gà không sai bịt lắm nhưng là cái đồ chơi này nhìn xem có chút buồn nôn a hơn nữa còn không biết có độc hay không x c h một tiếng chu không quay đầu rời đi từ bỏ bữa này đ ồ ngọt những này am hiểu nhất đánh l é n rắn nó ngụy trang tại chu không thần thức ảnh hưởng dưới trở nên không đáng giá nhắc tới cái này để đi săn quá trình trở nên cực kỳ đơn giản cùng công thức hóa chu không chỉ cần núp trong bóng tối sau đó mượn bảo binh khí một đao mất mạng liệt tốt một bên thanh trừ những này phiền lòng động vật máu lạnh ch những con rắn này tựa hồ cũng không phải là tự phát đến tập kích hắn mà là có đồ vật gì tại phía sau màn sai sự t ố c đan ý chí hay là có thao xà nhân chu k h u n g cũng không biết nhưng loại sự tình này chỉ cần tận mắt thấy liền xem rõ ràng thường cách một đoạn thời gian chu k h u n g đều sẽ đem chính mình nhận nấp đứng lên phát động vạn tượng thiên địa tìm kiếm b ầ y rắn d à y đặc nhất địa phương xác định mục đích của mình mà hung phạm tại chu k h u n g lại một lần tìm kiếm bên trong rốt cục lộ ra toàn cảnh hoặc cái đồ chơi này có chút quá hàng hải đi một đám đủ để cho chứng sợ nơi đông đúc tại chỗ chết vội lít nha lít nhít bảy rắn bên trong một đầu cự mãng chiếm cứ ở trong đó phong đoán cẩn thận g i a hỏa này nếu là mở rộng ra ba cái chính mình cũng không đủ nó lấp bao từ lúc đầu coi là tùy tiện xử lý một chút là được cái đồ chơi này chu không hơi so sánh một chút song phương sức chiến đấu trên lệnh mặc dù không nhìn thấy cự mãng kia cảnh giới cao hơn chính mình cái bốn năm đoạn hẳn là dư sải chớ nói chi là còn có như thế một đám một chút nhìn không ra số lượng tiểu s á tại t c h i ế m cứ c ư ờ n g công tựa như là không có bất kỳ cái gì cơ hội a cũng may chính mình trừ cường công bên ngoài chiến thuật còn rất nhiều không bằng nói những bảng môn tả đạo này mới là chính mình mạnh nhất một bộ phận chu không một bên tại son phấn nước mắt bên trong lật qua lật lại một bên không chịu được lộ ra hơi có chút nụ cười bị h ổi đáng tiếc ta cũng không phải cái gì vương đạo tiểu thuyết nhân vật chính có phú bà cho khắc kim đạo cụ không có lý do không cần có theo nhàn nhạc không gian ba động một miếng ngọc xuất hiện tại chu không trong tay mà đổi thành một bàn tay thì nâng quốc hổ lỗ nhất lên dưới tình huống này nếu là có s a n g liền tốt đây chính là thế giới tu tiên thai hại đi bình thường tới nói nếu là loại này ma thu xuất hiện tại người lưu lượng tương đối lớn thành trì không có mấy ngày liền sẽ bị thiếu hiệp bọn họ hành hiệp trượng nghĩa cũng chính là sinh ở loại này thâm sơn cung c ố c mới có bị chu không lấy loại phương thức này q u ấ t n ụ cơm từ cơ hội hắn vừa xuất ra miếng ngọc kia là cùng loại với chứa đựng pháp thuật khí cụ trong đó t ồ n trữ chính là một cái trung phẩm hỏa hệ võ học như vậy sau đó kế hoạch liền rất đơn giản tung ra hồ lô cái nắp tiểu dịch tại chu、Khung、không k h ô n g chế bên dưới dâng lên mà ra bay thẳng phía dưới bầy rắn mà cự mãng mặc dù trước tiên chú ý tới khách không mời mà đến này lại bởi vì thân thể khổng lồ khó mà di động mà không thể tới lúc làm ra phản ứng cái này cũng đưa đến bọn chúng tộc đàn di mắt thấy t i ể u dịch đã huy sái không sai biệt lắm chu không nhấc lên chất khí n g ạ n h sinh sinh đem chính mình không trung thân hình cất cao lại gãy trở về đồng thời bóp nát ngọc trong tay tấm ở tại ẩn chứa lực lượng sắp phun ra ngoài lúc hướng xuống ném một cái vê anh ánh lửa ngút trời mà lên lực t r u n g kích to lớn thậm chí để không trung chu không suýt nữa không vững vàng thân ảnh mặt đất b ầ y rắn tắm d ự a tại trong b i ể n lửa phát ra người t hai khó mà phân rõ kêu thảm trong lúc nhất thời toàn bộ hiện trường giống như địa ngục hội quyển bình thường gọi người sợ hãi Chương Kinh khủng tiếng tê minh tê t ự a hồ muốn thủng chu mang u xuyên ố n thùng không màng nhĩ, trên mặt đất lượng lớn thân rắn mặt đất chú m tia h ánh lửa nhúc đích, tràn đầy không e o tràn lửa thể đầy d ễ n tả sợ hại ý vị. Cự mạng đồng dạng bị ngọn lửa n h ó m lửa nhưng hỏa diễm đối với nó tổn thương thực sự là có hạn lại có thể kích thích phẫn nộ của nó cự mang thân thể cao lớn chậm rãi mở rộng ra đến một đôi mắt dọc gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m chu không cũng không để ý chính mình di động sẽ nghiền ép đến bởi rắn bắt đầu hướng bên này nhuyễn đi tới tiểu xa đã không tạo thành uy hiếp chu k ô n g một bên lui lại kéo dài khoảng cách một bên tự hỏi đối sách cự mang này trên người lân phiến nhìn tương đương cứng rắn chính mình chỉ dựa vào phi đao chỉ sợ khó mà đột phá phòng ngự của nó nói là nói như vậy vẫn là phải thử một lần trong tay ánh sáng l ó i lên một viên khôi phục chân khí đan dược đã bị chu k h u n g ngậm trong miệng lúc trước hắn đã thí nghiệm qua loại đan dược này đối với hắn loại này luyện khí cảnh tôn cá nhại nhép đã là dư xài nuốt xuống trong nháy mắt liền có thể khôi phục chính mình toàn bộ chân khí vốn phải là trúc cơ kỳ hoặc là cảnh giới cao hơn mới có thể tối đại hóa lợi dụng nhưng bây giờ tình huống đặc thù lãng phí một chút liền lãng phí một chút đi mấy cái phi châm xuất hiện tại chu không trong tay rót vào nhất định chân khí đưa tay bắn về phía cự mãng đinh hai tiếng phi châm bị cự mãng lân p i ề n bắn ra ngay cả một đạo bạch dư thừa động tác ảnh hưởng tới chu không nhảy vọt tốc độ cự mãng không có bỏ qua cơ hội này mở ra tản ra mùi tanh h miệng lớn đánh tới muốn đem chu không hốt l u ô n nuốt vào lúc này chu không nhân trên không trung không có bất kỳ cái gì mượn lực địa phương tựa hồ bị cự mãng nuốt vào trong miệng sẽ thành một loại tất nhiên nhưng chu không có biện pháp của mình trên tay l ử a rừng rừng hồng quang loại lên một thanh cự kiếm liền xuất hiện tại chu không trong tay bị hắn cầm thật chặt to lớn trọng lượng mang theo chu không thân thể cấp tốc nện vào mặt đất v anh bùn đất vầy ra cự mãng một kích vô hụt to lớn đầu rắn mang theo quán tính bay thật xa mới một lần nữa nghi nhưng chu không cũng sẽ không ngây ngốc đứng tại chỗ s ớ m tại né tránh cự mãng lúc công kích chu không liền b u ô n g tay đem cự kiếm ném xuống đất chính mình thì là chân khí bao trùm tại b ắ p chân yếu bất lúc rơi xuống đất lực trúng kích sau đó đưa tay đem cắm vào mặt đất cự kiếm một lần nữa thu về cả người hướng cự mãng cái đuôi bay đi đợi to lớn đầu rắn xoay trở về chu không nhân đã tới gần đuôi rắn trong tay cũng một lần nữa cầm một thanh trường kiếm đánh rắn đánh b ã y tớp đạo lý này chu không nghe được rất nhiều lần nhưng lớn như vậy một đầu cự mãng đặt ở trước mặt hắn thật đúng là không tốt đo đ t chỗ nào mới là bãi tớp cho nên hắ chân khí đều rót vào trường kiếm trong tay trực tiếp nuốt vào trong miệng đang dược chu không vốn đã khô kiệt đan điền một lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên mà lợi nhuận chân khí thì bị chu không tận lực đạo nhập trường kiếm trong tay mà thanh trường kiếm này cũng không phụ bảo b ì n h tên cứ việc chu không phương pháp sử dụng thô giáp lại như cũ bắn ra sắc bén chi ý chuẩn bị đem cắt đứt đại sả này phần đôi đáng tiếc c ự mãng này nếu có thể sinh tồn lâu như thế kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ không kém hơn chu không chỉ thấy nó thân thể và mẹo nhanh chóng đem phần đôi rút ra đến chỗ cao sau đó mượn cơ hội hướng chu không nhất vi ba đợt、tới. chu không nhất kiếm thất bại cảm thấy nói thầm một tiếng không ổn. dưới tình thế cấp bách đành phải cầm trong tay lợi kiếm nghiêng nghiêng đối mặt một kích này vung đôi tranh rõ ràng là đồ sắt đối mặt lân t h i ế n lại như là sắt thép va chạm bình thường một cô cự lực từ trên thân kiếm chuyển đến chu không mượn tư thế xào rượu tránh đi đuôi rắn đập xuống thế công nhưng lực đạo khổng lồ lại không cách nào hoàn toàn triệt tiêu bị chấn động đến lùi lại mấy bước cái này cho thấy chu không bệnh ép buộc các quả dù là hắn từ cất giữ bên trong tùy tiện tìm một bản kiếm quyết tới sửa tập mà không phải cứng rán mãng vừa rồi một kiếm kia cũng ít nhiều sẽ lưu lại một chút chín quả không đến mức đến tình trạng như thế hiện tại cũng không phải nghĩ lại thời điểm trường kiếm trong tay biến mất thừa dịp đôi rắn đập vào trong đất chu không trên chân vật hình nhảy lên thật cao theo sau chính là quen thuộc trọng kiếm xuất hiện lần nữa trong tay hắn nhưng lần này không phải dùng để chạy trốn mà là dùng để giết địch một chiêu này trọng lực thêm thế năng cũng coi là chu không tại thế giới khác này đối với mình quê quán học được chi thức một chút vật dụng c ự mang đã phát giác được chu không ý đồ nhưng lại không kịp né tránh chỉ có thể hết sức đem cái đôi rút về nhưng nó lại nhanh cũng không nhanh bằng trọng lực cự kiếm ẩm vang rơi xuống đất một đoạn gãy đôi ứng thanh bay lên c ự mang phát ra một tiếng người hài không cách nào phân g i gào lên đau đớn chấn động đến chu không nào nhân nhói nhói. nhưng bây giờ cũng không phải ngồi xuống ôm đầu thời gian chu không cũng không muốn rút r a cắm vào mặt đất cự kiếm trực tiếp lại gọi ra một cây t r ư ờ n g thường thẳng đến cự mãng phần đôi đứt gãy cự mãng bị đau tựa hồ không muốn cùng hắn tài đấu g i a g độc nơi đây một cỗ nọc độc kích xả mà đến cỡ nhỏ bộ phận rắn độc cũng sẽ loại độc dịch này phun ra kỹ năng nhưng là loại này hình thể to lớn cự mãng phun độc cảm giác liền hoàn toàn khác nhau nói như vậy một ngụm này nọc độc đừng nói độc tính như thế nào chỉ sợ lần này chúng chu không bị chết đối cũng có thể chu không chỉ có thể cưỡng ép ngừng chính mình bọt tới trước bộ pháp hướng trên mặt đất mạnh hướng ngược lại tranh、đẽ. c đi đi suy suy sau lưng đại họa đã chậm rãi đình chỉ còn tốt mặc dù bên cạnh đều là cây cối lại bởi vì địa hình nguyên nhân tương đối ở mức không có cháy lan bao xa đã dập tắt mà đây đất bị đốt cháy khét sát rắn thì nướng hương vị hỗn hợp có bị đốt cháy khét ra táo vị hôn người có chút muốn nói hẳn là có không ít cá lọc lưới bất quá nghĩ đến những con rắn này cũng không dám lại đến tìm hắn gây phiền phức trận chiến này nhìn như thuận lợi kỳ thật mau bệnh không ít chu không cũng bởi vì liên tục thu phóng chữ vật bảo khí bên trong đạo cụ thần thức hao tổn nghiêm trọng đầu có chút n ó i nhói mà lại không ít vũ khí sử dụng hết còn không có thanh lý mặc dù hương vị không tốt hay là tại nơi này chỉnh đốn một chút đi tìm được một khối coi như sạch sẽ địa phương t r ư ớ c đ ê m trước đó đã dùng qua trường kiếm t r ù y thủ cùng đại kiếm đều lấy ra sạch sẽ bên hai thỉnh thoảng truyền đến lốp ba lốp b ố p thanh âm hẳn là có nhánh cây bị đốt đoạn đợi sửa soạn xong hết đằng sau chu không lại đứng dậy đem hắn chặt đứt cái kia một đoạn đôi rắn thu vào Hắn hay rắn ăn là đối với chương năm mươi chín đàn sói ý chí chương năm mươi chín đàn sói ý chí nhìn xem những đàn sói này có thứ tự ăn cùng cảnh giới chu không cảm giác có chút thú vị những sói này cũng là gà lớn trông thấy chính mình đại đồ s á t đằng sau phản ứng đầu tiên vậy mà không phải sợ sệt mà là tìm chính mình muốn ăn ngươi được lắm đây đem một viên luận dưỡng thần thức đan dược đưa vào t r o n g m i ệ n g chu không cũng không sợ những sói này sẽ bạo khởi công kích mình trực tiếp ngồi xếp bằng khôi phục khôi phục thần thức nói đến đơn giản nhưng kỳ thật là một cái khá là phiền toái quá trình tại chu không lý giải bên trong thần thức vật này đại khái chính là kiếp trước bên trong chính mình lý giải tinh thần lực hoặc là ý chí lực vật như vậy mà thần thức khô kiệt liền cùng dùng nao quá độ cùng loại chỉ có thể theo thời gian từ từ khôi phục hoặc là trực tiếp ngủ một hộp hiện tại xem ra, ngủ một giấc cũng là một loại t u n dưỡng thần thức phương pháp nhưng chu không đúng vậy yên tâm tại rừng núi hoang vắng này nằm xuống đi ngủ hay là vận khởi thất tình khiếu r a tốc thần thức khôi phục tương đối đáng tin cậy bên này chu không dần dần lâm vào yên lặng một bên đàn sói lại bắt đầu động tác v a i t h ấ t nhìn như là sói đầu đàn dẫn đầu sói cùng tiến tới riêng phần mình phát ra vài tiếng gầm nhẹ tựa hồ đang trao đổi cái gì trải qua một phen thảo luận sau những n à y sói đầu đàn đã đặt thành c h u n g nhận thức đợi chu không lần nữa mở hai mắt ra lần đầu tiên nhìn thấy chính là một con sói hướng về phía chính mình đi tới làm sao đã ăn xong đàn sói xác thực đã đình chỉ ăn một đám só Tốt 5, tốt 3 ngồi xuống bộ miệng ăn ra sói đầu đàn đi tựa ớ hướng đàn phương hướng i miệng sói giật giật ngươi đây là để cho ta đi theo ngươi. Sói dùng cắn Khung đàn phương góp Chu cho đầu áo, theo đây để đàn là ta t hầu nghe đã hiểu chu không lời nói phi thường có tính người nhẹ gật đầu ngẩng đầu g a o một tiếng dẫn theo đàn sói hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến đàn sói đặc biệt chậm lại tốc độ tiến lên còn thỉnh thoảng có chút quay đầu nhìn một chút chu không sợ hắn không có đ ổ i theo chu k ô n g chỉ cảm thấy thú vị lúc đầu chỉ là tùy tiện uy uy những n à y đòi đồ ăn ra hỏa không nghĩ tới còn có một màn như thế chính mình ra lãng nguyện thành đằng sau trận đầu kỳ ngộ lại là động vật mang đến cho mình thú vị coi là thật thú vị trong rừng rậm địa hình vốn cũng không phải là thờ người thông hành có chút có chút chật trội địa hình đàn sói có thể theo hình thể ưu thế nhẹ nhõm chui qua chu không liền muốn thay phương pháp bởi như vậy vốn đang coi là đàn sói là xem thường chính mình chạy trốn năng lực bây giờ mới phát hiện nguyên lai là bọn chúng đang chiếu cố chính mình có chút mất mặt rẽ đông quẹo tây đằng sau rốt cục trở nên hơi trống trải đàn sói cũng rốt cục bắt đầu tăng tốc chu không cũng vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp theo sát tại đàn sói hậu phương dạng này chạy không có tiếp tục bao lâu mục đích rất mau ra hiện tại chu không trước mắt đây là một cái tương đương ẩn nấp động vật cửa hang bị thanh đài cùng dây leo xào rượu che giấu nếu không phải chu không là xác định nơi này có đồ vật chỉ sợ sẽ chỉ cho rằng là phổ thông vách núi thằng đến đến gần đằng sau mới có thể phát hiện có bị ẩn tàng cực tốt cửa hàng không lớn vừa lúc có thể chứa được một cá thể hình nhân loại bình thường thông qua tại đến đằng sau đàn sói bọn họ liền đi tư tán xem ra đây chính là đàn sói sinh hoạt hàng ngày căn cứ chỉ còn lại có sói đầu đàn còn dẫn chu không g ơ lên móng đốt ba lạc một chút cửa động dây leo ra hiệu nơi này có thể rời đi sau đó liền ngồi s ổ m nhìn chừng chừng lấy chu không chu không thử từ cửa hang hướng vào phía trong nhìn lại một vùng tăm tối cái gì đều nhìn không thấy nghĩ đến cũng là nơi này thế nhưng là toàn phong bế cửa hàng cũng bị che đứng lên bên trong có ánh sáng mới lạ lạ chu không túi đầu nhìn thoáng qua sói đầu đàn n g ư ờ i để cho ta đi vào sói đầu đàn nhẹ gật đầu sau đó liền rời đi không quan tâm hắn chỉ để lại chu không một người nhìn xem đen ngòm cửa hang đến đều tới móc ra một cái cây châm lửa vung tay đem nó nhóm lửa chu không mượn cái này có hạn tia sáng đi vào động q ậ t nội bộ so với cửa động đẹp、đẽ. vách động thì là tương đối bình thường rất nhiều không bằng nói dạng này vách động mới giống như là phổ thông sơn động t h ô u r á p mặt ngoài trên mặt đất còn tích góp c h ó c từng mảng bụi đất cùng đá vụn còn tốt bên trong kính coi như khoáng đạn chu k h u n g có thể bình thường hành tàu đi không bao lâu chu k h u n g liền đã tới đáy động ở trước mặt hắn xuất hiện là một khối đá một khối có chút tảng đá kỳ dị nói nó kỳ dị là bởi vì tảng đá kia vô luận là hình dạng hay là lớn nhỏ chất liệu đều chẳng qua là đá bình thường nhưng chu k h u n g n h ư n g từ trên người của nó nhìn ra soi bóng dáng tựa hồ mỗi một mắt tảng đá kia đều sẽ biến thành một con sói thân hình để chu không vừa mới tại trong đàn sói ký ức liên hệ tới đây là cái gì không hề nghi ngờ sói đầu đàn muốn cho chính mình nhìn chính là cái này vì bảo hiểm chu không hay là trước dùng thần thức dò xét một chút thậm chí chủ động điều động đa bảo ghi chép không ghi chép không cách nào kiểm tra vô tướng quan ghi chép xem ra đa bảo các cũng có hay không qua tay qua bảo bối đem s ắ p thiêu đốt hầu như không còn cây châm lửa để dưới đất chiếu sáng chu không cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đụng vào khối đá xanh này tại tiếp xúc trong né mắt như là như dòng điện ý chí từ đá xanh bán ra từ đầu ngón tay thẳng tới náo hải hai trần thú một thanh â m từ thức hải vang lên cho dù chu không có chỗ chuẩn bị cũng vẫn là nhịn không được chấn kinh một chút thân thức đi vào chu không nếm thử cùng đạo thanh â m này giao lưu người là ai ta không phải ai ta là đàn sói người là ai chu không gãi đầu một cái cảm giác tảng đá kia nói chuyện có điểm lạ nó tự xưng đàn sói ngươi không phải mới vừa gọi ta hai chân thú sao đúng vậy ta biết hai chân thú đều có xưng hô xưng hô của ngươi là cái gì tại chúng ta hai chân thú ở giữa có cái quý củ hỏi người khác xưng hô lúc muốn trước báo lên chính mình xưng hô xưng hô của ngươi là cái gì đàn sói ta không phải hai chân thú ta không có xưng hô ta chính là đàn sói chu không im lặng tảng đá kia nói từng chữ hắn đều hiểu làm sao liền cùng một chỗ có chút loạn ta cho ngươi biết ta không phải hai chân thú ngươi có thể gọi chúng ta chủng tộc này vì nhân loại mặt khác ngươi nói xưng hô tại nhân loại chúng ta trong miệng đều tên tên của ta là chu không tên của ngươi là chu không ta sẽ xưng ngươi là chu không nhân loại các ngươi quy củ rất nhiều rất phiền phức vậy còn ngươi các ngươi đàn sói thì thế nào không phải chúng ta là ta ta chính là đàn sói đây đã là nó lần thứ ba tự xưng đàn sói chu không cảm giác mình đại khái hiểu nó ý gì nhưng lý tính trên có chút không dám tin ngươi là đàn sói không phải nào đó sói đầu đàn có đúng không ngươi có thể hiểu được rất tốt ta cảm thấy ngươi rất thông minh ta là đàn sói toàn bộ đàn sói không phải sói đến nơi đây chu không tài xác định chính mình phỏng đoán rất rõ ràng cái này đàn sói biểu đạt năng lực tương đương có vấn đề bất quá nghĩ đến nó là một đám g i á thu ý thức có thể cùng hắn tên nhân loại này miễn cưỡng giao lưu đã có chút không dễ không sai khối đá xanh này chính là toàn bộ đàn sói ý chí tựa như là trí tuệ nhân tạo chủ não một dạng nó là tất cả sói ý chí tổng cộng nó tức là đàn sói chương sáu mươi đàn sói thỉnh cầu chương sáu mươi đàn sói thỉnh cầu tốt ta vậy ta ngươi xưng ơ hô như thế nào ta là đàn sói ta không có xưng ơ hô ngươi phải gọi ta đàn sói chu không chỉ cảm thấy đầu ông ông đàn sói này ý chí xem ra không có khả năng tương đối ngắn gọn biểu đạt chính mình ý tứ mà lại rất rõ ràng hắn không biết mình vừa rồi đạo kia ý niệm đến cỡ nào khó đọc tốt đàn sói ta hiểu được ngươi là có thực thể sao ta nói là tảng đá kia nó là của ngươi thân thể sao chu không vô vô đá xanh băng băng lành lạnh xúc cảm cũng không tính bóng loáng thấy thế nào đều là một khối đá bình thường không đàn sói là không cần thân thể nhưng đàn sói cần một cái vật thể đến cất giữ đàn sói ta chỉ có cái này ta không có tốt hơn nếu như ngươi có tốt hơn có thể cho ta ta sẽ rất cao hứng chu không đại khái giải ý tứ của nó nói đúng là cái này đàn sói ý chí có thể là một loại khái niệm mà không phải vật thật lấy một thí dụ chính là cái này đàn sói ý chí là cái phần mềm mà tảng đá kia chính là cái vận hành hệ thống đàn sói ý chí liền lắp đặt tại trên tảng đá kia nếu có mặt khác vận hành hệ thống đàn sói ý chí liền có thể chuyển di qua ta cũng không rõ ràng ta có hay không có lẽ ngươi có thể nói cho ta biết ta sẽ cân nhắc đưa nó cho ngươi ta cần cứng rắn hơn càng bền lâu đồ vật nó tốt nhất càng thêm chân nhắn thể tích càng nhỏ hơn cho nên đàn sói này ý chí là muốn một cái nhỏ mà vật c ứng vật như vậy chu không có rất nhiều nhưng đại đa số hắn cũng không nguyện ý mắc ra nói trắng ra là chu không hiện tại hành vi tựa như là ở trên đường nhìn thấy một con mèo nhỏ chu không có thể đi vào bên cạnh siêu thị mua lạp s ư ở n g hun khói cho nó người khác có thể hay không chu không không biết nhưng hắn khẳng định là nguyện ý làm như thế nhưng khi m è o con muốn không phải lạp s ư ở n g hun khói mà là ngư tử tương thời điểm chu không làm như muốn đi bởi vậy hắn lật ra nửa ngày mới lật ra đến một khối nhỏ ngọc thạch ý tứ này thuộc về nghe hướng v â n chưa d á m định một cột bị hắn quét một chút đi sau hiện chính là khối tương đối cứng rắn ngọc thạch tác dụng lớn nhất hẳn là đánh cái đ ồ trang sức treo trên thân thêm điểm bức cách dùng tại nơi này vừa vặn quả nhiên khối ngọc thạch này vừa bị lấy ra lại một đạo nhất nghiệm liền đưa tới cái này rất thích hợp ngươi sẽ đem nó cho ta không chu không cười một tiếng đàn sói này ý chí vẫn rất giảng lễ phép nói tạ ơn ta liền đem nó đưa ngươi đó là cái gì ý tứ nhân loại chúng ta đang tiếp thụ lễ vật đằng sau đều sẽ nói tạ ơn đây là quy tắc chu không cũng minh bạch cùng nó giao lưu không thể dùng lẽ thưởng trực tiếp đem đạo lý nói rõ dễ dàng hơn ta đối với ngươi nói tạ ơn chu không xem ra nó năng lực tiếp nhận hay là có hạn ta đối với ngươi túi chào a s ạ luột nôn một câu ránh chu không đem trong tay ngọc thạch đặt ở trên tảng đá theo một trận thần thức ba động hắn có thể cảm giác được đàn sói ý chí chuyển qua khối đá xanh này bên trên vẫn rất nhanh n g à i cái này càng ba chấm không a gõ gõ ngọc thạch quen thuộc điện giật cảm giác lần nữa truyền đến ta có vật rất mới cái này rất tốt đàn sói sẽ nhớ kỹ ngươi chu k ô n g chu k ô n g nhữ lông mày nói cách khác đàn sói này liền bị chính mình bắn mua ngươi còn cần ta làm những gì sao đúng vậy nếu như ngươi có thể ta cần n g ư ơ i đem ta đeo tại cách nhĩ độ nhã trên thân này sẽ rất thuận tiện cách nhĩ độ nhã là ai chúng ta một trong chính là nó dẫn đầu ngươi đi tới cửa đậu À, xem ra nó nói chính là sói đầu đàn không nghĩ tới đám gia hỏa này lấy tên trình độ vẫn rất thảo nguyên do ý tứ của nó là đem cái đồ chơi này cho đeo tại con sói đầu đàn kia trên thân nhặt lên ngọc thạch chu không đẻ xuống đường cũ trở về quả nhiên nơi cửa cái kia tên là cách nhĩ độ nhã sói đầu đàn đã đang chờ hắn móc ra một sợi dây thừng chu không hỏi một câu nơi không để ý ta ở trên đầy thùng đi cái này sẽ không đối với ta tạo thành tổn thương、đi. xem ra nó không để ý ngón tay khẽ đ ả o một cây phi châm đã xuất hiện ở trong tay của hắn chân khí ra chỉ phía dưới trở nên càng thêm sắc bén chu không thổ khí ngưng thần gấp c h ầ m c h ầ m mục tiêu trên tay hất lên ngọc thạch bị vô thanh vô t ứ c thủng mà phi châm thì là chui vào mặt đất đều vào đi chu không cũng lời c h ụ dù sao loại tiêu hao phẩm này hắn còn nhiều chính là đem trong tay dây thường xuyên qua bọc tại sói đầu đàn trên cổ đánh cái đơn g i ả n kết dạng này là có thể chu không đặc ý quấn tương đối gấp để phòng nó tại đi săn lúc đem cái này dây chuyển phá cọ rơi đàn sói sẽ nhớ kỹ ngươi chu k ô n g ngươi bây giờ có thể rời đi chu không kh làm xong việc liền đuổi người đi a đoán chừng đàn sói cũng không có ác ý chỉ là bọn chúng sẽ không lễ phép dùng từ thôi kỳ thật chu không còn muốn hiểu rõ càng nhiều rất rõ ràng phổ thông bảy thú là không có loại này kỳ diệu ý thức đầu cối hoặc là những đàn sói này huyết thống bất p hàm hoặc là từng chiếm được cơ d u y ê n gì nhưng là hắn không muốn hỏi nữa bởi vì cùng đàn sói này ý chí giao lưu quá phí sức hắn nói một câu chính mình liền phải liền hỏi m a n g đoán mới có thể miễn cưỡng minh bạch một câu nói kia là có ý gì quá tra tấn người chờ sau này đầu góc không đau thời điểm hỏi lại đi sờ lên sói đầu đàn đầu chu không hỏi ta muốn ở chỗ này tu luyện có thể chứ. đàn sói hoan nghê ngươi n ngươi có thể không rời đi một cái đi quả thực là bị hắn hủy đi thành hai câu nói trước đó cùng cự mãng một trận chiến để chu không ý thức được chỗ yếu của mình tu vi yếu đuối không có công kích loại công pháp nếu vạn tượng tiên địa còn cần tinh tiến thất tình khiếu không cách nào tu tập cái kia điều chỉnh ra thời gian dùng để tu tập một môn công kích loại công pháp cũng không gì không thể mà tu vi của mình xác thực cũng cần tăng lên luyện k h í cảnh nhị đoạn khi dễ khi dễ những này so phổ thông giá thú mạnh lên một chút ma thú nhưng là không có vấn đề nhưng đối đầu với cự mãng có thể là trong rừng khả năng tồn tại luyện khí cảnh bảy tám đoạn ma thú liền có vẻ hơi n h è o nàn dù sao cũng nên tìm một chỗ tu luyện ổ sói nơi này có một mảng lớn đất trống lại không cần lo lắng bình thường m à thu q u á n h i ề u chính là dốc lòng tu tập nơi tốt về phân khẩu phân lương thực chu không tồn lương tương đương nhiều mỗi ngày chính mình ăn một chút lại phân cho những đàn sói này một chút cũng có thể ăn chừng nửa năm nói làm liền làm chu không thần biết t h a m dò vào xanh ngắt bên trong tại một đống này công pháp tránh bên trong chọn lựa đến nếu mục tiêu là cự mang kia trước hết không c â n nhắc hiện dùng tính chọn lựa một môn thích hợp đối phó loại kia sinh vật cỡ lớn công kích loại công pháp về phân binh khí trầm ngâm một chút chu không đưa tay lấy ra một thành đường nào ng tự nhiên đều là có danh tiếng binh khí cường đại nhưng chỉ chỉ là nhớ kỹ trên người mình mỗi cái chữ vật bảo khí danh tự liền phế đi chu k h u n g không ít đ ầ u góc lại đi nhớ những binh khí này danh tự thực sự có chút quá mức phiền phức không bằng trực tiếp gọi chúng nó binh khí loại hình đao chính là đao kiếm chính là kiếm thuận tiện rất nhiều chương sáu mươi mốt chạm đoạn đích chất thủy chương sáu mươi mốt chạm đoạn đích chất thủy nói về chu k h u n g trong tay đường đao đường đao ngoại hình cùng nhật bản võ sĩ đao cùng loại lưới đao mỏng mà dài thân đao nhẹ nhàng cũng có thuyết pháp là nhật bản võ sĩ đao chính là trung quốc đường đao truyền lưu đến biến chủng thế giới khác này đường đao tự nhiên là cùng quê q u á n chính phẩm có chút khác nhau nhưng chỉ là chút hình thái khác biệt tổng thể căn bản là một dạng thích hợp nhanh chóng huy động nhẹ nhàng mà mau lẹ vũ khí chu không đối với không khí vung hai lần cảm thụ một chút xúc cảm sau đó đem chân khí rót vào trong đó trên thân đao lập tức nổi lên thanh mang đem trước chặt đứt to lớn đuôi rắn để dưới đất chu không ánh mắt ngưng tụ hướng về phía cuối đuôi nhanh chóng chém xuống suy vào thịt thanh â m chuyển đến đôi rắn lân p i ế n không thể ngăn cản quán chu chân khí trường đao một đoạn cuối đu ứng thanh mà đức nhưng chu k ô n g lại không hài lòng lắm rót vào ch chỉ là vì phá phòng liền muốn tiêu phí lớn như thế số lượng c h â n khí mà lại thời gian chuẩn bị thực sự quá lâu có chút không đáng nếu là vũ khí hạng nặng đâu ý nghĩ này mới xuất hiện một cái c h ư ớ c mắt liền bị hắn phủ định quả thật trước mặt cái này cắt đứt đuôi chính là chu không lấy trọng kiếm chém xuống nhưng phương thức tình huống đúng lúc là thiên thời địa lợi nếu là chủ động sử dụng vũ khí hạng nặng mà từ bỏ chính mình thuần thục nhất linh mẫn ưu thế ngược lại sẽ được không b ù mất như vậy kết luận liền rất đơn giản sử dụng phù hợp chính mình thân pháp ưu thế vũ khí hạng nhẹ hợp với tương đương công pháp tiến hành du đấu cụ thể vũ khí thôi trong tay mình đường đao dùng đến liền rất thuật tay mà lại đủ nhẹ liền không chọn lấy như vậy thì là lựa chọn sử dụng một môn thích hợp công pháp muốn thích hợp vũ khí hạng nhẹ tốt nhất chân khí tiêu hao thấp một chút xuất thủ mau một chút sự thật chứng minh n g h e hướng vân tồn kho thật không phải là dùng để chứng cho đẹp không bao lâu chu không liền lật đến như thế một môn điều kiện phù hợp công pháp chạm đoạn đích chân như thủy nhưng là nội dung đúng là đường đường chính chính công pháp quyển công pháp này là một bản trung phẩm công pháp cùng bình thường chọn bộ công pháp khác biệt quyển công pháp này chỉ có một c h i ề u theo nó ghi chép đây là chân khí phát huy tác dụng ngắn nhất hữu hiệu nhất phương pháp nó trong lời nói lộ ra sáng tác người kiêu ngạo cùng tự tin thật hay giả thử một chút thì biết cẩn thận nghiên cứu một lần nhớ kỹ chân khí lưu động vị trí chu không đem trên mặt đất đường đào nhật lên chân khí từ đan điện dẫn xuất theo trên công pháp phương pháp chạy vào đến tương ứng kinh mạch đằng sau chậm rãi tụ tập t i ế n cầm kiếm tay phải cuối cùng tràn vào trong lưỡi kiếm đường đao hiện lên một cái chớp mắt ánh sáng lại thoáng qua tàm biến chu không cũng không nhậu trí chạm đoạn đích chân thủy bên trong cường điệu từ dẫn xuất chân khí đến rót vào vũ khí quá trình này càng ngắn chạm kích uy lực càng lớn đồng thời trước đó chu không gần như rót vào một nửa chân khí mới có thể dẫn tới đường đao c ộ n m ì n h bây giờ lại chỉ dùng một phần sáu chân khí liền có thể để đường đao tiến vào sắc bén trạng thái bất quá thời gian cũng trên diện rộng rút ngắn như vậy đạo lý liền rất đơn giản chu không muốn thuần thục đem chân khí theo tương ứng kinh mạch đi một lần cuối cùng để cho mình chạm kích lúc lôi kiếm vừa lúc ở vào sắc bén trạng thái dùng trong nháy mắt điều động lưới kiếm lực lượng xem ra quyển công pháp này tác giả xác thực không phải đáng k h o á lác mà là thật kiếm đạo cường giả chân khí hao tổn không tính nghiêm trọng hồ ú n g h ta đ a n dược coi như sung túc đi thử một chút đi dần dần thuần thục chân khí lưu động phương thức chu không chuẩn bị thực tế thao tác một chút lấy ra một miếng thịt cao cao ném lên bầu trời tại khối thịt đến điểm cao nhất bắt đầu hạ lắm lúc chu không trong nháy mắt dọn xong tư thế chân khí tốt h nhiên mà ra lấy chu không bây giờ có thể khống chế tốc độ nhanh nhất dọc theo kinh mạch trèo đi tại khối thị sắp đến trước mặt lúc trên lưới kiếm đao quang sáng lên chém tiếp theo một cái trước mắt bị một phân thành hai khối thịt lạch cạch hai tiếng rơi trên mặt đất mà chu không thì là tay phải dơ cao duy trì h uy kiếm tư thế cẩn thận phẩm vị vừa rồi một kích kia cảm giác chân khí lưu động phương thức đến không tính khó nhưng muốn làm đến nhanh hay là cần một đoạn thời gian tương đối dài luyện tập cùng tích lũy nhìn xem trên đất chóc đuôi cùng một phân thành hai thịt tươi chu không đầu đã phủ lên mấy đạo hát tuyến đêm nay liền ăn cái này đi tám thời gian cực nhanh đ ả o mắt chính là nửa tháng trôi qua chu k ô n g đem trước mặt mấy khối đầu gỗ dùng dây cỏ trói tốt trên tay ánh sáng lói lên đường đao đã là bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay hướng về sau đi ra mấy bước nhìn chăm chú phía trước đầu gỗ trồng một bên rừng cây trên có vài thất sói đang nhìn náo nhiệt trong khoảng thời gian này bọn chúng cùng chu không thân quen không đi ra đi săn lúc cũng thật thích vây quanh ở hắn phụ cận k hít sâu một hơi trong đan đ i ể n chân khí bắn ra dọc theo con đường quen thuộc nhanh chóng nhảy lên tới lưới đao bên trong sắp bén chi ý trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra chu không nhất đao vung ra vài mét bên ngoài đầu gỗ trồng vậy mà ứng thanh m à đức lỗ hổng chân nhắn không gì sánh được thổ khí thu đao chu không nội xem lên trạng thái bản thân chân khí hao tổn cực kỳ bẽ nhỏ cơ hồ mỗ thậm chí có thể thu được vượt qua trăm phần trăm tỷ lệ chuyển hóa trong nửa tháng này chu k h u n g mỗi lần tu tập cái này chạm đoạn đích chân tùy lúc đều sẽ nhịn không được tán thưởng kỳ kỹ xảo chi tinh diệu cơ hồ mỗi một lần huy kiếm chính mình cũng có thể cảm nhận được vận hành chân khí tinh tiến càng thuận tay đồng thời nó tiêu hao cùng tụ lực thời gian càng lúc càng ngắn bây giờ chu k h u n g đã có thể liên tục vung ra ba kiếm cái này chạm đoạn đích chân tùy mà không một tia dừng lại về p h ầ n cách không đạo vật thì phải quy công cho trên tay đường đao trước đó chu không thả ra công pháp miếng ngọc thuộc hỏa hệ công pháp mà vũ khí cũng có thuộc tính phân chia trong tay hắn thanh này đường đa ước chừng chính là thuộc về gió một trong hệ bởi vậy chu không tại lấy chân khí thôi phát lúc có thể mượn giúp đỡ vung ra một cái kiếm khí nếu là không có trôi này bà b ì n h đoán chừng chu không muốn trúc cơ đ ằ n g sau mới có thể nắm giữ bộ phận chân khí ngoại phong kỹ xảo nói lên chân khí bây giờ chu không sở dĩ có thể đắc tâm ứng thủ phóng thích chân khí trừ đan dược r ồ i dào bên ngoài còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu bây giờ chu không đã có luyện khí cảnh ngũ đoạn từ bỏ hết t h ể những công pháp khác chỉ tu tập tâm pháp cùng kiếm thuật chu k ô n g cảnh giới tăng lên nhanh chóng nếu là lúc trước luyện khí cảnh n h ị đoạn chu k ô n g cảnh giới tăng lên nhanh trong khoảng thời gian này chu không cũng cố gắng cùng đàn sói ý chí giao lưu để đàn sói vì chính mình mang về tình báo mà đối phương lấy thịt nướng làm yêu cầu đồng ý phi thường hiện thực thống hợp ý chí trong khoảng thời gian này chu không cũng đối đàn sói ý chí có một thứ đại khá i hiểu rõ nó vận hành phương thức là đàn sói mỗi một thất ý chí đều sẽ tự nhiên truyền tống vào vật dẫn trải qua thống nhất cùng xử lý sau lại trở lại mỗi sói đầu đàn cá thể ân nói trắng ra là chính là mạng cục bộ mà chu không cũng mượn cái này thuận tiện mạng cục bộ hiểu rõ đến rất nhiều chuyện không cần chính mình tự mình xuất phát tìm kiếm Mặc dù sự thật chứng minh chu không cùng nhiễm hướng minh trong đó khẳng định có một người thời gian quan niệm có nhất định vấn đề chu không nhớ rõ lúc trước nhiễm ngọc nói với chính mình chỉ cần mấy ngày thương đội liền sẽ giao dịch hoàn thành quay về lai lịch xem ra cái này mấy ngày chỉ là hơn một m ư ờ i ngày biết được đến tin tức này là chu không cùng đàn sói nói chuyện trời đất theo bọn chúng trong miệng biết được mỗi ngày phân tán đến các nơi săn mồi đàn sói là tương đương ưu tú t h a i mắt sớm chu k h u n g liền biết thương đội quy tích nhưng trước đó chính mình vẫn còn trong lúc tu luyện cho nên không có chuyên môn chạy một đoạn đường gia nhập bọn hắn hiện tại thương đội đã nhanh phải đi qua chính mình cửa cũng là thời điểm cùng bọn hắn hội hợp tự nhiên mình cùng đàn sói những sự tình này vẫn là phải giấu g i ế m đem đồ vật cất kỹ chu k h u n g cứ gọi tới cách nhĩ đ ồ nhã cùng đàn sói ý chí cáo biệt ở người phía sau hết sức không được tự nhiên tạm biệt bên giới thuần thục từ tiểu đạo rời đi bảy thương đội lần này vận khí không tệ hàng hóa bán cái bảy tám phần chẳng biết tại sao lãng nguyệt thành đối với cuộc sống nhu yếu phẩm nhu cầu đột nhiên liền cao lên chính mình mang hàng hóa không có mấy ngày liền bị bình dân chia cắt hoàn tất bọn hắn tự nhiên là không biết thời cuộc dung chuyển bình dân tại đồ lương tóm lại sinh ý làm xong chính là tốt bây giờ trên xe ngựa c h ố n g rỗng một đoàn người tiến lên tốc độ so sánh với t r ư ớ c mo hơn rất nhiều không sai mười mấy ngày nay thậm chí còn là tăng nhanh tốc độ chu không ngồi s ồ m ở trên ngọn cây nhìn xem phía dưới đám người cười cười nói nói tiến lên từ khi tu tập kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp đằng sau Hán liền i đặc b ệ không không theo ưa t í thương đội bây giờ tốc độ tiến lên tiến lên đến chính mình chưa tham dò rừng rậm chỗ sâu đại khái cần bảy tám ngày trong khoảng thời gian này chính mình hay là tại phụ cận cảnh giới xác định một chút trong truyền thuyết cường lực ma thú là trình độ gì càng quan trọng hơn thương đội bọn hộ vệ là trình độ gì lần trước gặp n h a u lúc chu không ở vào lễ phép cũng không dùng thần thức tìm kiếm đối phương cảnh giới vạn nhất đội hộ vệ người đồng đều t r ú c cơ phát giác được thần thức của mình liền lung túng lý tưởng tình huống khẳng định là cái gọi là cường lực ma thú kỳ thực thực lực bình thường chu không chính mình liền có thể giải quyết mà đội hộ vệ thực lực cường đại nếu là dạng này chu không khẳng định không để ý một đường lăn lộn đến thiết n h a m thành nếu là ma thú cùng đội hộ vệ thực lực đều tương đối bình thường cái t i ế chu không cũng có thể cân nhắc ra mặt gia nhập thương đội dù sao có đội hộ vệ phụ trợ chính mình cũng sẽ n h ả nhói một chút nếu là những hộ vệ đội này còn không có chính mình cường đại mà dừng dậm chỗ sâu ma thú lại người đồng đều luyện khí đỉnh phong thậm chí chúc cơ chu không liền muốn suy nghĩ thật kỹ cùng thương đội mỗi người đi một ngã chính mình ghé qua đương nhiên loại khả năng này cực kỳ bẽ nhỏ bởi vì nếu là thương đội yếu đuối vậy bọn hắn căn bản đi không đến nơi này ở trên đường liền bị đoàn diệt để phòng vắng nhất chu không hay là lựa chọn trước không hiện thân mà là tại trên cây quan sát chung q u a n rất thuận lợi thương đội đám người không có người có sao không nhìn xem trời thói quen bởi vậy từ đầu đến cuối không có phát hiện chu không một mực tại đi đường sắc trời dần dần muộn lêu vải trống lên đống lửa cũng điểm đứng lên nôm nốt rung động một đám hộ vệ vừa nói vừa cười ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa các thương nhân thì từ trên xe ngựa xuất ra hàng hóa bên trong thịt khô phân cho đám người mỗi lần xuất hàng số lượng là cố định bán đi bao nhiêu đều được còn lại liền về chính bọn hắn lấy v ề lúc này phân ra đến một chút tác dụng đến để t h ằ n g chất lượng sinh hoạt cũng không có vấn đề gì tiêu lực cầm trong tay thịt khô một tay khác lại không bỏ vũ khí xuống quay đầu đối với một bên hộ vệ nói đều đừng phất lờ lập tức liền muốn đi vào ma thu cấp cao lãnh địa đều thanh đao cầm chắc nếu a i ma thu xông tới thời điểm thanh đao dọa ném đi lao tử muốn cười h bọn hộ vệ lập tức cười vang làm một đoàn một cái tay cầm quan đao hộ vệ cười nói không đến mức đi lão đại chúng ta cũng không phải chưa từng giết cái kia trúc cơ xuất sinh thú n g chi hiện tại đây là bên ngoài đâu hắn còn có thể xông tới cái luyện khí bảy tám đoạn đem chúng ta dây nơi xa mở ra vạn tượng thiên địa chu không kèm chút không có ngã nào h một cái từ trên cây căm xuống đến trong mắt hắn vị nhân huynh này tựa như là trên sân khấu lao tướng quân phía sau cắm đời cờ bất quá theo bọn hắn nói tới những người này từng giết qua trúc cơ kỷ mã thú xem ra là chính mình dự đoán hai phe thực lực tương đương tình huống vậy liền dễ làm rất nhiều nhưng là còn không có nhìn thấy thực chiến chính mình cũng không phải r ấ t cảm giác trực tiếp gia nhập bọn hắn ngay sau đó hay là tiếp tục che giấu bốn ngay tại hắn suy nghĩ lúc cái kia tiêu lực lại lần nữa lên tiếng cũng đừng chủ quan trong thành cái kia không đôi mãn g truyền thuyết theo ta thấy là không giả được đoán chừng là có người bị thương x u ấ t sinh kia lại không lấy nó tính danh hiện tại cái này không đôi mãn g tương đương của bạo nếu là gặp chúng ta khẳng định sẽ không tới tục truyền nói nó cũng có luyện khí cảnh lục đoạn thực lực không thể khinh địch lập kỳ ca lập tức cười nối liền ngươi suy nghĩ nhiều quá đại ca không nói trước cái kia chuyển nôn có mấy phần là thật coi như hắn là thật sốc sinh kia thật sự số may như vậy có thể tìm tới chúng ta doanh địa phụ cận sao coi như nó thật thật tìm được cũng chưa chắc sẽ công kích chúng ta nói hắn còn uống một hớp làm mát giọng nói mới đem một câu cuối cùng bổ sung coi như đi mẹ hắn ông trời vận rồi đây không phải là còn có chúng ta mấy ca sao giết cái lục đoạn tiểu g i a hỏa không phải dễ dàng chỗ tối chu không nói thầm một tiếng ngư bức đây là có thể lập cờ toàn để cho người đứng lên bọn hắn nói cái gì không đuôi mãng rất dễ lý giải khẳng định là lúc trước chu không không giết chết đầu cự mãng kia cái đuôi còn tại chính mình trong bọc không ăn xong đâu gậy chi ma thú sẽ đại lượng ăn đến bù đắp hao tổn rất hợp lý cái này có thể giải thích vì cái gì cự mãng này sẽ nhau đến lãng nguyện trong thành người cũng có chỗ nghe thấy bên k i a tiêu lực lắc đầu nó i chỉ dựa vào chúng ta giết cái lục đoạn x u ấ t sinh sắc thực không thành vấn đề nhưng là cái này cũng không chỉ chúng ta đừng quên chúng ta thế nhưng là làm hộ vệ không đả thương được chính mình thương tổn tới lao bản cùng doanh địa làm sao bây giờ có thể khống chế liền tận lực đem chiến đấu khống chế tại doanh địa bên ngoài mấy cái hộ vệ gật đầu nói phải đám người lại hàn huyên chút có không có liền ăn xong đồ trên tay từng nhóm tuần tra đi chu không chật trở lưỡi luôn cảm giác mấy người này tại khối này lập phở lặn là không chuyện tốt gì bình thường lúc này hắn liền trốn x a một chút nhóm một đống l ử a chính mình làm ăn đi nhưng là hôm nay luôn cảm giác có chút vấn đề đói một hồi cũng không sao loại trực giác này là không khỏi không bằng nói căn bản là không có một chút lo gì tính nhưng không thể nói là thiên thời địa lợi hay là người cùng thật sự phát sinh chút ngoại ý muốn tình huống trong đêm yên tĩnh thẻ lưỡi tê tê âm thanh bị rất tốt tre lại như cũng không có trốn qua chuyên tâm chu không l ô thai vạn tượng tiên địa phát động một cái cự đại hình dáng chậm rãi xuất hiện tại hắn trong tầm mắt chương sáu m u n g đấu chương sáu m u n g đấu muốn hay không cùng thương đội cảnh báo cự mãng không mục tiêu hành động lấy xem ra cũng không phải là sông thương đội mà đến chỉ là vừa lúc đến nơi này gãy đ ô i chỗ vết thương đã kéo màn hết sức đáng sợ đây hết thảy đều bị vận hành vạn tượng thiên địa chu không phát giác nhưng hắn cũng không có hành động đoạn thời gian trước trạng thái hoàn hảo cự mãng còn không phải là đối thủ của mình chớ nói chi là bây giờ nó có gãy chi nỗi khổ mà chu không thì càng thêm cường đại nếu là chu không xuất thủ không cần mấy hiệp con cự mãng này liền sẽ trở thành khẩu phần lương thực của mình nhưng chu không hiển nhiên không muốn làm như vậy cũng không đối với thương đội cảnh báo chỉ là đa phần một phần tâm thần đến quan sát khoảng cách cự mãng hơi gần mấy cái tuần tra hộ vệ thừa cơ hội này quan sát một chút những hộ vệ này sức chiến đấu cũng không tệ lúc này tuần tra hộ vệ đã phát hiện nơi xa tựa hồ có động tĩnh dù sao cũng là làm muốn mạng nghề kiếm sống hộ vệ này cũng không có một đầu sông tới tìm tòi hư thực mà là hướng bốn phía nhìn quanh một chút xác nhận phước vị lại đang trên c à n h cây khắc xuống một ngón tay phương hướng chính xác tiêu ký sau đó lập tức quay đầu không cần một hồi ba tên hộ vệ kết thành một tiểu đội cẩn thận hướng mục tiêu tìm kiếm mặc dù động tác của bọn hắn đầy đủ coi chừng nhưng hắn cũng không phải theo thanh em đến tìm kiếm con mồi mà là mùi cùng nhiệt độ cơ thể cự mang vun ra lưới mang về ba người phờ thân thể to lớn chậm rãi tới gần bốn mắt thấy tổ ba người cách cự mãng càng ngày càng gần người sau đã đem đầu đứng lên chuẩn bị tấn công con mồi chỉ một thoáng một cô gió tanh đập vào mặt sớm đã có chuẩn bị hộ vệ trưởng thường trong tay tưởng một cái đối diện bên trên mở lớn xa khẩu vậy mà xinh xinh đem nó kẹp lại tốt lượt đạo lần này ít nhất là luyện khí cảnh lục đoạn ngồi x ồ m ở xa xa chu không gãi đầu một cái đem trong tay đường đào thu hồi lo lắng của mình tựa như là có chút hơi thừa mấy hộ vệ này tựa hồ liền có thể đem nó giải quyết nhưng đang cùng nó rằng có hộ vệ cũng không có cảm thấy như vậy đến đại gia hòa lão nhị ngươi giút ta ké l kỳ thật đây mới là cự mãn g thường dùng nhất chiến thuật dùng thân thể cùng nọc độc phong bế con thân mồi đường đi không hề đứt đoạn phòng ngự hao tổn con mồi thể lực đợi đối phương đã không có sức chiến đấu sau đem nó lướt vào chỉ bất quá lần trước gặp chu không như thế gái nhảy thoát cùng giống như con khỉ xuất sinh nọc độc căn bản phòng không đến đường chính mình thân thể cao lớn còn không có hắn gì động nhanh lúc này mới ăn quả đắng quả nhiên hai người bị cự mãng vây quanh đằng sau liền bắt đầu trở nên thúc thủ vô sách hai người này một người cầm t r ư ờ n g thương một người khác làm đại đao tại khoảng cách hạn chế bên dưới căn bản không đụng tới cự mãng chỉ có thể bị ép bày ra phòng thủ tư thế cũng may hai người cũng không phải cái gì mới ra cửa chính tân binh đạt tử không có thử nghiệm không có ý nghĩa phá vây mà là tỉnh táo dựa vào trong tay binh khí cùng chân khí bắn ra cự mãng nôn tới nọc độc chờ đợi ngoại lực để phá mà bọn hắn các loại cứu viện cũng không phụ sự mong đợi của mọi người đăng tràng chỉ nghe một tiếng nổ đùng tiếng xe gió chuyển đến một bóng người như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo thẳng đến cự mãng mà đến người này tự nhiên là tiêu lực nghe được lao tam hồi báo đằng sau tiêu lực liền biết chính mình nghe được chuyển ngôn tám thành là thật cũng không cân nhắc lãng phí c h â n khí trực tiếp bạo khí chạy đến xa xa nhìn thấy cự mãng thân thể lúc liền quát lên một tiếng lớn đại đao trong tay bắn ra khí diễm hung hăng một đao hướng về phía cự mãng thân thể bộ tới đãng như là chém vào trên đại thuẫn cái này vội vàng một đao cũng không chặt đứt cự mãng lân giáp tiêu lực chỉ cảm thấy h ổ khẩu r u n lên thân hình tại phản tác dụng lực phía dưới trên không trùng quay cùng một vòng khó khăn lắm rơi xuống đất cũng may một cách này mặc dù không có phá phỏng lại đầy đủ để cự mãng bị đau từ đó đem mục tiêu từ bị nốt hai người chuyển rời đến tiêu lực trên thân t h â n thể xoay huyết trước miệng bị nốt hai người lợi dụng đúng cơ hội thoát đi mà cự mãng cũng đem đại bộ phận thân thể đặt ở sau lưng rời xa tiêu lực treo lên một viên đầu rắn theo dõi hắn tiêu lực đại đao trong tay chân khí lưu truyền thấp dọn quát nói giút ta không ở xúc sinh này đêm nay cho các minh đệ thêm đồ ăn không có chút nào ý sợ hai cùng cái này đầu rắn to lớn đối mặt cự mang tự nhiên là không hiểu bọn hắn đang nói cái gì vẫn là như cũng một ngụm độc p h u n g tới tả h ư u hai người riêng phần mình tương đối nảy ra xông về đầu rắn hai bên mà tiêu lực thì là nhảy lên thật cao tránh thoát ngụm này nọc độc đồng thời liền muốn một đ a o hướng đầu rắn chém tới cự mang tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng ăn một đ a o này nhưng khi nó muốn đem đầu rời đi lúc hai bên trái phải lại bị sớm chờ hộ vệ hai người phủ kín đành phải hướng về sau bứt ra mà cái này lại vừa v ặ ứng tiêu lực ý chỉ gặp hắn không có chút nào bởi vì cự mang né tránh một kích này mà ảo não mà là lực đạo không giảm một đao bổ vào mặt đất. chỉ gặp đại địa bị chân khí của hắn dẫn động vô số đá rắn đột khe từ mặt đất buốc lên mà ra thẳng đến cự mãng mà đi rất rõ ràng một kích này chính là võ kỹ của hắn bất ngờ không đề phòng cự mãng bị một kích này đỉnh vừa vặn mặc dù vẫn như cũ không cách nào p h á phòng nhưng đột nhiên xuất hiện một kích hay là để nó đầu váng mắt hoa khó mà tự điều khiển cái này cho tiêu lực cơ hội a quát lên một tiếng lớn tiêu lực phi thân lên trên không trung xoay tròn mấy vòng đại đao trong tay mang theo cự lực bổ vào cự mãng trên đầu phá không chém cương đại cự lực phối hợp với võ kỹ nhẹ nhóm phá trừ cự mãng đầu phòng ngự kế tiếp xương sọ rõ ràng cũng không thể ngăn cản đại đao dưới một đao này cự mãng đầu bị trực tiếp một phân thành hai liền hô một tiếng tê minh cũng không kịp phát ra liền chết không thể chết lại tiêu lực ngang nhiên rơi xuống đất từ trên thi thể rút ra chính mình đại đao t h ử lạnh một tiếng trang diện dị thường nhặt c h a i bất quá chu không liền lưới nhắc nhìn phía sau chính là mấy người đem cự mãng này kéo về doanh đ ị a một đám hộ vệ thành thạo làm chút thu thập làm việc từ cự mãng bên trên rút ra các loại linh kiện những này đều xem như ngoài định mức thu hoạch chỉ thuộc về đội hộ vệ mà thịt liền không giống với lúc trước đem cứng rắn ra lột ra bên trong đều là thịt mềm đồng dạng là tương đương có giá trị bất quá những này thịt cũng sẽ ở trong vòng vài ngày bị thương đội đám người dùng để cải thiện thức ăn mà ăn sạch bởi vì thả lâu dễ dàng b i ế n chất những hướng minh thương đội này đội trưởng thì là tại cùng tiêu lực thương lượng đem c ự mãng này ra bán ra cho thương đội do thương đội liên hệ đem nó đánh thành nội giáp cùng lân giáp trở lại bán cho đội hộ vệ hai đội đã hợp tác hồi lâu loại giao dịch này nhiều vô số kể lần này tự nhiên cũng là không có vấn đề xác nhận chuyện này đã kết thúc chu không tại xoay người xuống đất đỡ lấy chính mình lựa nhỏ chồng bắt đầu nhét đầy cái bao tử xem ra trong thời gian ngắn không cần đến ta ra mặt chương 6 á u m ừ n g d ậ m chỗ sâu chương 6 á u m ừ n g d ậ m chỗ sâu xác nhận một chút thương đội vị trí chu không nhanh nhẹn tại đầu c à n h ngạy v ọ n nhanh chóng chạy tới đằng trước hôm nay liền sẽ tiến vào d ừ n g d ậ m này chỗ sâu hay là trước tiên đem thương đội hất ra chính mình đi dò t h ằ n g đáy xác định một chút chính mình có thể hay không tự vệ mới tính yên tâm trước đó chu không hiếu kỳ làm sao chia phân biệt rừng rậm này là biên giới hay là chỗ sâu Đến lúc đó mới nhìn trong lúc bất chợt tâm thần xích chặt chu không nói thầm một tiếng không ổn lập tức dừng lại dưới chân vật khí thẳng tắp hướng mặt đất rơi xuống ngay tại thân thể của hắn rời đi tán cây trong nháy mắt một đạo hắc ảnh từ trên cao bay nào xuống một đôi lợi trào từ chu không vừa mới vị trí xa qua liền ngay cả nhánh cây đều bị nó mang theo kình phong bẻ gãy chu không điều chỉnh thân thể bình ổn rơi trên mặt đất cũng không ngẩng đầu lên đi xem vậy đến người tay phải ánh sáng lóe lên nắm chặt đường đao sau đó cảm giác vừa rồi vị trí xa xa vung ra một kiếm chặt đứt chân thủy kiếm khí kiếm khí vô hình chặt đứt trên đường đi vô số n h á n h cây lại không phát ra một chút thanh âm nhưng mục tiêu rõ ràng không phải hạ người bình thường cưỡng ép c h ạ y h ư ớ n g lộ tuyến của mình khó khăn lắm tránh thoát một đao này uy hiếp vô hình lúc này chu không tài thấy rõ cái kền không phải nói kền kền chỉ ăn thi thể sao người đến nơi này cùng ra so sánh cái gì kềnh nhìn không ra ta là người sống sao cũng mặc kệ x u ấ t sinh này có nghe hay không hiểu chu công nhân cùng nói cùng một chỗ bay vọt đến kền kền trước người hắn hôm nay vung ra một đao sâu đã sớm không cần lại tiến hành hồi khí sau lưng đường đao đã lại lần nữa nổi lên thanh mang chém một cái chớp mắt tiềm kích k ề n k ề n cổ đã cùng thân thể tách rời sắc bén lơi kiếm thậm chí không có mang ra quả tính sửu điệu này thi thể cứ như vậy t h ẳ n g tắp rơi xuống đất nhìn xem trước mặt không đầu thi thể suy tư đứng lên vừa rồi lần theo khe hở dùng thần thức dò xét một chút k ê n k ê n này cảnh giới đại khái là luyện khí cảnh lục đoạn vẹn vẹn cảnh giới này liền có loại này lựa chào hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trên bị chém đứt nhánh cây lộ ra mười phần không hài hòa dạng này chim không biết còn có bao nhiêu xem ra sau này không thể đi phía trên bất đắc dĩ thở dài chu không lại liếc mắt nhìn trước người k ề n kèn thi thể nhấc chân đem nó đá bay ân đáng giá kỷ niệm dừng rậm chỗ sâu đầu tiên chiến lợi phẩm nhưng là cái đồ chơi này quá xấu chu không thực sự không quá muốn cho nó tiến miệng thưởng cho mặt khác ma thú đi cảm giác thương đội đám người hẳn là n h a n đến chu không chính muốn đằng không mà lên suy nghĩ một chút vẫn là ẩn vào trong bụi cỏ phía trên không thể đi thật đúng là chu không đã tìm được xa xa quan sát thương đội vị trí mà thương đội cũng vừa lúc đi tới lúc trước hắn cùng k ề n k ề n chiến đấu chỗ p h u cận kỳ xoa một nước bị hắn chặt đứt thi thể không đầu vừa vặn xuất hiện tại thương đội phía trước xa xa chu không vỗ đầu một cái hắn vẫn thật không nghĩ tới chính là có như thế vừa vặn sự tình kỳ thật lại là chính hắn sơ sót chu không bởi vì giấu ở chỗ tối đi một mực là tương đối bí ẩn tiểu đạo hoặc là trực tiếp tại trong rừng cây nghĩ biện pháp ghé qua thường xuyên tại nhánh cây ở giữa nhảy nhót để hắn không có như vậy chú ý con đường rộng hẹp mà thương đội liền không giống với lúc trước bởi vì có xe ngựa cùng phổ thông thương nhân tồn tại bọn hắn đi đều là tương đối khoáng đạt đại đạo bởi vậy chu n g một cấp kia vừa vặn liền đem thi thể không đầu từ tiểu đạo đ ã tiến vào trên đại đạo này một ngựa đi đầu tiêu lực tự nhiên phát hiện chỗ đức này có chút chỉnh tề thi thể hắn k e o dừng thương đội bốn phía quan sát một phen rất nhanh căn cứ từ mình kinh nghiệm chiến đấu tìm được chuyện xảy ra hiện trường có người đến qua thi thể này hay là tới mới một bên nhiễm ngọc đâm trên đất kền kền thi thể có chút không hiểu hỏi tiêu đại ca ai tới quá tiêu lực cười lắc đầu cùng nàng giải thích ta tự nhiên là không biết có ai tới qua ngươi nhìn chỗ đất này mười phần chân nhắn bên kia chiến đấu sân bãi cũng có thật nhiều dạng này đứt gãy nếu là ma thú gặm cắn là quả quyết không có dạng này chân nhắn đứt gãy tất nhiên là một mảnh máu thịt bé bét mà lại ma thú khẳng định sẽ đem thi thể điều đi cho nên c ê n cây này không phải là bị ma thú mà là bị người giết chết mà lại người kia tất nhiên là một tên dùng kiếm cao thủ nếu không không có khả năng có dạng này chân nhắn cắt chém vết tích nơi xa nghe lén chu không có chút đỏ mặt hắn là cái truy kiếm đạo đại sư chẳng qua là có một thanh hào kiếm mà thôi chỉ thấy tiêu lực đứng gậy những mày người này đem thi thể đặt ở đại đạo trung ương chỉ sợ sẽ là cho chúng ta nhìn không biết là cái gì tiếp lấy hắn lên giọng nói đem tinh thần đều nhấc lên điểm nói không chừng là có c ấ p đường một bên nhiễm ngọc hiếu kỳ hỏi tiêu đại ca ngươi nói có phải hay không là chu công tử tiêu lực xứng sở vị tia chu du huynh đệ vị tia chu huynh đệ đúng là nói muốn trước một bước đi vào nhưng là theo thời gian của hắn đến xem hắn nên là đã sớm xâm nhập rừng rậm này chỗ sâu thi thể này hay là tươi mới trừ phi hắn một mực tại kề bên này quanh quẩn một chỗ bằng không khớp mà lại vị tia chu huynh đệ lần trước thời điểm xuất hiện cũng không có cầm binh khí huống hồ chỗ đức này là cấp bậc đại sư thu bút không phải ta xem thường hắn cái tuổi này muốn đạt tới kiếm thuật đại sư Tạo Nghệ. chỉ sợ là khá khó khăn hắn phủi tay đem cắm trên mặt đất đại đao nhấc lên hô đến cá nhân đem thi thể này ném xa một chút đừng đưa tới cái khác ma thú chúng ta đi m a u hai bước chớ bị cái gì người có dụng tâm khác bắt được cơ hội mấy cái hộ vệ trả lời một tiếng chu không ấn tượng rất sâu cắm cờ ca vượt qua đám người ra chủ động mang theo k ề n k ề n thi thể đi xa những người khác thì là tiếp tục lên đường chu không gãi đầu một cái tình huống nơi này mặc dù còn tại trong khống chế của chính mình nhưng ít nhiều có chút phiền thoái bây giờ đội hộ vệ thực lực cùng rừng rậm chỗ sâu ma thu thực lực đều thăm dò Cảm g、like, làm làm, đột nhiên trong à à trộn rừng rậm một tiếng kêu sợ hãi kinh khởi vô số chi bay là cái kia tự mình rời đi cắm cờ ca không cho phép hắn suy nghĩ nhiều chu không vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp bán tới chương sáu mươi lăm Nham tại h c h đội hộ vệ mới ra đời thời điểm lý thiên giật chính là kỳ thành viên một trong mà mỗi lần theo tự tin của hắn phát biểu đều sẽ mang cho toàn bộ đội hộ vệ một trận phiến phức hoặc cơ duyên bởi vậy hắn một đời mắt xưng hào kỳ thật không phải miệng nát mà là câm điếc cũng chính là những hộ vệ khác đội thành viên hy vọng hắn như cái câm điếc một dạng có thể đừng nói chuyện đừng nói là nói bất quá trung đụng thời gian lâu mọi người liền minh bạch người này miệng là không còn được thế là hắn liền từ câm điếc thành miệng nát miệng nát miệng quá linh linh đến mọi người đều cho rằng đây là công năng đặc dị gì, gì nhưng là xét thấy bản thân hắn cố ý nói làm sao lại mỗi cái m ị nữ nghện trên người của ta đi ra ngoài làm sao lại nhạc không đến linh thạch đều không có, có hiệu quả mọi người mới dám xác định hắn cái này nói là làm hiệu quả là bị động chính mình không khống chế được còn tốt miệng nát người này tại trong đội nhân duyên không sai mà lại làm việc cũng coi như chịu khó vàng không đoán trường sớm bị đội viên mới quên lui mà đem một bộ không có uy hiếp thi thể ném ra chuyện này miệng nát khẳng định là đứng núi chịu xảo chính mình còn có thể t r ộ n cái lười trong đội cũng trong thời gian ngắn không cần thụ chính mình nhân quả luật kỹ năng uy hiếp vẹn toàn đôi bên sự tình thôi xuất phát từ dạng này tâm lý miệng nát vô ý thức đi xa xôi chuẩn bị nhiều sờ một hồi cá sau đó lại đuổi theo đi có trường xa mấy chục mét đem đầu côn chọn thi thể ném vào bụi cỏ miệng nát thổi lên h u t sáo đưa tay bắt đầu giải đai lưng chuẩn bị tùy c h ỗ thuận tiện một chút lại trở về. nhưng ngay lúc hắn vừa đem đ a i lưng g i ả i khai lúc một cô g i á thú uy hiếp cảm giác đột nhiên chuyển đến ngay sau đó hắn cũng không lo được đem đ a i lưng gục lên hai tay tại trên cây gậy khe t r ố n g đem chính mình đưa đến phía sau mà hắn vừa mới nhảy ra ngoài một đầu gấu ngựa đột nhiên tấn công tại hắn vừa rồi vị trí trực tiếp đem đại địa đều đập ra một cái hố đã thấy này gấu sắc như nhang thạch lông tóc bén nhọn lóe ra q u a n trạch xem xét chính là cứng rắn không gì sánh được đây chính là rừng rậm này chỗ sâu thường gặp ma thú một trong nhang thạch gấu cũng coi là tương đối có đại biểu tính ma thú bình thường đối với nó giới thiệu trước gác lại qua một bên miệng nát khi nhìn đến nham thạch gấu đằng sau liền biết phải gặp chính mình mặc dù có thể cùng x u ấ t sinh này qua vài tay nhưng là muốn giết nó đoán chừng là rất không có khả năng mà nham thạch này gấu chính thở hổn hển giữ lại nước bọt nhìn mình chằm chằm lần này cứu mạng đều quên làm sao hô chỉ có thể ngửa mặt lên trời hô to một câu a đây cũng chính là chu không nghe được kêu sợ hãi mặc dù hoàng đến một n ó n nhưng là miệng nát coi như thanh tỉnh biết mình vừa rồi cái k i a âm thanh hẳn là có thể đem tiêu lực hoặc là mặt khác thương đội thành viên hấp dẫn tới xoay tay phải lại cốt thép bị hắn một mực nắm trong tay một đầu chỉ vào nham thạch gấu cùng nó rằng co cảm thấy nghĩ đến cái này nếu là cá nhân ngược lại là bằng vào chính mình tinh xảo khẩu chiến kéo kéo dài thời gian đáng tiếc xúc sinh này liền không có đãi ngộ này nói đến thú vị cái này miệng nát vũ khí cũng không phải là thường gặp đau thương mà là một cây có chút cổng cảnh côn thép đó cũng không phải bởi vì hắn trong tay cái đồ chơi này là cái gì tổ truyền thần minh thứ này là tại tiệm thợ rèn dùng một đống phế thép kiếm ra tới quan hệ không tệ lao thợ rèn thậm chí đều không có muốn tiền hắn chỉ là bởi vì miệng nát dùng cây gậy này thuận tay hơn cho nên mới cầm cái này có chút kỳ môn minh khí cũng may mà hắn cầm là cây gậy đổi vũ khí khác thật đúng là không làm được vừa rồi cái kêu bên dưới đem chính mình b ư ớ c lên đến động tác sớm cắm trong đất lúc này n h a m thạch gấu cũng động dù sao chỉ là đầu mà thú sẽ không nhìn bầu không khí lý giải không là cái gì gọi rằng co đi lên chính là một phát tiêu chuẩn tay gấu xuất kích miệng nát cũng không phải chủ nghĩa hình thức hắn nhìn đúng cái này tay gấu đánh tới vị trí đem cây gậy thu đến sau lưng sau đó dùng một cái xảo lực đem cái này côn thép từ mặt bên rút ra ngoài kỳ lực đạo to lớn tốc độ nhanh chóng thậm chí trên không trung lộ ra ông, ông âm thanh xé g i đồng thời hắn vẫn không quên lần nữa hô lớn một tiếng a chỉ một thoáng côn chỉ tay đôi với chỉ n g h e bột một tiếng tay gấu bị phương hướng ngược đánh bay thân thể to lớn thậm chí bởi vì tác dụng lực lui về sau hai bước mà nát miệng nhưng là không còn đơn giản như vậy bởi vì lần này đối chiêu hắn cây gậy là chết xuống dưới phương lần này trên tay gấu chuyển đến cự lực trực tiếp đem hắn một đôi chân đều đập tiến trong đất một tấc trong tay cự tê dại không gì sánh được chỉ cảm thấy cầm không được cây gậy ngay cả răng đều đang run r u dậy càng chết là gấu ngựa bị đau ngay sau đó lại một cái tắt còn nguyên đập đi qua lần này trên tay gấu thậm chí còn mang theo chút đất ánh sáng màu vàng nơi xa ngay tại đi đường chu k ô n g nghe được tiếng thứ hai tê to mang theo hai điểm giận ba phần kinh cùng chín mươi lăm điểm sợ phản phất tại thuốc hắn mau mau đi qua ngay sau đó cũng không để ý chính mình bại lộ trong tay trực tiếp nắm lên đường đ a o từ bỏ lách qua chướng ngại tìm đường mà là một đường bộ tới một tay khác thì làm móc ra một viên khôi phục nguyên khí đan dược ném vào trong miệng không để ý tới dùng ít sức cứu người quan trọng một bên khác tiêu lực cũng trực tiếp bắt đầu bạo khí ra tốc chạy tiếng thứ nhất thời điểm hắn kỳ thật không có coi ra gì miệng nát tôi h n g h e danh tự liền biết hắn bình thường không có việc gì cũng ưa thích gọi bậy lần này nói không chừng cũng chỉ là ngạc nhiên nhưng là hô một tiếng còn có thể là loạn thần kinh hô hai tiếng chỉ sợ sẽ là thật nguy hiểm hai người tốc độ cao nhất chạy tới đồng thời miệng nát cũng là khó khăn lăm lóe lên một kích trí mạng trên tay gấu phát ra quang mang thời điểm miệng nát liền rất rõ ràng ý thức được lần này chính mình nghĩ cùng đừng nghĩ cùng nó lại đối với một chiêu tựa như nhân loại có thể thông qua công pháp học được v õ kỹ ma thú cũng có thể thông qua trưởng thành học được thuộc về riêng mình bọn hắn v õ kỹ lần này đại địa rung động chính là tất cả nham thạch hùng tộc thông dụng kỹ năng một kích này chiêu bài kỹ năng do trước mặt đầu này luyện khí cảnh thất đoạn cự hùng xuất ra không chỉ có thể làm một trường này lực đạo gấp bội còn có thể để mặt đất dẫn phát c ộ n minh n ô ra cột đá đến công kích định nhân tựa nhưng cơ trước tiêu lực hội cũng lộ ra ngoài lúc này miệng nát vừa vẫn đối mặt với nham thạch gấu mà nham thạch gấu bởi vì quán tính chuyển hướng một bên khác đem phía sau lộ cho miệng nát cơ hội tốt miệng nát không chút do dự một thân đấu khí rót vào côn thép đồng dạng nổi lên màu vàng đất nhàn nhạt ánh sáng trồng trăm tầng chương sáu mươi sáu xuất thủ chương sáu mươi sáu xuất thủ côn thép cao cao nâng quá đỉnh đầu miệng nát vẫn là cái k i a dây thành có mánh liệt cá nhân đặc tính chiến t h u ậ a keng côn thép đập vào nham thạch gấu phổ thông cương châm giống như trên lông tóc bên trong cứng cỏi hùng bị trực tiếp đem côn thép b ắ n ra nhưng cái này cũng tại miệng nát trong dự liệu vì cái gì lao thợ rèn cho hắn đánh cây gậy không lấy tiền nguyên nhân rất đơn giản bởi vì vị này lao thợ rèn là cha của hắn không sai miệng nát vốn hẳn nên kế t h ử a cha hắn rèn sắt tay nghề nhưng là bởi vì ưa thích cá nhân hay là lựa chọn đi ra ngoài làm cái thương đội hộ vệ gia truyền rèn đúc công phu không có khả năng truyền cho con của mình lúc trước miệng nát cha hắn trong phòng đổi u lấy hắn nện cho tầm vài vòng đến cuối cùng miệng nát trực tiếp bị đánh đến trên mặt đất lẩm bấm khóc trang diện tương đương b u ồ n c ư ờ i ta nói là thật đáng buồn tóm lại cuối cùng cha hắn lao nhân ra hay là đem tay nghề mà là cùng rèn đúc tay nghề nguyên bộ công pháp cũng chính là cái này điệp bách trọng đây là một bộ phổ thông trung phẩm công pháp không có vũ khí hạn chế tay không cũng có thể dùng đương nhiên là có truy tốt hơn bởi vì bộ công pháp kia vốn cũng không phải là dùng để đánh người dùng hắn hiệu quả chính là để người sử dụng mỗi một kích đều so sánh với một kích mạnh hơn một chút mà lại mỗi lần công kích ở giữa liên miên bất tuyệt không giành khe hở đương nhiên nếu là rèn đúc công pháp nơi này nói công kích nhưng thật ra là chỉ rèn s á t đây thật ra là một loại hiệu suất cao rèn đúc vũ khí phương pháp vận khởi đến một trăm truy vừa vặn đánh xong một cây đao nước c h ả y mây trôi một mạch m à t h à n h lao ra từ đèm chiêu này chuyển cho miệm nát cũng chính là hy vọng hắn tiếp lấy chuyển xuống không có chờ mong hắn thật học được nhưng ngoài dự liệu chính là miệng nát không chỉ có học xong thậm chí tại trên cơ sở thêm chút cải tạo để hắn chính thức trở thành một loại tại thực hiện trong quá trình cũng dùng đi ra v õ kỹ nguyên lý rất đơn giản nguyên bản mục tiêu là sắt mà khối sắt là sẽ không động tự nhiên có thể tùy tiệc gõ đừng nói trồng một trăm lần ngươi có lực trồng một vạn lần đều thành nhưng người cùng ma t h ú không giống v ớ i ai cũng không n ố c đều bị ngươi truy một chút hay còn sẽ có ngốc đứng đấy để cho ngươi truy cái thứ hai mà nát hé miệng quyết cái vấn đề này biện pháp rất đơn giản vũ khí của hắn là côn côn vật này có lẽ không có truy tính sát thương lớn nhưng là nó thụ lực diện tích nhưng so sánh truy lớn đằng sau mấy lần thực chiến cũng chứng minh chịu côn thứ nhất m à thu tám thành đều sẽ bị đập đập nhất thời khó mà động tác từ đó bị ép đón lấy phía sau mỗi một côn mà trước mặt đầu này nham thạch gấu cũng không ngoại lệ côn thép bị bắn ngược về nhưng ngay sau đó chính là mang theo c à n g cường lực hơn đạo côn thứ hai tiếp lấy là côn thứ ba côn thứ tư đang đang đang đang đang đang keng gang thanh n m liên miên bất tuyệt miệng nát hổ khẩu đều đã nứt ra nhưng hắn lại không hề hay biết chỉ là đem trong tay côn thép một lần lại một lần đánh tới hướng nham thạch này gấu phía sau lưng giờ khắc này hắn mặt bên cùng trong tiệm thợ rèn lao động lưng hùm vai gấu lao hãn p h ả n phất rắn và ở cùng nhau vũ động côn ảnh đánh ra một mảnh gió táp mưa rào nham thạch gấu thậm chí ngay cả gọi đều gọi không ra bởi vì nó mỗi lần muốn lên tiếng đều sẽ bị một côn đánh lại theo côn thép không ngừng rơi xuống miệng nát trên người chân khí càng ngày càng ít mà côn thép lực đạo lại càng lúc càng lớn đến cuối cùng bao trùm tại côn thép bên trên nồng đậm chân khí phản phất là côn thể dắt lên một tầng m à u vàng đất hộ g i á c thứ một t r a n g côn tụ tập lấy m i ệ n g nát toàn thân lực lượng một cách cuối cùng hung hăng đập vào nham thạch gấu phía sau lưng trực tiếp đưa nó đánh nã tại đứt gậy gốc cây trước mà thoát đ ư c hai tay rốt cuộc cầm không được côn xa xa bay ra ngoài mà nát miệng cũng ngã ở trên mặt đất miệng lớn thở h ư n g hệ mới vừa rồi còn kịch liệt không gì sánh được chiến đấu giờ khác này đột nhiên trở nên tương đối an tĩnh nằm dạp trên mặt đất miệng nát miệng lớn thở phì phò cố nén toàn thân đau nhức thử nghiệm đem chân khí nhấc lên hắn biết hiện tại dưới tình huống này chỉ cần mình có thể đứng lên đến rời xa nơi này không bao lâu liền sẽ có người chạy đến khi đó chính là mình thắng còn nếu là ngay tại trên mặt đất âu gào lên đau đớn nhang thạch gấu trước đứng lên khỏi cần phải nói hắn chỉ cần trên người mình lại nằm xuống một lần cái mạng này liền xem như bàn dao ở nơi này hai vị ngã xuống đất tuyệt thủ bắt đầu tiến hành một vòng mới quyết tử đấu tranh mà thắng lợi điều kiện chính là đứng dậy rất rõ ràng không phải mỗi lần đều có kỳ tích phát sinh cương đại thể chất để nham thạch gấu tại ai oán một lát sau kéo lấy bị đánh gãy xương cốt đứng lên trên mặt đất cố gắng d r y rụa miệng nát cười khổ một tiếng trực tiếp từ bỏ để khí nhìn xem con cự thú này hướng về phía chính mình chậm rãi đi tới thẳng đến nham thạch gấu bóng ma bao trùm thân thể của hắn miệng nát rắc khoẻ miệng nói ra thời khắc hấp hối một câu cuối cùng khẩu chiến mẹ nhà hắn da cứng như vậy ngươi tại sao không đi khi cái đe sát đâu phong áp đánh tới, liền như là hắn suy đoán đồng dạng s ú t sinh này đã không có chiến đấu khí lực chỉ có thể dựa vào thân thể của mình đưa nó đ ể chết miệng nát nhắm lại ánh mắt của mình thản nhiên đối mặt tử vong suy thanh âm gì tựa như do sẹt qua lá cây hoặc là tại bình t ĩ n h trên mặt nước tạo nên một đạo g ầ n sóng là loại kia c ự c can tĩnh lại chân thực phát sinh thanh âm không đối ta còn chưa có chết trong tưởng tượng đau nhức kịch liệt cũng không chuyển đến miệng nát có chút hốt hoảng m ở to mắt trước mặt một màn để hắn thật lâu không thể nào quên thiếu niên mặc thanh bảo trong tay nắm một thanh k i n h bạc trường đau chính cầm đau đứng ở trước người của mình mà cự hùng lại như là bị dừng lại bình thường cứng trong tay thiếu niên trường đao thì là tán đi thanh mang cổ tay hắn khẽ đạo thanh trường đao kia liền biến mất ở không trung hắn ngồi sổn người xuống nhìn xem miệng nát không có sao chứ còn có thể động sao miệng nát n ư t c ra một cái khó coi lại phát ra từ thật lòng dáng tơi cơi hắc hắc ta vẫn là lại nằm một hồi đi cái này thiếu niên mặc thanh bảo dĩ nhiên chính là chu không hạn tại trong lúc ngàn c ầ n treo sợi tóc rốt c ụ c đổi tới hiện trường trực tiếp thuận thế thôi động chặt đứt chân thủy nhất cử cầm xuống nham thạch này gấu một k í c h cuối cùng nhìn thấy miệng nát không có việc gì chu không lúc này mới thở dài một hơi biết hắn cần thời gian hồi phục chính mình cũng tìm t ạ n g đá tòa hạn trở lấy chính chủ trình diện chính chủ này cũng chính là tiêu lực cũng không có để hắn thất vọng không lâu lắm liền dẫm lên bạo bức trực tiếp bắn ra vào sân tiêu lực lần đầu tiên nhìn thấy chính là co cắp một chỗ miệm nát nhìn lần thứ hai chính là thi thể tách rời còn tại trào máu nham thạch gấu cuối cùng thì là ngồi xa xôi chu k ô n g nhìn xem tiêu lực ánh mắt tới chu không c ư ờ i hướng hắn chắp tay tiêu l ã o c à lại gặp mặt Chu huynh đệ. Chương 67. Gặp lại. Chương 67 gặp lại. tiêu lực là có chút đ ộ n g trước đó nhiễm ngọc nói có thể là chu không thời hắn là hoàn toàn không tin đây không phải cái gì tự đại hoặc là cái gì khác vấn đề chủ yếu là lúc đó tình huống kia thật không liên lạc được chu không trên thân nhưng là nham thạch hùng thi thể bên trên cái kia c h ỉ n h tê đ ứ c gãy chỉ có thể nói rõ là hắn đoàn có vấn đề tê liệt ngã xuống trên mặt đất miệng nát thi thể tách rời nham thật gấu ngồi xếp bằng chu không nội dung cốt truyện này tựa hồ cũng không k ó đoán tiêu lực sông chu không đuổi vừa chắp tay đa t ạ chu h u n h đệ xuất thủ cứu chu không khoát tay háo cười đáp không tính là cái gì cứu chỉ là vừa lúc đổi tới bổ sung một kích cuối cùng thôi trên đất miệng nát bắt đầu cười hắc hắc ta một người thiếu chút nữa đem xuất sinh này đánh ngã thế nào lao đại ta điệu không điệu tiêu lực tức giận đạp hắn một ước ngươi điệu bà ngươi cái truy kém chút đều chết cái này còn cùng ta c h ă n g đâu chu không nhìn xem hai người bọn họ đấu võ mồm đùa dỡn từ trên tảng đá xoay người xuống tới biết mà còn hỏi hai vị làm sao lại tại phụ cận thương đội đây là vòng trở lại sao tiêu lực một bên đem hướng hắn đùi ôm tới miệng nát đá văng ra một bọc chu m i n h đệ muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ lấy tu vi của ngươi đoạn đường này khẳng định là xuôi gió xuôi nước chu không giả ý chối từ ta nào có cái gì tu vi chỉ là cái luyện khí cảnh ngũ đoạn mà thôi bất quá là ỉ vào vận khí không tệ được trưởng bối tặng cho một thanh hào kiếm h ã n câu nói này nói bảy phần thật ba phần giả mười phần làm cho người t i n phục thuận tiện báo ra cảnh giới của mình đến dẫn một chút tiêu lực quả nhiên tiêu lực cười nói chu m i n h đệ chớ có quá khiêm tốn ta cũng bất quá là luyện khí cảnh lục đoạn mà thôi chu h u n h đệ cái tuổi này liền có thể có được kiếm thuật như thế quả nhiên là thiếu niên anh hùng liêu tán, tán. khiêm tốn khiêm tốn hai người tượng trưng lẫn nhau khách khí hai vòng tiêu lực mới phụ thân đem âu ngao kêu to miệng nát kháng ở trên người chu huynh đệ ta trước tiên đem ra hỏa này mang về thương đội ngay ở phía trước còn làm phiền phiền ngươi đi thay hắn tìm bên dưới cây gậy kia đồ chơi kia dù sao cũng là hắn ăn cơm ra hỏa ném không được chu không lên tiếng nhìn xem tiêu lực khiêng miệng nát biến mất ở trong rừng chính mình thì thuận ký ức đi hướng côn thép bay ra phương vị cũng may lần này cũng không có cái gì phát sinh cái này côn thép liền cắm ở cách đó không xa một cái rừng cây vừa vặn có một đạo ánh nắng rơi xuống trang diện nhìn tựa như cái gì giờ trò chơi trọng đ chu không đưa tay đem nó rút ra cây g ậ y này tương đương có chút trọng lượng thử nghiệm đ u ồ n g nghịch mấy cái côn hoa cảm giác có phần không thuật tay khá là đáng tiếc trước đó chu không nhìn thấy đoạn kia điệp bách trọng thời điểm cảm giác tương đương thoải mái chính mình cũng nghĩ thử một chút bây giờ thứ này vào tay cảm giác hẳn là không thích hợp trước mắt đi linh xào gió chính mình hữu duyên rồi nói sau hiện tại coi như xong đem côn thép thu vào lửa rừng rực bên trong chu không dùng vạn tượng thiên địa cảm ứng một chút hướng về phía thương đội lao đi tại hắn đến lúc miệng nát đã đánh một thân băng vải ngồi ở trên xe ngựa lẩm bẩm cái gì tiêu lực thì là ở một bên cửa trong tay ánh sáng l ó i lên chu không đưa tay đem côn thép vứt cho hắn người sau tự nhiên là vững vàng tiếp được một bên nhiễm hướng minh mang theo nhiễm ngọc tới ân cần thăm hỏi tiểu nhiễm ngọc tựa hồ thật vui vẻ không biết là bởi vì có thể gặp lại chu không hay là bởi vì có thể lại ăn đến thịt nướng chu không hướng bên cạnh đám người từng cái vân an cuối cùng vẫn là tiêu lực ôm bờ vai của hắn như thế nào chu huynh đệ lần này có thể cùng chúng ta cùng nhau đi đi chu không nhạc dạo ngắn qua đi thương đội tiếp tục lên đường miệm nát bởi vì không thể bước đi bị ném vào trên xe ngựa chu không ở một bên vừa đi vừa cùng hắn nói chuyện h i ế m n g ư ơ i đừng nhìn ta dạng này cha ta thế nhưng là nghiêm chỉnh thợ rèn đại sư thiết nham thành không ít đại nhân vật bội kiếm đều là cha ta cho đánh ra tới miệng nát chập chặt lưỡi nói năm đó ta cùng lao cha nói không muốn làm thợ rèn hắn kém chút không có đem ta đánh chết bất quá vẫn là đem cái này cho ta truyền xuống lao đầu kia cũng chính là ngoài miệng c ứ n g rắn miệng nát cười hắc hắc hai tiếng mấy chiêu thô thiện rèn sắt công phu thôi chu huynh đệ nói cái gì cũng là ân nhân cứu mạng của ta ta lý thiên g i ậ t không có gì để mắt đồ vận liền q u y ề n công pháp này còn có thể đem ra được ngươi liền thu cất đi ta đều lộ mặt lưng quay đầu lại x é t một bản liền tốt chu không im lặng hắn sắc thực đối với chiêu này cảm thấy hứng thú không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến đem nó cất kỹ chu không tư tắc một chút nói đã như vậy ta cũng không thể để lý huynh đệ ăn thiệt thòi nói đi trong tay hắn ánh sáng nói lên một đôi mang giáp bao tay liền bị hắn đem ra thứ này cùng thuộc nghe hướng mây chưa d á m định hệ liệt là một đôi hộ giáp t i ể u dáng bao tay bộ phận vị trí bao trùm kim loại không ảnh hưởng phần tay hoạt động nhưng trải qua c h ú không hộ giáp này t i ể u dáng đổ vật nhưng thật ra là một đôi vũ khí thuộc quyền sáo một loại dùng để đập nệ địch n h ấ t lúc cái kêu mấy khối kim loại sẽ dẫn đạo chân khí mang phạm vi nhỏ phun g trào tạo thành gia tăng đả kích cường độ hiệu quả đúng rồi thứ này vừa lúc cũng là đất thuộc tính hắn đem đôi này k h á c loại quyền sáo đặt ở miệng nát trên thân cười nói vậy liền coi là huỳnh đệ ta đáp lễ lao ca về sau liền không cần lo lắng vũ khí rời tay quyền sáo này đánh người dứt khoát cười cười đi vậy ta liền ra mặt d à y nhận đi ở phía sau tiêu lực đem một màn này nhìn ở trong mắt nhưng lại chưa lên tiếng cũng không có ngăn cản đây là thuộc về miệng nát cơ duyên lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra đôi này quyển sáo đã thuộc về bảo binh phạm chủ lần này giao dịch chính là chu không thiệt thòi lớn nhưng chu không đúng vậy cảm thấy như vậy mặc kệ là bảo binh hay là linh khí công pháp trên người hắn đều có thật nhiều lấy bên trong một kiện chính mình không dùng được đổi một cá i nhân tình thêm một phần hắn cảm thấy hứng thú công pháp theo hắn xem ra thế nhưng là kiếm lời máu ngay sau đó miệng nát nhìn xem trong tay quyền sáo cấu tạo tấm tắc lấy làm kỳ lạ chu không thì là lật ra đ i ệ p b á c h trọng bắt đầu học tập đứng lên liền như là trước đó nói qua bản này đ i ệ p b á c h trọng bất quá là rèn sắt cấm pháp là dùng không đến trong thực chiến nhưng nếu miệng nát có phương pháp của mình đem nó cải tạo chu không tự nhiên cũng là có giống nhau phương pháp đương nhiên bây giờ còn đang tiến lên trên đường có ý nghĩ gì cũng muốn các loại hạ trại mới có thể lúc nào cũng thời gian cực nhanh sắc trời dần dần muộn đi tiếp một ngày đám người lúc này cũng không dám chủ quan tiêu lực phái một gã hộ vệ đội, đội viên đi doanh địa chung quanh g ắ n cái này cường đại ma thu phân và nước tiểu mặc dù có chướng ngại cảm nhận nhưng tốt xấu có thể bảo hộ một chút an toàn Trường Thảo tác bởi vậy toàn bộ đội hộ vệ có chừng sáu thành thời gian bên trong đều là tập hợp một chỗ có đầy miệng không có đầy miệng tùy tiện tâm sự giải vờn mà bây giờ chủ đề tự nhiên là trên nửa đường xuất hiện chu không ta nói lao tiêu ngươi là chân thật định t i ể u t ử kia chính là chặt kền kền cái kia kiếm thuật đại sư ta nhìn hắn số t u ổ i cũng không lớn à rất không có khả năng đi ngươi tận mắt thấy hắn xuất thủ tiêu lực lắc đầu đ ạ i đao s ử trên mặt đất không thấy được ta đến cái kia thời điểm đã kết thúc là miệng nát nói cho ta biết theo hắn nói là hắn cùng nham thạch kia gấu đánh cái bảy tam phần cuối cùng một hơi thở gấp bên trên cũng may vị chu du huynh đệ xuất hiện một kiếm đem nham thạch kia gấu đeo đầu bất quá chu huynh đệ nói với ta hắn cũng không biết cái gì kiếm thuật chẳng qua là vận khí quá tốt rồi tiền bối cho bảo kiếm đoán chừng cũng không phải khiêm tốn hẳn là phía sau hắn vị tiền bối kia có đại năng lực đặt câu hỏi hộ vệ vẫn còn có chút không tin quay đầu đối với miệng nát hô thật hay giả tiểu tử kia một đao liền đem nham thạch gấu cổ cắt đứt lúc này miệng nát ngay tại đối với một cây đại thụ thí nghiệm lấy chính mình chu không đưa hắn đôi kia quần sáo thân cây đều bị hắn đánh ra mấy cái lỗ thủng này sẽ nghe được có người t r a hỏi cũng không quay đầu lại đáp ngươi cứ nói đi lao tử tận mắt thấy nếu không phải chu huynh đệ lao tử hiện tại chính là một đống thịt não cái kia người cha hỏi mới biết ô i trong lòng vẫn là có mấy phần không tin nhưng hắn nghi hoặc trong thời gian ngắn là không chiếm được kết quả. bởi vì bị bọn vì hắn trong h tay ánh sáng nói lên đường đao đã bị chu không nắm chặt tiếp lấy chính là hạ thân thăng bằng trong tay đường đao chính nắm cao cao nâng quá đỉnh đầu bày ra rèn sắt thức mở đầu điệp b á c h trọng khe quát một tiếng kiếm quang chém xuống liền âm thanh đều không có phát ra Bảo vì phòng khí h i ngừa xuất hiện lần nữa loại này mặt trái thần binh hiệu quả hắn đặc biệt không có từ hiện hữu bảo binh chọn một đem của binh mà là lật ra một thanh chứa giám định truy nhỏ lấy ra liền đại biểu đã bị chu không xem xét qua chú ý này chỉ là phổ thông đấu giá truy nhưng chẳng biết tại sao người chế tạo tại rèn đúc lúc dùng rất nhiều binh khí mới sẽ sử dụng sắt é p để trôi này công năng tính truy có làm chút gì binh khí khả năng chu không tổng cảm giác hắn có thể đại khái suy luận ra truy này là thế nào đến nghe hướng vân trong vật bốn tóm lại cái này không có gì lực công kích còn đầy đủ cứng cõi truy nhỏ mười phần thích hợp dùng để tu tập điệp bách trọng sau đó chính là bị đòn mục tiêu xem ra tảng đ ã là không được cái này cũng tốt xử lý tạp vật bên trong các loại phổ thông không phổ thông vật liệu có là chu không rất nhanh liền lật ra một khối lớn chừng bàn tay ô thép ô thép toàn thân màu đen so sánh phổ thông vật liệu thép l ệ c h cứng rắn đem khối này đen tùi h kim loại tất kỹ chu không một lần nữa bày xong tư thế điểm bất trọng keng c h u ý nhỏ cùng ô thép va chạm bắn ra hỏa hoa mà quen thuộc đả kích cảm giác lại trở nên yếu ớt thay vào đó là một loại đặc thù đản hồi cảm giác đồng thời nguyên khí của mình cũng có một tia tự động rót vào truy nhỏ bên trong mà trên tay truy nhỏ kình lực cũng lớn một phần không có tiếp tục đánh xuống truy thứ hai trong lúc thoáng qua bám vào tại truy nhỏ bên trên chân khí liền tự động tàn đi mà chu không thì tình tế thể n sử dụng chiêu này điệp bách trọng lúc mỗi lần vũ khí của mình trúng mục tiêu đều sẽ sinh ra đàn hồi để chính mình lần nữa tăng lực một lần nữa đà kích mà lại mỗi lần đàn hồi đều sẽ hấp thu chân khí của mình đến cường hóa lần tiếp theo đà kích thật có ý tứ vận khởi công pháp chu không lại là đang đang hai truy g õ đi lên hắn rất rõ ràng cảm giác được truy thứ hai đàn hồi cường độ muốn so truy thứ nhất lớn một chút đây cũng là tác dụng phụ kèm theo chân khí càng nhiều đàn hồi cường độ lại càng lớn ta đánh giá tiếp theo truy cần tiêu hao khí lực cũng liền càng lớn có ý tứ t r á c không được là thợ rèn công pháp người bình thường xác thực không chống được một trăm cái càng ngày càng mạnh đàn hồi chu không nắm vớt trôi truy chỉ cảm thấy mười phần hợp lý nhưng sự thật kỳ thật cũng không phải là dạng này bao trùm chân khí s á t thực sẽ để cho đàn hồi cường độ tăng lớn nhưng nếu là thợ rèn r è n sắt thì sẽ đem dư thừa chân khí tại nện gõ lúc d ó t vào bị đánh găng đến tạo hình mà trước đó miệng nát tình huống kia thì là đem chân khí cùng vũ khí dẫn động hóa thành công kích đánh vào nham thạch gấu trên thân người ta là không có cái vấn đề này nhưng là chu khung không biết ta hắn đã cảm thấy dạng này mười phần hợp lý ngay sau đó liền bày xong tư thế lần nữa vận khởi công pháp đối với ô thép một trận bánh liệt truy đang đang đ a n g keng một chút so một chút cường độ phải lớn trước vài truy còn nhẹ nhẹ nhõm tủng thứ sáu truy liền muốn chăm chú dùng sức mà qua m ư ờ i l ă m truy chu không liền phải đem chân khí rót vào cánh tay mới có thể cùng đạn về cự lực triệt tiêu rốt cục thứ hai mươi truy chu không không thể nắm chặt trong tay truy truy nhỏ trực tiếp bay ngược mà đi phốc nện vào thân cây trực tiếp khảm đi vào chu không nhìn xem bị truy ra một cái hố thân cây chỉ cảm thấy mười phần im lặng mẹ nó lúc trước miệng nát là thế nào đánh xong một trăm cái chẳng lẽ là vũ khí vấn đề đem truy nhỏ lôi ra ngoài tất kỹ chu k h n g lần nữa bắt đầu lục lọi lên còn tốt nghe hướng vân trong tồn kho là hi kỳ cổ quái gì đồ vật đều có một cây côn thép không có để chu không tìm quá lâu mục tiêu hay là khối này ô thép chu không nhìn chuẩn một côn n ệ n xuống ngươi đừng nói hai tay nắm côn giống như s ắ c thực so một tay giảm lực mạnh chu không chỉ cảm thấy tốt mười bên dưới đều đập nhẹ n h ó m sau đó một vòng này hắn hết thảy đập hai mươi hai bên dưới hai cái cánh tay đều nhanh tê dại nhìn xem đồng dạng cắm vào thân cây bên trong côn thép chu không chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương có gân xanh nhảy ra ngoài làm gì lúc trước hắm có thể xuyên thấu qua vạn tượng thiên đ i ệ đem miệm nát chiến đấu nh c á i kia s a u cùng chín ô h đâm lao phải theo lao chương sáu mươi chín đâm lao phải theo lao chương sáu mươi chín đâm lao phải theo lao chu không tình huống hiện tại là có chút để tâm vào chuyện vụ v ặ n nhưng là hắn còn không có n gốc miệng nát lớn hơn mình một chút hay là tiệm thợ rèn xuất t h ầ n ngươi nói hắn khí lực so chu không lớn hơn một chút hắn không phủ nhận nhưng là lớn như vậy nhiều liền không khả năng ngươi nói miệng nát là ngưu thập tam ngụy trang có độ tin cậy còn cao một chút càng nghĩ chu không chỉ cho rằng là chính mình chọn tài liệu xảy ra vấn đề hắn trực câu câu nhìn chằm chằm bị gõ ra một chút vết lo ngô cương lẩm bẩm nói chẳng lẽ nhất định phải làm công vật hiện tại tình huống này để hắn tiến vào rừng cây tìm chỉ nham thạch gấu đi thử một chút chiêu chỉ sợ là không quá hiện thực chu không chỉ có thể tiếp tục đối với như thế một khối nhỏ ô cương nổi lên khó quay đầu chu không đưa tay đem vừa rồi cắm vào thân cây côn thép hao đi ra tại rút ra trong n y mắt chu không đồng hồ báo thức linh quang lóe lên đúng rồi miệng nát cây gậy kia xem như vũ khí là mang thuộc tính có phải hay không vấn đề này cũng không trách hắn nghĩ như vậy ngươi nhìn trước hai cái thí nghiệm trang bị một cái vốn là công năng tính đầu giá truy một tốt giống chính là phế liệu không có địa phương thả đánh thành một cây tốt mang theo con thép tìm vũ khí không khó tìm mang thuộc tính vũ khí đương nhiên cũng không khó trực tiếp từ lựa rừng rực bên trong lấy ra một thanh bảo binh liền có thể nhưng là dạng này liền muốn một lần nữa tìm bị đánh mục tiêu phiền phức là phiền thoái một chút tốt xấu có mạch suy nghĩ là được nói làm liền làm chu không đem ô cương thuận tay thu vào bên hông son phấn nước mắt chuẩn bị tìm một cơ hội đem đống này áp súc kim loại làm am khí ném ra đồng thời từ lựa rừng rực bên trong lấy ra một thanh bảo binh đây là một bộ quyển sáo đương nhiên là một cặp, bất quá thí nghiệm thôi cầm một cái là có thể trước đó đưa miệng nát một đôi quyển sáo chu không chính mình cũng có chút muốn đánh một chút quy t h ừ a cơ hội này biểu đạt một chút dù sao quyền sáo cũng coi như cùn binh phi ân hẳn là cũng được r a quyền sáo này chất liệu khá đặc thù giống như da không phải da sắt cũng không phải sát mười phần mềm dẻo có thể tự do nhào nặn đồng thời c h u y ể n chân khí hiệu quả nhất lưu mà đả kích trong nháy mắt thì sẽ trở nên phi thường cưng rắn vô luận là thường ngày sinh hoạt hay là tác chiến đều tương đương thuận tiện tiện thể nhắc lên quyền sáo này thuộc tính là nước làm chu không hoài nghi một chút cái đồ chơi này chất liệu có phải hay không, không phải châu bỗng nhiên thể lưu bốn về phần bị đòn chất liệu cũng bị hắn bỏ ra chút thời gian tìm được đây là một khối ngôi sao sát tựa như vô số trong tiểu thuyết kiểu đoạn thiên ngoại vẫn thạch khẳng định là trên thế giới mấy loại cứng rắn nhất chất liệu một trong dùng để chế tạo vũ khí liền khẳng định là thần binh xuất thế chu không thế giới này mặc dù không có dạng này cực đoan nhưng là cái này đến từ thiên ngoại ngôi sao sắt dùng để làm đối tượng thí nghiệm khẳng định không có vấn đề lần này chu không hấp thụ giáo huấn không tiếp tục dùng chính mình không quá thoải mái thợ rèn t ứ c mở đầu mà là một tay đệ xuống tảng đá một cái khác mang theo q u y ề n sáo tay hơi giơ lên làm ra tương đối bưng lỏng tự nhiên ra quyển tư thế địa bất trọng、Ken. chúng mục tiêu trong n y mắt q u y ề n sáo trở thành cứng ngắc cùng ngôi sao sắt va chạm bảo binh lợi hại để chu không bị bao khỏa tay không có cảm nhận được một tia đau đớn nhưng q u y ề n sáo hay là mang theo một chút lực đạo bắn ra q u y ề n sáo cũng hấp thu một tia c h â n khí tản mát ra màu thủy lam ánh sáng tiếp lấy chính là quyền thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm quyền kết quả cùng trước đó một dạng theo lực lượng làm sâu sắc lực đàn hồi cũng càng lúc càng lớn xem ra cùng thuộc tính không quan hệ vừa mới chuẩn bị dừng tay vanh ra n ắ m đấm lại một lần nữa bắn ngược bình thường lần này liền muốn cầm không được binh khí nhưng lần này lực đàn hồi nhưng từ tay phải trực tiếp nhảy lên tới vai phải sau đó trực tiếp hóa thành lực đẩy chuyển cho tay trái chu công ba đoán chừng cái này điệp bách trọng người sáng lập cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có người dùng năm đấm xen sát bởi vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không phát hiện nếu như một quyền bên trên chân khí không thêm vào khai thông thì một quyền lực đ à n hồi vậy mà lại chuyển hóa thành t ì n h lực chuyển đến một cái khác trên năm tay cảm giác mình bắt lấy yếu điểm chu không đem tay trái treo lên tay phải lại một lần nữa đánh ra quen thuộc lực đ à n hồi chuyển đến lần nữa vượt qua đầu vai chuyển hóa thành tính lực chuyển đến quyền trái lần này chu không, không tiếp tục ngăn chặn mà là thuận thế một quyền đánh phía mặt đất m ụ c q u y ề n rơi xuống đất mặt đất lại bị lần này đánh ra một cái hố chu không g ô n g nôn t i ế n lặng nâng lên tay trái luôn cảm giác chính mình cái này mạnh suy nghĩ giống như cùng miệng nát không giống nhau lắm nhưng làm mình chiêu này giống như so với hắn cái kia mạnh mẽ chúng ta chu không tâm niệm k h ẽ động trực tiếp đem một cái khác q u y ề n sáo đ e o lên sau đó lần nữa đối với ngôi sao s á t oanh kích mà đi thứ hai mươi q u y ề n lúc kinh lực lần nữa chuyển tiến q u y ề n trái mà lần này chu không ở bên trái q u y ề n đồng dạng vận khởi địa bất trọng một phát trọng quyền đánh vào ngôi sao sắt bên trên ngay sau đó càng lớn lực đản hồi chuyển đến lại một lần nữa chuyển về tay phải chu k h u n g một quyền đánh vào mặt đất một cái so vừa rồi hố lớn hơn một vòng hố xuất hiện tại trước mắt hắn chu k h u n g nâng g lên hai tay của mình yên lặng tướng tinh tinh sắt c ấ t kỹ cuối cùng hắn cũng không có nghiên cứu minh bạch như thế nào đem c ố này lực đàn hồi gỡ trừ nhưng giống như đã không cần lại nghiên cứu chu k h u n g mới không để ý chiêu này đến tột cùng là điệp bách trọng hay là đ u n g đưa trái phải lực đàn hồi quyền chỉ cần hiệu quả thật tốt chính là mình m u ố n mà chính mình nghiên cứu ra kinh lực lẫn nhau chuyển chỉ sợ đã siêu việt lúc đầu điệp bách trọng liên gọi nó lãng bách trọng đem sóng sau cao hơn sóng trước tầng tầng lớp, lớp rất thích hợp môn quyền pháp này chu không nhìn một chút trên tay quyền mềm mại chất liệu rán tại trên tay không có một chút khó chịu giống như không có gì cởi đi lý do cứ như vậy mang theo đi lần này từ trạm đoạn đích chân tủy đằng sau chu k h u n g vừa học được một chiêu có bốn thành là tự sáng tạo cường lực công sát pháp môn lãng bất trọng rời đi bị chính mình làm một mảnh hỗn độn hiện trường chu k h u n g quay người trở lại doanh đ g h i ệ p lúc đầu trong kế hoạch thẳng đến thiết nhang thành chính mình cũng sẽ tìm cơ hội học tập môn công pháp này bây giờ mục tiêu này sớm đã đạt thành chu không kế hoạch liền có thể thoáng về sau nhấp n ô một chút thừa dịp bên người có người để luyện tập đ ố n chóc bị lãng quên thật lâu thượng phẩm công pháp thất tình khiếu bây giờ chu không đã không cần lại dùng thần thức đ ổ lưu manh một dạng hướng đối diện trên thân sở chỉ cần bắt đầu dùng thất tình khiếu then chốt đem thần thức bao trùm tại hai mắt liền có thể nhìn thấy trong tầm mắt tâm tình của mỗi người biến hóa không phải rất khoa học nhưng là rất t u tiên dẫn đầu trao hỏi không phải xa xa tiêu lực mà là đang chuyên tâm truy cây miệng nát chu không đi ra vị trí vừa vặn cùng hắn truy gốc cây kia tương đối gần thế nào còn cần con sao t r o n g thấy chu không cùng chính mình trao hỏi miệng nát dừng động tắt lại cười nói đương nhiên dùng quen có thể rất thư thái nếu là lúc trước liền có một đôi này nằm đấm đoán chừng cũng không cần chu h u n h đệ ngươi ra s lúc này ở chu không trong tầm mắt miệng nát đang không ngừng tản mát ra hào quang màu đỏ bản thể hắn thì là tranh hồng giao nhau xem ra tâm tình coi như không tệ dùng lâu như vậy chu không cũng đại khái đã hiểu thất tình này khiếu phán định phương pháp nếu là nhan sắc tương đối dựa vào sắc màu ấm hệ thì là tốt hoặc kịch liệt tâm tình chậm trởn như cao hứng phẫn nộ trái lại thì là ác tính hoặc tỉnh táo tâm tình chậm trởn như bi thương hoặc chân định mà bây giờ miệng nát hắn thấy liền cùng cái mặt trời nhỏ giống như có thể nói là tương đương nhanh vui chương bảy mươi ta chỉ là đi ngang qua người làm ăn t r ư ơ n g bảy mươi ta chỉ là đi ngang qua người làm ăn đi tới một bên đống lửa toa hạ chu không tự mình móc ra một khối bị hắn trước đó cắt gọn đôi rắn thịt dùng cây gậy mặc vào thuần thục gác ở trên đống lửa thứ này cảm giác xác thực cùng thịt đ u ổ i gà không sai bị lắm đang quyết định gặm khối thứ nhất đằng sau chu không trong bọc đôi rắn thịt liền đều bị hắn phân giải thành thích hợp dùng ăn lớn nhỏ ăn ngon chính là như vậy chỉ cần ngươi t ố t ăn ai quản thứ này là nơi nào cắt bỏ một bên tiêu lực đi tới cùng hắn sánh vai toa hạ cái này c h ụ du huynh đệ a cái kia chu không có chút kỳ quái h ã n tử kia làm sao nhăn nhăn nhói nhó tiêu lực lúc này mới không tốt l ắ m ý tứ gãi cái ốt cười ha ha đến là như thế này chu huynh đệ không có đối với ngươi có bất kỳ ý kiến à, chỉ là ta cá nhân thật sự là không n í n được quá hiếu kỳ ngươi cây đao kia có thể hay không cho lão ca nhìn một chút không có gì ý tứ gì khác à liền t u ầ n t ú là hiếu kỳ chu không nhịn không được c ư ờ i lên c h ắ c không được tháo hán tử này như thế không có ý tứ ngươi tại bên ngoài tìm người xa lạ muốn đem hắn vũ khí lấy tới nhìn xem là ai ai cũng nói không nên lời thất tình khiếu v ậ t chuyển chu không trong mắt một đạo thần thức hiện lên, tiêu lực thân thể hiện lên màu cam cùng màu đỏ sen lẫn cũng không có cái gì tâm tư khác xem ra xác thực chỉ là hiếu kỳ mà thôi tay phải xí trước quan g hoa loay lên đường đao đã giữ tại trong tay hắn lật tay cầm n g ư ợ c đem trôi kiếm đưa cho tiêu lực tiêu đại ca có cái gì ngượng ngủng ngươi cảm thấy hứng thú cầm lấy đi nhìn chính là tiêu lực nói một tiếng c ả m ơn đem cái này bảo bình coi chừng tiếp nhận tinh tế quan sát hắn đồng dạng tốt dùng đao kiếm bất quá cùng chu không khác biệt hắn đi là thế đại lực c h ầ m con đường cùng chu không nhẹ nhàng du đấu phong cách không hợp nhưng hảo kiếm là không coi trọng những này liền xem như hắn manh năm này cũng nghĩ nhìn xem cái này có chút mảnh khảnh bảo đao trôi kiếm dài đủ để hai tay đem nắm mà lưỡi đa lại có ba t h ứ c trưởng đường cong nhỏ bé ránh máu cực sâu hai tay cũng cầm chỉ cần có thể nắm chặt chém ngựa cũng là không sao tiêu lực nhẹ nhàng phất qua l ư ớ i kiếm khiến cho phát ra một tiếng v ù vù, vù nhịn không được tán thưởng một tiếng hào kiếm câu nói này vô luận là ngữ cảnh cùng ngữ khí đều không có vấn đề gì nhưng là tại chu không nghe tới chính là cảm giác không giống lời hữu ích tiêu lực có chút thưởng thức nhìn xem trôi này đường nào sau đó đem nó trả lại cho chu không tha thứ ta đường đột chu huynh đệ không biết vị này tặng kiếm tiền bối là chu không tiếp nhận đường n à đem nó thu hồi là tại hạ sứ trưởng nàng nghe nói ta muốn bốn chỗ du lịch hơi có chút không yên lòng cho nên mới tặng cho đao này phòng thân tiêu lực gật gật đầu lại hỏi tiếp đến nói đến ta còn không có hỏi qua chu huynh đệ không biết huynh đệ ngươi là làm những gì làm sao lại muốn đến phí lớn như vậy tình rời đi cái này l ã nguyệt n g thành chu không cười cười ta cũng không phải đại nhân vật gì chỉ là cái làm một ít b ả n b u ồ n bán du thương đắc tội số mấy l ã nguyệt n g trong thành nhân vật lúc này mới bị bách đi ra dù sao cũng đều là làm ăn ở đâu không phải làm câu nói này hắn đồng dạng nói nửa thật nửa giả đem ý nguyện của mình đội thành đắc tội thẩm thiên sơn bị ép rời đi xa xôi lá nguyệt trong thành thẩm thiên sơn không hiểu thấu lại có một nổi tiêu lực c ă n đủi chu huynh đệ chớ có nản trí thiên nhai nơi nào không phải nhà thú chi là n g ư ờ i dạng này người làm ăn ở nơi nào đều ăn mở chu khuôn ngượng ép cười cười chắp tay nói vậy liền đa tạ tiêu đại ca chúc lành tiêu lực cười ha ha một tiếng huynh đệ nếu là người làm ăn không biết đều làm những gì mua bán chu khuôn khoát tay á o cái gì đều làm nhỏ đến lông gà vỏ tỏi lớn đến pháp khí linh bảo toàn theo chính mình hứng thú không biết tiêu đại ca có cái gì muốn không có tiêu lực có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái lúc đầu không muốn cùng ngươi nói cái này đúng là có không biết chu huynh đệ có đường hay không con giúp lão ca làm một viên ngưng khí đan đến chu không ánh mắt v ề một cái cái tên này hắn vẫn rất quen thuộc lúc trước ngưu thập tam đánh nát chướng ngưng khí đan cái bình hắn chắc vá lung tung tiếp cận bốn nghìn linh thạch cuối cùng vẫn là đi đa bảo các giảm giá mua bình mới ngưng khí đan trả lại nói đến cái kia tựa hồ là hắn cùng nghe hướng vân nhận biết thời cơ bây giờ thôi đừng nói là ngưng khí đan các loại loạn thất bát tao đan dược hắn nơi này đều có cũng không cần tiết kiệm lấy dù sao lúc trước nghe hướng vân thế nhưng là vỗ bộ ngực nói với hắn tùy tiện dùng nhưng là nhiều liền không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện phung phí đưa cho miệm nát q u y n sáo là bởi vì đó là một trận đáng giá giao、dịch. ngay sau đó tình huống này nhưng là khác rồi không biết tiêu đại ca mua đan dược này là chính mình dùng hay là tặng cho người khác có bao nhiêu tiền vốn huynh đệ nơi này quả thật có chút con đường hắn cũng không có đem lời nói đầy nếu là tiêu lực sau đó nói cái gì mấy trăm linh thạch hắn lập tức liền có thể lấp liếm cho qua tiêu lực gãi đầu một cái không nói gật n g ư ờ i là chính ta cảm giác tu hành có chút không lưu loát chỉ sợ là đến bình cảnh về phần tiền vốn thôi lão ca tiền không nhiều nhưng là năm nghìn linh thạch vẫn có thể tập hợp ra được chu không tiêu những mày không nói hai lời trực tiếp lấy cái bình xứ đi ra nhét vào tiêu lực trong tay hảo huynh đệ ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi bốn nghìn năm trăm linh thạch chất giá nhận được hân hạnh chiều cố lần sau lại đến tiêu lực một mặt mộng bức nhìn xem trong tay bình xứ có chút không dám tin huynh đệ đây là chu không cười ha ha ngưng khí đan xuất từ luyện dược đại sư tự tay địa phương khác cái giá này người cũng mua không được tiêu lực cẩn thận từng ly từng tí rút ra nắp bình đụng đi vào người một chút một cỗ mùi thuốc sông và mũi chấn động đến hắn tranh thủ thời gian đ ắ p kín nắp bình chính mình cũng không phải chưa thấy qua ngưng khí đan nhưng nhìn thấy vật thật không phải dược khí mở nhạt chính là căn bản không có dược khí những cái tia đan tắt phần lớn là xuất từ một chút trong cửa hàng phổ thông luyện dược sư trong tay mình mình này, chỉ sợ thật là xuất từ luyện dược đại sư t r i thủ viên này ngưng khí đan chỉ sợ năm nghìn linh thạch là bắt không được tới trong lòng cảm động tiêu lực đem trong tay bình xứ đẩy trở về chu huynh đệ đan dược này là ngươi bị thua thiệt ta không được chu không trừng mắt làm gì muốn đổi ý ta đường đường chính chính ra khỏi thành thứ nhất đơn sinh ý ngươi cùng ta cả cái này trực tiếp liền đem bình xứ đặt tại tiêu lực trong tay yên tâm đi tiêu đại ca ngươi ta đều là huynh đệ thua thiệt cái gì thua thiệt cầm chính là chu huynh đệ tiêu lực đứng dậy ô q u ề n nói đã như vậy ta liền mặt g à y cầm xuống ta hiện tại liền đi lấy linh thạch nhìn xem bóng lưng của hắn chu không nhìn dáng vẻ của hắn chỉ cảm thấy thú vị cười đáp tiêu đại ca nếu là sốt ruột hiện tại liền đi đột phá liền có thể ta nhưng vì đại ca hộ pháp đề nghị này mười phần mấy người tiêu lực kém chút liền gật đầu đáp ứng nghĩ lại lại lắc đầu nói thời cơ không vừa những thiên ma này thú có chút không an phận thương đội không biết lúc nào liền sẽ nhận tập kích hay là ổ chút đợi cho tương đối an toàn lúc lại đột phá cũng không vội nhất thời nửa k h ắ c này chu không nhẹ gật đầu có thể bình tĩnh lại tự nhiên là tốt cứ như vậy thời gian lại qua ba ngày trong ba ngày nay tương đối yên tĩnh cơ bản không có ma thú tới quấy dối dù cho có cũng là yếu nhược tương đối nhát gan ma thú nhìn thấy nhiều người mỗi lần bị dọa liền chạy mất rồi có thể nói thuận lợi có chút giả tiêu lực cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ theo lý mà nói bình thường hiện tại rừng rậm chỗ sâu hẳn là ma thú tương đối tràn lan địa phương tuy nói hiện tại là mùa đông có một bộ phận ma thú sẽ tiến vào ngủ đông không sống động nhưng cũng không trở thành nhẹ nhàng như vậy bất luận là nguyên nhân gì có thể rảnh rỗi tự nhiên là tốt thời gian dài an toàn cũng làm cho tiêu lực xác định đó là cái thích hợp đột phá thời cơ chu không nghe được sau chuyện này lúc đó ý nghĩ đầu tiên chính là tốt cờ tại cho là an toàn lúc làm sự tình khẳng định sẽ xảy ra ngoài ý m u ố n cái này p h ờ lặt là điện trung điện nhưng là chu không người này thôi không đụng nam tường không quay đầu lại hắn cũng không tin cái này cờ thật đúng là sẽ ứng nghiệm tiêu lực tiến vào l ề u vải chỉ chốc lát phụ cận thiên địa linh khí bắt đầu tụ tập mà đi rất rõ ràng đột phá bắt đầu chu không một bên tại cách đó không xa sử dụng vạn tượng thiên địa quan sát phụ cận độc tĩnh một bên suy nghĩ lung tung tu luyện bình cảnh a bên cạnh mình người tựa hồ cũng có cái phiền não này hiện tại là tiêu lực trước đó là ngưu thập tam đối với chu không tạo liền từ nghe hướng vân trong miệng biết được viên kiêng ngưng khí đan đi nơi nào nhưng hắn cũng không để ý rất rõ ràng bá nghị h u y n h chỉ là ra không d ậ y n ổ i t i ề n lại vừa lúc lâm vào bình tĩnh cũng không tiện hướng hắn mở miệng mới nghĩ ra loại kia quá đơn sơ ngưu kế chu không là không quan trọng một viên ngưng khí đan mà thôi thôi đưa liền đưa không có cảm giác gì bất quá khi đó cũng không có thuận mồm hỏi một chút cái này tu luyện bình cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra tiếp trước chính mình nhìn tu tiên tiểu t u y ế t đều là một cái đoạn lớn mới đến bình cảnh a có phải hay h k ô người mình sau da dày thịt béo tự nhiên là không có nhận bất cứ thương tổn gì nhưng là đang uống nước lúc vung lòng cảnh giác bị đẩy như thế một chút tự nhiên là đặt mông ngồi trên mặt đất một mặt mộng bức biểu lộ mà chu không lúc này mới nhìn đến cái kia bóng đen nguyên lai là một cái tiềm ẩn ở trong nước ngư dân chuột vật nhỏ này rất có ý tứ bọn chúng cùng phổ thông chuột một dạng sinh hoạt tại mặt đất nhưng lại lấy bắt cá mà sống bọn chúng trên người có cái cùng loại má khí quan có thể cho nó thời gian dài tiềm phục tại dưới nước mà trong nước ngư dân chuột sẽ đem chính mình c u ộ n thành một đoàn trở thành một khối đá rán vẻ có cá từ bên cạnh mình trải qua lúc liền bay nào săn ngồi mà cái này một cái chỉ sợ là bị điên nó sợ cái này ba cái uống nước gấu sẽ quấy nhiêu đến chính mình bắt cá vậy mà chủ động va vào một phát trong đó một cái muốn đem hắn đội đi nhưng nam h thạch gấu bất kể nói thế nào đều là gấu còn có thể bị ngư dọa lớn phải không bị đụng vào nam h thạch gấu gầm lên giận dữ đứng lên hướng về phía trong nước chính là một bàn tay thẳng kích thích bọt nước văng khắp nơi mà ngư dân chuột tựa hồ ý thức được chính mình chọc không dễ chọc ma thú bén nó tít tên một tiếng hóa thành một đạo h ắ t ảnh vọt lên bờ muốn chạy trốn nhưng nam h thạch gấu rõ ràng không có ý định buông tha hắn lung la lung lay đổi tới m ặ t khác hai cái thì là nhìn thoáng qua liền tiếp tục uống nước không có muốn trợ giúp chính mình đồng bạn ý tứ ta mẹ nó chu k ô n g mắng một tiếng đứng vậy lúc này cũng không lo được đem những hộ vệ khác kêu lên phân phối chiến thuật một cái lặn xuống nước liền đâm vào trong bụi cây hào chết không chết cái này hai cái ma thú vậy mà hướng phía bên mình chạy tới chu không cố gắng để cho mình thân thể tại chạy đồng thời cùng tự nhiên tương hợp đem r ắ c quan mở xa miễn cưỡng thấy được càng phía trước cảnh tượng ngư dân chuột một đường chạy chậm mà nham thạch gấu như cái ngu ngơ một dạng ở phía sau một bên vô năng cuồng nộ một bên đổi u nếu là cái này hai cái ma thú tiến vào danh địa đánh nhau tình huống tám thành sẽ đem ngay tại đột phá tiêu lực bừng tình mụ, mụ ngơi hôn ta liền biết cái này cờ sẽ thu vệ mắt thấy mình cùng hai đầu ma thú khoảng cách càng ngày càng gần chu không hai tay sau thả đã là xong cầm đường đao làm xong chạm kích tư thế u y hiếm dâng lên mà ra dọc theo cánh tay trong nháy mắt truyền lại đến tay bảo binh bên trong màu xanh phong mang nở rộ sau một khắc một cái cỡ lớn chuột đập vào mi mắt tựa hồ còn tại quay đầu nhìn xem đuổi theo hắn nham thạch gấu hoàn toàn không có phát hiện trước mặt uy hiếp càng lớn hơn nhưng chu không sẽ không bỏ qua loại cơ hội này chặt đứt chất thủy kiếm khí hướng ngang hung ra bất ngờ không đề phòng n ư dân chuột trực tiếp bị chu k ô n g chém thành hai mảnh mà kiếm khí thì một đường phi hành chính giữa hậu phương nham thạch gấu trực tiếp ở tại trước ngực xé mở một cái miệng máu giống nham thạch gấu kêu đau đớn một tiếng chấn động đến lá cây rơi xuống chim chóc kinh bay nó làm sao cũng không nghĩ tới chạy trước chạy trước đột nhiên liền bị đánh một cái không h i ể u thấu tổn thương nhưng chu không cũng sẽ không sửng sốt dưới chân một chút thân hình tất cao hai tay đặt ở đỉnh đầu phía trước đao kiếm trực tiếp hướng phía dưới đối với nham thạch gấu đỉnh đầu liền muốn cho nó tới một cái thiên linh quán đỉnh đến nham thạch gấu bản năng để nó theo bản năng vung ra một trường mang theo hảo quang màu vàng đất tay gấu tản ra khí tức nguy hiểm đập vào chu không trên con đường phải đi qua bất đắc、dĩ. chu không đành phải chuyển đâm là bổ thuận đối phương một k í c h này dùng lưỡi đao lướt qua tay gấu mặc dù không thể tạo thành tổn thương gì nhưng mình lại mượn cơ hội trên không t r u n g quần c u ộ n lấy lui lại ngay sau đó hai chân đạp lên cây làm chân khí bắn ra chu không thừa dịp nham thạch gấu một k í c h kết thúc còn không có điều chỉnh tốt thân hình vận khởi kỳ diệu tới đỉnh cao bộ pháp lại một lần nữa g i ế tới t lần này chu không học xong không còn truy cầu một chiêu chế địch mà là nhắm chuẩn nham thạch gấu đánh ra đi cánh tay phải trong tay đường đao lại lần nữa nổi lên thanh mang chém trận loay lên nham thạch gấu cánh tay phải bị tận gốc chặt đức phát ra đáng sợ kêu đau mà chu không thì lại lấy phòng ngựa vạn nhất không có lựa chọn tham đao mà là hai chân ngay cả đạp nhanh chóng lùi về phía sau trong quá trình lần nữa xúc ra một đạo k i ế m khí rời khỏi tay lần này chúng mục tiêu nham thạch gấu cứng rắn nhất phía sau lưng vẫn như cũng là máu chạy bắn ra vết thương cực sâu nham thạch gấu gầm lên giận dữ g ắ t gao nhìn chằm chằm c h ằ c u không còn sót lại tay trái nổi lên màu vàng đất quang trạch hung hăng đập vào trên mặt đất chu không ánh mắt run lên tới chương bảy mươi hai gấu cùng gấu chương bảy mươi hai gấu cùng gấu trước mặt nham thạch gấu trọng thương gay chi chu k ô n g nhưng không có kết quả hắn mà là một mực du、đấu. không h n có bất kỳ cái gì suy yếu ý tứ chu không đao nhọn một chút mượn nhờ cột đá trên không trùng xoay người khó khăn lắm tránh khỏi từ phía dưới đánh tới uy hiếp nhưng cái này vẫn chưa xong nhang thạch gấu giờ phút này dư lực đã hết chính là hưng ngược thời điểm chu không hai chân đạp ở trên cột đá cả người như mũi tên rời cung vọt ra ngoài hai tay nắm chặt trong tay đường đao đ ư ờ ngang n g trước người chém kiếm quang như gió đợi nham thạch gấu bị chém đứt thân thể chậm rãi đập vào mặt đất lúc chu không đã đứng ở thứ nhất t h ư ớ c bên ngoài chậm rãi thu đao mặc dù không có thanh đao vỏ lấy ra nhưng là bức vẫn là phải trang túi người đem hùng thi thu hồi sau đó liền nghĩ đến vừa thấy mặt liền bị chính mình nhất đao lưỡng đoạn ngư dân chuột chu không nhịn không được lộ ra căm ghét biểu lộ ân cái tia liền thả vậy đi nơi xa tựa hồ truyền đến tiếng giống chu không đột nhiên quay đầu vỗ đầu một cái đá Đoán chừng chính bị một ì n h chém m giết hồi này đoán chừng i tiêu lực còn không có đột phá xong chính mình trở về tìm mấy cái hộ vệ ngược lại là tới kịp nhưng là thực lực bình thường hộ vệ trợ giúp có hạn làm không tốt sẽ còn kéo chính mình chân sau lúc này hay là mượn nhờ một chút nghe hướng vân cho các loại đạo cụ đi nhảy lên đầu cảnh mượn dùng lá xanh tre lấp từ bản thân thân hình nhàn n h ạ t không gian b a động truyền ra chỉ chốc lát chu không đã tìm được vật mình muốn hy vọng thứ này hữu dụng không ngoài sở liệu cũng không lâu lắm hai đầu hoảng hoảng ung dung nham thạch gấu liền từ trong đùi cỏ đi ra tìm kiếm lấy đồng bạn của mình chu không hô hấp trở nên mười phần yếu đất hết sức đem chân khí thu nhập thể nội ẩn giấu đi thân hình của mình tại hai con gấu đi đến một cái thích hợp khoảng cách chu không nhắm ngay thời cơ cổ tay hất lên một viên phi châm vô thành vô tức bắn ra mà một cách này lại không phải hướng về phía nào đó đầu nham thạch gấu mà là đối với trên mặt đất một viên nhỏ bé không thể nhận ra hiện ra ánh phóng kim loại ra chấm đ ố thứ Một tiếng t này h h t tiếng va chính là chu không trong khoảng thời gian này bố trí chuẩn bị ở sau thế giới này ám khí kỳ kỳ quách quái, quái. cái gì thấy qua chưa thấy qua nghe hướng vân toàn diện cho hắn lấp tiền đến đoán chừng cái đồ chơi này chính là thuộc về dùng có hại phong phạm cao thủ đ ồ vật phương pháp sử dụng cùng loại điệu lôi cái kia to lớn khảm đ a o cũng là bẫy dập một bộ phận hết thể cần sớm chôn ở trong đất sử dụng lúc chỉ cần phát động phong trâm đại khảm đ a o liền sẽ bị cơ quan bắn lên một đao chế địch cái đồ chơi này chỗ tốt chính là không có bất kỳ chân khí tiêu hao tinh khiết dựa vào cơ quan khu động mà uy lực cũng đủ để phá vỡ nham thạch gấu nhăm giáp nếu là hướng trong đó sớm rót vào chân khí uy lực thì sẽ tăng thêm một bước đáng tiếc vì c â u ổn chu không thiết trí tốt đằng sau liền chui lên t â y bằng không c h ú n g mục tiêu đầu này nham thạch gấu hẳn là liền sẽ trực tiếp một mệnh ô、oh, hô、oh. cũng may hiện tại ảnh hưởng cũng không lớn chân khí cổ động chu không trực tiếp đem toàn thân chân khí quán chú đến trên lưỡi kiếm đưa tay vung lên cơ h ậ ngưng tụ như thật kiếm khí màu xanh bay ra chu không k h ẩ n thuận theo sau đồng thời nuốt xuống trong miệng đan dược khôi phục toàn bộ chân khí gắn đạt tới tốc chiến tốc thắng nham thạch gấu ma thú bản năng cứu được nó một mạng nó lập tức từ bỏ đối với đồng bạn cứu viện túi người xuống dùng kiên dạy giáp l ư n g tiếp nhận e như n là chém vào trên thép tấm cảm giác từ bên thai từ hai tay một mực chuyển đến đầu góc chu k h u n g cơ hồ muốn cầm không được đao còn tốt hắn tranh thủ thời gian điều chỉnh thân hình một cước đạp ở nham thạch lưng gấu bên trên liền muốn bước ra nhưng đúng vào lúc này túi người cự hùng đột nhiên bạo khởi từ b ô i đến đầu vỗ tay một cái kích mặc dù chu k h u n g xoay người né tránh nhưng trong tay đường đao lại bị vỗ trúng bị chấn tê dại hai tay không thể nắm chặt binh khí trong tay trường đao bị đánh bay ra ngoài xuyên thấu bụi cây biến mất tại chu không trong tầm mắt xoay người rơi vào mấy chựa bên ngoài chu không lấy tay dựa vào đối địch binh khí tuột tay nếu làm ư ợ n nhờ ưu thế tốc độ đi tìm bị bẫy dập chế trụ nham thạch gấu có thể sẽ tránh ra đến lúc đó cầm đao chính mình lấy một địch hai chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào lắc lắc tay để run lên cảm giác rời đi chu không nắm chặt xong q u y ề n nhìn xem đánh tới nham thạch gấu động thân mà lên không có cách nào mặc dù có chút đường đột nhưng là hiện tại liền muốn bắt đầu q u y ề n sáo thực chiến còn tốt trước đó không có đem q u y ề n sáo cởi đi lúc này vậy mà dùng đến chu không đệ thấp thân hình bên cạnh trượt một bước hiện lên đánh tới tay gấu đối với n a m thạch gấu khoan hậu phía sau lưng chính là một phát bãi quyển sóng trăm t nham thạch gấu thay đổi thân thể một trưởng vô đến đồng dạng bị chu không lách mình tranh thoát tiếp lấy chính là quyền trái dựa thế đánh vào cự hùng ngực giờ phút này chu không dưới chân kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp toàn lực thôi động đem tự thân ưu thế tốc độ phát huy đến cự c hạ cự hùng cái k i u mấy chiêu sen vào nhau trồng chất động tác chậm liền như là đang cho hắn nhận chiêu chu không một bên t i ệ m c h u y ể n xê dịch nắm đấm như gió lốc mưa rào bình thường rơi vào nham thạch gấu trên thân nham thạch gấu chỉ cảm thấy trước mặt hai cất thú như con r u i bình thường vù vù không ngừng nhưng lại đánh như thế nào đều đánh không đến mà lại nguyên bản gai ngơ ngớ nắm đấm lại là càng ngày càng đau ngay sau đó b ô n g nhiên từ bỏ công kích hướng về phía hắn gầm lên giận dữ bất ngờ không đề phòng chu không chỉ cảm thấy đầu hóc ông ông động tác trên tay dừng lại tựa hồ tầm mắt cũng không rõ ràng lắm cố gắng phân biệt trước mắt đồ vật nơi mắt nhìn đến lại là một cái bao trùm chân khí màu vàng đất tay gấu chính hung hăng hướng đầu mình đánh tới chương bảy mươi ba lấy một đứt hai chương bảy mươi ba lấy một đứt hai dưới tình thế cấp bách chu không cũng khó có thể đang làm ra cái gì độ khó cao động tác tránh thoát một cách này chỉ có thể đem s o n g quyền nâng lên dù n g mang theo giáp tay quyền sáo miễn cưỡng bảo vệ bộ mặt chu không đầu mới không có bị lần này đập nát mà là xa xa bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể đụng phải thân cây lực trùng kích to lớn cơ hồ muốn đem hắn bẻ thành một cái con t ô m linh hoạt chạy t hai hại cũng liền thể hiện tại nơi này nếu là một chút đều không có bị đánh trúng liền thắng được tương đương xinh đẹp nhưng là chịu như thế thế đại lực c h ầ m một chút chính là tại chỗ n ử a tản phun ra một búng máu hai tay chống lấy đem chính mình từ thân cây bên trong rút ra nhìn xem nham thạch gấu đem khảm đau để ra một cái khác cự hùng mang theo đáng sợ vết thương leo ra lần này coi như tương đương có làm lục lọi ra đến một viên có hiệu quả chữa thương đan dược nguyên lành bước vào chỉ tiếp thế giới này dược vật không có cái gì tái tạo lại toàn thân công hiệu loại thuốc chữa thương này vật cũng bất quá là đang chậm rãi trị liệu thương thế của hắn mà thôi nhưng là có thể khá lớn trình độ ức chế hắn cảm rất đau đối với chu không tới nói cái này đủ hiện tại hắn cần có thể tự do hoạt động thân thể lúc đầu muốn lấy như là tu sĩ thân phận cùng các người đánh nhau không nghĩ tới đổi lấy lại là ăn quả đắng chu không trên tay xí trước chấp động con mang một đôi thư hùng song kiếm xuất hiện trong tay hắn không giả ngà bậy ta là bảo đời thứ hai chu không còn có tình thế cấp bách trạng thái dưới một chiêu bạo trùng chiến thuật chỉ bất qua dưới tình huống bình thường hắn cũng không nguyện ý sử dụng chân khí c h ă n vào chặt đứt chân thủy phát động trong tay s o n g kiếm sắc bén chi ý bắn ra danh máu bên trong hiện lên quan g mang màu đỏ kế tiếp chu không vậy mà hai tay hất lên đem một đôi này thư hùng s o n g kiếm xem như phi đao một dạng ném ra ngoài mang theo uy lực kinh khủng s o n g kiếm phá không bay đi chúng đích ngay tại chạy tới nham thạch gấu nhẹ n h õ n phá vỡ ra g i y phòng ngự mặc dù không có nhân thủ nam cầm vẫn đâm vào một nửa thân kiếm nhưng đang chạy cự hùng vẹn vẹn dừng lại một cái trước m nhưng chu không đồng thời cũng lần nữa rút ra một thanh thảm đao làm theo rót vào nửa q u ả n g chân khí rời khỏi tay đồng thời cơ lấy mấy cái khôi phục chân khí đan d ư ợ c nhét vào trong miệng đây chính là chu không hiện giai đoạn căn cứ tự thân tình huống làm ra cuối cùng chiến thuật bản thân hắn đem nó xưng là bạo binh lưu cũng không biết chơi là cái gì mạnh tóm lại chiến thuật này chính là tại đại lượng khôi phục chân khí thuốc cùng lượng lớn bạo binh ra chỉ bên d ư ớ i không ngừng lợi dụng chặt đ ứ t chân tụy cao bạo phát hiệu quả đem bạo binh cũng làm làm phi đao bắn đi ra chiến thuật này vô luận đối với tồn kho hay là thần thức đều sẽ có đại lượng hao tổn bởi vậy bình thường chu nhưng rất rõ ràng hiện tại cũng không phải bình thường tình huống mà là muốn liều m ệ n h rốt cục ở trên người treo sáu bảy thanh bảo binh thời điểm nham thạch gấu rốt cục ý thức được trước mặt cái này bức giống như có chút phổ thông hai cước thu không có được năng lực lại tiếp tục một c h á n kình sông về phía trước chính mình sát s u ấ t lớn sẽ treo ở công kích trên đường nó rất quả quyết chân sát dừng lại chuẩn bị rút lui có một câu tục ngữ gọi là hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng lúc này mặc dù ngữ cảnh không phải rất đúng nhưng là dùng những lời này đến khái quát thật sự là lại thích hợp cực kỳ bởi vì nó sợ cho nên nó xong đ lần, lần này không có bất kỳ cái gì bên ngoài nhân tố trọng lực cùng thế năng ra chỉ dưới cự nhận nhẹ nhõm xé toang nham thạch gấu dựa vào phòng ngự da dày tiếp theo chính là huyết lục xương cốt một cách này là chân chính nhất đao lưỡng đoạn đối thủ tử vong nhưng chu không không có một tia bưng lỏng quay người dùng sức đem trong tay cự nhận bắn về phía một đầu khác mang theo vết thương to lớn nham thạch gấu đồng thời tay trái quét qua sẽ được cắm thành giá binh khí nham thạch hùng thi thể bên trên vũ khí thu s ạ c h về h ơ n g giống như có người dùng trọng truy hung hăng gõ một cái chu không đầu góc đồng thời thu hồi nhiều như vậy bảo binh để hắn vốn là còn thừa không nhiều thần thức triệt để khô kiệt chu không cơ hồ liền muốn nguyên địa ngã xuống đã hôn mê còn tốt sinh tồn bản năng chống đỡ lấy hắn miễn cưỡng đứng thẳng thân hình còn lại một đầu nham thạch gấu vốn là bị trọng thương bị một phát cự nhận tập kích đằng sau đồng dạng hấp ối nhưng chu không cũng không hy vọng cảnh tượng này diễn biến thành lúc trước miệng nát như thế. hắn muốn đặt v ữ n g thăng cục một quyền đánh vào trên mặt đất đầu đau muốn nước chu không đã vô lực lại chiếu cô thân pháp chỉ có thể dùng loại này thô giáp phương thức đem thân thể của mình đẩy hướng mục tiêu tiếp lấy đấm ra một quyền lần này không có né tránh không có phòng ngự chu không nắm đấm hung hăng đánh vào nham thạch não gấu túi bên trên đầu gấu thậm chí chưa kịp phát ra rít lên một tiếng trực tiếp như như dưa hấu p h á thoái óc bốn phía vung ra một quyền này chu không lại vô lực động tác nhìn xem to lớn thi thể chậm rãi nga xuống ẩm vang v a n vọng nhấc lên sau cùng thần thức đem một bên cự nhận thu hồi cuối cùng một đầu đâm vào cự hùng trên thi thể ngất đi bảy không biết qua bao lâu, chu không từ trong hôn mê tỉnh lại đầu dư đau nhức để hắn n é t nết miệng vô ý thức sở về phía bên cạnh chính trạm đến đường đ a o trôi đao quay đầu nhìn lại nó đang l ặ n g lặng nằm tại bên cạnh mình lắc đầu đem đường đ a o thu hồi chu không đứng dậy từ trong lều vải đi ra ngoài đối diện liền gặp được đang muốn tiến đến tiêu lực ca chu huynh đệ người đã tỉnh tiêu lực nhìn hắn đứng hoảng hoàng ung dung cười dịu hắn tòa hạ chu không cũng xác thực không muốn đi động hiện tại khởi thân hắn đã cảm thấy đầu góc ông, ông. dứt khoát liền đ ặ t mông ngồi xuống ta đột phá sau khi kết thúc không thấy được ngươi những người khác cũng nói chưa thấy qua ngươi rời đi ta đoán chừng chính là xảy ra chuyện tìm một vòng tìm đến ngươi cùng hai bộ thi thể kia ta xem chừng hẳn là ngươi không đến kịp gọi người một người xông đi lên đi tiêu lực nhịn không được vô vô hắn tán thắn nói đồng thời đối mặt hai đầu nham thạc gấu nói thật chu huynh đệ ta giống ngươi tu vi này thời điểm liên sát gà cũng không dám ngươi thật l à nên được bên trên là thiếu niên anh hùng chu không miễn cưỡng kéo ra một cái dáng tới cười cái gì thiếu niên anh hùng nếu không phải tiêu đại ca ta chỉ sợ đã cho ăn không biết ma thú gì tiêu lực cười nói ha lúc đó ta đều chuẩn bị mang ngươi đi đột nhiên phát hiện trong tay ngươi không có cầm thành kia c h ả m mã đao ta suy nghĩ lớn như vậy chiến đấu luôn không khả năng ngay cả vũ khí đều không có móc ra đoán chừng là dưới tình thế cấp bách rời tay liền đi bên cạnh tìm tìm thật đúng là để cho ta tìm được chu không gãi đầu một cái còn tốt lúc đó để tiêu lực nhìn thoáng qua đao của mình để hắn nhớ kỹ kiện binh khí này nếu không mình tiện tay vũ khí ném đi muốn khóc cũng khóc không được Chương 74, chân chính công pháp rèn thể chân ư ơ i bốn chân chính công pháp rèn thể còn muốn đa tạ lao ca nếu là cây đao này thất lạc nhà ta vị trưởng bối kia không biết sẽ làm như thế nào m a n g ta còn có thứ này kỳ thật không gọi trả mã đao ngươi có thể gọi hắn đường đao tiêu lực có chút mê hoặc có đúng không thế nhưng là ta gặp qua loại này đao đều là gọi trả mã đao không có h i n h đệ ngươi nói loại kia đường đao cách gọi chu không lúc này mới kịp phản ứng hắn là phạm vào tư duy theo quán tính m a bệnh chính mình thế giới kia cây đao này mới gọi đường đao ở thế giới này khẳng định chính là theo kỳ công có thể đến mệnh danh còn tốt chính mình nói không phải mạch đao và không nói không chừng tiêu lực sẽ làm như thế nào lý giải chu không cười ha hả tiêu đại ca đừng thấy lạ là ta sơ sót đường đao là chúng ta quê quán bên kia cách gọi tiêu lực nhẹ gật đầu chỉ là một thanh đao cách gọi mà thôi như thế nào đều được hắn tiến đến chính là nghe được trong lều vải có tiếng vang xác nhận một chút chu không trạng thái thấy người sau còn nhảy nhót tưng mừng hắn an tâm hắn tự nhiên là không biết chu không sở dĩ có thể tại cái này cùng hắn thảo luận đao danh tự cũng là bởi vì trước đó thụ thương lúc nuốt một viên chữa thương dùng đao dược mặc dù không có lập tức có hiệu lực nhưng chu không hôn mê lúc lại một mực tại chữa trị thương thế của hắn bằng không hiện tại chu không chỉ sợ sẽ là nằm dạp trên mặt đất một bộ muốn chết bộ dáng lại hàn huyên hai câu tiêu lực tắt cho chu k h u n g mấy khối thịt khô để hắn lót giả một chút chính mình thì đi ra ngoài chu k h u n g phát giác được tiêu lực trên thân một mực có bị động tiết ra ngoài chân khí hẳn là vừa mới đột phá luyện khí cảnh bắt đoạn tân sinh chân khí không có hoàn toàn k h ô n g chế ân c h ỉ ít đạt được mục đích mắt tiến hắn rời đi chu k h u n g nằm xuống vô ý thức đem trong tay thịt khô nhét vào trong miệng lần này có chút quá nguy hiểm chính mình mãi cho đến rừng rậm chỗ sâu đều là tận lực tại vững vàng làm việc là lúc nào sinh ra có thể vượt cấp song sát ảo giác là nhìn thấy miệm nát cùng nham thạch gấu cực h ẳ n một đội bỗng nhẹ đi cầm xuống đầu người thời điểm hay là nghiên cứu gia bạo binh lưu chiến pháp thời trang chuẩn bị nghiền ép mang tới cảm giác ưu việt chỉ sợ là đều có chút cùng nhau đi tới chu không am hiểu nhất chính là lợi dụng thân pháp ưu thế trêu đùa ma tú h lâu như vậy đến nay hắn cơ hồ một lần công kích cũng chưa ăn t ừ n g tới thẳng đến lần này mới thôi không biết lúc nào trong tay thịt khô đều bị hắn n g a i s o n g chu không xoay người đứng lên vụ vô, vô mặt ủ dụ không gượng dậy nổi xưa nay không là tác phong của hắn nếu phát hiện vấn đề giải quyết hắn là được mặc dù bị xem như điều tra công pháp dùng lâu như vậy nhưng là vạn tượng thiên địa trên bản chất là một bộ công pháp giền thể mà lại là thượng phẩm công pháp giền thể chu k ô n g cảm thấy theo lúc pháp đạo nhân thuyết pháp đại thanh lúc có thể đem chân khí tiếp nhập trong hư không câu thông thiên hạ rất có kiếp chức thành công học bán sách trước lắc bất quá chu không làm thế kỷ hai mươi một thanh niên tốt đại khái hiểu chỗ này v ị kết nối hư không chỉ sợ là đem chân khí cùng không khí kết nối bây giờ chu không còn không cần nghĩ x a như vậy hắn chỉ cần đem cùng vật chất kết nối làm tốt là có thể đây là một loại rất mới lạ thể nghiệm đại khái lấy một thí dụ chính là máy vi tính của ngươi màn hình đột nhiên kéo ra một đầu dây số liệu cùng cái b à n kết nối vào sau đó trên b à n của ngươi liền bắt đầu có hình ảnh hình ảnh này lại còn là thụ ngươi con chuột điều khiển bốn liền rất huyền hảo huyễn kết nối không sai bị lắm chu không khống chế chân khí của mình tại dưới chân mặt đất hình thành một cái bế hoàn đem phạm vi khống chế tại chính mình quanh thân khoảng nửa mét để chân khí hình thành trước sau như một với bản thân mình tuần hoàn thử nghiệm coi chừng mà chậm dãi thu hồi tâm thần bốn nhưng nơi xa thương đội đi lại truyền đến chấn động liên đối bên này mặt đất cứ như vậy để yếu ớt kết nối c á c h ra dưới đáy chân khí nhao nhao tỏ khắp mà đi không có cách nào chu không chỉ có thể một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần đem chân khí cẩn thận đạo nhập mặt đất sau đó hình thành bế hoàn cuối cùng đem khống chế chân khí thần thức chậm dãi rút ra bốn hoàn thành không có tỏ khắp k h ô nhưng g có sụp đổ, lưu tại k ắ p p mặt đất chân khí y nguyên theo cố định chân cố khí h nguyên y ơ thức vận hành. Chu vận khi xa, hai thanh đao, đao khép phi Phi thanh lại ngón nắm bắn ứng một đâm mặt tùy tới. đất, vào không chu ó n ấ c c lên gọn sóng. Nhưng một kia không đi vào phạm vi bên trong cái tia cắm trên mặt đất phi đao vậy mà đột một cải biến vị trí chu không lại nếm thử tại chân khí trận biên giới đi tới đi lui ở giữa phi đao vị trí không ngừng biến hóa tựa như là khuyết đại xử lý thất bại trò chơi đây chính là vạn tượng thiên địa đứng đắn hiệu quả thông qua cùng chúng quanh thiên địa cầu thông một lần nữa sắp xếp nó cấu thành nhưng chỉ có chính mình mới có thể trông thấy đây thật ra là một loại tương đối cao minh thuật nguy trang thuyết minh sơ qua một chút vừa rồi phía ngoài chu không nhắm chuẩn chính là chân khí trong trận lân chính trung tâm nhưng kỳ thật hắn chân chính nhắm chuẩn chính là l ệ trái vị trí chỉ là tại trong tầm mắt của hắn liền cho là cái chỗ kia chính là chính trung tâm hướng trong thực chiến cho bộ một chút nếu như chu không đem môn công pháp này tu tập đến thu phát tự nhiên đối thủ một đ a o bộ tới tự cho là chém chúng chu không trên thực tế lại là chém t r ú n g t r u n g quanh cây cối hoặc là mặt đất chỉ bất quá trong mắt bọn hắn mục tiêu của mình chính là chu k h ô n g ân chiêu này thả trong nhà ma nhất định lửa hiệu quả bội đ ộ n g nhưng chu không hiện tại chỉ là vừa mới nhập môn mặt thôi đừng nói thực chiến hắn trên mặt đất phạm vi nhỏ vẽ cái vòng đều muốn phí lao k ì n h còn tặc dễ dàng bị đánh gãy chỉ sợ ngay cả sớm thiết hạ bấy dập đều không đủ nhìn dẫm chân một cái để yếu ớt linh khí trận tảng ra chu không nhìn phía xa hình dáng n ở một nụ cười vừa đi vừa nghỉ hơn nửa tháng rốt cục trông thấy thiết nham thành bóng dáng đem cắm trên mặt đất phi lao rút lên tù ý tại đầu ng chu không nhìn xem trên dưới tung bay ngân quang nhịn không được liệt lên khoe miệng không có đắc tội với người không có cựu g i a không có sinh tồn áp lực thật sự là một tòa thích hợp tu luyện tốt thành a bốn mấy ngày thời gian tựa hồ đảo mắt liền đi qua chu không đứng tại dưới tường thành từ dưới lên trên nhìn qua tường thành cao ngất to lớn phòng ngự hàng rào do kiên cố đ á xanh cấu thành to to nhỏ nhỏ vết thương nói tòa thành chỉ này kinh lịch mưa gió vớt vớt bởi vì nhìn lên quá lâu mà m ỏ i như cổ chu không đi cả nhắc nhìn về hướng phía trước tiêu lực ngay tại cửa thành cùng vệ binh t ư ơ n g lượng h u y ề c h tiểu thuyết ư ờ n g bảy mươi ờ n n g g ư khác vệ binh cũng không binh hiện, chỉ cũng vệ xuất lăm mỹ nhân tiến thân gian bởi dài chương ó c ú t chua gân n g bảy mươi lăm mỹ nhân chu huynh đệ chu không quay đầu tiêu lực cười ha hả đi tới một bên xe ngựa đã lôi kéo nhiệm hướng minh một nhóm thương nhân đi xa xem ra là nhập hàng đi chỉ còn lại có một đám hộ vệ tại top năm top ba thảo luận sau đó ăn chút gì muốn hay không cùng nhau đi t i ể u lâu ăn cơm ta mời khách chu không cười lắc đầu không phiền phức tiêu đại ca ta còn có chút sự t ì n h ngày khác nhất định cùng tiêu đại ca tụ họp một chút loại lời này cơ bản cũng là nói một câu lời k h á c h khí thời đại này không có điện thoại một dạng thông tin trang bị nếu như không phải trước đó ước định tách ra hai người không biết cái nào đời mới có thể lần nữa gặp phải tiêu lực cũng là người có tính tình nhẹ gật đầu cười nói đã như vậy ta liền không chậm trễ chu minh đệ thời gian bất quá hắn đột nhiên xích lại gần thấp giọng nói ta kỳ thật không gọi tiêu lực tên thật của ta là tiêu đấu chu không đồng dạng túi lầu xuống xích lại gần thấp giọng nói kỳ thật ta cũng không gọi chu du tên thật của ta là chu không tiếp lấy hai người đồng thời ngẩng đầu cười ha ha tiêu lực liền ô n quyền còn nhiều thời gian chu không g ậ t đầu hữu duyên gặp lại chu không quay người không lưu luyến chút nào rời đi bày việc cần phải làm có rất nhiều liền như là hắn nói không có sinh tồn áp lực cái này thiết nham thành là hắn tu luyện nơi tốt nhưng cơ bản nhất cơ bản nhất hắn đến có cái chỗ ở cái này thiết nham thành chung đồng dạng có cùng loại phòng cho thuê cơ cấu chu không tìm một đoạn thời gian đã tìm được có linh thạch nơi tay hắn cũng không thèm để ý giá phòng như thế nào vẹn vẹn cân nhắc làm sao ở dễ chịu. Kiếm tiền không phải liền là dùng để tiêu xài sao. Chu Khung tương đương ngang tàng đập một khối linh chịu. Chu thạch phải khối làm là sài Kiếm một mời sao sao. ở dễ tiêu đập để rất a sau đó tại lao làm tà mặt, mắt mị một chứng cười phát ánh thượng phòng. trên bản sáng trong ánh mắt, tà mị cười một tiếng đến gian tại r đó nhanh chu không liền bị mấy cái tiểu nhị mang theo ra ngoài Dĩ nhiên không phải bị ra ngoài à nếu là v a n h ra ngoài bên cạnh hắn tiểu nhị chính là bảo an thế giới này cũng không có bất động sản mô hình loại vật này bởi vậy mặc kệ là mua nhà hay là phòng cho thuê đều muốn chính mình tận mắt qua mới có thể chọn lựa nói thật chu không nhìn thấy cái thứ nhất phòng ở thời điểm liền có chút kinh hãi nhân tạo ao nước lầu nhỏ hai tầng một bộ biệt thự rán g vẻ mà một bên tiểu nhị nói cho hắn biết đây chỉ là trong tiệm cơ sở hình lúc hắn bắt đầu có chút lo lắng chính mình linh thạch chứa đựng bất quá yêu thích hay là chiến thắng lý trí khi nhìn đến một tòa địa thế tương đối vắng vẻ lại có chút xa hoa tiểu v i ệ n lúc chu không vẫn là không nhịn được động tâm do tòa nhà ba phòng ở vây lên tiểu viện bày khắp rèn luyện qua đá xanh ở giữa nhất là một bọn người công hồ nước mặc dù bởi vì mùa nguyên nhân băng phong ấy nhưng vẫn là lộ ra có chút trăng nhã trong phòng sửa sang chú đáo Dạng lược bên trong mang theo một chút nhẹ xa xỉ gió phế liệu chu k h u n g thật sự là yêu chết loại này mềm mại làm ra vẻ đồ chơi nhị không được bốn chỗ đi lại quan sát một bên tiểu nhị rõ ràng nhìn ra chu k h u n g là có chút ý tứ c ư ờ i chào hàng nói vị khách quan này thật có ánh mắt căn phòng này phối trí là không ít quý nhân đều ưa thích chỉ là địa phương vắng vẻ mới ít có người ở ngài nhìn chu k h u n g đương nhiên không để ý địa phương nào vắng vẻ với hắn mà nói vắng vẻ một chút ngược lại tốt hơn dạng này chính mình thí nghiệm các loại công pháp mới thuận tiện còn không cần tránh thay mắt của người khác nhìn hắn tựa hồ có chút động tâm tiểu nhị cười nói cái này tiền thuê nhà ngài nhị mặc dù địa phương là lợi điểm. nhưng sửa sang đều là theo cao phối đưa tới cái giá tiền này tự nhiên là đắt một chút mỗi tháng ba khối linh thạch ngài nhìn ba khối linh thạch chu không kém chút không có cười ra tiếng nhưng dù sao cũng là hố c ũ n g ư ờ i hắn rất tốt khống chế được nét mặt của mình nhữ mày nói mắc tiền một tí đi nói đến chu không hay là xem thường linh thạch sức mua mặc dù tài chính học vĩnh viễn là trên thế giới phiền toáy nhất ngành học nhưng vẫn là có thể để cho cùng giờ mở bờ chuyển đổi một chút lúc trước chu không mua hai cái bánh bao thịt bỏ ra năm cái linh tệ đại khái tương đương với giờ mở bờ sáu nguyên mà bây giờ tiền thuê nhà là ba khối linh thạch mỗi tháng c h u y ể n đổi thành g mở mở đại khái là mỗi tháng một nghìn bảy trăm khối tả h ư u không đến hai nghìn liền có thể ở loại phòng này đặc ở hiện tại nhất định là gọi thẳng lương tâm thậm chí đến hỏi thăm một chút đây có phải hay không là h u n g trạch cái gì bất quá tại t r ì n h thể này thực lực kinh tế không cao thế giới cái giá tiền này đối với bình dân bách tính chính là giá trên trời tiểu nhị cũng lộ ra có chút khó khăn biểu lộ khách quan ngài cái này xác thực không tốt lại hàng lại cách thành trung tâm gần một chút đều muốn bốn khối linh t hạch nếu là có thể duy nhất một lần thanh toán tiền ba tháng giá nhỏ ngược lại là có thể làm chủ vì ngài hàng một khối linh hạch chu không nhẹ gật đầu như vậy thuận tiện nói đi liền móc ra tám khối linh thạch liền muốn tính tiền không sai ta mớn bên người đột nhiên truyền đến một đạo thanh nhân monu chu không quay đầu nhìn lại một vị nữ tử từ cửa bên đi ra đánh giá chung quanh trang hoàng mà phía sau nàng cũng đi theo một tên tiểu nhị chỉ gặp nàng một bộ đồ đen càng nổi bật lên ra thịt trắng hớt t u y ế t một cái đầu ngón tay vô vô cảm trong ánh mắt như có lưu ba chuyển động tóc dài xoa vai lấy một đầu màu trắng dây lụa đâm làm đôi ngựa mặt ngưng nông son n g ô như điệp anh mày như mặc họa rất giống thu thủy tốt một cái thoát tại trần thế mỹ nhân mà thanh âm của nàng càng thêm thần diệu mặc dù là đường đột phát sinh lại nghe chu không chỉ cảm thấy ô n luyện không gì sánh được hắn rất xác định chính mình không phải phạm vào bệnh tương tư nữ tử trước mặt cùng nghe hướng vân c h i dung tướng mạo so cũng bất quá là lực lượng n g a n g nhau mà phong cách khác biệt chính mình nếu có thể cùng nghe hướng vân nói chuyện với nhau tự nhiên tất không có khả năng thấy một lần nữ tử này liền sinh lòng hào cảm chỉ có thể đổ cho nó có cái gì đặc thù phát ngôn nữ tử này gặp chu không cũng là s ư n g sở lập tức nói không biết vị công tử này chu không lắc đầu không phải cái gì công tử một giới người buôn bán nhỏ thôi chỉ bất quá ta ở đây mục đích chỉ sợ là cùng tiểu thư giống nhau nữ tử này thở dài một hơi lắc đầu có chút bất đắc dĩ bộ dáng hai cái trong tiệm tiểu nhị giống như s ắ c thực không biết lẫn nhau tồn tại ghé vào cùng một chỗ thương lượng cái gì chu không dù sao vẫn là cái người hiền lành dưới loại tình huống này hắn quyết định thân sĩ một lần thế là cười nói nếu là tiểu thư đ ưa thích liền để cùng tiểu thư liền có thể ta lại đi tìm một chỗ chính là không nghĩ tới nữ tử này quả quyết khoát tay vội la lên vậy như thế nào khiến cho đoạt người chỗ yêu như là giết người lấy xương bản cô nương tất nhiên sẽ không làm bực này chuyện xấu xa chu không xấu hổ cô nương này một bộ thanh tú mỹ nhân dáng vẻ treo lên so sánh đã vậy còn quá dữ dội mà lại cuối cùng cái kia quen thuộc chần chờ lần trước hắn tựa như là tại nghe hướng vân trên thân nghe được không biết cái này vị cũng là cái gì ẩn tàng cao nhân đi không nên à nàng xem ra còn không có chính mình lừa bốn tại chu không suy nghĩ nghĩ lung tung thời điểm nữ tử tựa hồ là làm quyết định gì gọi vào tiểu nhị ngươi lại tới chương bảy mươi sáu kỳ quái phát triển chương bảy mươi sáu kỳ quái phát triển trước đó đi theo nàng tiểu nhị kia lập tức đi tới n g à i hai vị thảo luận ra kết quả gì không có nữ tử gật đầu ta cùng vị này ách nàng quay đầu có chút ngượng ngùng hỏi còn c v v v v vị này cố tiểu thư chúng ta vừa mới nhận biết ta mà lại ngươi còn không có trưng cầu ý kiến của ta đi chu không liên tiếp mê mang nhưng cố tương tựa hồ cũng không thèm để ý nói có cái gì không tốt đã ngơi ta hai người đều coi trọng căn phòng này cùng thuê liền có thể chu công tử không cần phải lo lắng tiền thuê nhà vấn đề nếu là ta nói ra về sau mỗi tháng tiền thuê nhà ta hai người một như thế nào chu không còn chưa lên tiếng bên kia tiểu nhị đã làm miệng đầy đáp ứng bất đắc dĩ chu không đành phải nhìn xem nàng gửi tùng tìm đem linh thạch giao cho tiểu nhị trong tay lại nghiêng người cho mình nhường ra vị trí đành phải bất đắc dĩ tiến lên móc ra một khối linh thạch cho tiểu nhị nhìn xem cố tương khoát tay đưa tiểu nhị đi xa chu k ô n g khỏe miệng không chịu được kéo ra chính mình còn tưởng rằng đây là huyền huyễn đề tài thế giới nguyên lai là ly tật nổ vẹo sao đây coi là cái gì xuyên qua đến thế giới khác ta bái ngự tỷ sư phụ đằng sau muốn cùng mỹ n ữ ự ở chung lắc đầu đem không hiểu thấu mạch suy nghĩ vung ra đầu óc chu không nhìn xem cười nói tự nhiên cô tương vẫn là không nhịn được thở dài ta nói cố tiểu thư ngươi cũng liền không sợ ta là người xấu cái gì làm sao lại yên tâm như vậy cùng ta cùng ở chung một mái nhà cố tương đưa tay cong lên đến làm ra mười phần đáng yêu tư thế tự nhiên là không sợ chu công tử chớ có nhìn ta một bộ con gái yếu ớt dáng vẻ ta thế nhưng là chúc cơ kỳ tu sĩ theo ta t h ấ y đến công tử ngươi chỉ sợ cũng bất quá luyện khí mà thôi đi nàng lời này kỳ thật bị tổn thương người nhưng hơi tốt khuôn mặt cùng thanh â m ôn luyện lại làm cho nhân khí không nổi chu không cũng chỉ là bất đắc dĩ kéo ra khỏe miệng gặp chu không không đáp lời cố tương tự mình nói ta vừa rồi đã nhìn qua cái này ba gian phòng tả hữu hai gian chính là giống nhau như lúc ở giữa thì là phòng khách người ta ở riêng hai thất cũng không q u ấ y giày hai bên lại có thể tránh hiểm nghi phòng khách liền có thể dùng chúng mà lại viện này cũng không nhỏ người ta dùng chung lúc cũng không quáy g i y lẫn nhau tu t ậ p ngươi nhìn nơi này còn có lớp cây Đoán cố h ừ tương lúc này mới đình chỉ nói một mình cười nói cái kia công cận ta muốn sườn tây gian phòng kia chu không dợ khóc dợ cười gật đầu theo ngươi theo ngươi đi thôi nhìn xem mỹ nhân này phôi nhảy nhảy n h ó t n h ó t đi tới phòng chu không nhịn không được gãi đầu một cái cô nương này từ tư thái đến khuôn mặt đến thanh âm đều là đi ôn luyện động lòng người lộ tuyến làm sao vừa nói khẽ động đứng lên liền cùng cái hoạt b á t quỷ linh tinh một dạng thêm chút suy nghĩ chu không quay người đi ra ngoài cảm giác cô nương này hẳn là muốn thu thập một hồi chính mình hay là không nên q u ấ y d ậ y nàng thì tốt hơn đi ra ngoài trước ăn chút gì đi bốn đợi chu không cơm nước no nê trở lại tiểu viện đã là chạm vào tối mà sự thật tựa hồ cũng như hắn sở liệu cố tương t ự hồ là vừa thu thập xong đội bộ có chút phấn nộn q u n áo cả người nhìn như là cao trời sau đó hắn liền thấy chu không k h o á t tay áo cười nói trở về sớm như vậy a công cẩn ta còn tưởng rằng ngươi phải ở bên ngoài qua đêm đâu chu không khỏe miệng giật một cái cô nương này là người câm liền tốt hắn nhấp nhấp trong tay hộp cơm ta chỉ là ra ngoài ăn cơm mà thôi ngươi còn không có ăn cái gì đi ta mang cho ngươi điểm trở về cũng không biết ngươi là có hay không ăn quen cố tương cười t ủ n g tìm điểm lấy chân đi tới có chút đáng yêu sau đó nàng phi thường tự nhiên nhận lấy chu không trên tay hộp cơm ấy nha công cẩn làm sao khách k h í như vậy ta quả thật có chút b ấ bụng thật sự là đa tạ ngươi bất quá nếu là muốn theo đổi ta một bữa cơm có thể không đủ a hay chúng ta còn không có nhận thức bao lâu ngươi mang cho ta c ơ m quả thật có thể để cho ta đối với ngươi có chút hào cảm nhưng là nói chuyện yêu đương hay là kém rất xa ngươi nếu l à chu không xem như đã nhìn ra m ộ i tử này tâm tình một tốt liền nữa thích nghĩ linh t i n h mà lại nói nội dung sẽ càng ngày càng không hợp thói thưởng đề nghị không biết người ở phương nào lý thiên giặc khiêng ngựa chạy tới hai đầu gối quỳ xuống đất đem m i ệ n g nát cái danh xưng này hai tay dâng lên ta chính là đơn thuần mang cho ngươi một phần mà thôi ngài ăn ngon uống ngon ta đi trước thu thập bỏ rơi một câu chu k ô n g trực tiếp đi vào chính mình trong phòng lại cung vị này trao đổi đi chính mình nội tâm nữ hiệp hình tượng không biết muốn bị vị này trả đạp bao nhiêu lần trong phòng mười phần chỉnh tế lưu loát kỳ thật không có gì tốt thu thập chu không ra sản đều tại chính mình chữ vật bạo khí bên trong không có gì tốt thu thập dứt khoát liền đã lâu nằm ở trên giường hào hào ngủ mở rớt ga gãy bát i ế n g mặt trời mọc phương đông chu không còn buồn ngủ từ trên giường đứng lên dối lưng một cái đem chăn xếp xong đi ra ngoài thu thập mình rửa mặt dụng cụ đều ở phòng khách đến lúc đó chu không có phát hiện cố tương thân ảnh xem chừng mọi tử này là còn không có đứng lên đặc biệt thả nhẹ động tác rón rén rửa mặt hoạt tất mới cẩn thận đem cửa cố tương ngồi xếp bằng dưới thân đệm lên một thanh mang theo đệm cái ghế thất thải hào quang tại nàng quanh thân lưu động cả người tựa như hào ngộng tựa như trong bức tranh nhân vật chu không có chút mặc cảm chính mình còn tưởng rằng đối phương không có rời giường không nghĩ tới nàng thật sớm ngay ở chỗ này tu luyện ngươi đừng nói mọi tử này không mở miệng thời điểm hay là rất đẹp mắt chu không dứt khoát cũng trở về trong phòng chiếu bộ dáng của nàng rời cái ghế đi ra ngồi xếp bằng tốt tu hành thiên tinh quyết kỳ thật thời gian rất sớm chu không liền phát hiện tu luyện không nhất định là muốn ngồi xếp bằng lấy đứng đấy nằm đều có thể nhưng tu tiên giới tựa hồ có cái quy t Ân, hình ảnh quá đẹp, ta không muốn xem. chương ỉ ồ i xếp bảy ằ n g tu mươi bảy phổ thông âm luật tu tiên giả nhưng g i khi hắn ngồi xếp bằng tốt lúc cố tương bên cạnh thất thải nguyên khí lưu một chút chui vào trong cơ thể nàng sau đó nàng mở mắt ra trước mắt to nhìn xem chu không chu không bị nàng nhìn có chút sợ hãi kéo ra một cái dáng tươi cười nói khẽ cố tiểu thư s ớ m a cố tương nhẹ gật đầu sau đó trên mặt biểu lộ tu luyện trở nên có chút h ề hoài người đêm qua đều làm gì chu không xứng sở nàng hỏi cái này để làm gì đi ngủ a thế nào cố tương t ự hồ có chút không có khả năng tiếp nhận cắn răng truy vấn vẫn ngủ sao ngủ một đêm chu không cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nếu không muốn như nào hơn nửa đêm ta ra ngoài đi tản bộ sao cố tương thở dài một hơi ủ rũ túi đầu nói lão sư còn nói nam nhân một khi có cơ hội cùng ta một chỗ nhất định sẽ đối với ta làm việc làm loạn ta hôm qua bấy dập đều sắp xếp gọn đợi hơn nửa đêm cũng không đợi được ngươi đến dạ tập ta lúc đầu coi là cái kia trong hộp cơm xâm nhập vào cái gì bị dược kết quả chỉ là phổ thông cơm hộp nói trở lại ngươi đây là nhà ai cơm hộp vẫn rất ăn ngon chỉ là có chút mặt cái kia t h ì t a h ẳ n là mắt thấy nàng lại phải bắt đầu không che đậy miệng chu không tu luyện cũng không nói hoài tới trực tiếp mở miệng ngắt lời nói ta nói cố tiểu thư tha thứ ta nói thẳng ngươi đây cũng là sơ nhập giang hồ đi cố tương phi nhanh ngữ tốc một trận có chút chột dạ dùng ngón tay cọ sắt mặt gọi người mười phần chịu mến ai nha ta còn muốn giả dạng làm tiền bồi chu không nhìn xem hắn có chút ngượng ngùng bộ dáng chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ cái này lại không biết là nhà ai đại tiểu thư mặc dù không có thẩm nhạn tuyết tính cách kia nhưng là cái này sự sự làm người phương thức ngược lại là có như vậy một tia thần vận vậy cũng là cùng mình đồng bệnh tương liên chu không làm sơ suy nghĩ quyết định cùng nàng hảo hảo đàm luận một hồi người ta bây giờ có thể cùng ở chung một mái nhà vẫn có thể xem là một loại duyên phận mà lại người ta đều là sơ nhập giang h ồ người mới lẽ ra hai bên cùng ủng hộ đúng không tại hạ có thể ở đây cam đoan đối với người tuyệt không bất luận cái gì tâm làm loạn chỉ là lấy bằng hưu đối đãi nói xong chu không giơ tay phải lên hai ngón tay chỉ lên trời làm thể trạng thế giới này giống như không có cái gì đại đạo l ờ i thể loại hình đồ vật dù sao chu không cái này cái gọi là l ờ i thể cũng chính là phổ thông lời nói mà thôi bất quá cố tương giống như rất dính chiêu này nàng cười tủm tỉm vỗ tay nói vậy liền không thể tốt hơn ấy nha tại trong tông môn thời điểm một mực là lao sư đang giúp ta xử lý các loại sự vật quả nhiên đến trên giang hồ liền trở nên phiền phức rất nhiều ta nói cho ngươi lão sư ta chu không kịp thời mở miệng đem nó đánh gãy cố tiểu thư gia cảnh giới thiệu trước gác lại một chút đầu tiên chăm chú làm một lần tự giới thiệu như thế nào cố tương gãi đầu một cái, cái này ta kỳ thật ta. cái kia không quá am hiểu cùng người khác giới thiệu chính mình nếu không công cần ngươi tới trước đi chu không thở dài sống như thế r ồ i hải tử lại còn có chút xã giao sợ hai bốn đầu tiên ta phải cùng ngươi nói xin lỗi hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra ta dùng chính là giả danh ta chân chính danh tự là chu không hiện tại là luyện khí cảnh ngũ đoạn không có cái gì cố định mục tiêu chỉ là cái du lịch đại lục du thương mà thôi c ố tương bưng bít lấy m i ệ nhỏ g n ấy ngươi là thương nhân a thật là lợi hại không cái này không có gì rất lợi hại a không bằng nói ngươi không thèm để ý ta dùng giả danh sao cô tương lắc đầu dáng tôi cười mười phần mọc nào sư phụ nói cho ta biết muốn đối với người khác có đề phòng c h i tâm nghĩ đến đây cũng là chuyện rất bình thường bất quá chu không lông mày n h ớ lên bất quá bất quá lần này ta làm như thế nào sưng hô ngươi đây chu không thở dài một hơi còn tưởng rằng cái này có chút loạn thần kinh cô nương muốn đối với tự mình làm thứ gì kết quả chỉ là quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này a tùy ngươi sưng hô như thế nào đều được chỉ là đừng có lại gọi ta công tử nghe khó chịu cố tương tự hồ buông xuống cái gì lo lắng thở dài một hơi sau đó cười nói vậy ta liền y nguyên sưng ngươi là công cẩn chu k h n g giới ở không phải ta đều nói rồi chu công cẩn chỉ là giả danh thế nhưng là ngươi không phải nói ta như thế nào xưng hô đều được sao ta chính là muốn xưng ngươi là công cẩn rất thuận miệng chu không làm sơ suy nghĩ quyết định từ bỏ suy nghĩ tính toán một cái tên mà thôi theo hắn đi chỉ là không biết trong đất chu du ngại hay không nhúm vai chu không đạo ta cũng chỉ có những này đến ngươi giới thiệu một chút chính ngươi đi cố tương vẫn còn có chút không có ý tứ ngón tay đùa bỡn mép váy thật tốt váy đều muốn bị n à n g c u ố n thành bánh quay trèo nhìn n ố i diện chu không khỏe mắt chực nhậy ta nói ngươi vừa phải à lại q u y ể một hồi liền không phát ra được đi chúng ta đây chính là cả năm linh hướng a a cố tương lưu luyến không rời đem trong tay một đống váy bông xuống hai tay khoác lên trên đùi tính tạm thời duy trì nàng dịu dàng mỹ nhân hình tượng tên của ta là cố tương không có giả danh à, chính là cố tương ta là ai hoa các trưởng lão một trong dao quang chân nhân đệ tử tháng trước vừa mới trúc cơ theo quy củ tông môn giai đoạn này liền muốn xuống núi hành hiệp trưởng nghĩa đằng sau sư phụ liền đem ta ném vào phụ cận cái nào trên núi ta giết nửa tháng mới giết tới nơi này đến đúng rồi nói nói cố tương trên cổ dây truyền lấp loé ánh sáng nhạt tiếp lấy một khung đàn tranh đã bị nàng đặt ở trên đùi cái này a đây là vũ khí của ta nó gọi phụ riêu rất lợi hại là sư phụ đưa cho ta sư phụ nói ta là âm luật thiên tài sớm muộn có một ngày có thể trở thành đạo này đại sư ta kỳ thật không có cảm giác gì rồi ta vẫn là càng ưa thích dùng nó trực tiếp đệ người chu không mãn đầu góc hát tuyến nhưng vẫn là cẩn thận quan sát đến c h u i này làm vũ khí nhạc khí một chút nhìn qua tựa hồ là kiếp trước đàn tranh nhưng nhìn kỹ lại phát hiện thứ này rất nhiều nơi lại cùng tranh khác biệt thậm chí còn có chút dương cầm cảm giác lúc này chu không mới xác nhận đây khả năng là thế giới này đặc hữu nhạc khí ân vẫn là dùng tên của nó phụ diêu đến xưng hô đi chu không nhẹ gật đầu biểu thị mình đã cưỡng ép tiếp nhận lớn như vậy một đống lượng tin tức sau đó mở miệng hỏi ngươi là lấy âm luật c h i đạo chiến đấu sao cố tương gật gật đầu sau đó lại lắc đầu đúng vậy đi bất quá cũng không hoàn toàn là có lúc ma thú đối ta từ khúc miễn dịch ta liền dùng phủ riêu đem bọn hắn đập chết chu không dụng tâm đau ánh mắt nhìn xem hình như là chất gỗ phủ riêu là một m cái vũ khí kiêm nhạc khí đứa nhỏ này thật không dễ dàng tựa hồ tới hào hứng cố tương hỏi nếu không ta cho ngươi đến một đoạn ta kỳ thật vẫn rất ưa thích cái này chu k ô n g t i ê u t i ê u mi đến thôi vừa dứt lời tiếng tranh vang lên Vỗ về chương ơ i đùa dây đàn dây cố t cơ hồ bảy i ế n n t h à mươi tám phổ thông thiếu nữ văn học chương bảy mươi tám phổ thông thiếu nữ văn học ông hai tay v ố t lên dây đàn cố tương ngừng cái này một cái đoạn ngắn diễn tấu chu không lúc này mới từ tựa như g ảo mộng trong cảm giác đi tới thế nào thế nào e m hai đi nhìn xem cô gái trước mặt thần sắc hưng phấn chu không tinh thần rốt cuộc hoàng hoàng ung dung về tới hiện thực tốt e m hai ngươi vừa rồi đ â y là vẹn vẹn diễn tấu sao cố tương mỉm cười ngươi cảm giác được rồi ta vừa rồi dùng ai hoa các công pháp đây là ta đối địch sử dụng từ khúc một trong các loại công hiệu còn có mấy bộ đâu nhạc khúc bị cô nương này nói cùng bán thuốc một dạng chu không nhịn cười không được cười đồng thời không khỏi nghĩ đến cô nương này có phải hay không bởi vì miệng thiếu bị phạt buổi chưa cung tiên nữ chỉ cần nàng không nói lời nào liền có thể cho người khác hoàn mỹ nhất cảm thụ hiển nhiên một vị trạng thái tình mỹ nhân chu không hiếu kỳ hỏi trước ngươi nói cái nào sư phụ của ngươi chính là ai hoa c ắ p giao quang tiền bối hắn không cho ngươi lưu lại cái mục tiêu gì loại hình sao cố tương lắc đầu không coi à chúng ta ai hoa c ắ p coi trọng vẫn luôn là tùy tâm mà động trừ muốn trừng áp dương thiện bên ngoài đều không có quy củ gì a bất quá sư phụ trước kia mắng qua ta không để cho ta dùng phủ diêu nghệ người đến chu không gật đầu mắng tốt cái gì ta nói là ngoại trừ ngươi vừa rồi đạn bài kia mặt khác từ khúc còn có cái gì đối địch công hiệu sao ngươi là thế nào chiến đấu cố tương cười cười lúc chiến đấu ta tự nhiên là sẽ không như vậy ngồi chờ địch nhân tới đánh ta có thật nàng h i ề h thật c c h sự dùng một bàn tay đem trên đùi phù diêu nâng quả đỉnh đầu ống tay háo tiêu lựu xuống lộ ra một đoạn cổ tay trắng chu không im lặng cũng không biết như thế một bộ mỹ nhân nâng đàn hình có thể đánh phá bao nhiêu người nữ hiệp ấn tượng lại nghe cố tương hỏi vậy còn ngươi không cần ngươi là lấy cái gì tác chiến chu không lấy ra đường đao nghĩ nghĩ lại lấy ra một thanh đoàn kiếm đồng thời đối với nàng bày ra trên tay quần sáo nói ra sư ta giải tặng cho không ít bà bình bởi vậy ta lúc tác chiến phần lớn là tùy cơ ứng biến dưới tình huống bình thường đều là dùng trôi này đường chả ma đao nếu là tình huống đặc thù liền dùng vũ khí khác bất quá bình thường hay là đi du đấu lộ tuyến cùng ngươi cùng loại cố tương nhìn xem hắn từng cái từng cái móc ra các loại khác biệt vũ khí chỉ cảm thấy hoa mắt nói a a du đấu tốt vậy ta ngươi kể vai chiến đấu cũng hợp nhau chu không mặc cười cố tiểu thư ngươi ta cũng bất quá là trùng hợp cùng thuê mà tôi trong thành này lại không có sóng gió gì địa thế nơi này vắng vẻ đoán chừng cũng không có cái gì cường đạo vào xem hai người chúng ta chỉ sợ nhiều nhất bất quá là lẫn nhau tỉ thí một phen sao là trung đấu đối địch cơ hội à? cố tương cười hắc hắc cũng là ta không muốn nhiều như vậy hòa bình tốt nhất rồi nhìn xem cô nương này cười nói tự nhiên d á n g vẻ chu không không khỏi cũng cười đứng lên đi cùng với nàng thời điểm tựa hồ sinh hoạt cũng biến thành nhiều màu nhiều sắc không ít hàn huyên hồi lâu cũng không có gì lại tu luyện hào hứng chu không dứt khoát cái ghế rời trở về nhìn xem cố tương tựa hồ không n g h ĩ chuyển xuống đất phương dám vẻ liền nói ra ta đi trên đường tùy tiện đi dạo liền nhờ ngươi giữ nhà a cố tương đỡ l ắ p tắc hồi chữ vật bảo khí nguyên khí tràn đầy cùng hắn vây tay từ biệt đi vào thiết nham thành ngày thứ hai chu không không thể để lại chính mình người bán hàng rong c h i hồn quyết định đi trên đường đi dạo người bán hàng rong trực giác để hắn xe nhẹ đường quen tìm được trải rộng hàng vỉa hè khu phố thường kiện cũ nát bảo vật liền giấu ở con đường này bên trong chờ đợi chu không đem bọn hắn khai quả ra sai x o a t a y cảm giác nội tâm đã lâu cảm giác hưng phấn bị chống lên chu không cười ha hả bước vào con đường này nhặt nhạnh chỗ tốt phương pháp rất đơn giản đầu tiên là chân khí lại là thần thức nếu quả như thật có bảo vật gì hai thứ này đi qua bao còn có đa bảo ghi chép loại này hặc ước chừng nửa canh giờ chu không ôm một cái tăng phẩm túi tìm cái góc không người nhét vào màn nước bên trong thu hoạch tương đối khá a chỉ là có chút mệt mỏi chân chính là đồ tốt chỉ có bốn năm kiện đại bộ phận đều là dùng để ép giá lừa gạt một chút người bán hàng dòng vật phẩm trang sức ôm hai phần đồ ăn trở về đẩy cửa liền thấy cố tương ngay tại bên cạnh bản say x ư ơ ngon n g lành nhìn xem cái gì trở về rồi cố tương lên tiếng chào tiếp lấy quỳnh tị nhanh chóng co rúm hai lần bén h bắt được chu không trong tay đồ ăn h ư n g khí sau đó nàng đùng một chút liền đứng lên rất nhanh a một con mẹo con ra b xoay người lại một cái quý vị chu không toàn bộ không có phòng ra ngoài không có phòng sau khi ra ngoài tự nhiên là trong tay thiếu một phần cơm cô nương này giống như liền cơm khô thời điểm có thể biểu hiện ra nàng ưu tú thân pháp chu không để lấy cơm ngồi tại đối diện nàng đem trên bàn giấy vàng cầm lên cái này cái gì cố tương miệng nhỏ đang ăn cơm mơ hồ không rõ trả lời hắn có người tại phát t r u y ề n đơn a ngay tại ngoài cửa ta liền nhận một phần không hề rời đi qua xa a chu không gật gật đầu nhìn về hướng vật trong tay cái này cái gì a thiết n a m thành bảy thơ hỗ trợ thành mời các lộ văn nhân mặc khách lấy thi hội bạn c à n có hảo lễ đem tặng chu k h u n g một mặt mê man g tới rồi sao cái kia tiểu thuyết xuyên việt cố định chép thơ trang bâc câu thế nhưng là chính mình giống như không có gì tham gia lý do a chấm mê ở c ơ m khô cố tương đ ố n g nhiên ngầm đầu nói ta cảm giác vẫn rất có ý tứ chúng ta đi dạo chơi như thế nào a chu k h u n g mê hoặc ngươi tại sao có thể có loại ý nghĩ này cơm hôm nay ăn không ngon cố tương tự nhiên nghe không h i ể u chu k h u n g cái này hiện đại hóa hỏi lại đần độn trả lời ăn thật ngon a không đối nhìn thấy nó viết không có thành ngợi các lộ văn nhân mặc khách còn có hảo lễ đưa tên a nếu là ta đi nhổ đến thứ nhất cầm tới cái gì phần thưởng trở lại tông môn đằng sau sư phụ cũng sẽ khích lệ ta chu không vỗ đầu một cái kém chút đều quên vị này tốt xấu là âm luật tu sĩ bất kể nói thế nào người ta ngầm thừa nhận cũng là thuộc về văn nhân nhã khách cái kia thuộc loại bị cô nương này cá tính mang quá lệnh kém chút không có kịp phản ứng ta nói c ô tiểu thư đây là thi từ đại hội a không phải khúc nghệ biểu diễn ngươi sẽ làm thơ chu không thật đúng là chưa từng nghe qua thế giới này thi tử b ị nàng tiểu nói này cũng tới điểm hào hứng nghe nói như thế cố tương phạt đều không ăn tay phải hư khoác lên trước ngực đầy đặn bên trên có chút ngẩm đầu lên một bộ kiêu ngạo đáng yêu bộ dáng hử hử không nói gặn ngươi trừ âm luật bên ngoài ta văn học tạo nghệ cũng là có chút thành tích mặc dù cùng diễn tấu so sánh còn kém rất xa nhưng là vẹn vẹn ứng phó trong một thành thiếu niên vô c h i cũng đừng có quá dễ dàng chu không nghĩ nghĩ nàng nói lời này hay là thật có đạo lý từ nhỏ sinh hoạt tại loại kia văn nhã trong tâm môn không thể nói là đầy bụng kinh luân đọc đã mắt quần thư khẳng định là có hơn nữa nhìn thi từ này đại hội còn muốn phát truyền đơn chỉ sợ xác thực không phải cái gì vang danh thiên hạ đại t ụ hội hẳn là chỉ là trong thành vương công quý tộc vui lùa mà thôi đi ân nếu là dạng này chỉ luận văn học bản lĩnh cố tương thật là có nghiền ép khả năng chương bảy mươi chín không hợp thói thường trình độ văn hóa chương bảy mươi chín không hợp thói thường trình độ văn hóa nhìn xem chu không một mặt dáng vẻ t r ầ m tư cố tương đ ố n g nhiên ý thức được một sự kiện đúng rồi công cẩn giống như đ ố i thi từ ca phu không có gì giải đi chu không gãi đầu một cái xác thực ta chính là một hương giả t h ố n phu đối với mấy cái này đồ vật giải xác thực không sâu hắn cũng không nói láo t i ế p trước chu không cũng không phải văn học kẻ yêu thích hắn có thể cùng khối này duy nhất dựng vào bên cạnh hẳn là đến trường con cái kia vài bài thơ cổ cụm từ hơn nữa còn quên không ít cố tương một mặt hài lòng nhẹ gật đầu cũng không biết nàng tại cao hưng cái gì nếu dạng này liền để ta tới cấp cho công c ẩ n giới thiệu một chút cái gì gọi là thi tử như thế nào chu không tổng cảm giác nàng sẽ càng nói càng thái quá nhưng khi bên dưới nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i coi như ăn với cơm hắn đem hộp cơm mở ra lấp một miếng cơm vào trong miệng thành a làm phiền ngươi cố tương ngược lại là không nhìn ra người này là cái gì mạch suy nghĩ tự mình phổ cập khoa học cái gọi là thi tử chính là trình bày tâm linh văn học nghệ thuật mà thi nhân từ nhân thì cần muốn nắm giữ thành thục nghệ thuật kỹ xảo cũng dựa theo nghiêm ngặt vận luật yêu cầu dùng cô động ngôn ngữ dây đặc chữ pháp dư thừa tình cảm cùng phong phú ý tưởng để miêu tả nó tinh thần có thể là thực chất bên trong thế gian và tượng chu không nhân đều t r ò n váng cầm đôi tay nhất thời lơ lửng giữa trời hắn đều chuẩn bị kỹ càng nghe cố tương nói càng ngày càng không hợp thói thường dùng để ăn với cơm kết quả ngươi đột nhiên cùng ta cứ vậy mà làm một đoạn như vậy hoàn chỉnh cùng chính xác phổ cập khoa học không phải cô nương n g ư ơ i n h â n vật thiết lập đội sao cái này vẫn chưa xong cố tương tiếp tục nói dư thừa có chút rừng già ta liền chỉ cấp ngươi đem thi tử thơ này lại phân làm năm nói cùng bảy nói bình thường loại này hội nghị là lấy bảy nói hình thức tỷ cái này thơ thất ngôn chính là hình thức hoạt bắt nhất thể loại đa dạng nhất cú pháp cùng vần chân xử lý tự do nhất chữ tình tự sự dồi dào nhất biểu hiện l ự c một loại thơ ca hình thức toàn thơ từ ngữ đều do bảy chữ cấu thành tức là bảy nói nói xong nàng mới phát hiện chu không sống ở đó có chút không hiểu mà hỏi công cần ngươi thế nào nghe không hiểu sao chu không mặc mặc đem đũa buông xuống ô m đầu không phải ta chỉ là không tiếp thụ được ngươi từ một cái tương phản hình mỹ thiếu nữ nhân vật thiết lập đột nhiên biến thành một cái thi từ đại sư cố tương nghe không hiểu đoạn này ý nghĩa không do nói nhưng là mỹ thiếu nữ ba chữ này nàng hay là nghe hiểu bởi vậy nàng có chút ngượng ngùng gãi gãi có chút đỏ lên mặt ấy hh ắ c ắ c không cần khen người phương thức trực tiếp như vậy à chúng ta ai hoa trong các bình thường đều rất hàm xúc chu không thở dài ngài hay là nói tiếp đi bình thường thi từ đại hội là như thế nào hình thức cố tương đạo không có cái gì phiền phức hình thức bình thường đều là ra một cái đề mục sau đó mọi người cùng nhau tại quy định thời gian làm thơ cuối cùng cùng một chỗ bình phán bên thắng chu không lông mày nhớ lên cùng một chỗ bình phán như thế tùy ý cố tương nhung a y văn vô đệ nhất thôi đám người đều có cái nhìn mới là bình thường nếu là vẹn vẹn để một người bình phán thì sẽ có thiên vị hiểm nghi Cũng là chu k h u n g nhẹ gật đầu lấy một thí dụ a cái này ngươi đột nhiên nói lấy một thí dụ ta xác thực cũng không có gì ta ngẫm lại có cố tương vô tay một cái đây là sư phụ ta nói cho ta biết trước đó cái nào đó thi từ trên đại hội tạo ra tới một đôi danh ngôn chém vòi hoa sen rơi không cần rượu không nấu vàng lương cũng thành t i ê n chu k h u n g lấy tay vớt vớt không tồn tại dâu dài cố gắng đem chính mình đưa vào một cái người phong nhã thị giác đi cảm thụ hai câu này ân vẫn rất có cái kia cảm giác lại nghe cố tương nói tiếp hai câu này thơ về sau bị một vị đa bảo các trưởng láo móc đi sau này nàng xưng ơ hào liền lưu truyền trở thành t i ể u trung tiên nghe nói lúc trước cầm xuống hai câu này thì từ bỏ ra nàng không ít tài bảo chu không s o n g nhãn sáng lên có thể bán lấy tiền ngươi nói cái này ta coi như không vây lại a cái này mua sắm người là đa bảo các trường lão đây chẳng phải là nói là sư phụ đồng hành bất quá sư phụ xưng ơ hào ta nhớ được hẳn là sùng t i ê n cao vân xem ra không phải nàng mua a luôn cảm thấy sư phụ là có thể làm ra loại sự tình này người suy nghĩ lung tung thời khắc chu không thuận miệng hỏi một câu nguyên lai rằng này cái kia cựu trung tiên tên gọi là gì ngươi biết không cố tương nhẹ gật đầu người bình thường bình thường là không biết bất quá vừa lúc sư phụ ta cùng vị kia có chút giao tình ta cũng nhờ gặp qua một lần ta nhớ được vị kia là gọi dư túy vi chu không gật gật đầu dư túy vi a ân luôn cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua cái tên này đa bảo các trưởng lão dư túy vi t i ể u trung tiên nghe hướng vân bốn đốt trong não linh quang loại lên chu không nghĩ tới vậy không được túy vi thu đệ tử thời điểm đều theo cái tặng đây không phải sư phụ cái kia yêu thu đồ đệ thổ hào bằng hữu sao chu không khỏe miệu giật một cái không hổ là sư phụ bằng hữu vị này t ú vi sư thúc thật đúng là làm cái này cố tương nháy mắt thình lình hỏi một câu ngươi cũng nhận biết chu không lập tức phủ nhận không biết ta không phải ta không có thế giới quá nhỏ hắn sợ mình lại nói chút gì không nên nói sau đó cô tương vô đùi ai ra ngươi nói đây không phải là ta nhị di mội mội bằng hữu sao vậy hai ta thật đúng là gặp nhau hận m u ộ n cô nương này đặt ở hiện tại tuyệt đối là phát triển ổn một tay h o thủ chính mình hay là đừng cho nàng cung cấp nói gốc dạng chu không đào lên một ngụm có chút biến m ắ t cơm nói ngươi nếu là cảm thấy hứng thú liền đi đi nhớ kỹ có cái gì chuyện mới mẹ trở về nói cho ta biết cô tương cười nói ngươi nói cái gì đó công cần ngươi khẳng định phải theo giúp ta đi a chu không kém chút không có bị một ngụm này cơm sắt chết hắn bất đắc dĩ ngầm đầu ta nói c ô tiểu thư ngươi vừa rồi cũng đã nói ta đối với văn học khối này không thể nói là kiến thức nửa đời chỉ có thể nói là rốt đặc c ắ n mai ta không sao nhàn cùng ngươi đi tự dứt lấy lục l à m gì cố tương cười hì hì k h ô n g cần ngươi vừa rồi trong lời này dùng ba cái thành ngựa ta cảm giác ngươi là tương đương có thiên phú coi như bạn cùng phòng ở giữa tăng tiến hữu nghị hoạt động thôi bồi bồi ta có được hay không có được hay không có được hay không có được hay không khẩu khí của nàng càng ngày càng đúng n i u chu không khác vừa lúc liền chịu không được cái này tranh thủ thời gian khoác khoắt tay thành thành thành nhanh thu thần thông đi ngại cái kia ta cùng ngươi đến liền là chương tám mươi càng kỳ quái hơn chỉnh thể trình độ chương tám mươi càng kỳ quái hơn chỉnh thể trình độ nhìn xem cố tương mỹ tư tư ngậm thái diệp hừ hừ đấy chu không không khỏi cười cười bồi bồi cô nương này cũng không tệ chính mình nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i đúng rồi trước ngươi nói cái kia hai câu danh môn a hẳn không phải là cái gì thi từ đại hội đều có thể tạo đi ra a chu không đối thi từ hiểu rõ không nhiều bất quá hai câu này nghe hay là thật thoải mái mà lại liền có cổ hương cổ sắc nội vị nhưng là theo cô tương nói hai câu này thế nhưng là danh ngôn chuyển đổi một chút chính là l y ta o hoặc là tương tiến t i ể u cấp bậc kia cái kia không có như vậy đại biểu tính đây này hắn muốn biết một chút thế giới này tiểu thạch đàm ký đại khái là trình độ gì c ố tương từ trong thức ăn rút ra đầu nhỏ đương nhiên loại kia đ ẳ n g cấp thơ làm sao có thể tùy tiện liền bị chúng ta tạo ra đến nếu là theo chúng ta trình độ có đ ẳ n g cấp kia một phần năm coi như tương đương thành công chu không nhớ mày c ố tương hẳn là cũng xem như thư hương môn đệ nàng nói mình có cái kia một phần năm coi như thành công thiếu một chút đi đột nhiên chu k ô n g sinh ra một cái ý nghĩ to gan hắn giống như bởi vì hai câu này nghe không sai thi từ mang vào ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo chỗ nhầm lẫn bên trong cho là thế giới này văn học trình độ cùng mình thế giới không sai biệt lắm luôn cảm giác thế giới này văn học trình độ giống như có chút băng a hắn để đua xuống chăm chú nhìn cố tương ta vừa rồi đột nhiên có chỗ đốn ngộ hiện tại ta cho ngươi ngâm một bài thơ ngươi cùng mình bình thường trình độ so sánh một chút sau đó nói cho ta biết như thế nào cố tương xứng sở mê mang gật đầu công cẩn kỳ thật ta trước đó nói ngươi có chút văn học t i ê n phú là an ủi ngươi, ngươi không cần dạng này ép mình thi từ thật rất khó lý giải ta lúc đầu cũng là bị sư phụ một đường bên cạnh dạy vừa đánh mới học được coi như ngươi sẽ không ta cũng sẽ không xem thường ngươi có nghe hay không nghe cố tương ngồi nghiêm chỉnh chu không thêm chút suy nghĩ chậm rãi mở miệng từng mảnh từng mảnh lại một mảnh hai mảnh ba mảnh bốn năm phiến sáu mảnh bảy mảnh tám chín phiến bay vào hoa lao cũng không thấy không sai chu không ngâm ra chính là kiếp trước càn long hoàng đế kinh điện đại tác tuyết hoa truyền thuyết càn long hoàng đế rất thích làm thơ cả đời sáng tạo thi tử có gần một văn thủ nếu là chỉ so với số lượng lời nói lý mạch đỗ phủ cộng lại cũng không sánh bằng càn long một ngón tay nhọn nhưng là chất lượng thôi bài này tuyết hoa tính toán hắn tác phẩm bên trong tương đối siêu còn bạ tụy một bài nói như vậy các vị liền đã hiểu đi chu không cường chịu đựng xấu hổ ung thư dùng tương đối mà nói tương đối văn nhã ngự khí ngâm ra bài này danh n ôn mà cố tương thì tại chỗ lâm vào trong lúc khiếp sợ chỉ gặp nàng miệng nhỏ k h ẽ n n ế t có chút không dám không thể tin nói công cần ngươi trước kia thật chưa từng học qua thi từ sao ngươi chẳng lẽ đang tiêu khi ta bài thơ này đã có thể cùng ta bình thường làm ra câu thơ tương đương có thể ngươi vẹn vẹn mất g ầ n ấy thời gian ngươi cái này được, được ngươi đừng nói nữa chu không một tay nâm chán thật tốt thật đúng là để hắn đoán được thế giới này cái gọi là văn nhân nhã kẻ sĩ đồng đều chỉ có cao phối cản lòng trình độ mà thôi c h ắ c không được cái kia hai câu danh nôn có thể bị cố tương nghiệm đến thuần thục như vậy cũng không biết có thể ngâm ra hai câu này thơ bạch liên hoa là từ cái gì trong nước bùn chui ra ngoài chu không một thanh cầm cố tương tay hai mắt nhìn thẳng con mắt của nàng nói không cố tương xin ngươi mang ta cùng nhau đi cái kia thi từ đại hội đi ta nhất định phải đi ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không tham gia đoạt cơ hội của ngươi ta chỉ cùng ngươi ngồi cùng một chỗ ngươi có cái gì không có mạch suy nghĩ để tài hỏi ta cũng có thể như thế nào cố tương khẩn trương kéo ra tay nhỏ nhưng là chu k h u n g á c thật chặt không thành công, công công công công công cần ta ứng ngươi chính là ngươi trước tiên đem tay của ta bông ra chu k h u n g lúc này mới kịp phản ứng hắn giống như có chút quá kích lúc này mới đẩy tay ra ngượng ngùng cười cười không có cách nào lúc đầu không có gì hấp dẫn hắn thi từ đại hội bây giờ trở nên mị lực bắn ra b ố n phía chu k h u n g đã đợi không kịp đi xem một chút sẽ có cái gì yêu ma quỷ quái có thể ngâm ra như thế nào thiên cổ danh n ôn chu k h u n g người này chính là như vậy ngươi nếu là thảo luận cao nhã đồ vật hắn khả năng không có gì phản ứng coi như nói là cái nào nghệ thuật đại sư ngày mai liền đến cái này tuần diễn còn miễn phí cho hắn vé vào cửa. hắn cũng một chút hứng thú đều không có nhưng là ngươi nói với hắn cửa thôn có hai bảy tinh thần t i ể u tử đang đánh nhau hắn nhất định cái thứ nhất chạy tới nhìn cố tương đem chính mình tay nhỏ bỏ vào trong l ự c có chút sợ sẽ nói công cần trước ngươi không phải không có hứng thú sao ta còn tưởng rằng ngươi ưa thích văn học hệ nữ tử thú tính đại phát muốn đem ta chu không mau đem nàng dừng lại ta không có ý tư kia ngươi có thể ngừng miệng chúng ta đây chính là cả năm linh hướng nàng ư một tiếng tiếp tục đem đầu vùi vào trong hộp cơm gương mặt t n g đỏ vào lúc giữa trưa ánh sáng mặt trời giữa trời chu k ô n g rút đi á o đem một chút lộn xộn đồ vật móc ra xem như chứng lại thân ảnh của mình thì tại bên trong phi tốc di động thỉnh thoảng phun ra tràn ra chân khí không biết là vừa lúc linh khí góp nhặt đủ hay là cái gì khác nguyên nhân gì cơm nước s o n g x u ô i đằng sau chu không tại tu tập thiên tinh quyết lúc đột nhiên không hiểu thấu đạt đến luyện khí cảnh lục đoạn đối với cái này hắn là tương đương im lặng đã nói xong bình cảnh đâu chính mình thuốc đều chuẩn bị xong bất quá cái này cũng nhắc nhở hắn chính mình đi vào cái này thiết nham thành mục đích duy nhất thế nhưng là tu hành hai ngày này bồi cố tương chơi đùa giao lưu dùng đi quá nhiều thời gian lại đem chuyện này đem quên đi bất kể thế nào chờ mong tinh thần tiểu không đối là thi từ đại hội phong nhã chi sĩ tụ tập chính mình cũng muốn chờ hắn mở ra mới là trong một tháng này hay là gấp rút tăng lên tu vi của mình mới tốt hắn sợ đến lúc đó chính mình nhịn không được cười ra tiếng bị một đám văn nhân mặc khách đuổi theo đánh bây giờ hắn tiến hành như vậy chướng ngại vật di động huấn luyện nhìn như tại dần dần thân pháp nhưng thật ra là đang tu luyện đoán thể chi pháp không sai chính là vạn tượng thiên địa cùng thương đội đồng hành nửa đường sau hắn đã có thể thuần thục tại nguyên chỗ liên hệ quanh thân hoàn cảnh nhưng dễ dàng bị đánh gây vấn đề này hay là tồn tại bởi vậy hắn hiện tại chính là đang tiến hành đặc hóa h u luyện một bên bảo trì di động một bên liên hệ chung quanh vật thể nhưng là nói dễ chu k h u n g hiện tại vẫn không có giải quyết khẽ động liền t á c h ra đề nghị vấn đề bởi vậy hiện tại dâng lên mà ra chân khí nhưng thật ra là hắn kết thành chân khí pháp trận thất bại tản mát chân khí chu k h u n g đều muốn điên rồi mặc dù kết thành cùng t á c h ra chân khí trận pháp nhưng thật ra là không có âm thanh nhưng là hắn luôn cảm giác chính mình trong đầu ba t ba ba vang lên đây là đánh mặt thanh âm bởi vậy hắn chỉ có thể dừng lại nuốt vào một viên đan dược bổ sung chân khí nguyên liệu tiến hành câu thông Xoát một chút, rất nhanh à, liền kết thành. nhanh liền à, không nghĩ tới tại tăng lên cảnh giới lúc tìm cũng không tìm tới bình cảnh đang tu luyện công pháp lúc xuất hiện chương 81, t ă n g cường cùng kéo dài chương 81 t ă n g cường cùng kéo dài c ố tương lúc này đang ngồi ở một đống này loạn thất bát t a o vật trong đó cao nhất trên một cây trụ sắp mặt thường đỏ nhìn xem phía dưới mặt mướp đang trụ không công c ẩ n nói mình chỉ là cái thương nhân ta còn tưởng rằng hắn sẽ mập mạc không nghĩ tới vẫn rất dắn chắc đó a ánh mắt tại mấy khối trên cơ bắp ngắm tới ngắm lui tự a hồ cảm giác được chính mình dạng này có mất phong độ cô tương ho nhẹ một tiếng cái kia công cần a người thật giống như có cái gì trên tu hành phi não không bằng nói cho ta nghe một chút chu không n g ừ n g đầu cố tương thân ảnh ngăn trở thái dương hai cái chân vểnh lên nha vểnh lên còn tốt hiện tại là mùa đông nàng mặc chính là so sánh dậy t ơ lụa bằng không cái này thì dắt đến xem hẳn là có thể nhìn thấy một chút không để cho truyền bá đồ vật quả thật có chút vấn đề về mặt tu hành ta cũng không biết là của ta mạch suy nghĩ có vấn đề hay là tính toán từng chút từng chút giải thích quá phiền thoái ngươi lại xuống tới ta biểu thị cho người xem cố tương nhẹ nhàng n h y lên giống một mảnh lá rụng sững sờ trôi giặt đến mặt đất mà trong quá trình này chu không vậy mà không có cảm nhận được một tia không hài hòa tựa hô nàng chính là hẳn là dạng này tung bay chu không ra hiệu nàng hơi đứng xa một chút sau đó phi thường nhẹ nhõm tự nhiên tiến nhập vạn tượng tiên địa trận thế dưới chân linh k h í trận pháp cùng quanh thân chướng ngại vật cộng minh liền thành một khối chu không hỏi cố tiểu thư có thể cảm giác được ta hiện tại cùng thường lúc đó có bất kỳ chỗ khác nhau nào cố tương nháy mắt nhìn một chút không có a vạn tượng tiên địa không hổ là thượng phẩm công pháp ngay cả lớn chính mình một cảnh giới người cũng không có cách nào phân biệt đi ra đây là chính mình tận lực nhắc nhở tình huống của nàng bên dưới chu không ngẩng đầu sông nàng nói ngươi lại dùng cái thứ gì hướng trên người của ta ném nhắm ngay chớ có sợ cố tương có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là quyết định làm theo thế là nàng dây c h u y ể n l v i lên phủ diêu đã bị nàng cầm ở trong tay chu không vẩy một cái lông m à y trong đầu tự động chuyển đến công phu sở t i ê u đi âu cái kia hai cái mủ loà bộ phận chẳng lẽ thế giới này âm luật tu sĩ cũng có thể trong nháy mắt hóa sóng âm là phi kiếm sao chỉ gặp cô nương này đem trong tay cầm cao cao dơ lên hô một tiếng ta muốn ném đi a chu không đợi lát nữa t ố t à, đối với ngươi có chỗ chờ mong coi như ta tiện hoảng ngươi đàn này không phải chất gỗ sao ngươi cứ như vậy dùng để ném cố tương đem g ơ cao phủ diêu bông ra dùng tay chỉ trên đó nhìn giống vật liệu gỗ địa phương giải thích nói yên tâm đi công cận p h ù diêu là sư phụ chuyển xuống cho ta là dùng trời tuân ra liễu đầu gỗ chế thành đừng nói là p h ả m tục đồ vật liền xem như núi cao hàn thiết chế tạo lợi kiếm cũng không thể thương nó mạnh may chu không nhìn xem cố tương một lần nữa đem thanh này đáng thương đàn giơ lên mặc dù dạng này dùng không có tâm bệnh nhưng là cái này không hài hòa cảm giác làm sao lại nặng như vậy đâu ném đi ném đi hứng về phía ta ném cố tương cô nương này cũng là thật tin hắn một chút lực đều không thu lấy bảo tài chế tạo cứng cỏi không gì sánh được đàn cứ như vậy hưu một tiếng s ẹ t qua chu không bên người cắm vào sàn nhà đá xanh bên trong vị trí cũ đá xanh đều trực tiếp bị nó đụng vào chắp lên á lạc cố tương méo một chút đầu nàng rất vững tin chính mình là nhắm chuẩn chu không ném làm sao đột nhiên liền chết đi quỹ đạo chu không nhất kiểm im lặng hoành rời đi ra vạn tượng thiên địa phạm vi tại hắn đi ra một sát na cố tương mới ở trên người hắn cảm nhận được như vậy một tia mất tự nhiên ba động thì ra là thế là như vậy công phá、à. đem bảo bối của mình từ sàn nhà bên trong rút ra thổi thổi dính cho bụi đem nó thả lại chính mình chữ vật bảo khí cố tương còn không có quên đem nết lên tới c chu không chỉ cảm thấy cô nương này thật là một cái c h ị huyết áp thấp tốt giúp đỡ không sai công pháp này đại khái là để cho ta có thể tại dưới chân sinh ra một cái huyết t r ậ n nhưng theo nó tiến trình là hẳn là có thể một bên di động một bên sinh ra huyết t r ậ n nhưng bây giờ ta một khi di động liền sẽ trực tiếp phá hư huyết t r ậ n c ố tiểu thư ngươi có ý nghĩ gì không có cố tương vô vô cảm ra vẻ c h ầ m tư sau đó ngẩng đầu một cái vậy liền không nên động a chu không vỗ đầu một cái quá tuyệt vời ta là thế nào nghĩ đến hỏi cái này vị tổ tông cố tương ý thức được chính mình giống như nói sai vội vàng khoát tay nói là như vậy chu công tử ngươi nghe ta nói đã ngươi h i ễ n trận này chỉ có đứng đấy bất động mới có thể hoàn thành mà lại sau khi hoàn thành là phụ thuộc vào dưới chân thổ địa vậy ngươi có thể hay không mang theo dưới chân thổ địa cùng đi đâu chu không khỏe miệng giật một cái không nói những cái khác nàng nao động s ắ c thực một mực có thể bất quá nàng nói tới phương pháp mặc dù thiên mã h à n h không bất quá bốn chu không chầm tư một chút từ màn nước bên trong lấy ra một thanh thiết xa sau đó lại đem một viên sắt tiền lấy ra đeo ở trước ngực chỉ gặp hắn giơ tay lên thiết xa vậy mà tại quanh người hắn trôi lơ lửng cũng vòng quanh hắn xoay chầm chậm cố tương đến gần một bộ muốn chạm lại không dám đụng bộ dáng mò hỏi công c ẩ n n g ư ơ i đây là cái gì linh bảo chu không bóp qua một viên thiết xa bỏ vào cố tương trong lòng bàn tay đây không phải cái gì linh bảo lúc trước ta n h ả m chán lúc chính mình làm ra một cái đồ chơi nhỏ không nghĩ tới sẽ có một ngày còn có thể dùng vào tu luyện tiên văn cũng đ ể cập qua chu không tại khi người bán hàng rong năm năm bên trong nghĩ hết kiếm tiền biện pháp thậm chí chính mình làm ra l ử a gạt thẩm nhạn tuyết đê phối bản lôi điện pháp khí tại ý thức đến cái đồ chơi này vậy mà có thể sử dụng sau chu không dùng hắn hơi có vẻ cằn cỗi chi thức làm ra một đống không có gì ý nghĩa thực tế pháp khí hiện tại cái này độ bộ chính là chu không đầu tiên là nghĩ biện pháp chế tạo một viên chân khí động lực điện từ sắt sau đó đem nó đánh thành đồng tiền rán vẻ ngụ ý chiêu tài tiến bảo thôi sau đó lại từ phụ cận công trường châu rồi một thanh thiết xa tới khi hắn dùng chân khí thôi động sắt tiền từ trường liền sẽ không chế thiết xa vòng quanh sắt tiền xoay tròn mà theo tu vi của hắn ngày càng tinh tiến bảo trì nó vận hành linh lực tiêu hao cũng tương đối mà nói càng ngày càng nhỏ lúc trước xác thực chẳng qua là khi cái đồ chơi chu không thật không nghĩ tới có một ngày thứ này có thể dùng để thực chiến nhắm mắt lại chu không thử nghiệm đem chân khí mạng lưới tạo dựng tại những n à y lơ lửng di động thiết xa bên trong nhưng rất nhanh liền cuối cùng đều là thất、bại. kết nối cái thứ nhất cái thứ hai lúc chân khí còn có thể cam đoan tại thiết xa di động đồng thời tiến hành kết nối nhưng nhiều lại không được chu không chỉ có thể một viên một viên giảm bớt thiết xa số lượng do xét chính mình lớn nhất khống chế số cuối cùng cố tương trong tay bưng lấy thổi phồng thiết xa mà chu không quanh thân vờn quanh thiết xa chỉ còn lại có bảy viên đây chính là hắn trước mắt có thể điều khiển lớn nhất số lượng mà lại dùng vạn tượng thiên địa tạo dựng lên chân khí mạng lưới sau chu không phát hiện chính mình lại còn có thể tự do điều khiển những n à y thiết xa đơn độc di động thế là gió lạnh bên trong một nửa nam nhân trần trụi con tràn đầy phấn khởi thao túng bên cạnh mấy cái tiểu hắc cầu một hồi tạo thành n é t hình một hồi tạo thành b ê hình bên cạnh còn có người tướng mạo dịu d à n g mỹ nữ bưng lấy thổi phồng cùng khoản hắc cầu nhiều hứng thú nhìn xem hàn bốn nếu là ở bên cạnh treo cái hắc y đại tinh thần bệnh viện lệnh bài một chút không hài hòa cảm giác đều không có chương tám mươi hai hợp lý nhạc ô n g chơi một hồi chu k ô n g đem dư thừa thiết xa cất kỹ thao túng quanh thân thiết xa hơi rời xa thân thể đem một viên thiết xa giao cho cố tương ngươi hơi đi xa chút dùng chân khí thôi động viên này thiết đi thử một chút hiệu quả như thế nào cố tương nắm b ư ớ c viên kia thiết xa chạy bước nhỏ xa đại khái đi chừng năm mét giơ tay phải lên nhắm lại một con mắt nhắm chuẩn chu không chỉ nghe bột một tiếng chu không bên cạnh thiết xa đã bị đẩy lùi một viên mà vạn tượng thiên địa còn tại vận chuyển bình thường chu không cười xông cố tương nhẹ gật đầu đồng thời trong lòng ả o não lúc trước làm sao lại không có đem điểm ấy lơ lửng v ậ t tạo thành phi đao đâu bên cạnh lơ lửng một đống phi đao không thể so với một đống tiểu hắc cầu bức cách cao hơn chân khí thu hồi chu k ô n g đem không chung mấy cái thiết xa cất kỹ bước kế tiếp tiến lên phương hướng liền rất rõ ràng chính là thuần thục nhanh chóng trên không chung mấy cái thiết xa cấu trúc vạn tượng thiên địa phát trợn thậm chí tiến giai cách dùng hắn đều muốn tốt đến lúc đó thật đối mặt được nhân liền trực tiếp vung một thanh thiết xa ra ngoài dạng này đối diện phía trước vài phát vũ khí tầm xa mất đi hiệu lực sau sẽ cho là mình bên người cái này gần trăm mười mai thiết xa đều có giống nhau hiệu quả ân nếu b à n về đồ nghịch tiểu thông minh chu không thế nhưng là đạo đại sư cố tương nhìn xem hắn vẻ suy tư đột nhiên mở miệng công cẩn ngươi có muốn hay không cũng mở mang kiến thức một chút công pháp của ta chu k ô n g ngầm đầu phát hiện cố tương chính một mặt c h ờ mong nhìn xem chính mình đoán chừng lại là sư phó của nàng dạy nàng đạo lý gì bị chính nàng lý giải sai lầm đi chu không hiện tại cơ hồ đã tại cố tương hành động trước liền đem nó nguyên nhân nao bổ cái bảy tám phần mà lại hắn cũng không để ý nhìn xem vị này âm luật tu sĩ phương thức chiến đấu thế là gật gật đầu ân ta cũng muốn kiến thức xuống âm luật tu sĩ công pháp cố tương cười một tiếng p h ù diêu đã là lơ lửng tại trước người nàng tiếp lấy nàng trực tiếp hư hư tòa hạn g rõ ràng dưới thân không có cái gì lại như là ổn thỏa bình thường mà phụ diêu cũng bị nàng gác ở trên đùi cố tương tùy ý gọi mấy lần dây nói công cần cầm mấy cái ta sợ ngươi đau lòng chu không cười cười m ộ i tử này vẫn rất công việc quản ra về phần bia ngắm hắn đương nhiên là có mà lại là có săn ánh sáng l ó i lên một khối thịt gấu đã bị hắn cầm ở trong tay ước lượng hai lần chu không xem chừng cái này không khác nhau lắm về độ lớn quay đầu nhìn về phía c ố tương ta ném đứng l ê n lạc bia di động không có vấn đề sao c ố tương giơ ngón tay cái lên ra hiệu chính mình ok chu không vung tay khối thịt bay về phía bầu trời c h a n h một tiếng c h a n h minh bỗng nhiên vang lên như là hàn phong đảo qua tuyết rơi bình thường nhẹ nhàng chu không chỉ cảm thấy dư âm còn không có tán đi không chung khối thịt vậy mà đã bị cắt thành hai khối còn tốt hắn tay mắt lanh lẹ kịp thời đưa tay tiếp nhận hạ lạc thi cấu mới không có trà đạp lương thực còn tưởng rằng cô nương này cũng sẽ chỉ cầm đàn tranh lệ người đâu không nghĩ tới thật có thể chuyển chức thành lục chỉ cầm ma không phải không nghĩ tới thật có thể giống lục chỉ cầm ma một dạng đem sóng âm hóa thành lưỡi dao thế nào công cần ta sẽ còn k h á c ca, cái này chỉ là cơ sở một loại ta bản sự nhiều nữa đâu nhìn nàng giống mẹo con một dạng vẻ mặt tiêu ngạo chu không nhịn không được bật cười dương lên trong tay khối thịt được à đến cho ta biểu diễn một chút đi nếu là có ý tứ ta liền đem cái này làm cho ngươi thành thịt nước ăn thật đó a cố tương thanh âm ngạc nhiên bao hàm nhiệt tình. chu k h u n g cơ hồ muốn cảm thấy nàng một giây sau muốn đem tay h áo lột đứng lên bất quá cô nương này cũng không có làm như vậy mà là tay phải xẹt qua dây đàn sau đó một đoạn sục sôi nhạc khúc chuyển đến chu k h u n g đột nhiên cảm giác được tình lực của chính mình lớn mấy phần không đợi hắn mở miệng giai điệu biến đổi lại hóa thành một khúc thanh tịnh trôi chạy từ khúc sau đó chính là các loại phong cách nhạc khúc tấu minh rõ ràng loại nhạc khúc không giống nhau dính liền lúc nhưng không có đột một cảm giác chu k h u n g thậm chí có thể cảm giác được mỗi thủ khúc đều có nó phong cách ưu mỹ cái này giống như là ngươi mang theo một bộ t h a n h e bên trái là tiểu tinh, tinh bên phải là kim loại nặng nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác có thể đem phân biệt ra được cũng cảm nhận được khác biệt mỹ diệu chỗ rất thú vị thể nghiệm mà lại theo những n à y nhạc khúc mà đến còn có các hạng thuộc tính tăng lên ngay từ đầu chu không còn tưởng rằng là ảo giác nhưng thẳng đến chân khí tăng lên lúc hắn mới vững tin những n à y nhạc khúc đúng là cường hóa chính mình nếu như đây là một trò chơi chu không thuộc tính giới diện nhất định treo một đống thuộc tính tăng lên mff mà khởi nguồn đều là cố tương rốt cục tổ khúc kết thúc cố tương hai tay đặt ở trên dây đẻ xuống dư âm mang theo hưng phấn hỏi thế nào thế nào chu không ngừ một tiếng Cảm giác không được phải nghĩ biện pháp lựa nàng khi chính mình thường trú đồng đội chu không trong nội tâm quân sổ bên trên tại thay giang du báo thù đằng sau trịnh trọng việc tăng thêm như vậy một đầu thế là chu không cười hít mắt nói cố tiểu thư những này nhạc khúc quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt bất quá trừ vừa rồi cái kia âm nhận bên ngoài ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn công kích sao ngoại trừ ngươi cây đàn cơ lấy đến trực tiếp nghệ người ân chu không rất sáng suốt loại bỏ một cái cố định kết quả cố tương nhẹ gật đầu có a ta còn có mấy chiêu có thể trực tiếp công kích đối phương tinh thần hoặc là thần thức bất quá cái này không phải ta có thể không chế liền không cho ngươi biểu diễn mặt khác thôi còn có cái này hắn đứng lên đến trên tay hiện ra một vòng màu ngà sữa con chạch chỉ gặp nó tại đàn tranh hai bên một vòng theo vài tiếng cơ quan c ù n cụp rung động sáu đầu dây đàn lại bị nàng giữ tại trên tay đây là sư phụ chuyển cho ta dây sát thuật bình thường âm tu không biết ta cái này dây là núi cao hàng thiết gen đúc rất sắc bén coi chừng không được đụng đến ta là dùng công pháp đặc thù mới có thể sử dụng tay cầm cầm nhìn xem cái k i a mấy cây sợi thép tại trong tay nàng l ó e ra hàng quang chu không cuối cùng biết nàng trước đó giới thiệu đàn tranh chất liệu lúc tại sao muốn dùng núi cao hàng thiết làm ví dụ chỉ nghe cố tương còn nói đến chiêu này bình thường đều là dùng để c ắ t thiết hầu cùng đem người treo lên lấy máu ta liền không cho ngươi biểu diễn đúng rồi trừ chiêu này ta sẽ còn một chiêu có thể trực tiếp đem địch nhân sọ nào đánh nổ dùng để đối phó hộ giáp kiên cố ma thú rất thuận tiện chu không tranh thủ thời gian khoát tay tốt tốt ngươi không cần nói nữa cái này đã đủ làm người ta sợ hãi khá lắm trong đầu hắn đều đi ra hình ảnh một cái tươi đẹp ánh nắng buổi chiều thân mang áo xanh nữ tử cười nói tự nhiên nàng nửa người bị máu tươi nhấm đỏ dưới chân là một c ô thi thể không đầu sau lưng thì là bị mấy cây dây đàn treo lên người tại thống khổ kêu r ê n dây bôi thỉnh thoảng có giọt máu rơi xuống bốn hình ảnh này đập thành trang địa phim này tại đậu cả vỏ đến bảy phần cất bước dưới đây còn phải thêm cái ấm áp nhắc nhở không đề nghị lao nhân hoặc vị thành niên một mình quan sát chu không nhìn xem vị này bạo lực mỹ nhân cây đàn dây l ắ p trở lại đỡ lắc cất kỹ cười hỏi nàng thịt nướng ngươi muốn ăn c g a y hay là không c a y ta phải c a y c ò n tốt cô nương này là đồng bạn của mình chương tám mươi ba kinh dây chân ý chương tám mươi ba kinh dây chân ý không biết có phải hay không là chu không nào rác luôn cảm giác ngày đó cho cố tương làm một trận thịt nướng đằng sau quan hệ của hai người kéo gần lại không ít ban đầu ở rừng rậm thời điểm chu không mỗi ngày ban đêm vừa nướng thịt một bên nghĩ làm sao bình thường huyền huyễn tiểu thuyết cẩm mỹ thực d ụ hoặc thần thú kịch bản liền không có phát sinh ở trên người mình bên trong vùng rừng rậm này liền không có cái gì thần thú sao vẫn là bọn hắn không coi trọng chính mình thì nướng cũng may cố tương miệng đầy chảy mỡ dáng vẻ để chu không đối với mình tay nghề khôi phục một chút tự tin cái kêu một trầu về sau chu không rõ ràng cảm giác được cố tương bắt đầu cố ý tìm cơ hội quân lấy chính mình tìm cơ hội biểu diễn một tay tuyệt chiêu dùng cái này đến đ ổ i điểm thì than cô nương này có chút quá hèn mọn lúc trước trong rừng rậm đám kia mạng cục bộ đàn sói đều là thoải mái b ạ c phiêu bất quá cái này cũng hợp chu không tâm ý nếu lựa gạt không đến cái gì thượng cổ thần thú lựa gạt cái mỹ thiếu nữ đồng đội hắn cũng có thể tiếp nhận chu không xưng hô nữ tính là tương đương có một bộ bình thường đẹp mắt hắn đều gọi tương đối tốt nhìn liền gọi nữ bồ tát cùng hắn lực lượng ngang nhau liền gọi nữ đồng chí cố tương kỳ thật đã có chút bồ tát tiềm lực nhưng là chu không vì lôi kéo làm quen vẫn là gọi hắn cố tiểu thư cô cô nương về sau quen hẳn là liền trực tiếp kêu tên đứa nhỏ này có thể sẽ không có trở thành bồ tát này g đó giờ phút này cố tiểu thư ngay tại một bên duy trì không mở miệng ôn luyện động lòng người hình thái diễn tấu lấy một bài thư thái từ khúc chu không mấy ngày nay cơ hồ không gặp nàng tu luyện thế nào nhưng là người ta đẳng cấp còn tăng một đoạn đã đến trúc cơ nhị đoạn cho chu không toan quá sức so sánh cố tương cùng hắn tiến hành tường tận giải thích ta tu luyện công pháp tên là kinh dây chân ý mặc dù cũng có thể cùng công pháp phổ thông một dạng tu luyện nhưng là như thế tiến độ sẽ đến tương đối chậm chạp mà lại ta không phải rất vui vẻ chủ yếu là ta không vui càng nhiều thời điểm ta là dùng một loại phương pháp khác chúng ta âm tu khởi s ư ớ n g vạn vật về âm luận tức thế giới vạn sự vạn vật đều là bởi vì một lần nổ đùng mà hình thành chúng ta kích thích dây đàn không phải là vì để nó cùng không khí phát sinh chấn động mà là tại vụng về bắt chước đoạn kia sáng thế thanh âm một cái đoạn ngắn từ đó tại hạo nhiên chi lực bên trong thu hoạch được một chút trợ giút ta tu hành kinh dây chân ý do là cường địa đạo này trên công pháp cho thấy tu sĩ chúng ta tiến hành tu luyện không nên nếm thử cưỡng ép tiếp nhận vốn cũng không thuộc về chúng ta thiên địa linh khí mà là để kỳ chủ động đến tìm kiếm chúng ta bởi vậy chỉ cần ta trong lòng tình vui vẻ tình huống dưới đánh đàn hoặc là đánh đàn lúc cảm thấy tâm tình vui vẻ ta liền có thể không bàn mà hợp đạo này tiếp dẫn linh khí đạt tới tu luyện hiệu quả đoạn văn này chu không lặp đi lặp lại gỡ hai lần mới lý giải lưu loát lúc đầu coi là ầm tu cũng chỉ là tu sĩ bình thường một loại chi nhánh không nghĩ tới bối cảnh này như thế ma n u y ễ n hay là đi duy tâm lộ tuyến mấu chốt là người ta chủ nghĩa duy tâm lại có dùng hắn còn có thể nói cái gì đó chỉ có thể nói hồng hoàng kỳ diệu đi cho nên hắn lại nghĩ tới nghe hướng vân đã từng cùng hắn đề cập qua quy nhất phái đệ tử của bọn nó có phải hay không cũng sẽ tin lấy thiên địa là do một đoàn to lớn khí độc sáng tạo dạng này lý luận sau đó mỗi ngày cắn thuốc liền có thể tăng lên cảnh giới mẹ nó luôn cảm giác chính mình cái này tu sĩ bình thường biệt khuất nhất đã giờ khắc này ở một bên giống mãi nghệ một dạng cung cấp bối cảnh âm nhạc cố tương kỳ thực là ở vào trạng thái tu luyện nếu như chu không đem ý thức chuyên chú vào quan sát quanh thân thiên địa linh khí liền sẽ phát hiện xác thực có linh khi tại hướng nàng bên kia tụ t ậ p mà chu k ô n g đang nấu cơm loại cuộc sống này đã tiếp tục đã mấy ngày chu không cũng từ từ từ thịt nướng khả năng đặc biệt đến thuần thục sử dụng trong phòng bếp đồ dùng nhà bếp mà bây giờ hắn đã có thể phục chế một chút chính mình đến qua hương vị cũ thứ nhất thử đồ ăn v i ê n chính là bối cảnh âm nhạc tiểu thư trong khoảng thời gian này cố tương không biết đã ăn bao nhiêu khẩu vị khác nhau đồ ăn chỉ có thể nói nàng hiện tại còn dám chờ mong chu không tiếp theo trong nồi đồ vật không phải bữa thứ nhất thịt nướng lưu lại ấn tượng tốt quá sâu chính là nàng đối với chu không có ý tưởng căn cứ vào hai người kia mới gặp nhau không đến một tuần hay là tê tay thịt nướng có độ tin cậy cao một chút theo một bàn không quá chính tông đậu hũ mà bà bưng lên bàn. bên hai t ấ u minh đình chỉ chu không cảm giác mình đối với thân thể tinh diệu không chế trạng thái cũng đang từ từ biến mất khi hắn đem trong tay bản đồ ăn buông xuống đằng sau loại trạng thái này thì hoàn toàn không tồn tại nữa loại này thần kỳ trạng thái tự nhiên là cố tương âm luận bố trí cô nương này tựa hồ đang trong thời gian thật ngắn chuyên môn viết một bài từ khúc mỗi khi nàng diễn tấu thủ khúc này thời điểm chu không cũng cảm giác mình nhân loa hợp nhất xào rau như có thần làm ra hát cám nấu ăn s á c suất cũng là giảm xuống rất nhiều cảm giác chừ yêu quý và thiên phú còn có một số nguyên nhân khác tại khích lệ cố tương sáng tắc một lần chỉ có thể nói hai người kế hỗ tr Cố t ư ơ nhất g a i lời đi ngày này lời đã ít r nhiều, chí trực nàng không cùng không tăng thường mà gâu, đã sẽ thoại hoa thoại chú không tán gâu, mà thường chú một t ạ trạng n tỉnh mỹ nhân g thái thái t dưới mỹ a hồ ũ n không tu hành mang đến không nhỏ Nhất g cho chú trực tu trợ rút. Nhất trực quan một chút chính là cố tương nói lên ý n g h ĩ kia đã bị chu không thuần thục nắm giữ hiện tại chu không đã có thể thuần thục khống chế chính mình quanh thân mười hai mai lơ lửng hạ s á t hoàn toàn tự động bảo trì vạn tượng thiên địa vận chuyển đồng thời tại bảo đảm an toàn tình h u ố n g dưới hắn còn cùng cố tương làm khảo thí sự thật chứng minh không chỉ có là đối với hạ sắt hoặc là phù diêu dạng này vật lý ném mạch vật hay là cố tương trô bắn ra sóng âm lưới dao vạn tượng thiên địa đều có thể giúp cho lần tránh mà mười hai mai hạt sát đã đạt đến chu không trước mắt hạn mức cao nhất vô luận như thế nào cố gắng cũng không thể tiến thêm một bước xem ra chỉ có thể chờ mong thần thức tăng lên mang cho hắn cường đại hơn lực không chế cố tương ngụm nhỏ ngụm nhỏ với cơm đã tiến nhập toàn thân tâm cơm khô không ta cảnh giới căn bản không có chú ý chu không đang làm cái gì chu không hai ngày này đại khái cũng ngỏ thấy cô nương này tính cách nàng mặc dù từ danh tự đến hình thể đều là ôn nhu hệ phù hợp nhưng cầm kịch bản lại là hoan thoát tiểu mộ i kịch bản chứ mê yêu não vẫn yêu ăn cái gì cũng chỉ có đang đánh đàn thời điểm mới có một chút phù hợp chính mình bề ngoài dáng vẻ đồng thời hắn còn thừa dịp cố tương cơm khô lúc dùng thất tình khiếu quan sát qua xác nhận cô nương này s á c thực chỉ là tâm tư đơn thuần hoạt bát hiếu động mà thôi không phải cái gì lòng dạ sâu cùng mã lý án nạp đại hải câu một dạng xấu bụng nữ tại an tâm đằng sau cuộc sống như vậy liền trở nên bình thản đứng lên mỗi ngày thường ngày chính là rời giường tu luyện đi ra ngoài dạo chơi cho cố tương nấu cơm chỉ thế thôi Mà c ố t ư ơ n g n à tám mươi bốn g chân thực thương nhân sắp mặt chương tám mươi bốn chân thực thương nhân sắp mặt biến hoa ra hiện cũng rất nhanh mỗi ngày giữ nhà cố tương rốt cùng mức án bởi vậy tại chu không lần thứ nhất bởi vì không tâm tình không muốn ra ngoài thời điểm nàng lúc này biểu đạt mình muốn đi ra ngoài đi tản bộ ý nguyện nàng lúc ra cửa thậm chí đều không có quay đầu khoát khoát a y xem ra là thật n mốc án không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa này chính là gần nửa ngày chu không còn tưởng rằng cô nương này bị cái gì quái thúc thúc lửa gạt chạy đều chuẩn bị đi ra cửa tìm nàng thời điểm cố tương đẩy cửa tiến đến nàng phong trần mệt mỏi một thân áo xanh lây dính một chút bùn đất nàng đổ mồ hôi lâm ly tựa hồ bởi vì thời gian dài đi đường mà mỏi mệt nàng chân đau nhức ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền đặt mông ngồi tại trên ghế nàng tọa hạ câu nói đầu tiên chính là ăn t i ế n lặng đi vào phòng b ế p không đổi người nguyên trang cố tương dù sao vẫn là cái cô lương nàng đặc biệt thừa dịp chu không nấu cơm công phu tắm rửa một cái đ ổ i thân quần áo sạch các loại chu không đem thức ăn bưng lên thời điểm nàng đã thơm ngào ngạt chờ nói như vậy giống như có điểm lạ nữ hài tử tôi h tắm rửa thời điểm dùng một chút m ù i thơm hoa có cũng là rất hợp lý đợi đến chu không động đua thời điểm nàng mới mở miệng ta hôm nay mua rất nhiều thú vị đồ vật ta chu không lông mày nhớ lên không nói những cái khác câu nói này mang cái mua chữ á tỷ như đâu cố tương vừa nghe thấy hắn nguyện ý cùng chính mình đáp lợi liền đến tỉnh dây chuyền có chất lóe đại biểu cho nàng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì cái này một cái cự đại đồ gỗ bị nàng cao cao nâng quá đỉnh đầu dọa chu không nhảy một cái còn tưởng rằng cô nương này đ ỗ n g nhiên động kinh chuẩn bị dùng một tay loạn phi phong cầm pháp đến báo mấy ngày nay thử đồ ăn mối thủ cố tương nhìn một chút trên bàn cơm rõ ràng không bỏ xuống được thứ này thế là nàng đưa trong tay đồ vật đặt ở trên mặt đất lúc này chu không mới nhìn rõ cái này nguyên lai là một cái tiểu hào ghế đu hẳn là cố tương cố ý chọn nhìn ra nàng cái này thân hình vừa vặn có thể toàn bộ ổ đi vào cố tương phi thường tự nhiên ngồi xuống một bên đông đưa phát ra kéo kẹo k một bên hưng phấn cùng chu không nói ra ngươi nhìn cái này a công cận có thể dạng này lúc cần lúc hiện so với bình thường cái ghế ngồi xuống thú vị nhiều mà lại không cần một mực t h ẳ n g người sẽ không như vậy đau lưng chính là như vậy đánh đàn sẽ có chút khó khăn không nghĩ tới chu không vậy mà hoàn toàn không có đậu đen do muống mà là nhìn xem nàng chậm rãi lắc đầu không được à cố tiểu thư cố tương s ư ớ n g sở ấy chu không nhìn xem nàng trong mắt mang theo một k i a xem kỹ vị ta nói ngươi mua đồ năng lực hoàn toàn không được à nói đi hắn để đốt xuống vòng quanh nàng đi mua cái ghế kia ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền vậy cố tương bị hắn nhìn có chút sợ hãi hoạt bắt thanh âm cũng không chịu được hơi yếu một chút hai trăm hai trăm linh tệ ta mặc cả chu không đột nhiên ngồi xuống chỉ vào một chỗ ngươi nhìn cố tương chắc quay đầu đi bị hắn chỉ vào địa phương là một chỗ nhỏ bé tồn hại tại đầu gỗ hoa văn bên trên tương đương khó bị nhìn đi ra chu không động tác không ngừng lại gõ gõ một khối thừa trọng kết cấu phát ra cùng cụt cùng cụt thanh âm rõ ràng là khe hở không có kết nối chỉnh tề nhiều như vậy bệnh vặn ngươi còn mua lại hay là nói ngươi cảm thấy nó đáng giá bệnh tật đầy người bị ngươi mua lại hắn mỗi nói một câu cố tương cái đầu nhỏ liền càng ngày càng thấp ủ y ủ y khuất k h u ta ta ấy không đúng đây là ta mua cùng công cẩn ngươi không sao chứ nữ hiệp khám phá phát động chu không cười lạnh một tiếng ta trước đó nói qua đi ta thế nhưng là du thương nói cách khác là thương nhân như ta thấy đơn buôn bán này ở trên thân thể ngươi hẳn là kiếm lời chừng tám mươi linh tệ không chỉ hắn trở lại chỗ ngồi của mình ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng bất quá tựa như ngươi nói ngươi mua đồ vật sắc thực không liên quan gì đến ta nhưng là ta làm bạn cùng phòng không có khả năng dạng này không công nhìn ngươi mắc l ử a bị l ử a tới chu không chân chính mục đích là một cái thương nhân đang nghe cái thứ nhất mua chữ thời điểm là hắn có thể tưởng tượng đến cô tương lăng đầu thanh này sẽ bị gian thương lựa gạt đi bao nhiêu tiền mà thứ hai nghĩ tới chính là giống như có thể dùng cái này tranh thủ cố tương tín nhiệm mặc dù nói đến giống như là nhân vật phản diện hành vi bất quá hắn làm thế nhưng là chuyện tốt ta trợ giúp tươi mới giao h ẹ thấy rõ thị trường cố tương cảm tạ hắn cũng không kịp chỉ thấy ánh sáng l ó e lên một không càng lớn cũng càng xa hoa ghế đu bị chu không để dưới đất đến xem ta cái này toàn thân kim ti nam một thể cấu thành kèm theo mây trôi lội đ ệ n h y ê u nhã tơ vàng khảm n ạ o hiện thị rõ điệu thấp xa hoa cấp cao toàn cảnh thị giác rộng khám thiên địa vạn vật thân mật chén mắc không kế không gì sánh được thuận tiện thực dụng can đoan sử dụng toàn bộ hành trình không tạc tâm cho người ư tố nhất châu ngồi thể nghiệm. cố tương nhìn xem bộ này cao lớn xa hoa ghế đu nghe chu không thiên hoa loạn truy giàn thuật đột nhiên cảm giác trước đó còn thuận mắt nhỏ ghế đu giờ phút này có vẻ hơi rơi phân thậm chí nàng đều không ngồi trực tiếp đứng dậy mê mang móc bóp ra nhiều bao nhiêu tiền đủng một cái búng tay để cố tương bừng tỉnh nhìn xem chu không mỉm cười biểu lộ hét lên một tiếng đem tiền bao thăm dò trở về như thế nào bình thường cửa hàng lão bản chính là như vậy cho người c h à o hàng thương phẩm a cố tương nghĩ mà sợ v ô v ô ngực nàng vừa rồi đều tỉnh mộng tiểu điếm cửa ra vào chuẩn bị bỏ tiền mua đồ lần này búng tay trực tiếp cho nàng ngộng cố tương hơi có chút nhẹ gật đầu nhìn xem chu không cùng bên cạnh hắn còn tại có chút lay động ghế đu nghĩ nghĩ lại đem túi tiền chụp vào đi ra công cận nếu không ngươi hay là nói cái giá đi chu không lập tức thay đổi một bộ sắc mặt hai khối linh thạch thường ông hân hạnh chiều cố cố tương trực tiếp liền nhảy dựng lên ngươi có được đi một cái ghế đu mà thôi a ngươi coi ta là ngốc đó a chu không cười ha hạ vô ghế đu lan can đừng nóng nổi thôi ta nếu dám dùng cái giá tiền này bán cho ngươi tự nhiên là có ta lý do đầu tiên chính là cái này làm công ngươi cũng có thể nhìn ra đi trước ngươi mua thanh kia cũ nát ghế đu căn bản không thể cùng thứ này so sánh không chút nào khoa trương nó đã tiến nhập hàng xa xỉ hàng ngũ cũng tuyệt đối không đủ ngươi nói đúng không cố tương nhẹ gật đầu xác thực nàng chính là bị cái này xa hoa lãng phí bề ngoài hấp dẫn chu không tiếp tục lại nại mà lại thứ này trừ giá trị thực dụng còn có một cái khác tầm tăng giá trị ý nghĩa hắn m ỉ cười cố tiểu thư đã ngươi biết cựu trung tiên dư say vi vậy ngươi đối với cùng là đa bảo các trưởng quỹ sùng trời cao mây có bao nhiêu hiểu rõ đâu cố tương một mặt mê mang sùng trời cao mây chương tám mươi lăm dương khả năng đây chính là gian thương đi chương tám mươi lăm dương khả năng đây chính là gian thương đi chu không đánh búng tay không sai cùng là đa bảo các trưởng lão sùng thiên cao vân cùng t i ể u trung tiên một dạng có tương đương nặng hàm k i m lượng mà cái ghế này chính là sùng thiên cao vân đã từng ngồi qua cái ghế một trong cố tương không hiểu như đ â u thế nhưng là nàng đã từng ngồi qua cùng ta có quan hệ gì đâu cái này chuyên nghiệp chẳng phải cùng một sao chu không cười ha ha ngươi đây liền không hiểu được đi cố tiểu thư ngươi cũng đã biết cái gì gọi là hàng hiệu hiệu ứng cố tương mê hoặc phẩm cái gì hiệu ứng chu không vung tay lên không h i ể u không sao ta lấy một thí dụ cho ngươi từ khi qua nghe hướng vân một cửa h ải kia hắn nêu ví dụ công lực có thể nói là tương đối thành thục có thể nhẹ nhõm tư tưởng ra một cái thích hợp những tu sĩ này lý giải ví dụ mà lại hắn sau đó phải nâng ví dụ này cùng lúc đó cùng nghe hướng vân nâng cơ bản giống nhau ngươi lại tưởng tượng một chút tràng cảnh này nếu là ngươi vừa mới mua sắm cái gây kia nó là một tên cường đạo chế tạo ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào cố tương đạo nó là ai chế tạo không liên quan gì đến ta đúng rồi lúc trước nghe hướng vân cũng là cái phản ứng này vậy ngươi còn muốn cường đạo vừa mới cản đường cướp bóc giết một nhà ba người toàn thân sắt khí còn dính lấy máu an vị tại trên cái ghế này một bên lắc lư vừa đếm tiền tài bất nghĩa hiện tại ngươi là cảm giác gì cố tương chỉ cảm thấy nổi da gà lên một thần giơ chân cách xa thanh kia cái ghế nhỏ ta đại khái đã hiểu công cần ngươi lần sau rất không cần phải nâng loại này làm người buồn nôn ví dụ chu không đập vỗ lan g can cười đáp minh mạch liền tốt thứ này ý nghĩa trừ bản thân nó còn có cao hơn giá trị hơn nữa lúc trước ta được đến nó thế nhưng là tương đương không dễ dàng sùng tiền cao vân ngồi qua cái ghế cũng không phải muốn liền mướn đó là đương nhiên là tương đương không dễ dàng thanh này chính là nghe hướng vân lúc trước ngại ngồi quá mệt mỏi p h ả i xuống người chế tạo cái ghế về sau trước khi đi tươi mới cảm giác đi qua dứt khoát liền thuận tay ném vào chu không chữ vật bảo khí bên trong cố tương động tâm cũng là a vậy ta liền mua x u ố n g đi hai viên linh thạch đúng không chậm chu không lên tiếng ngăn lại đang muốn bỏ tiền cố tương lộ ra cuối cùng một thanh lưới giao ngươi ta nếu có thể cùng ở một gian phòng máy i ở nhà tự nhiên là có thượng thiên duyên vận t ạ i mà lại tiền phòng lại là ngươi chủ động móc đầu to ta không có khả năng cho dù tốt ý tứ chiếm ngươi tiện nghi như vậy đi hôm nay ta liền làm một lần thâm hụt tiền mua bán hắn dội ra hai cái ngón tay sau đó chậm rãi lùi về một cây đánh cái gây đôi một khối linh thạch bắn ngươi như thế nào cố tương không dám tin chém miệng thật công cần ngươi sẽ không gạt ta đi chu không giả bộ như tức giận khoát tay chặt lại làm sao có thể ta thế nhưng là nhìn ngươi cùng ta có duyên mới thâm hụt tiền bán cho ngươi ngươi nhìn ta mỗi ngày làm cho ngươi đồ ăn nấu cơm khi nào muốn qua tiền cơm ngươi nếu không tin vậy ta liền không bán nói đi hắn làm bộ liền muốn đem ghế đu thu hồi cố tương sưu một chút chạy tới ôm lấy chu không cánh tay ta tin ta đương nhiên tín công cần ta mua ta hiện tại liền mua một bút người t ỉ n h ta nguyện giao dịch cứ như vậy kết thúc mặc kệ ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực thu tiền chu không tiếp tục cười ha h à cho nàng vẽ lấy bánh người nhìn duyên phận chính là kỳ diệu như vậy ta làm thương nhân cũng nguyện ý nhường lợi cho ngươi về sau ta sẽ còn làm cho ngươi càng thật đẹp hơn nan t ỷ như rượu hoa điêu mùi l ạ cá t ỷ như không lòng đỏ trứng càng sâu thêm nếu không phải do thân phận hạn chế ta thậm chí muốn mời cố tiểu thư là đồng đạo số hai vị cho mời không phải ngươi ta cùng nhau thăm dò đại lục hạ không đẹp quá t h a cố tương trong mắt đều muốn nhảy ra tiểu tinh tinh nói chuyện đều là run lên thật sao k ô n g cần ngươi thật nghĩ như vậy sao ta nguyện ý cùng công c ẩ n cùng nhau chơi đùa không phải ta nguyện ý trở thành công c ẩ n đồng đạo người ta cùng nhau du lãm đại lục thăm dò ngàn vạn người nấu cơm cho ta ta cho ngươi đánh đàn giữa chúng ta không có cái gì thân phận ngăn cách ta cũng chính là một đệ tử bình thường mà lại ta đánh nhau cũng rất lợi hại thật công c ẩ n ngươi liền để ta và ngươi cùng một chỗ chu không mắt thấy nàng nói càng ngày càng không hợp thói thường tranh thủ thời gian hướng bên cạnh dẫn một cái trước chớ có nói những thứ kia đi thử xem ngươi vừa mua ghế đu như thế nào nhìn xem cố tương lảo đảo bày thành một đoàn chu k ô n g vi không thể cha xoa xoa trên đầu mồ hôi cô nương này giống như có chút quá dễ lửa Lương tâm cái ủ a mình n chút có ấy y đ ợ lát này ữ a cho n n g l một n h tham cái đồ ăn mưu tư tư tốt tốt. chính i là đến chưa đợi chu không lần nữa khẽ hát đi vào phòng biết lúc cố tương tín nhiệm với hắn độ cùng độ thiện cảm đều chạy một mạng lớn đồng thời nàng còn bỏ ra gần hai tháng tiền thuê nhà mua chu không xuất thủ các loại dùng đến cùng không cần đến đồ chơi nhỏ thằng đến phi thường tương lai xa xôi nàng cùng nghe hướng vân nói chuyện phiếm là nói đến chuyện này vẫn là không nhịn được móc ra phủ riêu đổi lấy chu không truy đáng thương thiếu nữ tâm cứ như vậy bị chu không ngoạn làm tại tiền nhãn ở giữa từ đó đằng sau cố tương liền dưỡng thành một cái thói quen xấu lúc ra cửa nếu là có cái gì cảm thấy hứng thú đồ vật liền đem nó nhớ kỹ mà không mua đợi đến khi về nhà hỏi một chút chu không có hay không giống nhau đồ vật mà chu không tồn kho nhiều dạy à hắn liền không có nói qua không có hai chữ này mà lại mỗi lần đều lấy duyên phận giá nhịn đau cắt thịt cho cô tương loại cuộc sống này một mực tiếp tục đến cố tương nữ có thể hay không trước thiếu a chu không lúc này mới kịp phản ứng chính mình r ế t dê béo giống như có chút quá lớn k ỉ n h cố tương vốn cũng không có bao sâu túi tiền sắp bị chính mình móc giống tại chỗ bị hắn kiềm chế thật lâu lương tâm liền nhảy ra cho hắn nhất trọc truy nếu không phải lương tâm phát hiện chu không liền muốn thể nghiệm mở ra thế giới khác vay nghiệp vụ vĩ đại hành trình người gần nhất xác thực mua đồ có hơi nhiều nếu không tiền phòng ta cho n g ư ơ i giao đi tiêu phí nhiều như vậy coi như ta đưa n g ư ơ i chu không gãi đầu một cái những ngày này khi dễ cô tương quả thật có chút quá mức như vậy sao được đều là chính ta muốn mua cùng công cần không quan hệ sao có thể muốn tiền của ngươi cố tương thợ phi phò chương ả m m giác ì n nhận quan n hệ lấy vũ đục có quan hệ gì, g i k h ô tám mươi sáu tại thành trì bên ngoài chương tám mươi sáu tại thành trì bên ngoài thiết nham thành một tòa đại biểu tính phổ thông thành trì Dựa như tất cả thành trì một dạng nó cũng đủ lớn đầy đủ kiên cố là một tòa an toàn càng tránh gió, đương nhiên cũng nhận qua mấy lần đến từ ma thú hoặc là nhân loại trùng kích nhưng là cũng tốt tốt vượt qua được dù sao nó là một tòa thành trì tương đối an toàn trị an hoàn cảnh cùng tương đối ưu tú sinh hoạt điều kiện thỉnh thoảng hấp dẫn lấy lựu i dân đến đây mà nếu tồn tại thành trì cái kia tất nhiên cũng sẽ tồn tại thôn trang chu không tại rừng rậm nửa đoạn sau đều là cùng thương đội cùng đi đại đạo bởi vậy hắn cũng không có thời gian cùng điều kiện giống mới ra l ã n nguyện thành một dạng tự do thăm dò thật vừa đúng lúc cũng bởi lãng nguyệt thành thật sự là gần gũi quá biên giới đến mức phụ cận không có bất kỳ cái gì có thể cam đoan an toàn thôn xóm nhưng tiết nham thành khác biệt là một tòa vị trí địa lý vừa phải thành trì phụ cận của nó lại có rất nhiều giải rác người ta kết thành thôn xóm dựa vào thành phố lớn ăn để thừa bột phấn còn sống về phần tự cấp tự túc loại địa phương kia bình thường được xưng là thế ngoại đào nguyên muốn thường xuyên phòng bị ma thú cùng trộm cướp cánh i i ê u không phải mấy cái nông dân đắp kín phòng ở liền có thể lập địa thành thôn loại này thôn trang bình thường không đến một tuần liền sẽ bị các lộ nhân sĩ chia cắt sạch sẽ mà đã c o thôn xóm hoặc là do mấy ngụm có thể tự hành chống cự từ bên ngoài đến xâm nhập tu sĩ tạo thành hoặc là thì làm ấ y chục người đại thôn lạc bởi vì không tốt ngoạm ăn mà may mắn còn sống mà những lưu dân này vì cái gì thả rằng thành lập thôn xóm cũng không chịu vào thành hưởng thụ phồn hoa đâu nguyên nhân có rất nhiều trong đó tỷ lệ lớn nhất chính là một chút nghèo không phải tất cả mọi người đều có năng lực ở trong thành mua sắm một bộ p h ò n g ở bọn hắn đương nhiên cũng có thể tùy thời vào thành nhìn khắp trong thành phồn hoa mỹ cảnh sau đó thì sao đợi trời chiều rơi xuống bọn hắn chỉ có thể đi ra cửa thành trở lại chính mình thôn xóm chính mình trong phòng cũ c ò n nếu là đào đ i cái này lớn lệ, nhất chiếm tỷ dòng cấu họ à n liền h có c ý tứ. không phải gian là sản cái tên lấy tại hải âm tốt thành văn đan lão ra từ lúc trước cao chúng trạng nguyên làm đại quan trong đó nghiêm trọng nhất chính là hắn hai mươi tám tuổi năm đó hắn xông vào trong một gia đình lấy cực kỳ tàn bạo phương thức đem một nhà hai cái giết chết cũng phân thây sau đó máu me khắp người đan thành văn bị chạy tới hộ thành vệ trọng thương nhưng vẫn là gian nan thoát đi hộ thành vệ trường thương xuyên thấu lồng ngực của hắn người người đều cho rằng hắn sẽ chết nhưng đan thành văn cầu diên hơi tàn xuống dưới lấy cảnh giới sụt giảm đại giới lúc trước tập sát hai người k i a lúc hắn hay là tu sĩ kim đan nhưng bị thương nặng đằng sau cảnh giới của hắn liền bắt đầu trì trệ không tiến thậm chí chậm rãi lùi lại vô luận hắn như thế nào tu luyện đều là chuyện vô b ổ thế là đan thành văn tiếp nhận sự thật này cũng rời đi thiết nham n thành tìm được một cái chừng ba mươi nhân khẩu thôn xóm nhẹ nhõm ngụy trang thành một tên không có tu vi người bình thường mỗi ngày tại trên c h ấ n làm chút việc khổ cực đến kiếm miếng cơm ăn ai cũng không biết cái này mặt ngoài một mặt ôn hòa người trẻ tuổi trên tay dính qua người não màu tươi khi còn bé nơi này khi còn bé là chỉ hắn mười mấy tuổi thời điểm khi đó đan thành văn còn không có bây giờ dạng này tàn ngược tàn nhẫn lúc đó hắn hay là cái hài tử bình thường cùng mặt khác cái tuổi này hài tử một dạng tôn trọng chính nghĩa khát vọng lực lượng nhân sinh mục tiêu thứ nhất chính là tại chính mình danh t ự phía sau thêm một cái chữ hiệp làm quan lớn như tử đan thành văn một mực rất nghe lời đến mức có chút bệnh trạng phục tùng bởi vậy khi hắn lần thứ nhất vụ n trộm chạy ra thành lúc l ò n g hiếu kỳ cùng phản loạn tâm lý đôn đốc hắn nhìn sâu trong núi lớn đi đến may mắn đồng thời lại bất hạnh sự tình cứ như vậy phát sinh một câu bên trên đan thành văn đều không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào ma thú mai danh nhận tích cường đạo không thấy tăm hơi trở ngại lớn nhất vẹn vẹn trong núi g ặ p gành địa hình cùng dây leo vấp chân cống hiếu một lần lỗ m ạ n g hành động không để cho hắn bị thương tổn mà vẹn vẹn dính một chút bùn đất cùng lá cây loại vấn đề này chỉ dùng đơn sơ hoang luôn liền có thể tròn đi qua mà hắn cũng xác thực làm như vậy đan lao ra tử có lẽ là tuổi tác đã cao lại có lẽ là quá mức tín nhiệm con của mình hắn vậy mà không thể từ đó cảm nhận được một tia mất tự nhiên từ đó đằng sau đan thành văn thỉnh thoảng liền sẽ nhặt lao ra tử đi công tác vắng vẻ vụn trộm chuồn ra cửa thành không biết là lần thứ mấy hạ tại một đầu chưa từng đặt chân ẩn nấp trên con đường phát hiện một cái sơ động đen ngòm cửa hàng giống như vực sâu rụ hoặc đan thành văn không tự chủ đi vào cuối đường bình yên đang ngủ say một mảnh tàn phá ngọc bội tại trong bóng ma vậy mà lõe lụt có ngánh s ắ c hà o quang nam hải cẩn thận dỗi ra ngón tay đụng vào bốn ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt một cô kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt đem đan thành văn nhỏ yếu linh hồn nghiền nát thôn vệ thân thể của hắn cũng theo đó ngã xuống đất không biết qua bao lâu đã thi thể lạnh lẽo một l ầ n nữa nổi lên huyết sắc lấy một loại quỷ dị tư thái bỏ lên chậm dại hướng phía cửa hàng sau n ba ngày đan lão ra tử bị phát hiện ở trong phụ tử vong nguyên nhân cái chết tựa hồ là cấp tính tâm dạo hắn hai mắt tròn kiếm miệng sùi bắp mép tay phải gắt gao vươn về trước tựa hồ là muốn bắt lấy mấy tấc bên ngoài bình thuốc mà đan thành văn thì là không thấy thăm hơi chỉ để lại một phong thư dân thư chính mình không thể nào tiếp thu được việc này muốn rời nhà đi xa lấy thư giãn tâm tỉnh sau đó bảo thủ không chịu thay đổi đan thành văn biến mất thay vào đó là việc c á c bất tận đan tặc nhân h ắ n t ự i hồ không có tích lũy tiền khái niệm mỗi lần cướp được mới tiền tham ô nhất định bị hắn dùng cho mua sắm tu bổ linh hồn dược liệu hắn giết con người nhất định là phần bụng bị đào lên ngũ tạng lục p h ủ chẳng biết đi đâu hắn cưỡng gian qua nữ tử không quá ba ngày liền sẽ toàn thân hiện sanh ly kỳ tử vong mà bây giờ đan tặc nhân giấu ở một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn trong thôn trang nhỏ không có ý xuất thủ cũng không có bất kỳ di động tựa như là đang tránh được một mạng đằng sau an tính chờ đợi tử vong nam hơi có vẻ cao gầy tướng mạo bình thường bất quá trên mặt một mực treo dáng tươi cười lộ ra tương đương hiền hòa không tính khỏe mạnh lại là một thân cơ bắp nữ đổ xinh xinh đẹp mang hộ thấp nam nhân một đầu cho dù ở cái này vào đông ngày rét y nguyên mặc một thân hơi có vẻ đơn bạc gấm vóc cùng thôn trang nhỏ phong cách vẽ không hợp nhau thỉnh thoảng dậm chân đối với trong tay hà hơi xem ra là đông lạnh không nhẹ hai người tự xưng là đến tiêu diệt phụ cận sơn tặc tổ tuổi trẻ hữu i khách hy vọng tại cái này thu hoạch được một chút tin tức hữu dụng nếu như có thể cũng hy vọng có thể tại cái này tá túc mấy đêm rồi bị thôn dân để cử ra đại biểu là thôn、trường. ai cũng không biết loại này thôn xóm thôn trưởng là nhân vật như thế nào dù sao cái này rất giỏi về nói chuyện với nhau hắn huyện chuyển biểu thị ra chính mình cũng không biết cái gì sơn t ạ c đồng thời chẳng phải huyện chuyển biểu thị ra nơi này không quá thích hợp người trong thành ở bất quá phòng chống ngược lại là có thật vừa đúng lúc bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ mà chính mình vừa lúc cũng có thể cung cấp một chút cơm canh b ú n nam nhân biết được rất cười ha hả móc ra hai mươi mai linh tệ những n à y là hôm nay thế là chu không cùng cố tương đạt được một cái chỗ ở không sai hai người kia dĩ nhiên chính là chu không cùng cố tương mà lại cố tương còn cự tuyệt chu không đổi áo liền q u ầ n đề nghị mặc một thân phong cách vẽ cùng trong thôn không đúng lắm xương quần áo lại tới trên đại lục hành vi phạm tội có nhiều lắm không có khả năng toàn do hộ thành vệ để ý tới cứ như vậy bao bên ngoài nghiệp vụ liền trở nên thuận lý thành trường thiếu hiệp bọn họ cần hành hiệp trượng nghĩa danh phận cùng thù lao mà phương thức cũng rất đơn giản ở trong thành thông cao tấm bên trong có các loại gần nhất chuyện phát sinh ở giữa chọn nhắc lên, lên giao đằng sau hoàn thành linh thù lao chính là thuận tiện như vậy nhưng theo thời gian diễn biến cái nghề này cũng bắt đầu trở nên cẩn thận đứng lên tiếp nhận nhiệm vụ h i ệ p khách bọn họ thu được chuyên môn xưng hô móc danh xưng này từ đó mà có đã không thể nào khảo cứu bởi vậy cũng bị các vị già móc cùng thuyết thư các tiên sinh nói ra hoa mặc kệ như thế nào xưng hô thế này liền chuyển tới mà vì phòng ngừa một chút n g ẽ con mới để chính mình đi chịu chết câu tử nghề nghiệp này cũng đối nhiệm vụ tiến hành đẳng cấp phân chia bất luận kẻ nào chú ý là bất luận kẻ nào không phải bất kỳ tu sĩ nào chỉ cần có thể giao nạp hai mươi linh tệ hội phí liền có thể nhận lấy một viên bằng sắt móc câu con huy chương điều này đại biểu bọn hắn có xác nhận cấp thấp nhất người cấp nhiệm vụ điều kiện mà khi một tên móc sắt thành công hoàn thành ba lần người cấp nhiệm vụ huy chương của hắn liền sẽ bị thu hồi dắt lên một tầng biển bạc đằng sau trả lại lúc này hắn liền trở thành có thể xác nhận linh cấp nhiệm vụ ngân yết cùng lên một cấp cùng loại khi một vị ngân câu hoàn thành năm lần linh cấp nhiệm vụ huy chương của hắn liền sẽ bị thu hồi từ đó thay thế thành một viên thuần kim huy chương kim câu có thể xác nhận trên nhiệm vụ hạn thì là cấp nói đến đây đoán chừng tám thành người xem đã đón được cấp nhiệm vụ mặt trên còn có cái trời cấp mà kim câu phía trên khẳng định cũng còn có một tầng như vậy ngươi liền đoán đúng bất quá chỉ là đoán đúng một bộ phận không có toàn đoán đúng kim câu phía trên xác thực còn có một cái giai đoạn mà giai đoạn này móc đã không có huy chương của mình đồng thời bọn hắn cũng không tại bị gọi là móc mà là tại trên đường lưu lại chính mình xưng hào xưng hào vừa báo so bất luận cái gì huy chương đều có thể chứng minh thân phận của mình mà trời cấp nhiệm vụ tự nhiên cũng là có nhưng có thể xác nhận nó không chỉ là xưng hào cấp mà là tất cả móc ta lấy một thí dụ đi làm sống sờ sờ móc sắt chu không cùng cố tương lần này nhận chính là một cái người cấp nhiệm vụ ngoài thành có cái ngựa trại bọn hắn cần đem nó hủy diệt thủ đoạn không hạn c u ố không dùng tìm tìm g đi đi sai chu l không t tương đối mong đợi tầm bảo lưu trình cách hắn còn cách một đoạn cấp nhiệm vụ liền càng thêm khủng bố mà lại lúc này không phải móc từ nhiệm vụ trên bảng bốc ấy mà là tuyên bố nhiệm vụ người lấy cầu tư thái xin mời các vị kim câu rời núi bởi vì đến cấp bậc này cũng phải cần một mình ngươi đối mặt cái nào đó nhận tinh tông môn l ử a giận bắt ngàn năm ma thú cùng xuất khiếu thậm chí nguyên anh đối thủ chém giết bốn mà trời cấp lại không phải do ai tuyên bố mà là bình thường do các lộ thành trì phía quan phương phát ra triệu tập tất cả móc lệ bài nhiệm vụ như vậy bình thường là ma thú công thành ngoại địch xâm lấn tà phái đánh tới chờ chút loại quan hệ này đến toàn bộ thành trì sinh tử tồn vong nhiệm vụ mà móc tấn thăng cũng không phải nhất định phải gò bó theo khối phép đồng dạng lấy một thí dụ nếu là hiện tại đột nhiên có chừng hai trăm cái kim đan tà phái đến rèn sắt nham thành thiết nham thành b à n bố thiên cấp nhiệm vụ mà chu không vừa lúc nghiên cứu ra chân khí đạn hạt nhân một phát nhập hồn đem chừng hai trăm cái tà phái liên tiếp nửa mảnh rừng rậm đều biển thủ bốn cái kia chu không thỏa thỏa lên thẳng xưng hào cấp xưng hào liền gọi vụ nổ hạt nhân tiểu lan quân loại hình bốn đương nhiên trở lên chỉ là nêu ví dụ không có nghĩa là trong sách này sẽ có tương ứng nội dung phát sinh nói về chính đề chu không cho cố tương kiếm tiền đề nghị chính là trở thành một tên quang vinh thay trời hành đạo chừng áp dương tiến móc dù sao nghề nghiệp này trừng áp dương tiến móc dù sao n nghiệp này trừng áp ư ơ n g nhu cầu lần này xuống núi lịch không thể so với chu không tiểu ngạch vay mạnh hơn nhiều đồng thời là một m cái mới ra đời giang hồ người mới chu không chính mình cũng nghĩ tính gộp lại một chút kinh nghiệm thực chiến n g ồ i tiếp tương lai mình thường trú đồng đội cùng một chỗ cũng không khiến người ngoài ý cầm tới thiết bài đằng sau do chu không đánh nhịp hai người từ t i ể u phỉ cùng t r a án bên trong tuyển chọn người trước trở thành nhiệm vụ thứ nhất kỳ thật cố tương là muốn tuyển người sau bất quá bị muốn quan sát âm tu chiến đấu chu không tùy tiện viện cái lý do cho lấp liếm cho qua mà bây giờ cố tương đang ngồi ở trên giường hai tay xử tay trên bàn nhỏ cầm lương không ngụm nhỏ ngụm nhỏ gặm khoắt trên người lấy chăn mềm một mặt khổ tướng công cần ta không muốn ăn cái này. ngươi nấu cơm cho ta ăn có được hay không trời lạnh quá ta muốn uống bí đ à o canh s ư ơ n g x ư ờ n chu không an vị tại đối diện nàng đồng dạng gặm lương khô cái này nhân sinh không quen ngươi thật đúng là dám dùng nổi a ta vừa rồi ra ngoài dạo qua một vòng trong thôn này có không ít người đều không giống người thành thật đoán chừng là cái gì ý tưởng đều có ngươi coi chừng bị người hạ thuốc mê c h ó i về nhà làm thê tử trước đem liền ăn một miếng đi trở về đi ta cho ngươi thêm nấu canh còn có chu không nhìn sang trên người nàng cái chăn ngươi không phải nói dùng chân khí bao trùm toàn thân liền không lạnh sao này sẽ thế nào cố tương khổ ha ha đây không phải là cũng muốn hao phí chân khí sao Áo mỏng phục đánh mỏng một đàn dàng vẫn luôn phục chút, dễ ta không đổi. Không cần đi ra ngoài một chút đi, ta hối hận, ta muốn đổi ngươi ngoài hối Không chút hận, cần muốn thân ra ta ta một d yên một điểm bất gật đầu, từ t đắc đầu, quần Chu Khung áo. dĩ r giường ngại xuống, đi ra ngoài. Trường 88, Sơn Tặc. Trường đi Sơn Sơn ra Tặc. Tặc. 88, 88 Không yên lòng cố tương một người chu k h u n g quan tới cửa trực tiếp tại nhà này căn phòng bên cạnh hoàng du đứng lên căn phòng này cùng các thôn dân phòng ở kết cấu nhất trí dùng tài liệu cũng là không lệch mấy trong phòng coi như ngay ngắn rõ ràng bàn ghế đầy đủ mọi thứ thậm chí còn có bếp lò cùng một ngụm nồi lớn rõ ràng dùng cái n ồ i này cho cố tương nấu canh không quá hiện thực chu không vẫn là có ý định trước bảo đảm an toàn lại thỏa mãn cô nương này đầu lưới tại phòng ở phía sau là một mảnh hoang dã có khai khẩn q u a vết tích xem ra đã từng là một mảnh ruộng đồng mà mảnh ruộng này vì gì hoang phế phòng này chủ nhân trước lại đi nơi nào chu、Khung、không biết cũng không muốn biết bất quá hắn ngược lại là có chút thu hoạch ngoài ý mớn trong lúc rảnh rỗi chu không trực tiếp tại mảnh này để đó không dùng trên trời đất tới một phát vạn tượng t h i ê n địa, kết quả thuần thục không gì sánh được trận pháp vậy mà tại một cái tiết điểm bên trên kẹp lại cái này khiến chu không cảm thấy không gì sánh được ngạc nhiên phải biết hắn đối với đầu gỗ tảng đá thổ địa dạng này phổ biến vật thể kết nối chân khi đơn giản cùng mình nhục thân một dạng nhẹ nhõm đột nhiên tới một chút ngay cả không vào đi không biết chất môi giới nói rõ nơi này khẳng định là có cái gì thưa thất có thôn dân đi qua chu không bất động thanh sắc âm thầm nhớ kỹ vị trí chuẩn bị thừa dịp trời tối lại tìm tòi hư thực xem chừng cố tương quần áo đổi không sai bị lắm chu không gõ cửa một cái nghe thấy trả lời thanh âm đằng sau mới đi, đi vào cố tương đã đốc nàng ném ở một bên chu không vào cửa lúc nàng chính nhìn xem đại hát qua n g ầ người chu không đi lên vỗ vỗ bờ vai của nàng đừng xem lại nhìn cái nổi này cũng không thể cho người nấu canh cố tương lưu luyến không rời a một tiếng quay người liền muốn về trên giường ổ lấy lại bị chu không t ú m g trở về gấp cái gì biết ngươi thèm ăn ta trong bọc còn có khớ thịt ta dọn dẹp một chút đồ làm bếp ngươi phụ trách đi ra ngoài giúp ta đánh cái nước thế nào thật đó a cố tương kinh h ỉ nói chu không dùng đầu ngón tay cọ s á t một chút nồi vết tường vẫn được không có để lại ấn ký gì thật t h u n g ở ngoài cửa ngươi đi tìm thôn dân nghe nóng bên dưới bọn hắn bình thường ở đâu múc nước đi thôi cố tương mang theo thùng nước nhảy nhảy n h ó t n h ó t ra cửa chu không thì thanh lý lên nồi sát lớn thôn trưởng gặp tiền vẫn như c ũ không nguyện ý thổ lộ liên quan tới sơn tặc bất cứ tin tức gì mà chu không cũng không thấy đến tin tức này đáng giá càng lớn giá tiền vậy bây giờ tình thế liền rất có ý tứ ngươi không muốn nói vậy liền hao tổn ta ăn của ta rất rõ ràng thôn trưởng là xem bọn hắn nhỏ tuổi cảm thấy người trẻ tuổi hỏa khí lớn không bao lâu liền sẽ chủ động tìm hắn thêm tiền hắn làm sao lại biết điểm ấy tiểu thủ đoạn sớm đã bị chu không xem thấu tuy tiện nhặt được điểm tuổi cây bút đốt, đốt cháy rừng rực chỉ chóc lắc trong nồi liền hướng trong nồi vung vào một chút bột màu trắng tiếp lấy dùng cái nồi đem những bột phấn này đều đều b ô i lên tại nồi trên vách đây là vì kiểm tra đo lường trong nước có hay không hắn nhìn bằng mắt thường không thấy thuốc bột hắn vung xuống bột màu trắng có hấp thụ tác dụng nếu như tiếp xúc độc d ư ợ c thì sẽ biến thành đen mà khai h ỏ a là vì bốc hơi một chút khả năng tồn tại thể lòng dược vật chu không tại trong tồn kho nhìn thấy qua mấy loại phân t ầ n g trang độc dược lúc đó hắn trực tiếp liền kinh động như gặp thiên nhân không khỏi càng thêm cẩn thận một phần cũng may lần này không có bất kỳ cái gì dị dạng nồi chính là phổ thông nổi không có độc phấn cũng không có nọc độc, độc. chu không hai tay đẩy chân khí dâng lên mà ra đem bột màu trắng thổi hướng không trung tại chu không dẫn đạo bên dưới lại trở lại trong một gỗ dùng một chút ít một chút có thể thu về hay là thu về đi các loại chu không mở nổi cố tương cũng mang theo thùng nước trở về công cần ta thăm dò được tin tức hữu dụng a chu không đều kinh ngạc hắn sợ cố tương cái này ngẩn ra đầu xanh bị lửa đặc biệt không có dặn dò khác cô nương này vậy mà lại chính mình tìm hiểu tin tức nhìn xem cố tương đem thùng nước bông xuống lau mồ hôi trên đầu một cái trâu chu không xác định hỏi ngươi thăm dò được tin tức gì cố tương đặt mông ngồi ở trên giường nghị nghĩ mới mở miệng là như vậy Ta không phải đi m ú chu nước cái sao, tìm t ô n dân hỏi đường, người kia dáng dấp rất khỏe mạnh,、vừa、vặn hắn cũng dấp hỏi khỏe kia vừa rất m ố n nước,、ta、liền cùng hắn cùng đi đi. múc Chu ta không ngừ một tiếng nhẹ gật đầu trực tiếp móc ra một tấm đo độc giấy ném vào thùng nước khá lắm lựa gạt bước đầu tiên sau đó chúng ta liền đi giếng nước có mấy người đang đánh nước chúng ta đánh xong nước sau hắn khen ta khí lực rất lớn bình thường tiểu cô nương đều không có ta cái này khí lực hắn nói tên hắn cứ gọi đan thành văn sau đó lại hỏi ta có phải hay không một người ở nơi nào có hứng thú hay không kết giao bằng hữu chu không xác nhận trong nước không có độc đem nó rót vào trong nồi sau đó mới hỏi đến sau đó thì sao cố tương nghĩ nghĩ sau đó ta liền nói ta là đến tiêu d i ệ t sơn tặc ở tại thôn đầu đông hắn nói cho ta biết nói sơn tặc hiện tại cũng không thế nào tới bất quá trước kia thường xuyên đến nơi này bắt chẹt bình thường đều là mấy tháng qua một lần hiện tại đã ba tháng không có tới còn nói sơn tặc bình thường đều là từ phía đông tới làm không tốt c h ạ y ngay tại phía đông trên núi chu không vẩy một cái lông m à y thật là có tin tức xác thực thật giả bất luận cô nương này có thể tự mình làm việc không phải lại nghe cố tương tiếp tục nói lại sau đó ta liền hỏi hắn còn có biết hay không khác hắn nói biết để cho ta đi nhà hắn từ từ cùng ta trò chuyện ta không muốn đi hắn liền bắt đầu ngoài miệng không sạch sẽ chu không biết điểm s a n g tới cười hỏi đằng sau đâu cố tương tức giận sau đó thằng ngốc kia liền khen ta có cái thích hợp phiên vân phúc vũ n ô n g ta liền nói với hắn lại không dừng lại hoa ngôn xảo ngữ ta liền cắt lấy đầu lưỡi của hắn lại sau đó hắn liền chạy ta liền trở lại chu không ha ha cười to cố tương khí phình lên chạy tới truy lồng ngực của hắn cười cười cười ta đều bị người đùa dỡ ngươi n c ò n cười chu không đem nàng nắm tay nhỏ để lại được rồi, được rồi. tên kia cũng bị ngươi hù dọa không phải vừa vận cho ngươi nhớ lâu một chút không phải thôn dân đều là thuấn phát hiền lành đi một mình đường ban đêm sớm mu c h ân phổ thông thôn dân ta cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng hắn nội xung đột trong tay dao phe a trùng điệp rơi xuống khối thịt đứt thành hai đoạn cho hắn tìm một chút tên tuổi đi loại này tiểu lưu manh đến dậy một chút hắn cái gì gọi là tôn trọng nữ tính a chương tám mươi chín ngủ say trước đó chương tám mươi chín ngủ say trước đó nấu canh là không thể nào chu không tượng trưng nấu khối thịt dù sao cô nương này có ăn liền thật vui vẻ thì ăn vào miệng liền quên nàng tầm tâm miệng m m i ệ m bí đao canh sơn ư sườn mà sự thật cũng cùng hắn đoán một dạng c ố tương có thịt tan đằng sau liền không nói nữa cái gì nấu canh sự tình dễ dàng thỏa mãn cô nương nhìn xem nàng ăn vui vẻ chu không gõ bàn một cái nói ăn ít một chút đợi lát nữa ban đêm còn muốn hành động Ngay tại để ắ c cơm cố chút cái được Chu tức giận gõ một cái đầu của nàng, cho chúng ta là đến đây chính chúng ý tương Ngươi một đêm một đêm mới khô không không không khuya nghe thấy bình tĩnh. phỉ. thổ phỉ đều ngủ, chúng ta mới tốt ta tiếu ta tra. liền Ban ngủ giận nàng. đến Đến ngủ, gì? gõ vừa sao? Julia, ấy đây lời là là điều đều À đầu đ phong v ắ n nhất chu không cũng không tính bắt đầu thấy liền đ ộ n g thủ mà là tiến hành trình độ nhất định điều tra cho nên mấy ngày nay nhất định là không có gì tốt cảm giác có thể ngủ cố tương khổ hề hề lên tiếng cảm giác trong tay cơm cũng không có thơm như vậy cũng may trường lạc châu hiện tại ở vào mùa đông tựa như kiếp trước phương bắc địa khu mở dạng đến mùa này đêm tối sẽ g i lộ ra dài ra chu k h u n g cũng không rõ ràng ở trong đó có thể hay không moi ra một chút liên quan tới tinh cầu này tin tức bất quá hắn không thèm để ý cái này có thể đến g i ú p mình bây giờ là đủ rồi đại khái đến giờ thân sắc trời đã tối bảy tám phần ngoài cửa sổ bóng người cũng biến thành thưa thất đứng lên đúng rồi ta đoán chừng phần lớn người cũng không biết giờ thân là khái niệm gì kỳ thật thì tương đương với ba giờ chiều đến khoảng năm giờ chu k h u n g kêu lên bọc lấy chăn m ề n cố tương dặn do hắn t i n h thần chính mình thì một người đi tới hậu viện đối với hắn còn băn khoăn khối kia không có khả năng chuyển chân khí chất môi giới mặc dù không tính là đưa tay không thấy được năm ngón nhưng là đến một lần nơi này vắng vẻ thứ hai sắc trời lờ mờ thời gian này cơ bản nên trở về nhà tất cả về nhà không ai tại cái này chuyên môn ngồi sồn hắn đào đất nhìn thấy bốn bề vắng lặng chu không hàng xích đ ấ p đúng liền đem thứ này ném ra ngoài thuận tiện đem đất đ i ề n trở về thứ này không lớn sợ lấy giống như là ngọc thạch dứt khoát chu không liền trực tiếp đem nó cầm ở trong tay n h ư không có chuyện gì xảy ra vào nhà chuẩn bị cầm tới dưới ngọn đèn quan sát vừa vào nhà liền nghe đến cố tương tại ồn ào công cần a trời tối như vậy đừng nói quan sát ba triệu bên ngoài ta đều thấy không rõ mặt của người năm triệu bên ngoài cả người lẫn vật không phần đến lúc đó chúng ta chẳng lẽ muốn dán mặt quan sát sao? theo ta thấy hay là mỹ mỹ ngủ mực rớt buổi sáng ngày mai lại người cầm là cái gì xoa nhập n h ẹ m ắ t buồn ngủ đi tới nhỏ giọng lầm bầm cố tương đột nhiên nghiêm sắc mặt sắc mặt khó coi nhìn xem chu k h u n g trong tay đổ vật cái gì chu k h u n g xứng sở cô nương này nghiêm chỉnh biểu lộ thật sự là hiếm thấy hắn cúi đầu nhìn mình vật trong tay là một khối ngọc bội nói đúng ra là một khối vỡ vụ ngọc bội một bộ phận cùng mặt khác tất cả ngọc bội m ở c dạng in chút không hiểu thấu xem không hiểu văn tự duy nhất có một chút khác biệt chính là khối ngọc này hiện lên màu tím chu không là đối với ngọc thạch rốt đặc cắn mai tại hắn trong ấn tượng ng màu tím có thể là tương đối hy hi hữu hắn cũng không có quá để ý nhưng cố tương chăm chú biểu lộ để hắn cảm giác đến một tia không đối cố tiểu thư ngươi biết thứ này cố tương lắc đầu chậm rãi nói không biết cũng không nói được ngươi lại lấy ra cùng ta nhìn xem chu không đem dính lấy bùn đất dùng chân khí c h â n t h a i đưa tới cố tương trong tay người sau nhữ mày tiếp nhận cẩn thận quan sát đến trong tay tử ngọc chu không nhìn nàng chăm chú cũng không có lên tiếng váy dày tại nàng đem ngọc đội sau khi để xuống mới thấp giọng hỏi có đầu mối sao cố tương hay là lắc đầu chấm ngâm một chút nói, nói đến có chút phức tạp ta tật lực đơn giản giải thích không cần ngươi biết tiền t i ê n thể chất sao. chu không gật gật đầu hiểu a trong tiểu thuyết thường xuyên nói loại kia nhân vật chính là kếp i vận gì chi t ự a chân long chi thể loại hình lại nghe cố tương đạo ta cũng là có thể chất đặc thù người mà lại là tiên tiên ta cũng không biết loại thể chất này kêu cái gì nhưng ta đối với tương đối mà nói thuộc ta đạo đồ vật sẽ có bản năng chắn ghét chu không chọn một chút l ô ngày m biết đây là nhặt được hàng tỷ như đâu lấy một thí dụ đi khá lắm mỗi ngày có thể làm cho người khác cho mình nêu ví dụ cố tương một chút liền từ đứng đắn trạng thái đi ra ngoài lộ ra khổ ha ha biểu lội cảm giác này rất treo ta sao làm cố h o tương ư i chờ đột nhiên một c n ngầm đầu đúng rồi công cần ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm chính là không có chán ghét cảm giác mới tín nhiệm ngươi không phải ta lần a chu không gật gật đầu được, được ngươi nói ách tỉ như sáng sớm cái tiêu thiện cái gì cái gì tới ta nhìn thấy hắn đại khái là chỉ có một chút chán ghét cảm giác nhưng là ngọc đội này mày vỡ ta có thể cảm giác được bốn cấp tả hữu á c cảm ân chu không n g h i hoặc ngươi cảm giác này chuẩn sao cố tương vội vàng gật đầu rất chuẩn trước đó tại tông môn thời điểm sư phụ đều lấy ta làm máy phát hiện nói dối ta một lần đều không có đoán sai qua còn có trước đó tông môn phản đồ cũng là bị ta cảm ứ n g được chu không gãi đầu một cái cái này kỳ quái cái kia nếu cố tương cảm giác chuẩn như vậy liền xác thực nói rõ khối ngọc đội này có vấn đề rất rõ ràng một khối ngọc đội là không thể nào chính mình đi ra ngoài c ư ớ bóc như vậy hiện tại lớn nhất khả năng chính là nó nhưng thật ra là một vị tà tu linh khí cơ duyên xảo hợp bị chính mình đạt được nhưng là cái gì tà tu sẽ đem linh khí ném ở như thế một cái không đáng chú ý thôn x ó g nhỏ phía sau chứ không muốn những này có mạch suy nghĩ đã tốt lắm rồi linh khí thôi chu không trên thân thế nhưng là có hạc tới thân thức quét qua đa bảo sẽ ra bắt đầu sàng trọn đứng lên chưa phát hiện đối ứng linh bảo kiểm tra đến bộ phận khả năng bốn thành sát xuất là chú âm phủ tiêu hao phẩm thôi động thần thức lấy phủ là giới đối với mục tiêu hạ đạt mười đền rửa hiệu quả theo chú âm phủ phẩm chất cùng hai người linh lực kém quyết định định giá mỗi cái năm trăm linh hạch gần nhất không có tương quan tiêu phí ghi chép ấn vào đây xem xét một trăm n ă m trước kia tương quan giao dịch sáu thành s á t x u ấ t là là sát linh tỷ người sử dụng có thể đem một nửa linh hồn tồn chữ tiến trong đó nếu là có tương quan linh bảo có thể tái tạo n ụ thân liền có thể phục sinh định giá mười lăm phẩy không không linh hạch gần nhất không có tương quan tiêu phí ghi chép ấn vào đây xem xét năm mươi năm trước kia tương quan giao dịch tám thành s á t x u ấ t là ngừng chu không trực tiếp lược qua khả năng lớn nhất tuyển hạ kia ánh mắt dừng lại tại cái này sáu thành tuyển hạ bên trên suy tư đứng lên có thể phục sinh linh khí Là s á trong linh là loại Tái khái niệm Chương Ngủ đằng Chương ngủ đằng nhục thân, tỉ. tạo một gì say sau. say sau. đây đâu. ấ t tác phẩm đều có tương tự thiết、lập. tựa nhiều người chính phẩm hầu đều có lập, là d hai h bộ p ậ tạo thành,、nhục、thể, t o nhục linh hồn. còn n có r đó linh hồn rõ ràng so nhục thể ương ngạnh một chút thể xác sau khi tử vong linh hồn cuối cùng sẽ tại còn chưa biến mất thể xác bên trong còn sống một đoạn thời gian thậm chí bộ phận đoán k h í cực nặng linh hồn còn có thể chuyển hóa thành ác quỷ cái gì bởi vậy tại tu tiên đại lao chém rết bên trong thi thể tách rời không phải kết thúc mà bình thường là thần hình câu diện chỉ có người sau mới có thể cam đoan đối phương hoàn toàn bỏ mình nếu là có ý lưu lại cho n g ư ờ i linh hồn thậm chí lưu lại cái toàn thây nói rõ đối phương không muốn hạ tử thủ chỉ là trở ngại hình thức bị ép chém giết đại lao ở giữa nề mặt chính là cứng như vậy hạch mà cố tương trong tay rõ ràng là đại lao nào đó chuẩn bị ở sau hoặc là chuẩn bị ở sau một trong về phần nó là như thế nào lưu lạc ở chỗ này vậy thì không phải là chu không nên nghĩ tóm lại cái đồ chơi này bị cố tương kiểm tra đo lường ra hắc á c thế lực thành phần chu không cũng không thể cứ yên tâm đi nghiên cứu hắn mặc dù nói hắn là không có cái gì đạo đức tiêu chuẩn nhưng là thế lực c ác đ ồ vật làm không tốt sẽ bị động tay chân gì hay là cẩn thận mới là tốt điểm ấy ngoài ý muốn ngăn không được chu không kế hoạch tiến hành không cần một hồi hai bóng người liền một trước một sau hướng phương đông thoát ra tan biến tại trong bóng đêm cố tương thân pháp quả thật không tệ c h ỉ ít nàng có thể nhẹ nhóm đuổi theo mở ra thân pháp chu không thậm chí còn có thể đánh cánh áp còn tốt đoạn đường này là một mảnh đường bằng thẳng lúc này chu không tài nhớ tới cô nương này lớn chính mình cả một cái cảnh giới tới không phải cái gì đều cần chiếu cố tiểu hải tử không cần một hồi hai người đã tìm được mục tiêu địa điểm ngoài ý muốn dễ tìm xa xa liền có thể trông thấy trong rừng cây có một vòng đầu gỗ tầng ư cây bên trong thì là tạp nhạp danh o địa còn có chưa tắt đống lửa liền xem như xa xa cũng có thể nghe thấy ẩn ẩn có tiếng h ò hét chuyển ra đã ngừng lại còn muốn hướng phía trước dò xét c ố tương chu không chạy không tâm thần vạn tượng tiên đ ị a phát động ngũ cảm dọc theo mặt đất chậm rãi tới gần bốn nhưng là ngoài ý muốn phát sinh không có ra ngoài mấy chục mét một người mặc vải thô áo khỏe mạnh nam t ử hướng bên này đi tới vừa đi vừa run thỉnh thoảng hùng hùng hồ hồ nhìn bộ dáng hẳn là tuần tra sơn tặc chu k h n g đều cười đám này sơn tặc vẫn rất coi trọng biết phái một người tuần tra. Tâm thần thu hồi. chu không hạ giọng cố tiểu thư ngươi c ó n ắ m chắc tại không phát xuất ra thanh âm điều kiện tiên quyết một k í c h mất mạng sao cố tương nhẹ gật đầu trong h á c cám hình dáng run run có thể dùng dây sát thuật lời nói ta trước tiên có thể cắt đứt địch nhân khí quản dạng này liền có thể tránh cho bọn hắn kêu cứu chu không nói thầm một tiếng rượu trước đó còn tưởng rằng mang tới c ố tương cái này âm tu liền không có cơ hội lại đi âm người suýt nữa quên mất cô nương này còn có một chiêu này nhưng lập tức hắn lại có chút không yên lòng bên kia lợi lát nữa sẽ có lạc đàn sơn tặc đi tới một đám giặc cỏ dết cũng coi như trừ gian dứt ác chỉ là ngươi giết qua người sao không nghĩ tới cố tương nhẹ yên tâm đi công c ẩ n ta không phải loại kia thiện tâm tràn lan nữ nhân chu k h u n g còn muốn hỏi lại lại bị c ố tương đưa tay ngăn lại ở trong đó có sự ta quay đầu sẽ cùng ngươi nói trước đừng lên tiếng ta nghe thấy được trong đêm tối thấy không rõ c ố tương động tác chu k h u n g một cái nháy mắt liền phát hiện nàng giữa hai tay đã nắm lấy mấy cây dây đàn tại mở tối dưới ánh trăng lộ ra sắc bén r á n g người nàng vô thanh vô tức đem chân câu ở trên n h á n h cây thân thể thì lặn xuống tiếp lấy ngón tay búng một cái dây đàn một đoạn cứ như vậy lạng yên không tiếng động cắm vào thân cây sau đó lại là mấy lần trong nháy mắt mấy cây dây đàn lấy góc độ khác biệt đem một mặt lưu tại trong thân c một chỗ khác thì bị cố t ư ơ nắm g n lần nữa vô thanh vô tức quay trở về trên nhánh cây mà lúc này tuần sơn cường đạo mới không nhanh không chậm hiện thân con mẹ nó cái gì cất cho thời tiết cái này bức thiên có thể có người đến lao tử danh tự viết ngược lại nếu không phải mẹ nhà hắn cái tia c ầ u bị láo duệ dùng cô nương lừa gạt lao tử lao tử sẽ ở loại địa phương này sớm mẹ hắn tiến vào lều vải uống rượu trên miệng hắn công phu không ngừng tựa hồ dạng này có thể làm r ư ợ u trên thân thể giá lạnh không có chút nào phát hiện trên ngọn cây một đôi có chút meo lại đôi mắt đẹp hưu tựa như là mảnh khảnh phi châm x ẹ qua bầu trời đêm không có man mà sơn tặc tiến lên thân hình đ ố n g nhiên dừng lại trong miệng thô tục biến thành không có ý nghĩa ô i ô i âm thanh ngay cả một chút dây ruột đều không có liền tay chân rủ xuống thân thể s ù i lơ như là bị treo trên không trung bình thường mà sự thật cũng xác thực như vậy cố tương xoay người càng rơi xuống đầu cảnh không tiếp tục cẩn giấu thanh âm chậm rãi đi tới cường đạo bên cạnh thi thể xác nhận chính mình chiến quả mà chu không cũng theo nàng sau l ư n g tinh d i ệ u đây là chu không đạo thứ nhất ý nghĩ cố tương dùng dây đàn không nhiều hết thể liền ba cây sử dụng chức phân biệt đem một mặt đâm vào phương hướng khác nhau cho nên một chỗ khác cũng tắm vào khác biệt mấy cây trên cây trên thực tế bởi vì tia sáng nguyên nhân, chu không thậm chí không thấy rõ cô tương l à như thế nào xuất thủ chỉ thấy nàng vận công lúc hơi có vẻ tái nhợt tay nhỏ hất lên cường đạo bày liền trở thành một bộ thi thể mà cái này ba lần im ắng công kích thì càng thêm tinh d i ệ u thậm chí có một chút nghệ thuật cảm giác cổ họng ngực h u y ệ t thái dương ba cây dây đàn không sai chút nào xuyên thấu cái này ba cái vị trí đầu tiên là cắt đứt khí quản khiến cho im lặng sau đó đâm xuyên thân não khiến cho không cách nào suy nghĩ cuối cùng xuyên qua lồng ngực đỉnh chỉ tim đập mà thi thể liền bị treo tại cái này ba cây đoạt mệnh trên dây đàn cô tương tiến lên ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng bắn ra dây đàn như là nhận hiệu lệnh giống như lập tức quăn xoắn thu hồi đến cô tương trong tay trên đó thậm chí không có một giọt máu chu không nhìn xem thi thể lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất hỏi ngươi không phải nói chiêu này là đem người treo lên lấy máu dùng sao làm sao đổi thẳng bị thương c ô tương t r ư ớ c mắt to tại ông trầm ánh trăng cùng bên cạnh thi thể làm nổi bật bên dưới có vẻ hơi khủng bố đó là một chiêu khác chuyên môn dùng để tra tấn người khảo vấn tình báo chiêu này chính là dùng để ám sát ta trước kia làm qua không ít loại chuyện lặt vật này bất quá công cần hắn đêm nay không thể quay về không phải là đả thảo kinh xả nếu không chúng ta trực tiếp giết đi vào đi chu không khoe miệng giật một cái cô nương này có phải hay không đổ máu g i ế t tới đầu làm sao đột nhiên như thế mãng thua thiệt chính mình trước đó còn sợ nàng lần thứ nhất giết người lưu lại bóng ma tâm lý cô nương này là có cái cái gì quá khứ à chính mình quay đầu nhất định phải hào hào hỏi nàng một chút hắn đã đá, đá bên chân thi thể cười nói ngươi cứ yên tâm ta nếu để cho ngươi làm như vậy liền có ta lý do hiện tại không có việc gì ta phải an bài một chút hiện trường ngươi muốn buổi tiếp ta vẫn là trở về đi ngủ ta muốn đi ngủ gặp lại t ố t quả quyết cố tương đầu cũng không trở về đạm không mà đi lưu lại chu không một người có chút xứng sờ hôm nay gió lạnh quá a chương chín mươi mốt riêng phần mình trong lòng chương chín mươi mốt riêng phần mình trong lòng thở dài một hơi chu không cũng thói quen cố tương cái này đi thẳng về thẳng tính tỉnh lúc đầu cho là mình đã đủ thẳng cũng liền ngưu thập tam ngộng miễn cưỡng ngự trị ở bên trên chính mình không nghĩ tới bây giờ còn nhiều đi ra cái cố tương ngay cả trai thẳng cũng bắt đầu nội quyền cố tương đều không phải là nam a cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi tâm lý câu được câu không đậu đen rau uống chu không đem thi thể dọn s o n g một thanh thủy thủ dài xuất hiện trong tay hắn chu không sắc mặt lộ ra một tia không thoải mái sau đó hắn đột nhiên tắt mình một cái mẹ nó ta còn chiếu cố tiểu cố đâu đây không phải chính mình cũng không làm tốt chuẩn bị tâm lý sao đều nói rồi bọn gia hỏa này đều là vương bắt đản có cái gì không xuống tay được chu không chưa từng giết người lần này hắn vốn là chuẩn bị tự mình động thủ hắn đã sớm làm xong muốn đoạt lấy người khác tính mệnh chuẩn bị tâm lý nhưng khi hắn thật ở trên tảng cây phát hiện cường đạo một khắc này trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút nghĩ cho dù tốt đến thực chiến hay là rụt rè nhưng cố tương thay hắn làm việc này bởi vậy chu không nhưng thật ra là có một tia không thoải mái nhưng lại có chút m ừ n thầm rất quỷ dị một loại thể nghiệm hai bàn tay này xuống dưới chu k ô n g cả người đều ổn định rất nhiều đưa tay hạ đao máu tươi sơn tặc bụng bị hắn đào lên trước đó nói qua chu không là không có cái gì đạo đức c ế t thúc bởi vậy hắn thấy hiện tại ngược thi hành vi mặc kệ tại người bình thường trong mắt đến cỡ nào không chịu nổi đều là hắn bình thường chiến thuật một loại là hợp lý mà hữu hiệu lúc này chu không còn tại lấy người bình thường cách tự hỏi để phán đoán sự vật về sau hắn liền sẽ biết mình bây giờ làm căn bản không đáng giá nhắc tới nhưng đối với hiện tại hắn tới nói trung kích hay là đủ lớn màu đỏ tươi nội tạng có chút đúc ních người nội bộ rõ ràng cùng g i á thu không sai bị lắm nhưng chu không vẫn là không nhịn được buồn nôn loại cảm giác này liền xem như phân thây ma thú vô số hắn cũng nhất thời không có khả năng tiếp nhận nhưng lý tính hay là chiến thắng cái này phân bản năng chu không cường chịu được buồn nôn móc ra hai cái thứ gì nhét vào thi thể trong bụng sau đó lại bắt đầu bày ra đến tựa hồ đang làm cái gì trang bị hắn phải dùng bộ thi thể này cùng bọn sơn tập thật tốt chào hỏi bày đem thời gian thoáng đi ngược lại một chút cố tương đi nhìn như tiêu sái tại xác định thoát ly chu không tầm mắt sau cố tương rốt cục nhịn không được dừng thân hình ngồi trộm trên mặt đất hung hăng thở hệ hai tay không ngừng run rẩy thậm chí ngay cả trong ánh mắt tơ máu cũng bắt đầu gia tăng nàng không biết chu k h u n g vạn tượng thiên địa có thể mở rộng tầm mắt cũng may chu k h u n g lúc này ngay tại loay hoay thi thể vô tâm quan sát bên này mới không có trông thấy cố tương cái này đáng sợ d á n g vẻ nàng cứ như vậy gần như ngã sấp trên đất thân thể không ngừng run r u dậy trong miệng tỉnh h t h o ả n g phát ra k i ể m chế ha ha âm thanh loại trang diện này đủ để cho bất kỳ một cái nào muốn lên trước phụ một tay người hào tâm nhìn mà lùi bước loại tình huống này kéo dài khoảng chừng nửa phút cố tương mới lảo đảo đứng lên chân khí ở bên người tăng vọn thổi nàng áo bảo cổ động sau đó nàng yên lặng sờ tay vào ngực mấy cây dây đàn đã quấn quanh ở nàng đầu ngón tay nàng si ngốc nhìn xem cái này mấy cây lợi khí đoạt tính mạng người nhất thời không biết đang suy nghĩ gì ta vừa rồi nói với hắn thứ gì tra tấn ám sát đáng chết làm sao lại thuận miệng nói ra lần này muốn làm sao tròn đi qua tự mình lẩm bẩm cố tương nhịn không được cười khổ một tiếng tròn không đi qua đi tính toán thẳng thắn ta cũng có thể dễ chịu một chút tựa như phá vỡ cái gì khúc mắc thân ảnh của nàng lần nữa bắt đầu chuyển động lại tựa h ầ như có chút phiêu riêu không t r ì n bày để cho chúng ta đem thời gian lại thoáng hướng phía trước lùi lại một chút l u i lại xa một chút đến hai người vừa mới chui vào trong bóng đêm bộ phận kia một thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng trước đó hắn treo ráng t ư ơ i cười đầy nhiệt tình trong một bàn tay nắm vút mấy cái trái cây một tay khác nhẹ nhàng gõ cửa một cái cố tiểu thư có đ â y không ta là sáng sớm cái kia đan thành văn a còn nhớ hay không cho ta a sáng sớm ta uống nhiều rượu nói không nên nói cái này không đến cùng ngươi chịu nhận lỗi sao trong cửa phòng không có mùa hay tự nhiên cũng không có thanh â m chuyển ra đan thành văn trên mặt mỉm cười dần dần biến mất trong tay mấy cái trái cây trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa hắn trực tiếp từ bỏ cửa chính hướng về phía hậu viện đi đến nhìn thấy cái kia một đống bị chu không lật lên sau lấp không tính bằng phẳng đống đất đan thành văn con ngươi co rụt lại cơ hồ là nổ bắn ra đi qua tiếp lấy huyết hồng chân khí phảng phất ngưng tụ như thật bao trùm trên tay của hắn ngưng kết thành một đôi huyết trào chỉ là một chút nơi mặt đất kia liền bị đào mở mà đan thành văn sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được gâm chầm không thấy hắn giờ phút này ngược lại không có vội vã như vậy dạo bước tại bốn phía từ từ đi tới trong n ã o không ngừng tiến hành suy nghĩ nữ tử kia còn có đồng bạn là trong bọn họ ai cầm đi một người khác biết không hiện tại thứ này ở trong tay hay thậm chí một bên nghĩ hắn còn một bên đem thổ địa lấp bằng khôi phục nguyên dạng đột nhiên. tựa như đã nhận ra cái gì đan thành văn nghiêng người ngồi xuống giấu vào phòng ở góc chết chỗ trên thân chân khí loay lên phảng phất hòa tan vào trong bóng đêm chỉ để lại nhỏ bé không thể nhận ra một đoạn t ị giác cố tương nhẹ nhàng rơi xuống đất dưới chân một cái lạo đ ả o thời gian dài dùng thân p h á p chạy mà lại vừa mới trải qua kịch liệt tâm lý ba động khiến cho nàng vô luận là tinh thần hay là linh khí cũng không quá ổn định lung la lung lay đi tới phòng kéo cửa lên phát ra phịch một tiếng mà hết thẻ này đều bị g ó c rẽ ẩ n tàng cực tốt đan thành văn thu vào đáy mắt chỉ có một người đồng bạn của nàng không có trở về đan thành văn con mắt dần dần nhau lại tựa hồ có sát khí tràn ngập trong tay k h a đ ả o một thanh lưới dao đã xuất hiện trong tay nàng chỉ có chút cơ kỳ giết nàng không tốn bao nhiêu thời gian cũng sẽ không phát ra động tinh gì cảm thấy suy tư hắn liền muốn chạm vào trong phòng nhưng dội ra tay hay là rụt trở về vật kia không nhất định trên tay nàng tùy tiện hành động sẽ đánh cỏ k i n h rắn đồng bạn của nàng cũng chỉ có luyện khí kỳ mà thôi đem bọn hắn tận diệt cũng bất quá là muốn tiêu hao thêm một chút thời gian coi như thực lực giảm bớt ta hiện tại cũng có kim đan tu vi cân nhắc lợi hại đan thành văn lựa chọn trước không độc thủ thân hình của hắn tối lui từ từ rút về bóng ma ở trong tiếp lấy tựa như là hóa thành một vũng nước cả người biến mất ở trong màn đêm mà toàn bộ hành trình trong phòng cố tương đều không có phát hiện một địa dị dạng lúc này rời đi đan thành văn còn không biết cả đời tùy tiện hắn số lượng không nhiều một lần bảo thủ hành động vậy mà trực tiếp đưa đến tử vong của hắn đợi chu không sau khi hết bận vào nhà nhìn thấy màn thứ nhất chính là cố tương nói đúng ra là tóc dối bụ vẻ v ả i suy s ụ t cố tương n à n g ngầm đầu dùng vô thần mắt thấy gian nan nợ nụ cười công cần chu k ô n g ngươi trở về chu k ô n g ý thức được đại sự không ổn cố tương chưa từng có kêu lên tên của mình một mực lấy công c ẩ n xưng hắn theo nàng nói tới đây là người quen ở giữa tên thân mật làm sao yêu biến mất chương chín mươi hai lúc trước cố sự chương chín mươi hai lúc trước cố sự biệt giới ngài đây là một màn nào a chu không quả thật có chút luôn uống tại trong ấn tượng của hắn cố tương một mực là cái hoan thoát thiên vui phái tựa hồ trong đời của nàng chỉ có đối với ăn cùng chơi lo lắng hắn cũng không phải lần thứ n h ấ t đ ầ u đen rau mừng c ố tương tính cách cùng phong cách vẽ tranh l ệ n h to lớn như thế nhưng là cái này đột nhiên đến vừa ra phù hợp nhân vật thiết lập hành vi lại làm chu không, không biết làm thế nào chỉ cảm thấy trong lòng bất an thậm chí n g u i đều không thoải mái hay là xoa xoa đôi bàn tay đứng lên xít tới thế nào cô đ ư ơ n g ngươi đ ừ n g dọa ta cố tương hết sức duy trì bi a i ảnh hưởng bị hắn không biết làm thế nào dáng vẻ phá phỏng tức giận đem hắn đẩy ra ta ngươi a i thật là nàng v ô v ô mặt mình khôi phục trạng thái ta còn có thể bảo ngươi công cần sao xin mời chu không trả lời càng quả quyết công cần ta phải xin lỗi ngươi ta và ngươi giới thiệu lúc che giấu một chút cố sự liên quan tới ta thân phận vậy ngươi ý tứ này nói đúng là bây giờ muốn nói cho ta biết có đúng không chu không kéo qua một cái ghế tọa hạ tận lực để cho mình ánh mắt tràn ngập ôn lu trời đất chứng giám trước kia hắn chỉ có nhìn m è o con thời điểm mới dùng ánh mắt này ta rất tình nguyện hiểu rõ quá khứ của ngươi mà lại là do ngươi chính miệng nói cho ta biết v ề phần đối với ta có chỗ dầu diếm ta cũng không ngại cái này ngươi không phải cũng không để ý ta ngay từ đầu dùng g i ả danh sao cố tương cắn cắn miệng môi quay đầu không nhìn tới hắn chu không cũng không hấp tấp cứ như vậy an t ĩ n h đợi nàng mở miệng sự kiên nhẫn của hắn có thu hoạch ta trước kia tại tông môn thời điểm trải qua một trận phản loạn sóng mắt lưu chuyển cố tương bắt đầu chậm g i i trình bày chính mình trong nội tâm chưa từng cáo người một bộ phận lúc kia ta vẫn chưa tới hai mươi tuổi tu vi cũng không có cao như vậy cùng ngươi bây giờ không sai bị lắm tỷ ngài nói liền nói có thể đừng tiện thể lấy lục ta sao chu không trong lòng đậu đen rau muốn chi hồn cháy h ư ơ n g hực nhưng vẫn là lựa chọn tôn trọng bầu không khí đ ể xuống câu này cho tới bây giờ ta cũng không biết bọn hắn là thụ ai sai sự mục đích vì sao đầu lĩnh là ai nhưng bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là ta phụ mẫu nói đúng ra là của ta gia đình nhưng là ta rất may mắn lúc đó cha mẹ của ta rời đi tông môn đi cứu viện bằng hữu của mình mà đem ta phó thác cho sư phụ bọn hắn không biết đó là do kẻ phản loạn phát ra tin tức giả bởi vậy song song mất mạng tại trên đường ta là bởi vì tại sư phụ môn hạ trốn khỏi một kiếp lúc kia sư phụ không có nói cho ta biết chân tướng đối với ta nói bọn hắn là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nói đến khả thiếu ta liền sống ở loại hoang ngôn này bên trong sống 5 năm năm thằng đến về sau ta chính thức bái nhập sư phụ muôn hạ tu vi cũng đến c h ú t cơ kỳ sư phụ mới đưa tất cả chân tướng nói cho ta biết ta không trách nàng ta biết nàng cũng có nỗi khổ tâm riêng của nàng bởi vậy ta hướng sư phụ hỏi thăm phải chăng có cái gì để cho ta có thể vì phụ mô báo thủ phương pháp sư phụ trả lời ta nói sự kiện lần kia người đề xuất đã bị toàn d i ệ t mà kẻ phản loạn trải qua năm năm hao tổn chỉ có một phần nhỏ thực lực yếu đối tạp ngư trốn hướng đại lục các nơi nàng quay đầu nhìn chu không hai mắt khi đó ta theo sư phụ nơi đó học xong d â y sát thuật rất khó nhưng rất đáng được chu không nghe ra được trong lời nói của nàng p h â n lượng lại không biết an ủi ra sao nàng còn tốt cố tương cũng không có hướng hắn tìm kiếm an ủi ta l ừ a n g ư ờ i đó cũng không phải ta lần thứ nhất xuống núi từ khi học xong d â y sát thuật đằng sau ta liền từ sư phụ nơi đó không ngừng tìm hiểu còn x u t lại kẻ phản loạn tin tức cố ũ n g x u n núi g g đuổi i ế tương bọn bức biết hắn, có dây sát thuật, ta có thể nhẹ nhóm hoàn thành ám sát cùng bức cung, thuật, thể có có dây sát sát ám ta từ đó đ ợ c càng chuyện này Cố này làm nhiều phản loạn lần. Loại kẻ vị vô trí. ta t đã số ư dối ra tay của nàng tay nhìn rất đẹp chỉ thoát lâu dài trưởng trắng mà chỉ toàn là một đôi bảo dưỡng rất tốt thích hợp kích thích dây đàn tay cũng là một đôi nắm chặt thép dây nhiễm máu tươi vô số tay sư phụ khuyên qua ta nàng nói những sự tình này đã ảnh hưởng đến tâm tình của ta ta biết mỗi khi ta tự tay lúc giết người đều sẽ không cầm được h ư phấn cái này đã không thuộc về người bình thường phạm chủ ta đều biết như là thanh âm của nàng đột nhiên đề cao mang theo một hơi khí lạnh mũi khi ta nghĩ đến những cái kia cắt bã những tên khốn kiếp kia còn sống chui nhủi ở thế gian những cái kia sát hại cha mẹ ta hung thủ còn ở lại chỗ này thế gian nơi nào đó còn sống ta liền không cách nào đình chỉ truy sát chỉ cần có bất kỳ một cái kẻ phản loạn còn sót tại thế ta dưới suối vàng phụ mẫu liền không cách nào nghỉ ngơi ta liền vĩnh viễn không có khả năng bình yên ngủ thanh âm của nàng càng lúc càng lớn càng ngày càng sắc nhọn đến cuối cùng nàng đã từ trên giường xuống tới hai cánh tay đẻ xuống chu không đầu vai trải rộng tơ máu hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn chu không mỉm cười vỗ vỗ tay của nàng ta minh mạch ta minh mạch hắn đưa nàng ôm vào trong ngực nói k h ẽ những năm này qua rất mệt mỏi đi sống được rất mệt mỏi cố tương đã quên lần trước là ai từ lúc nào cùng mình từng nói như vậy sư phụ thường xuyên sẽ khuyên nàng dừng tay nói cho nàng chính mình lại trợ giúp nàng bằng hữu của nàng sẽ tặng cho nàng linh bảo nói cho nàng chính mình sẽ duy trì nàng nhưng người nào thông h i ể u trong nội tâm nàng khổ sở đâu ai nói qua một câu những năm này qua mệt không giống như chỉ có nam nhân này nàng rốt cục nhịn không được chăm chú vây quanh ở chu không nước mắt giọt lớn giọt lớn vươn ra khóc tê tâm liệt phế mấy năm tích tụ tại thời khắc này toàn bộ theo giọt nước mắt phóng thích ra ngoài chu k h u n g vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng im lặng im lặng vừa rồi hắn b ụ n g trộm mở ra thất tình khiếu mặt ngoài vô cùng kích động c ố tương h tại vừa rồi một khắc này trong nội tâm tràn ngập màu đen cô độc tịch mịch kiềm chế đen chu k h u n g chưa thấy qua loại màu sắc này bởi vậy hắn cũng vô pháp tưởng tượng cô nương này trong mấy năm nay đến tột cùng chịu bao lớn bị khuất nếu như một người mỗi ngày đều đang dùng dáng tươi c ư ờ i cùng hoan thoát ngụy trang chính mình vậy nàng trong lòng đến tột cùng có bao lớn bị a y chu không có thể làm chỉ có cho nàng một cái bà vai thật lâu thật lâu tiếng khóc yếu dần cố tương hay là tại thấp giọng nước nợ nhưng chu không đã cảm giác được một tia không được tự nhiên vừa rồi đưa nàng ôm vào trong ngực chỉ là bởi vì đồng tình không có một tia ý nghĩ khác nhưng ôm lâu như vậy ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực chu không cũng không phải cái gì l i ê u hạ huệ khó tránh khỏi là lên một chút không quá khỏe mạnh ý nghĩ thả ta xuống dưới cố tương nhỏ như mỗi kêu a thanh âm giải cứu quấn bách nam nhân tiểu khu từ trong ngực của mình rời đi chỉ lưu lại dư ôn chu không lại có một tia không bỏ hắn ho khan một tiếng đã như vậy ta cũng cho ngươi nói một cái cố sự đi hắn lộ ra một cái mịt cười nhìn xem gương mặt t ư ờ n g đỏ cố tương chỉ bất quá cố sự này không phải liên quan tới ta mà là liên quan tới một người khác hắn gọi giang du bóng đêm dần dần sâu trong phòng nhỏ nam nữ như cũ tại giao lưu tựa như thường ngày chương chín mươi ba bọn cường đạo sinh hoạt chương chín mươi ba bọn cường đạo sinh hoạt sáng sớm hôm qua quang cảnh còn rõ m ồ n một chiếc mắt cố tương nằm ở trên giường đưa lưng về phía chu không không để cho hắn trông thấy trên mặt mình đ ỏ hưng mà chu không thì là ngồi trên ghế gian nan chìm vào giấc ngủ rất rõ ràng đơn sơ phòng nhỏ cũng không thể bày xuống hai tấm giường mà hai người cũng không có tùy thân thăm dò cái giường đi ra ngoài quỷ dị thói quen bởi vậy chu không chỉ có thể biểu diễn ra một chút phong độ thân sĩ để cố tương chính mình hưởng thụ rộng lớn giường đôi chính mình thì tại trên ghế chịu được một đêm trải qua tối hôm qua khe đảo thổ lộ tâm tình hai người quan hệ từ bạn cùng p h ò n g biến thành b ạ n thân nhưng là khoảng cách cùng ngủ một cái giường rõ ràng còn rất dài một khoảng cách nói ra tối hôm qua không biết là thổ lộ tâm tình hay là chu không hiểu ra hắn rốt cục tại cái này kinh nghiệm khó được bên trong cảm nhận được cái gì gọi là đỗ nộ thất tình khiếu đẳng cấp tăng lên hiện tại chu không rốt cục không cần nhìn lại nhan sắc hình đoán mà là có thể rõ ràng cảm nhận được mục tiêu trên người cảm xúc bởi vậy hiện tại chu không nhìn như là nhắm mắt ngủ say kỳ thực là cảm nhận được cô nương thẹn thùng nội tâm không nguyện ý đánh vỡ cục diện này sinh ra xấu hổ đòi mặn rồi hắn sau lưng đều chua sắp gãy còn tốt cố tương không có để nàng chờ lâu bởi vì hai người chung sống một phòng cô nương này cũng không đổi quần áo sửa sang lại trên người quần áo đem áo ngoài phụ thêm lạch cạch lạch cạch đi tới v ô vỗ chu không cẩn công c ậ n rời giường ân chu không làm bộ mơ mơ màng màng ư một tiếng vừa định xoa xoa con mắt bên hông liền chuyển đến đủng một tiếng họa tào đau đau đau đau mặc dù không có gãy cảm giác là không sai biệt lắm cố tương nhìn xem chu không một bộ muốn thân mệnh dáng vẻ che eo giơ chân nhịn không được bật cười cuối cùng một vòng xấu hổ bị xóa đi quan hệ của hai người rốt cục khôi phục nhẹ nhõm thường ngày ta đói ta muốn ăn đ i ị p tâm được được n g ư ơ i đi gánh nước đi ta giúp ngươi nấu cháo nhưng một bên khác liền không có vui sướng như vậy x a duệ là trên núi một cái bình thường tiểu mao tặc nơi này xe liền đọc c h e không có ý tứ gì khác hôm qua đến phiên hắn cùng vương khảm đạt trực ca đêm tuần tra gần nhất trời đông giá rét thương đội nhiều trang bị cao thủ Đệ hơn bởi vậy những sơn tặc này đã miệng ăn núi lở hơn mấy tháng từ lúc mới bắt đầu thịt cá đến bây giờ ngừng lại cháo hoa rau khô dù ai trong lòng đều không phải là tư vị chớ nói chi là những ngày ăn chơi đảng điếm đã quen chớ nói chi là lúc làm việc bởi vậy sa duệ cùng vương khảm đạt thương lượng một chút để hắn giúp mình lộ tuyến cùng một chỗ mang theo tuần tra một vòng chờ hắn trở về liền để hắn cùng mình trong phòng giành được nữ nhân vui vui lên vương khảm đạt người này yêu cầu khác không cao chính là sắc tâm gan to bằng trời nhớ ngày đó hắn chính là thiết nham thành tiêu ra một cái bình thường gia đình ai ngờ gia hỏa này vậy mà đối với nhị công tử nha hoàn g lên sắc tâm d ù hành bất q u ý tại chỗ bị nhị công tử đánh gãy một cái cánh tay ném ra ngoài lúc này mới lưu lạc thành sơn tặc bởi vậy lần này nửa người làm chủ gia hỏa đáp ứng cái này cái cọc việc phải làm h o à n g h o à n g ung dung đi sa duệ chờ a chờ mãi cho đến chính mình ngày thứ hai tình ngủ lao vương còn chưa có trở lại hắn có chút luôn uống nhưng vẫn là không có cảm thấy vương khảm đạt xảy ra điều gì được rẽ nhìn thấy đây khả năng có người sẽ cảm thấy có chút không hợp t h ó i thường khá lắm tuần sơn tuần cả đêm còn không có xảy ra sự cố xe này r u ệ đầu góc xảy ra vấn đề đi kỳ thật không phải vậy trước đó đã thông báo chu không bọn hắn chỗ ở vô danh thôn nhỏ rời cái này sơn trại cũng có hơn mười dặm đừng nói là người liền xem như hai con ngựa thay phiên cũng không có khả năng đi đến đoạn đường này nhưng vương khảm đạt làm việc là tuần sơn cũng không phải c ư ớ p đường làm sao lại cùng thôn đắp lên quan hệ cái này dính đến một vấn đề khác bọn sơn tặc ra ngoài tiến hành ăn cướp làm v i ệ c lúc bình thường đều là có tổ chức có kỷ luật dốc toàn bộ lực lượng khẳng định là trước do thủ lĩnh thiết đầu vương lựa chọn mục tiêu sau đó nhị đ ư ờ n g ra k h ỉ ố n quyết định sách lược đến thời gian chỗ này sơn tặc lại theo kế hoạch hành động không có khả năng nói đại gia hỏa m u ố n vừa ra là vừa ra hôm nay đoạt nhà này ngày mai cướp nhà ai loại người này làm không được sơn tặc sớm muộn sẽ ở bên ngoài chết cóng nhưng là nói đi thì nói lại nếu là thật có thể tuân thủ quy củ ai sẽ đi ra làm sơn tặc đâu bởi vậy tại tập thể hành động bên ngoài có sơn tặc cũng sẽ một mình xuống núi tìm thôn sờ chút dầu nước thỏa mãn một chút chính mình các loại nhu cầu h á n vương khảm đạt cũng không phải lần thứ nhất tuần sơn tuần ba bốn ngày lần nào trở về không phải mang theo rượu thịt bởi vậy trước tiên x a duệ cũng không có lo lắng an toàn của hắn chỉ là hiếu kỳ tiểu tử này lúc nào thay đổi yêu thích trong lều vài con nữ nhân đều có thể nhẫn nhịn vài ngày đằng sau mới trở về loại ý nghĩ này kéo dài bốn năm ngày thẳng đến vương khảm đạt một tuần cũng chưa trở lại x a duệ mới phản ứng được sợ không phải xảy ra chuyện hắn lúc này mới cùng phía trên bầm báo đương nhiên nơi này nói phía trên cũng không phải là nói hắn trực tiếp liền bầm báo đến không có khả năng cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ đều giao cho đại đương ra xem qua kết quả ngày thứ hai vương khảm đạt thi thể liền trở lại khi thấy hắn thi thể trong nháy mắt sa duệ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu bay thẳng toàn thân giữa mùa đông mồ hôi lạnh ứa ra toàn thân run run, run y chỉ cảm thấy may mắn không gì sánh được mẹ trai trứng còn tốt lao tử không có đi bọn sơn tặc vây tới nhìn xem thi thể của hắn tấm tắc lấy làm kỳ lạ tại trên núi này người chết là chuyện thường xảy ra không có khả năng chờ mong những này tăng lương tâm g i a hỏa sẽ vì chính mình chết đi đồng bạn cảm thấy b i hay bọn hắn sẽ chỉ đối với thi thể soi mói nói khoác nếu là chính mình sẽ làm như thế nào thế nào rất khó được lần này không có loại tình huống này bởi vì lao vương tử trạng thật sự là có chút quỷ dị trên người hắn lớn nhất vết thương là trên bụng một đạo thật dài vết đao cắt da thịt nhưng lại quỷ dị rắn lại cùng một chỗ mà lại dính không phải rất chuẩn để phụ cận khối thịt tổ chức đều lật lên có chút làm người ta sợ hãi ngoài ra chính là cổ họng cùng huyện thái dương đều có một chỗ cực nhỏ lố máu mà ngực chỗ kia nhỏ bé không thể nhận ra vết thương thì bị trên bụng vết thương khổng lồ c h e trên núi này tự nhiên không có khả năng có cái gì pháp y d ỉ đều là một đám sơn tặc tùy tiện lật qua lấy nhìn xem xem chừng đại khái là chết như thế nào tương đương không có kỹ thuật hàm lượng mà bộ thi thể này bị mấy tên sơn tặc suy đoán ra nguyên nhân tử vong bị phi châm đâm thủng cổ họng cùng đầu cuối cùng bị người bổn một đau nói như vậy náo n h i ệ t đến cái này kết thúc hai cái thổ phỉ đem vương khảm đạt thi thể dựng lên đến chuẩn bị băng cho heo ăn mặt khác vây xem sơn tặc cũng chuẩn bị ai về nhà lấy đúng lúc này một thanh â m vang lên bông xuống việc này vẫn chưa xong đâu Tiếm lợi t h a n h âm t ư ơ n g đương khiến người khiến chín g ghét, n h ư n bọn cường đạo lại như nghe thánh chỉ, ngoan ngoan g chỉ, cái cái đạo lại kia hai tụ trở về, ơ i thể thổ phỉ cũng đem thi thể một phỉ cũng lần nữa đem bốn u u ô n g x g chu ư ơ n không sắp chia tay lễ vật chương chín mươi b ố chu không sắp chia tay lễ vật tới chính là sơn trại này trong truyền thuyết nhị đ ư ơ n g ra kế hoạch đánh n h i ệ m duy nhất chỉ định quân sự bị bọn cường đạo tự mình xưng là tiểu ma cà đông xấu hầu hắn vinh v a n g đắc ý đi tới một thanh nhắc lên thi thể quần áo tinh tế quan sát một bên bọn sơn tặc cũng không dám nói chuyện cứ như vậy đứng đấy chờ hắn phát ra tiếng xấu h ầ nguyên danh kêu cái gì đại gia h ỏ a cơ bản đều q u ê n nhưng là lao sơn tặc đều gọi hắn xấu hầu hắn tựa hồ cũng thật thích cái tên này dần ra mọi người liền đều gọi hắn xấu hầu trại này vừa sáng lập thời điểm chính là thiết đầu vương cùng xấu hầu mang theo mấy cái tiểu đệ đánh ngã đời trước trại chủ không sai trại này là bọn hắn giành được xấu hầu người này bình thường không xuất thủ chỉ làm chút trộm gà bắt chó sự tình cũng rất ít có người từng thấy hắn xuất thủ bởi vậy mới tới m a u tặc dù sao cũng hơi không phục hắn nhưng những cái kia gặp qua hắn người xuất thủ thì không giống mới tục truyền xấu h ầ chăm chú động thủ thời điểm nhanh như tiềm điện nhanh như gió bị hắn để mắt tới mục tiêu thường thường còn không có kịp phản ứng liền đã thi thể tách rời lại thêm người này quỷ linh tinh xem như đ á m sơn tặc này bên trong một cái duy nhất biết dùng đầu góc vẫn thật là không có cái nào không có mắt muốn đoạt hắn cái này nhị đương ra tết tuổi lúc này vị này sơn tặc quân sư liền phát hiện một chút vấn đề vương khảm đạt ngược trái cũng có một cái tinh tế vết thương nếu không phải vén quần áo lên đến cái này như c h â m hào bình thường nhỏ x í u huyết động s á t thực làm cho người khó mà phát giác xấu hầu không khỏi gật gật đầu rát xác nhọn c u ố n họng khen một câu tốt rượu chấm pháp được chưa hắn cũng không nhìn ra hung khí đến cùng là cái gì thứ hai thế giới này cơ quan thuật tương đối tương đối phát đạt chú ý a nơi này nói chính là cơ quan thuật không phải linh bảo tỷ như thiết nham thành bộ phận thủ thành quân phối hữu một loại đặc chế liên nổ cái này liên nổ chỉ là chất liệu phổ thông nhưng chuyên dụng mũi tên thật là chứa chân khí mũi tên cái này nọ liền coi như là một loại cơ quan vũ khí mà không phải linh bảo nơi này cũng có trường hợp đặc biệt tỷ như cố tương phủ diêu nó trừ phổ thông bảo cầm bên ngoài còn tại đàn trên thân làm rất nhiều cải tạo có thể nhanh chóng gỡ xuống dây đàn chính là một loại trong đó nhưng nó bản thân liền làm linh bảo bất kể thế nào trải qua cơ quan thuật cải tạo đều thuộc về linh bảo phạm chủ cuối cùng này cũng là nhất thiên môn một chút chính là cố tương sử dụng thủ pháp thực sự quá là hiếm thấy trên thế giới này âm tu nhiều hay không nói thật không coi là nhiều khả năng mười cái tu sĩ bên trong chỉ có một hai cái âm tu mà lại những n à y âm tu tám thành đi đều là phụ trợ chạy con đường cũng chính là trạng thái bình thường cố tương cái kia mạch suy nghĩ thông qua diễn tấu đến cho đồng đội cung cấp tăng thêm hoặc là đối với địch nhân thần thức công kích khiến cho mêm hội giống cố tương loại này phụ trợ bên trong chơi chuyển vận thật sự là đốt đèn lồng không có chỗ tìm xấu hầu trực đứng dậy đến dắt chính mình sắc nhọn cuống họng hô tất cả xem một chút đây là chúng ta trên núi người đến hắn nhìn quanh một tuần nhìn thấy bên cạnh tiểu đệ đều là chẳng thèm nó tới thân sắc có chút tức hổn hệ đừng mẹ hắn đều không xem ra gì lao tử nói cho các ngươi biết làm không tốt là cái nào không có mắt muốn điên rồi tâm đến đánh chúng ta đỉnh núi nếu là tiểu m a viên tốt nhất đến cái mạnh một điểm các ngươi chạy đều không có chỗ chạy gắt một cái, hắn giảm thấp xuống trở lại đi đến ta trở về cùng lao đại thương lượng một chút thi thể này liền thả cái này hai ngày này tuần tra đều cho ta nhìn ngắm k ỹ đầu của mình một đám người ấy ấy ứng thanh đưa mắt nhìn hắn đi xa n à y sẽ x a duệ mới c h ậ m không sai b ị lắm cũng chen đến phía trước đi ba lạp na vương khảm đạt thi thể mẹ của nàng tiểu tử này lao tử còn tưởng rằng hắn sẽ chết ở trên bụng nữ nhân nào đó không nghĩ tới lại là chết tại rừng núi hoang vắng này cũng coi như ngươi tích phúc ân nói ra cái bụng hắn không tự chủ liền hướng khối kia dán lại cùng một chỗ da thịt nhìn lại vừa xem xét này không sao trước đó còn không có phát hiện cái này dán lại cùng một chỗ trong vết n ư ớ c lại có một đoạn đầu sợi đưa ra ngoài nơi này không dùng bất kỳ ví von thủ pháp vươn ra cái này một đoạn không phải bất cứ người nào thể khí quan thật sự là một đoạn đầu sợi chính là dạng đường chỉ quần áo đứt gây đi ra để cho người ta nhịn không được t ú m rơi loại kia đầu sợi hắn rủi rủi con mắt ngồi sổ người xuống xem xét chính mình thật đúng là không nhìn lầm cái kia đúng là một đoạn ngắn hắt tuyến đầu bám vào hết u y nhục bên trên không quá dễ thấy hắn rôi ra ngón tay đem cái này một đoạn đầu sợi bốc lấy bên cạnh sơn tặc cũng đều xuống lại tới tò mò nhìn cái này nhân thể lý trưởng không ra đ Cũng chính là đ á một s xoa xoa tiếng oanh độ minh vang vọng không lớn sân trại đứng ngủi chịu xào x a duệ trực tiếp bị tạc cái vỡ nát mà một bên xem náo nhiệt sơn tặc thì đều bị tạc thiếu cánh tay chân gãy bay rứt ra ngoài không sai đây chính là chu không lưu lại lễ vật nơi này liền muốn cường điệu một lần nữa trên thế giới này cơ quan thuật là mười phần phát đ ạ t đừng tưởng rằng chỉ có những cơ quan kia đạo cụ mới thuộc về cơ quan thuật đất lôi thật vừa đúng lúc cũng là trong đó một loại bởi vậy chu không chỉ tốn mấy chục mai linh tệ liền làm tới cái này hai viên đòi người tính mệnh đồ chơi nói thế nào đều không đến mức bị cái này hai viên bình thường đất lôi nổ thương thậm chí nổ chết nhưng hào chết không chết đám người này lít nha lít nhít vây quanh thổ lôi chạm thành một vòng tròn sa duệ thậm chí đều nhanh đem mặt dán đi lên mà lại trời lạnh lớn này không ai sẽ không có việc gì nhàn mặc cái áo mỏng phủ lấy chân khí vỏ bọc liền hướng bên ngoài đi liền dưới loại tình huống này đừng nói là cái này hai viên đất lôi ngươi chính là đ ổ i thành pháo nổ phân châu cũng có thể làm ra một mảnh t h ậ t thương lúc trước chu không làm cái này cơ qua nhỏ cũng chỉ là muốn buồn nôn buồn nôn những sơn tặc này nhờ vào đó chọc giận bọn hắn hắn là thật không nghĩ tới cái này đều có thể phóng tới tám chín tên sơn tặc thậm chí trực tiếp nổ chết một cái sớm biết bọn da hỏa này liền cái này trí thông minh chính mình còn làm cái gì kế hoạch trực tiếp một đường âm đi qua li chứ không để ý tới bên này một chỗ gậy chi thổ phỉ lăn lộn ai hào đến cỡ nào làm người ta sợ hãi còn chưa đi hai bước xấu hầu nghe được cái này âm thanh nổ vang vội vàng gấp trở về thấy cảnh này miệng đều tức điên ai mẹ hắn để cho các ngươi đụng phải đáng tiếc trên núi sức chiến đấu cũng không nhiều nhìn xem mấy cái này ngu ngốc còn không động được tay chỉ có thể an bài những sơn tặc khác đem bọn hắn mang tới trong phòng từ từ trị liệu chương chín mươi lăm ngoài định mức tình báo nhìn xem bọn này hoành bậy xoay tám sơn tặc bị từng cái khiêng đi t ú n đi xấu hầu khí nguyên địa giơ chân vẫn còn không có mất lý trí cái này kỳ thật cũng là một loại tin tức tốt nếu người tới biết dùng những này hạ tam lưu thủ đoạn nhỏ đã nói lên hắn không phải là thành danh đã lâu n hiệp khách cũng không phải thực lực cao cường t ù sĩ bởi vì người trước bình thường đều có thể triệu tập các lộ hào kiệt lại không m ả n h tại sử dụng thủ đoạn như vậy mà cái sau thì là có thể một đường đầy đi qua căn bản không đáng trôn hai cái lôi đến nổ bọn hắn nghĩ tới đây xấu hầu bản thân an ủi giống như cảm giác dễ chịu một chút h o à n g hoàng ung dung quay đầu hướng nhà mình lao đại phòng ở đi đến nếu là cái đ ầ u bị thái đ i ể u liền dễ nói loại này tự cho là đúng thiếu hiệp tới không biết có bao nhiêu mà kết quả của bọn hắn y g h nguyên tồn tại sơn trại chính là chứng minh tốt nhất nói phân hai đầu, bên này chu không cưng ơ mang t h ủ i hòa điểm lấy cố tương vậy mà đã mang theo thùng nước trở về hiệu suất chi tiến bộ nhanh không hợp t ố i thường không cần ta lại thăm dò được tin tức a cái này lại nàng đặc biệt kéo cái trường âm lại để ba phần âm lượng tranh công ý vị lộ rõ trên mặt a chu không tiếp nhận thùng nước cố tương khí phình lên tựa hồ đối với phản ứng của hắn không hài lòng người cái này biểu tình gì A, ta thăm dò được tin tức a ta nghe được ngươi không cần lặp lại một lần chu không mặc mặc đem nước rót vào trong nồi lưu cái đáy dùng để vo gạo hắn bây giờ hoài nghi cô nương này ngay từ đầu ngây thơ ngu rốt chính là trang làm sao công tác tình báo chất lượng đột nhiên liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh cuốn lên ống tay á o đem gạo rót vào trong thùng nước váy sáng sớm nước giếng có chút hơi lạnh chu không cảm giác có chút đông lạnh tay nói đi tình báo gì cố tương đứng m ô i không phải rất vui vẻ ngươi liền không muốn khen ta một cái sao ừ ngươi thật giỏi đồng đồng tiểu thư có nguyện ý hay không dùng tình báo của ngươi đổi một trận điểm tâm đâu kinh khủng uy hiếp cố tương biết là từ trong miệng hắn nghe không ra cái gì tốt bảo thở dài một hơi ta hôm nay lại gặp được ngày hôm qua cái kêu cái gì tới đơn thành văn đi、à. chu không động tắc trên tay một trận cảm giác được một tia bất thường nói tỉ mỉ cái gì gọi là lại gặp chính là ở nửa đường thời điểm vừa lúc hắn cũng mang theo thùng đi ra nghĩ nghĩ nàng lại bổ sung một câu ngươi đa tâm đi trong thôn này thôn dân làm việc và nghỉ ngơi đều tương đương ổn định xác định vị trí múc nước nấu cơm cũng rất hợp lý thôi chu không xách một tiếng hơi có bất mãn vậy cũng đúng ta luôn cảm giác tên kia có chút vấn đề ngươi nói tiếp à sau đó hắn cũng nhìn thấy ta liền đến cùng ta xin lỗi nói hôm qua chính mình uống nhiều rượu cho nên mới ngoài miệng không có giữ cửa ải bị ta mắng sau khi đi không bao lâu liền tỉnh rượu hắn còn nói đêm qua nghĩ đến chịu nhận lỗi tới nhưng là gõ cửa một cái không nghe thấy tiếng người liền không có có ý tốt tiến đến chu không cười ha ha xào rượu để chân khí ngăn chặn hạt gạo trực tiếp mở cửa sổ ra liền đem vo gạo nước đổ ra ngoài lỗ hổng trồng chất ta g i a hỏa này sẽ không nói láo a cố tương nghi ngờ dùng ngón tay đâm mặt ta không nghe ra vấn đề gì a chu không soạt một chút nắm gạo một hạt không dư thừa đổ vào trong nồi thuận tay cơ lấy t h i a chỉ chỉ cố tương mới đem để vào trong nồi q u ấ y đó là người xử sự, sự làm người kinh nghiệm có ít ta có thể nói cho ngươi ra hỏa này chín thành tám là đang nói ngươi lại tiếp tục nói chờ ngươi nói xong ta cho ngươi thêm bớt À, đ ân g hắn tóm a h n n nhưng thật lại hắn nói cho ta biết sơn trại kia có chừng hai mươi mấy người cơ bản đều là vừa mới luyện khí ba bốn đoạn tạm ngư lao đại của bọn hắn chính là cái kia thiết đầu vương ngược lại là có chút cơ bản sự còn giống như có cái không biết kêu cái gì g ầ y g ò i nho nhỏ người có luyện khí bắt đoạn tạp ngư a cỡ lớn tạp ngư chu không gãi đầu một cái trứng mắt một đôi mắt cá chết nhìn xem cố tương thiết đầu cố tiểu thư ngươi thấy thế nào ngươi đầu mới sắt cố tương xung hắn làm cái m ặ t quỷ đáng giận vụ trộm đen hắn một câu đều có thể bị phát hiện ta có ý kiến gì không một đường g i ế t tới tôi h dù sao đều là chút tạp ngư mặc dù ta không chút làm qua lấy một địch nhiều sự tình bất qua có công cần ngươi giút ta kéo dài một chút hẳn là không vấn đề gì đằng sau ngươi phụ trách đem cái kia bắt đoạn người gầy dẫn đi ta tới đối phó cái kia trúc cơ thiết đầu vương giải quyết lấy tiền thế nào trong nồi cháo đã không sai biệt lắm thành hình cố tương đi tới kéo ra đáng yêu cái mũi nhỏ bị chu không đưa tay ngăn trở cái gì thế nào à tương đương chẳng ra sao cả nếu là một đường pha sóng vọt mạnh liền có thể thông quan ta hơn nửa đêm không ngủ được đi t r ô n lôi chơi còn có cái gì dùng à hắn đem nắp nồi đắp lên vai khiên dài môi chuột môi một bộ lao sư giáo dục học sinh ngự khí ngươi đây là không có đánh qua hội đồng a không đối ngươi trước kia không phải thường xuyên làm tiềm hành ám sát sống sao nếu là một đống mục tiêu tập hợp một châu ngươi làm sao bây giờ không nghĩ tới c ố tương lắc đầu không có loại tình huống kia a a nhìn thấy chu không không tín nhiệm t h ầ n sắc c ố tương làm một chút bổ sung nói rõ ta nói công cần ngươi khả năng đối với tàn đảng cái từ này không có một cái nào xác thực nhận biết nếu chỉ có mấy cái thực lực thấp g i a hỏa may mắn đào tẩu cũng không có cái gì lại phản công ý đồ ngay cả chim đều biết đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay t h ú n g chi là những tu sĩ này chu không xứng sở vốn nghĩ giáo dục một chút nàng không nghĩ tới lại bị nàng cho văn hóa rất khinh bỉ trực tiếp khí bật cười có thể a tiểu cố còn biết cái gì gọi là đại nạn lâm đầu r i ê n phần mình bay vậy ta hỏi ngươi ngươi biết không ngờ biết còn có tục ngữ gọi kiến nhiều c ắ n chết voi tuốt hổ không chịu nổi đàn sói song quyền nan địch tứ thủ à? a cái này cố tương xấu hổ nàng tự nhiên là minh bạch đạo lý trong đó bất quá đối mặt một đám vừa mới bước vào ngưỡng cửa tu tiên thái kê thật rất khó để nàng chăm chú đứng lên cái này cũng rất dễ lý giải ngươi một người trưởng thành chuẩn bị đi lật tùng cả một cái nam sơn ấu như viên học sinh tiểu học chẳng lẽ sẽ biết sợ ba cái số tuổi cộng lại đều không có ngươi lớn nhỏ r ắ t hạt đậu trình ra cái gì tổ hợp kỹ phải không chu không đưa tay vừa g õ đầu của nàng kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a cô đường mà lại ngươi cái này nửa thật nửa giả tình báo hay là từ nhỏ lưu manh trong miệng lấy được ngươi liền không có nghĩ tới tên kia không phải là vì xin lỗi mà là vì trả thù ngươi đây cố tương trừng mắt nhìn a ngươi kiểu nói này ta đi cùng với hắn thời điểm cảm giác không thấy trên người hắn chân khí ba động ta còn tưởng rằng là bị ta vô ý thức không để ý đến ngươi như thế n h ắ c lên ta mới nhớ tới chương chín mươi sáu cất dấu uy, uy hiếp tại nghiên cứu thảo luận vấn đề này trước đó chúng ta tới trước dài một chút cái gì gọi là sóng chân khí động mọi người đều biết tu sĩ phương thức tu luyện chính là đem thiên địa linh khí dẫn vào bản thân đến để thăng tu vi của mình tựa như không khí mực dạng thiên địa linh khí đồng dạng lấy không thể gặp phương thức trải rộng ở thế giới các nơi mà tu sĩ không cách nào hoàn toàn thuần phục thiên địa linh khí tựa như ngươi hút xong không khí cũng sẽ phun ra các con đi ồ xài mực dạng tu sĩ đang hấp thu thiên địa linh khí đằng sau bên ngoài thân sẽ không tự chủ tiến hành chân khí tàn m á t mặc dù cũng có thể ngăn cản nhưng loại trình độ này tiêu hao tựa như là đứng thẳng đi đường thể lực tiêu hao một dạng cơ hồ không có ảnh hưởng gì bởi vậy chỉ cần không phải tận lực đi che giấu mình chân khí bất kỳ tu sĩ nào bên người đều sẽ có sóng chân khí động giống nghe hướng vân cao như vậy tay uy áp bắt thành đô là các nàng thể nội to lớn chân khí ba động sinh ra áp chế cảm giác mà muốn cho bên cạnh mình không có loại này sóng chân khí động cũng rất đơn giản có hai loại phương pháp loại thứ nhất chính là tận lực cần tảng tựa như người người đều sẽ ấm ức tất cả tu sĩ đều có thể tự nhiên không chế chân khí của mình không còn tàm n á t nhưng muốn trạng thái bình thường bảo trì loại trạng thái này thì phải tốn hao một chút tâm thần được không bù mất bởi vậy bình thường không ai sẽ làm như vậy nghe hướng vân loại này cao thủ ngoại trừ các nàng đã đem áp chế sóng chân khí động làm hô hấp một dạng bản năng nếu không chu không dạng này tạm ngư đừng nói là cùng nàng nói chuyện tại nàng trong vòng mười thước đứng đấy cũng thành vấn đề mà loại thứ hai thì càng đơn giản hơn sóng chân khí động thôi chỉ cần không có chân khí tự nhiên là sẽ không ba động nói cách khác người bình thường là không có đặc chất này cái này rất có ý tứ đơn này thành văn đến tột cùng là tại củng cố tương nói chuyện với nhau thời khắc ý che giấu tu vi của mình hay là đơn thuần là cái có chút sắc tâm phổ thông thôn dân đâu đáng tiếc chu không đa bảo ghi chép chỉ có thể xem xét bảo vật không có khả năng xem xét người bởi vậy cái kết luận này hắn còn hạ không được chỉ có thể trước đem ra hỏa này liệt ra tại đáng giá đối tượng hoài nghi bên trong trong nồi cháo đã nấu không sai bị lắm chu không mở đóng gắn một thanh thịt vụn cùng mùi ăn quay quay một lần nữa đắp lên đóng tên kia không thể tin có cơ hội ta đi xem hắn một chút tốt ta giải thích với ngươi một chút hắn trong lời nói l ô i thùng đi hắn dùng thìa gõ go, go nắp nổi phát ra phanh phanh thanh âm loại này sáng sớm uống chén cháo vẫn là tương đối không sai tiểu cấu ngươi cũng uống con đi ư cố tương gật đầu không biết hắn tại sao muốn đột nhiên nói cái này nếu là bữa này không hút cháo n g ư ơ i muốn ăn cái gì á c h bánh bao còn gì n ữ a không bánh canh thế nào làm gì hỏi cái này chu không chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đưa tay đánh một cái đầu của nàng ngươi cứ nói đi ai không có việc gì nhàn vừa sáng sớm uống rượu còn có thể uống say ngươi nếu là nói ngươi có thể chúng ta cũng đừng hút cháo trực tiếp tới hai chùm ngủ ấ m thân thể cố tương ông đầu h ủy h ủy khuất khuất t a dạng này a còn ngươi nói coi như tên kia thể chất đặc thù coi như hắn c h ó n gạo uống hai chén cháo liền có thể uống say vì cái gì bị người mắng sau khi đi còn có thể nhớ rõ say rượu lúc phát sinh sự tình thậm chí ngay cả chúng ta hai cái này ngoại nhân ở cái kia ệ đều nhất thanh n h ị sở còn có hắn sớm không xin lỗi muộn không xin lỗi làm gì nhất định phải tuyển cái trời tối người lên thời điểm đến nhà đừng nói là nói xin lỗi ta cảm thấy là thẹn quá hóa giận muốn dùng sức mạnh khả năng còn cao một chút cố tương hồng nghiêm mặt vung ra đôi bàn tay trắng như phấn bị chu không nhẹ nhõm né tránh đi bên này chính sự vẫn chưa xong vậy mà lại nhảy ra một cái ra hỏa này hiện tại trình độ gì còn không tiện đem nắm tốt nhất tình huống chính là cái không có đầu hóc tiểu lưu manh đơn thuần coi trọng ngươi mà thôi nếu là tu vi của hắn không có đơn giản như vậy mà lại có mưu đồ khác chu không s ố c lên nắp nổi nhiệt khí quần quẩn bốc lên ngăn t r ở cố tương đ ợ t thứ hai thế công cách thật dày hơi nước chu không đem thìa nhét vào trong tay nàng chính mình thì đi ra ngoài ngươi ă n trước ta đi xem một chút tên kia tự mình nhìn một chút ta mới yên tâm vừa đi ra cửa hắn lại không yên lòng đi trở về nhớ kỹ lưu cho ta một ngụm đi thôi đi thôi trả lời hắn là cố tương bay môi mặc dù không có cái gì một chút liền có thể nhìn ra đối phương cảnh giới trình độ bảo vật nhưng chu không thất tình khiếu ở bên ngoài treo phương diện chỉ có thể nói là không chịu nổi nhiều đề nếu nhìn không ra cảnh giới của hắn trực tiếp nhìn hắn nội tâm chẳng phải xong trải qua cố tương cung cấp manh mối giả ý dạo phố chu không rất nhanh liền phát hiện mục tiêu thân cao bình thường hơi g ầ y một bộ thư sinh giống tiểu bạch kiểm cái cuối cùng từ cố tương mang theo rõ ràng chán ghét cảm xúc hẳn là nàng ấn tượng đầu tiên cùng chủ quan kết hợp kết quả làm bộ tùy tiện toàn bộ chu không tận lực á p chế thần thức của mình ba động xa xa liếc mắt một chút đơn thành văn Chỉ một cái liếp mắt hắn trong nháy mắt cảm nhận được vô số tâm tình tiêu cực bạo ngược nhục nhã bị h a i sợ hay bù ướn thậm chí đâm vào hắn có chút đau đầu đỡ bên cạnh vách tường mới phòng ngựa mình ngã xuống đi khá lắm cái này bức s ắ c nhân vật phản mặt không thể nghi ngờ tranh thủ thời gian tán đi công pháp v ậ t chuyển chu không chịu đựng choáng váng cảm giác hướng phòng nhỏ đi đến tại quay người lúc dùng ánh mắt còn lại ngắm đối phương một chút đơn thành v ă n không hề hay biết cũng không biết là chu không lòng cảnh giác có tác dụng hay là thượng phẩm công pháp vốn là sức mạnh như thế tóm lại chu không cứ như vậy tại không kinh động đối phương tình hôn dưới đạt được kết quả mình mong、muốn. mặc dù kết quả này không tính lý tưởng nhưng còn có một việc chu không nghĩ mãi mà không rõ nếu như hắn là đối với chính mình có địch tí lại ẩn tàng cực sâu như vậy giống bạo ngược tham lam loại này ra hại người cảm xúc là rất bình thường nhưng hắn tại sao phải sinh ra bi thương sợ hãi loại này người bị hại cảm xúc đâu chẳng lẽ lại là cố tương một câu tiêm mã uy lực còn không có biến mất rất không có khả năng đi cuối cùng chu không chỉ có thể đem nó quy tội người này có cái gì q u ỷ dị đam mê qua loa kết thúc suy nghĩ trở lại trong phòng từ cố tương trong tay giành lại cuối cùng một bát cháo khi nàng trực ma nha lúc này liền không c h ế cố nàng cảm xúc nhỏ chu không tinh tế đem chính mình kết quả cùng phân tích dạng cho c ố tương đối phương cũng c h ậ m chậm bình tĩnh lại tại chu không rốt cục sau khi nói xong hắn chậm dai thở m ộ t hơi thổi thổi trong tay đã không tính rất nóng cháo nguyên phương tiểu cấu ngươi thấy thế nào chúng ta là nghĩ biện pháp lại từ mặt bên xác định một chút hay là trực tiếp cùng hắn ngả bài cố tương một bàn tay vỗ lên bàn ta đề nghị trực tiếp giết chết chu không kém chút không có một ngụm cháo sắp chết thật vất vả đem trong miệng đồ vật nuốt xuống hắn mới tức giận không phải tỉ tỉ ngươi cái này đi qua chừng hai mươi năm đều đánh cái gì đỡ à không có thua qua có đúng không cái gì cũng không biết đâu ta còn muốn lấy hỏi một chút ngươi có cái gì có thể tìm kiếm công pháp khá lắm đi lên chính là một câu mãng ta biết hắn hai ngày trước đùa dỡ ngươi n chọc ngươi tức giận các loại chúng ta cầm xuống đằng sau ngươi làm sao hát hát hắn đều thành hiện tại hay là ổn một tay được không chương chín mươi bảy nho nhỏ mâu thuẫn cố tương tựa hồ cũng rất sinh khí phản bác vững và n g ổn muốn ta nói công c ẩ n ngươi chính là có chút quá sợ ta biết ngươi thiên tính ổn trọng không nguyện ý mạo hiểm nhưng là ngươi dạng này đã không phải là ổn trọng là nhu nhược ngay cả phong hiểm cũng không nguyện ý bốc lên ngươi còn tu cái gì tiên a ta nhiều năm như vậy không có lần biết những cái tiêu tàn đảng tin tức vẫn luôn là chủ động xuất kích cho tới bây giờ không có nghe qua tình báo gì cái này không phải là h ả o h ả o đứng ở trước mặt ngươi chu không biết bữa cơm này là không chịu được nổi ngừng nàng cùng nghe hướng vân một dạng loại này người tu tiên tính tình chính là bướng mình mà lại tư duy cố hóa nghiêm trọng trong thời gian ngắn bẹ không đến chính mình không lên đ i ể m tâm chỉ sợ nàng thật sự muốn dắt lấy chính mình mở vô s o n g ngươi trước nói cho ta một chút ngươi trước kia ám sát quá trình là như thế nào lấy một thí dụ cố tương cũng không muốn cùng hắn nheo nhao tức giận ngồi tại chu không đối diện đột nhiên nói như vậy ta đi đâu cho ngươi tìm ví dụ như vậy đi liền ta và ngươi gặp được trước đó cái trước tốt tên kia kêu, kêu cái gì ta cũng không biết cảnh giới đại khái là luyện khí cảnh định phong đi giấu đi làm cái thổ phỉ cùng lần này không sai biệt lắm bất quá bọn hắn đội kia cũng liền bốn năm người mà lại đồng bạn của hắn thực lực đều so với hắn yếu ta biết tin tức đằng sau sẽ giả bộ thành đi ngang qua phổ thông thương nhân thừa dịp bọn hắn không có phòng bị thời điểm lớn tiếng dọa người dùng dây sát thuật xử lý phản đồ kia thừa dịp những người khác không có kịp phản ứng trước liền lợi dụng thân pháp chạy chu không gãi đầu một cái chạy Ta c ò nàng tưởng t ngươi rằng đem bọn hắn đem o i ế t k h ô nói g c ta không am không h ể thể u nhiều thuật nếu người chiến, nhằm người, chỉ có dây sát một vào lời à đồng t h đối mặt mấy c ả này h không thể、so、với ta nhỏ bao nhiêu người ta cũng có thể giới người cũng với n ta ta so sẽ bao có cắm. n nói n g lời à lúc một chút không có ý tứ đều không có thời k h ắ c nhắc nhở lấy chu không chính mình chủ nghề nghiệp là cái phụ trợ có chuyển vận năng lực chỉ là cá nhân nguyên nhân chu không bất đắc dĩ ngươi đây không phải sẽ đánh kế hoạch sao cũng không phải vô não mãng loại hình à, làm sao lần này cứ như vậy bất ổn chẳng lẽ lại chu không khỏe mặt giật một cái trong h ô n mắt thiê c nàng hàn quang lấp lóe nhìn chu không mười phần khẩn trương tính toán đã ngươi để ý đó còn là đem nó thả một chút đi tựa hồ là phát giác chính mình có chút cố tình gây sự cố tương đột nhiên không còn kiên trì nghiêng đi đầu không để ý đến hắn nữa chu không mặc dù còn muốn nói chút gì nhưng là không khí này cũng không tốt giáo dục nàng chỉ có thể lộn b u ộ c lẩm bẩm hai câu ta đây không phải để phòng vạn nhất sao vạn nhất tên hắn kia chính là cái gì giấu ở trong thôn nhỏ tội ác trồng chất gia hỏa thực lực cao tới ách kim đan hoặc là phân thần cái kia hai ta chẳng phải xong cố tương không để ý tới hắn chu không tự chuốc nhục nhã chỉ có thể giữ im lặng uống lên cháo một trận lúng túng điểm tâm chúng ta lúc nào đậu thủ chu không rửa chén thời điểm mới vừa rồi còn đang nháo khó chịu cố tương bỗng nhiên mở miệng ngươi nói cái nào đơn thành văn hay là sơ tặc sơ tặc n g h e ngươi đơn thành văn trước thả một chút chu không tổng cảm giác trong giọng nói của nàng có một tia khinh thường ai bảo thực lực bày ở cái này đâu chính mình cũng không thể đẻ xuống nàng liền không để cho nàng đi nàng có thể đồng ý ý nghĩ của mình có thể nói là rất cho mặt mũi nhanh đêm nay ta lại đi quay dối bọn hắn một chút để bọn hắn khẩn trương tốt nhất là tăng lớn tuần tra cường độ sau đó chờ bọn hắn mỏi mệt lúc chúng ta liền chui vào đi vào cố tương nhẹ gật đầu tựa hồ là nhận đồng kế hoạch của hắn ngươi còn muốn đi sao đêm nay cũng không có cái gì công tác của ngươi đương nhiên muốn đi đây chính là ta nhận nhiệm vụ không nhìn chu không hào ý cố tương đột nhiên kịp phản ứng thẳng thắp tới gần chu không làm làm gì nhìn xem một tấm lạnh nhan gần trong găng t ấ p chu không có chút chân tay luôn cuống ta nói à trước đó vì tranh thủ tín nhiệm của ngươi đặc biệt giả dạng là mới m ra đời thái điệu tại ngươi cái k i a mua không ít thứ chúng ta đều hiện tại quan hệ này ngươi liền nói thực cho ngươi b i ế ta t ngươi hố ta bao nhiêu ta cam đoan không tức giận đó có thể thấy được hai người bọn họ quan hệ hiện tại đúng là có tăng lên c ự lớn cố tương liên tranh thủ tín nhiệm của ngươi loại lời này đều có thể làm mặt nói cái nào sao có thể chứ ta đều nói rồi đó là nhịn đau cắt thịt r ạ giá chúng ta làm ăn chính là coi trọng một cái thành tín chắc chắn sẽ không thua lâu ngươi chính là chu k h u n g mồ hôi lạnh ứa ra khá lắm suýt nữa quên mất lần này tới mục đích đây chính là cố tương túi tiền bị chính mình ép cô cố ý sách c ả n tới ai nghĩ đến tiểu thái đ i ề u đột nhiên lắc mình biến hóa biến thành lao âm bất thật cố tương cười nói tự nhiên thật chu k h u n g run run d ẩ y d ẩ y cái kia tốt ta cũng không hỏi ngươi khác liền nói đầu một cái cái kia ghế đu ngươi còn nhớ chứ chu k h u n g gật đầu hắn đương nhiên nhớ kỹ chính mình lần thứ nhất khai trương tôi lúc đó ngươi nói nó là đa bảo các một vị trưởng lao khác ngồi qua mà lại nàng hay là t i ể u trung tiên bằng hữu ngươi nói thứ này có tiền mà không mua được hay là ngươi dùng đặc thù con đường làm tới đúng không chu không trọng trọng gật đầu nghe hướng vân tự mình cho nàng hàng một tay nguyên tuyệt đối đáng tin chỉ nghe cố tương cời ư hỏi ngươi còn nhớ đến vị trưởng lão kia sưng là cái gì chu không thêm chút suy tư vị kia sưng hảo sùng thiên cao vân ta nhớ được rất rõ ràng không nghĩ tới chu không đột nhiên bạo khởi nắm đ n g trắng nhỏ nhắn một chút một chút nện vào chu không trên sọ não chu không cái kia nghĩ đến sẽ có một màn như thế t r á n h còn tránh không khỏi cảnh giới cao hơn hắn một mảng lớn cố tương chỉ có thể nguyên địa ô m đầu bị đánh ngươi nhớ rõ ta bảo ngươi nhớ rõ cố tương truy một hồi lâu rốt cục hạ giận dứt khoát trực tiếp đem đương sự ghế rửa lôi ra ngoài ngồi lên đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi vị kia x ư n g h à o là cao thiên trọng vân về sau giả danh l ừ a bịp thời điểm đừng có lại phạm loại sai lầm cấp thấp này chu không người cơm ăn hoàng liên là có nỗi khổ không nói được lúc trước nàng c h ử gọi nghe hướng vân t r ư ở n g quỹ chính là tiền bối b á i sư đằng sau trực tiếp liền gọi sư phụ xương h à o này cũng liền tại trong miệng nàng đã nghe qua một lần ai nghĩ đến cứ như vậy nhớ lầm ta thật không có lửa n g ư ờ i nàng không chỉ có ngồi qua cái ghế này còn ngồi có trọn vẹn nửa tháng cuối cùng nếu không phải trước khi đi không muốn mang có đoán chừng đều không nỡ đưa ta n g ư ờ i nói cái gì lời này vừa ra cố tương liền không bình tĩnh cũng không đ o á i hoài tới khiển trách hắn đạo đức bại hoại tranh thủ thời gian đứng dậy truy vân cái ghế này là nàng tự tay tặng cho ngươi chương chín mươi tám thế giới này quả nhiên rất nhỏ chương chín mươi tám thế giới này quả nhiên rất nhỏ chu không xoa xoa đầu làm gì liền nói l ỡ miệng là thương nhân tâm lý quay phá hay là c ủ n g cố tương quá quen có chút b u n g lòng cảnh giác tính toán nói lộ ra liền nói để l ậ t đi hắn vô vô đất trên người đứng dậy không sai nàng tự tay đưa cho ta làm sao ngươi để ý cố tương lắc đầu sắc mặt cổ quái ta để ý ngươi làm gì ta chỉ là hiếu kỳ ngươi là thế nào nhận biết vị kia mà lại nàng vậy mà lại đưa đồ vật của ngươi cố tương quay đầu nhìn thoáng qua vậy còn tại lay động ghế đu cảm giác có chút không quá chân thực hơn nữa còn là không có gì giá trị thực tế đồ vật chu không im lặng thấy thế nào không d ậ y nổi ta ghế đu sao thứ này thế nhưng là hắn không vốn lai、like、dòng bắt đầu cái này nói đến khả năng liền tương đối dài ta tận lực tinh giản nói cho ngươi đi cách nơi này xa xôi địa phương có cái gọi lãng n g u y ệ t thành thành trì ta trước đó là ở chỗ này bán hàng sau đó chu không tận lực dùng ngắn gọn ngôn ngữ nói rõ chính mình là như thế nào xảo ngộ nghe hưng vân trí đấu thẩm thiên sơn đánh mặt thẩm nhã tuyết đưa tiễn ngưu thập tam cố sự đương nhiên tại ở trong đó hắn dùng tương đối khoa trương thủ pháp điểm tô cho đẹp tác dụng của chính mình tiếp lấy loại này không thể tin lời nói xảo r ị ẩn giấu đi chính mình là người xuyên việt sự thật này cố tương là cô nương tốt bất quá nàng chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng thân thế của mình c ũ n g bị nàng đổi kịp hỏi cái này hỏi cái kia không bằng tùy tiện lấp liếm cho qua đại hắn kể xong đằng sau cố tương biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc cho nên ngươi bây giờ là trọng vân tiền bối đệ tử chu không gật gật đầu không thể giả được thế nào có phải hay không cảm giác đi theo ta để cho mình thân phận cũng có ánh sáng à? cố tương tức giận đối với hắn sử dụng đầu bạo kích đau chu không nghe răng n ế t miệng ánh sáng đầu của ngươi, ngươi liền không có từ vân tiền bối cái kia nghe qua dao q u a n chân nhân danh tự sao lúc đầu ta còn sợ ngươi có tâm lý áp lực hiện tại tốt hai ta cũng liền thật xem như cùng chung chu không ốm đầu cảm thấy có cái gì không đúng giao quan g tiền bối là ai hoa c á t trưởng lão một chồng đồng thời cũng là sư phụ của ngươi hào hữu cố tương trong lúc nhất thời không biết nên làm ra biểu tình gì chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem vị này cùng mình có một chút tiền hậu bối quan hệ gian thương ngươi thật là vân tiền bối đệ tử vậy sao ngươi không có đi chúng ta ai hoa c á t vân tiền bối trước kia cùng sư tôn ta nói chuyện trời đất nhất qua nếu là có để mắt đệ tử sẽ ưu tiên đem nó đ ể cử cho ta ai hoa c á t chu không nghi hoặc sư phụ nói qua loại lời này nàng cũng không có đợi lắm nữa nàng đã từng nói nếu là người mướn vì sư nhận biết mấy cái nhận tinh tông môn trường lão có thể vì ngươi dẫn tiến m ộ t h a i nghe hướng v â n ôn nu lời nói phảng phất quanh quẩn ở bên h a i đáng tiếc lúc đó chu k h u n g một bầu nhiệt huyết hận không thể dội trên mặt nàng tại chỗ liền bồi thường tuyệt tai cho đầy cố tương một mặt nghiền ngấm hảo huynh đệ có can đảm chu k h u n g một mặt khổ bức không k h á c h khí ngươi cũng giống vậy bữa cơm này an tương đương cảm giác khó chịu nhưng là đối với cố tương tới nói cũng không t ệ lắm c h ỉ ít nàng biết chu k h u n g bán không phải hàng giả ăn xong một trận này hai người chia binh hai đường chu không phụ trách tiếp tục theo kế hoạch của hắn đối với sơn tập trại tiến hành bãi dối mà cố tương thì là liên tục cam đoan chính mình sẽ không liều lĩnh đằng、sau. đi mặt bên tìm hiểu đơn thành văn hành tung trước khi đi chu không không yên lòng móc ra một cái ngọc bài giao cho cố tương thứ này cũng là sư phụ ta cho ta tuyệt đối an toàn đáng tin nếu như ngươi không cẩn thận chọc g i ậ n tới tên kia mà lại thực lực của hắn cao hơn nhiều ngươi đồng thời ngươi xác định chạy không thoát đằng sau liền đem nó bóp nát sau đó sau đó nó sẽ như thế nào cho ta duy nhất một lần lực lượng cường đại hay là buộc phát ra không có gì sánh kịp tốc độ cố tương hiếu kỳ lật tới lật lui trong tay này ngọc bài muốn e m nó hoa văn phức tạp cùng mình trong nao cái gì ký ức đối ứng sẽ không nó sẽ ở ngươi trước khi chết hoặc là đằng sau rút đi linh hồn của ngươi quay đầu ta lại xin nhờ sư phụ giúp ngươi làm cái nhục thể mới chu không cười ha hả nhìn xem nàng tựa như chuẩn bị giải phẫu các học sinh đang xem đại thể lão sư sau đó hắn liền chịu vừa đỡ lắc hướng sơn c h ạ y đường đi không tính gần nhưng chu không kỳ diệu tới đỉnh cao thân pháp có thể thật to giảm b ấ t đi đường quá trình mà lại bình ổn bộ pháp có thể cho hắn tại đang đi đường hoàn thành một chút công tác chuẩn bị nhắc tạc đạn hiệu quả như thế nào chu k ô n g không rõ ràng nhưng hắn biết thủ đoạn giống nhau rất khó tại có đề phòng tình huống dưới thành công lần thứ hai đồng thời tại đã dưới tình huống co phòng bị rất khó lại bắt được cái thứ hai thẳng xui xẻo làm chu không thi thể thuốc nổ bởi vậy lần này hắn chuẩn bị một số khác biệt đồ vật lần trước là chu không tại trong đêm chỗ tối khiến cho ám chiêu mục đích là làm những cường đạo này tăng lớn tại trong đêm tuần tra cường độ mà hắn lần này mục đích chính là làm cho bọn gia hỏa này ban ngày cũng không thể bung lỏng mở ra vạn tượng tiên h địa vòng qua mấy cái tuần tra cường đạo chu không cứ như vậy lợi dụng lấy công pháp ưu thế tới gần trại cửa lớn toàn bộ sơn trại kỳ thật chính là do một vòng tương đối mà nói tương đối cao đầu gỗ tường tây cùng bị vây tường bảo hộ lấy mấy cái tường đất dơm dạ đỉnh cái nắp cấu thành cái này đối với người tu tiên sĩ không phải rất cao đầu gỗ tường tây chính là chu không mục tiêu mặc dù chỗ cửa lớn cũng không có người trông coi nhưng chu không cũng không tính trực tiếp tùy tiện tới gần hắn đầu tiên là đem hai viên tiểu h ắ c viên cầu bóp tại tay trái sau đó lấy ra đường đ a o thôi động chất khí để thân kiếm thu hoạch được nhất định cường độ nhưng tận lực áp chế kỳ phong duệ chi ý sau đó chu không lợi dụng đúng cơ hội đem trong tay tiểu cầu màu đen ném lên sau đó vung lên trong tay đường nào lấy kiếm lơi đem nó đập hướng về phía chất gỗ tường v â y hai viên tiểu hắc cầu đột nhiên biến thành xích hồng chi sắc hỏa tinh không ngừng bạo phát đi ra sau đó liền song song bạo tạc không có uy lực gì lại phun ra đại lượng hỏa diễm đủ để tại mùa này nhóm lửa đầu gỗ tường v â y không đợi dối loạn sơn tặc đi ra xem xét tình huống chu không trực tiếp bứt ra p h o n g tới một hướng khác tường vây rất dài chờ mong một phát liền có thể toàn bộ cháy lan cũng không hiện thực chu không chỉ có thể phân lửa hành động lúc này chu cũng không che giấu thân hình trực tiếp vòng quanh tường vây toàn lực chạy vội vung tay uy kiếm lại là hai phát tiểu hắc cầu bị đánh ra đi tại trên tường rào giấy lên một đạo liệt hỏa. cái này tiểu hắc cầu đồng dạng là chu không đãi tới cơ quan thuật sản phẩm một trong tên là lôi hỏa đạn bình thường là cùng phối hợp máy phát xạ cùng một chỗ sử dụng nếu không hình tròn thật sự là khó mà tại hữu hiệu khoảng cách phát huy hiệu dụng chu không cũng không phải cái gì ám khí chuyên gia chỉ có thể lấy loại phương pháp này thực dụng mặc dù gọi lôi hỏa đạn nhưng là thứ này là không có bất kỳ cái gì tê liệt thuộc tính chỉ là kêu hêm thai mà thôi nó tác dụng là tại rót vào vi lượng chân khí sau có thể phun ra đại lượng h ỏ a diễm giờ khác này dùng để nhóm lửa cái này tường gỗ là không còn gì tốt hơn bắt trước làm theo mấy lần chương n bọn chín mươi chín chiến xấu hầu chương chín mươi chín chiến xấu hầu chu không mẫn duệ bắt được cái này t r í mạng phục kích lập tức điều chỉnh thân hình nhấc ngang thân kiếm ngăn trở người đến nốt một tiếng thanh thúy va chạm chu không mượn cơ hội lui lại đồng thời thấy rõ người đến bộ dáng tên lùn tướng mạo h è n mọn tốc độ nhanh xem ra đây chính là cố tương đề cập qua x ấ hầu hai cước đạp đất bảo trì lại thân thể cân bằng chu không q a y người muốn đi gấp lần này chỉ là đến váy g i y không cần thiết h ă n chiến nhưng xấu hầu rõ ràng không muốn để cho hắn thoát đi chỉ nghe hắn hú lên quái dị như viên đạn bình thường nổ bắn ra mà ra tốc độ vậy mà so chu không còn nhanh hơn một đoạn còn tốt lực đạo vẫn như cũng không mạnh chu không đành phải bất đắc dĩ quay người đó nữa lần nữa liều qua một c h i ề u biết rõ chạy là rất khó chạy chỉ có thể miễn cưỡng đối địch mặc dù tại kế hoạch bên ngoài nhưng không có cái gì những phương pháp khác chỉ có thể kiên trì lên xấu hầu ngược lại không gấp tại cùng hắn đấu cùng một chỗ chỉ là tại bên cạnh hắn xa mấy mét âm hiểm cười hắc chỉ lợi chu không có thoát đi động tác hắn liền sẽ đột nhiên đập ra ngăn chặn đường lui của hắn xấu hầu nếu có thể lăn lộn đến người quân sư này vị trí tự nhiên không ốc hắn cũng biết cái này tình hình chiến đấu càng kéo đối với mình càng có lợi mà lại hắn rõ ràng quan sát ra chu không một cái đùa nghịch kiếm đánh không ra vương khảm đạt trên thân cái tia nhỏ như sợi tóc vết thương bởi vậy hắn cũng không dám cùng chu không run dậy sợ chỗ tối sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị phóng tới một chi tên bàn lén hắn vui lụa thủy thủ làm ra một cái cắt cổ động tác sau đó trong tay hất lên thủy thủ mũi nhọn nhắm ngay chu k ô n g ta còn tưởng rằng là cái nào trời cao đất rộng không nghĩ tới chỉ là cái danh con bạch để cho ngư gia ra, ra hao tâm tổ trí đợi lát nữa để ra ra bắt được. xem ta như thế nào lau cổ của ngươi một bộ này là tương đối quá trình hóa lúc trước nói do khâu trước đó cũng đã nói đến đánh trại này thiếu hiệp không chỉ chu không bọn hắn một đợt đại bộ phận thái đ i ề u bị xấu hầu tốc độ chấn trụ đằng sau đối mặt bộ này bao nhiêu sẽ dẫn đến tâm lý xuất hiện một vài vấn đề từ đó xuất hiện trên tay sai lầm đáng tiếc lần này hắn gặp chu không chu không là ai à một cái văn minh hiện đại người xuyên việt bình thường tiểu thuyết phim nhìn không lên mấy trăm cũng có mấy chục mà lại hắn hay là uy tín lâu năm tổ an dân mạng kháng đi cấp mười hai tiểu hào đều có hai mỗi ngày cùng các lộ hào kiệt kích tình đổi tuyến liên loại trình độ này ngoan thoại đến trong mắt của hắn cơ bản cùng tiểu hài đánh giám trình độ uy hiếp không sai b ị t lắm trong lòng không chỉ có không có một tia sợ hãi thậm chí có chút muốn cười đồng thời hắn thật bật cười khá lắm ta còn tìm nghĩ đây là cái nào trên núi giá hầu tiến hóa thành mã thú vừa nói ta mới phát hiện nguyên lai là loại kém người lùn truyền hình thành công xin hỏi tại sơn tặc bên trong một người lùn là cảm giác gì ngươi là như thế nào tại bầy khỉ bên trong thành lập được địa vị của mình có cân nhắc qua tiến trong vườn thú thu vé vào cửa sao màu ra cùng đại địa mẫu thân lực lượng ngang nhau phải chăng để cho ngươi có một loại trên huyết mạch cảm giác y u việt s ấ u hầu trực tiếp bị một bộ này vượt mức quy định thời đại mấy ngàn năm cực đoan thoại thuật cho làm bừa bãi mặc dù chu k h u n g ngữ tốc tương đối nhanh nhưng nó đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng có thể so với tướng thanh diễn viên s ấ u hầu là mỗi m một câu đều nghe rõ ràng khi hắn dậm chân hoa hoa gọi vậy chỉ nghe một tiếng tiếng xe gió bị chọc giận s ấ u hầu tốc độ tựa hồ lại nhanh một phần hai thanh thủy thủ bị múa như là một mảnh màu bạc gió lốc chu k h u n g năng lực phản ứng có hạn chỉ có thể khó khăn lắm g i lên trong tay đường đau ngăn cản mặc dù trên thực lực kém hơn một chút nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục tiến hành ngôn ngữ công kích ngươi nh còn không biết xấu hổ nói mình là xã hội đen đề nghị ngươi cùng trên núi con mũi tiến hành một chút thân tử xem xét nếu như kết quả không đồng nhất lời nói xin mời thận trọng cân nhắc mỗi cái vượt quá giới hạn khả năng ta nhìn ngươi động tác này bị c ắ p mô công khắt chế khả năng rất lớn có cần hay không ta đưa ngươi hai khối gà chống pho tượng t r á n h tránh ma quỷ lấy ngươi màu d a đặc thù rất rõ ràng có thể thực hiện trong đêm tối ẩn hình bị động là đối với ngươi hèn mọn khuôn mặt tự tin hay là muốn báo thù xã hội cựu thị tâm lý xấu h ầ chỉ cảm thấy hỏa khí từ từ dâng đi lên khá lắm làm sẳng làm bậy vài chục năm lúc nào bị dạng này mang qua đáng giận nhất là là chu không mỗi một câu nói đều ác độc không gì sánh được lại không mang theo một cái chữ thô t ụ c để hắn loại này một câu sen kẽ hai cái tờ mờ giờ sơn tặc lần thứ nhất cảm giác được tại ngôn ngữ phương diện bị áp chế là cỡ nào b i ế t khuất còn hết lần này tới lần khác không có khả năng cãi lại một là mới chỉ hai là tại di động với tốc độ cao bên trong vừa động thủ liền muốn rót một bụng gió hắn chỉ có thể đem phẫn nộ dùng trong tay trùy thủ phát tiết nó vũ động tốc độ càng lúc càng nhanh nhưng cũng càng ngày càng lộn xộn không nghĩ tới xấu hầu muốn sử dụng tâm lý chiến lại bị chu không trái lại lợi dụng nổi dẫn trạng thái hắn đương nhiên sẽ không phát hiện động tác của mình bên trong đã có không nhỏ sơ hở. nhưng chu không cũng sẽ không bỏ lỡ trường đau trong tay vốn éo bán ra sấu hầu một cây trùy thủ lập tức cánh tay phải hoành ngăn lấy trên q u y ề n s à o giáp tay đi n g n đối thủ trôi thứ hai trùy thủ trên tay đường đau thì thẳng tắp hướng hắn thắt lưng đưa đi sấu hầu kịp thời phản ứng tới nhưng đã đánh ra động tác không cách nào thu hồi chỉ có thể để trùy thủ trên tay đổi đâm là đập mượn nhờ lực t r ù n g kích đem thân thể của mình cưỡng ép bên cạnh rời một chút bởi vậy bản tính đâm xuyên hắn phần bụng một kiếm tại cái ông của hắn lưu lại thật dài vết thương sấu h ầ đau hừ một tiếng chịu đựng bên hông đau nhức kịch liệt lưu nhanh trong l rõ ràng lợi dụng ưu thế tốc độ vững vàng ngăn chặn chu không liền có thể chưa từng nghĩ vậy mà chịu hắn l u ô n n g ự a chân ngòi không công bị trọng thương còn tốt phản ứng rất nhanh bảo vệ một cái mạng chu đúng lý không đúng ly không thang người tới eo lưng ở giữa vừa sở chính là năm mai lôi hỏa đạn bốc ra trực tiếp xoay tròn tay xông ngay tại trốn chạy xấu hầu ném tới trong miệng hô to ăn ta một cái ngũ lôi oanh đ ỉ n h người đây là con bà nó chứ ngũ lôi oanh đ ỉ n h giờ phút này xấu hầu trong lòng đậu đen rau muốn muốn bắn ra nhưng sinh tồn bản năng để hắn từ bỏ cái này vô cùng có khả năng trôn vùi tính mệnh hành vi trở tay đem trong tay mình trùi thủ ném ra. Truy thủ thẳng đến chu không mặt mà đi bất đắc dĩ chu không đành phải s á c h quyền đón đỡ đem một kích này kéo dài thời gian công kích ngăn lại nhưng lôi hỏa đạn đã tuốt tay cũng sẽ không bị ngăn cản lại liên tục bạo tạc từ phía sau chuyển đến hỏa diễm phun trào mang đến kinh khủng đốt bị thương nhưng cũng mang đến to lớn l ự ợ c đẩy xấu hầu o a một tiếng phun ra một ngụm máu tươi cũng cương ép thôi động c ư ớ c bộ của mình đôi cứng lấy lần này cách xa chu không chu không bất đắc dĩ chỉ có thể đưa mắt nhìn hắn đi xa lấy tốc độ của hắn còn đuổi không kịp xấu h ầ dù là đối phương thân chịu trọng thương chỉ tiếc chu k h u n g sẽ không chuyên nghiệp thủ pháp á m khí nếu không vừa rồi bỗng chốc kia cũng không phải là hỏa lực bao trùm mà là phi châm đi mặt bất quá kết quả này còn có thể tiếp nhận mặc dù ra hỏa này trốn nhưng hắn sức chiến đấu cũng giảm bớt đi nhiều đồng thời loại đẳng cấp này cán bộ thân chịu trọng thương chỉ sợ sẽ làm cho cả trại đều vô cùng khẩn trương chu k h u n g muốn chính là hiệu quả này t r ư ơ n g một trăm cố tương tin tức t r ư ơ n g một trăm cố tương tin tức lần hành động này hơi có vẻ đáng tiếc mặc dù sau cùng chiến quả đã vượt xa khỏi bàn sơ kế hoạch nhưng chu không người này chính là tham h ẳ nói cách g khác chu không củng cố tương có một đoạn thời gian rất dài có thể tự do hành động dùng để xử lý đan thành văn vấn đề chiến thuật của hắn chính là như vậy khiến cho bọn sơn tặc tinh thần khẩn trương sau đó lại đại lực tiêu hao tinh thần của bọn hắn cuối cùng thừa dị bọn hắn mệt mỏi thời điểm một mẻ hốt gọn rất đơn giản kế hoạch nhưng cũng rất hữu hiệu lần nữa xác nhận một chút hỏa thế đã lan tràn ra mà lại những n à y nhàn tản cường đạo bởi vì không ai lãnh đạo thậm chí dập tắt lửa tiến độ cũng xuất hiện một chút vấn đề chu k h u n g lúc này mới hài lòng rời đi hơn một ư ơ i dặm lộ trình nói giải cũng không giải cố tương đã thật sớm trong nhà chờ đợi hai cái tin tức tốt một tin tức xấu người muốn nghe cái nào trước đối diện chính là một câu như vậy trực tiếp liền đem chu k h u n g đang hỏi cô nương này vậy mà không có đánh đứng lên mà lại nghiêm chỉnh thu t ậ p được tình báo ta ta muốn trước nghe hỏng chu không có chút khẩn trương vậy ta trước hết nói với người tốt đi cố tương mặc không biểu tình nhìn tâm tình không phải rất tốt tin tức tốt thứ nhất chúc mừng sự lo lắng của ngươi là chính xác nếu không phải ngươi ổn một tay chúng ta rất có thể đã song song gậy ở nơi này n ữ khí của nàng rất không thoải mái xem ra là tương đương không muốn thừa nhận chính mình nhìn lầm a chu không cũng có chút không thoải mái bạn bởi vì lấy được chiến quả mà có chút đắc chí tâm lại lần nữa rơi xuống đây chính là ta muốn nói cái thứ hai tin tức tốt ta sẽ một chiêu tương đối đặc thù dò xét công pháp đang thỏa mãn điều kiện tình huống dưới có thể đại khái dò xét ra một người cảnh giới mà không bị hắn phát hiện nàng thở dài một hơi kết quả chính là tin tức xấu kia cảnh giới của hắn chỉ sợ là chút cơ đình phong thậm chí Kim Đan. chu không kéo cái muốn làm dáng dấp tâm để diễn tả mình rung động hắn xác thực đoán được đan thành văn thực lực rất mạnh nhưng là không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy giai cấp áp chế lực là mười phần kinh khủng tựa như chu không nếu như dùng bình thường thủ đoạn khẳng định là đánh không lại c ố tương mà hai người bọn họ tụ tập cũng đồng dạng không có cơ hội đánh thắng kim đan kỳ đan thành văn cũng may đây là dùng bình thường thủ đoạn dưới điều kiện nhưng nếu một người hình bảo khố phối hợp chuyển vận chạy phụ trợ tại có dự mưu điều kiện tiên quyết tiến hành đánh lên bốn giống như hay là có như vậy một chút cơ hội hiện tại vấn đề cũng chỉ có một muốn hay không động thủ rất rõ ràng hiện tại đan thành văn biểu đ ạ t ra để í mặc kệ là chu không thất tình khiếu vẫn là hắn lén lút động tác đều đã chứng minh kết luận này nhưng hắn tự hồ một mực không có quang minh chính đại đối với hai người xuất thủ chỉ dám trong bóng tối làm chút động tác chu không không biết đây là vì cái gì nhưng là hắn sẽ đem nó lợi dụng một cái sẽ không chủ động công kích địch nhân nói cách khác quyền chủ động nắm giữ ở trong tay bọn họ hiện tại vấn đề lại trở về nếu sẽ không chủ động đ ộ n g thủ hai người tự hồ không có chủ động l i ề u lĩnh chàng phiêu lưu này lý do nhưng là có một câu chuyện xưa gọi thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận chu không, không biết hai người bọn họ nếu là liền không để ý tới hắn trực tiếp đi gia hỏa này có thể hay không càng ngày càng mạnh biến thành một cái nhân vật càng khủng bố hơn theo đuổi g i ế t bọn hắn hiện tại loại tình huống này nếu như xuất thủ cũng coi là một loại biến tướng đem nguy hiểm bóp chết tại cái nôi có kế hoạch sao tiếng hỏi đánh gãy chu không suy nghĩ hắn n g m n g đầu đối diện bên trên cố tương một đôi con mắt thanh tịnh chu không không khỏi cười tư duy theo quán tính nghiêm trọng suýt nữa quên mất mình bây giờ bên người thế nhưng là có đồng bạn làm kế hoạch cũng không thể chuyên quyền độc đoán ít nhất phải hỏi cố tương ý kiến mới được biện pháp hẳn là có nhưng còn nhiều hơn tính toán hiện tại chỉ là cái g i n hùng ngươi chuẩn bị đánh cố tương bật cười cái gì gọi là ta chuẩn bị đánh. khẳng định phải đánh chẳng lẽ không đánh còn chạy phải không chu không nhìn xem nàng một bộ đương nhiên dáng vẻ không khỏi c ư ờ i lắc đầu cảnh giới của hắn thế nhưng là người phát hiện thực lực t r ê n l ệ n h ngươi rõ ràng nhất bất quá đã vậy còn quá quá quyết liền chu không hốt đứng lên nắm lên nắm đấm trong mắt chiến ý giạt rào đi vậy chúng ta liền chơi hắn nha khi dễ cô nương nhà ta còn có thể để hắn có tốt hai người cứ như vậy đánh nhịp chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến nhưng cũng không thể nói đánh là đánh cố tương cũng rõ ràng nhất định phải có một cái hoàn thiện mà đáng tin kế hoạch nếu không hai người là không có một tia cơ hội bởi vậy nàng cũng không có thúc chu k ô n g mà là cùng hắn thảo luận thỉnh thoảng đưa ra một chút ý kiến của mình giờ khác này hai người mới có một chút đoàn đội g á n vẻ có c ố tương gia nhập chu không một chút không tốt giải quyết địa phương thường xuyên có thể bị nàng thanh kỳ mạch suy nghĩ chỗ giải quyết rất nhanh chu không liền đã định ra bản thứ nhất hai người hợp tác phương án trong kế hoạch này phải dùng đến đại lượng cao cấp bảo binh cùng linh khí để đền bù trên cảnh giới thế yếu bộ phận này tự nhiên là do chu không cung cấp mà bố trí bay dập cùng tác dụng bọn chúng thì là kinh nghiệm phong phú cô tương làm việc cuối cùng tiến hành lúc chiến đấu liền cần hai người hợp lý phối hợp mới có thể chế định trước mắt kế hoạch này lớn nhất bình cảnh tại cuối cùng một bộ phận mặc dù bọn hắn đều biết đại khái đối phương xuất thủ là cái gì hiệu quả nhưng là cho tới nay chưa từng có thật liên hợp đối địch chớ đừng nói gì phối hợp tinh diệu còn tốt tại đối mặt đan thành văn cường địch này trước đó còn có một số đơn giản hình thức b ĩ a ngắm thở bọn hắn luyện tập không sai chính là cũng đang khẩn trương cứu hỏa bọn cường đạo không có cách nào nếu ra cái này yêu tiêu h thân chu không cũng chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch đem lúc đầu mấy tuần gác lại tiêu hao rút ngắn đến mấy ngày tiến công phương thức cũng do ám sát cải thành c ư ờ n công cái này kỳ thật vẫn là tương đối hợp lý nếu không phải chu k h n g hôm nay thật vừa đúng lúc trọng thương khó làm x ấ hầu hắn cũng không dám tiến hành to gan như vậy kế hoạch cải biến không có cái này phiền lòng uy hiếp một đám luyện khí kỳ tạp m a u đối với cô tương chỉ là vấn đề thời gian mà cái kia một mực không có lộ mặt qua thiết đầu vương nghe danh tự chính là cái rất thích hợp bị đòn đông t á c nếu kế hoạch định tốt sau đó cũng chỉ còn lại có thi hành tại phòng ốc chung quanh gắn thêm một chút công sự phòng ngự để mà chống cự đan thành văn khả năng đánh lén chu không củng cố tương a n ổn vượt qua ba ngày mà bây giờ chính là chu không định tốt thời gian thời gian này hẳn là bọn cường đạo vẻ mệt mỏi hiện thị rõ quyết định từ bỏ rẽ rủa đi nghỉ ngơi một đoạn kia vi rượu thời gian hai người đã võ tr thi triển t h â n pháp x à i bước c h i ề u sơn c h ạ y công tới bị đốt thất thất bắt bắt tường vây rất mau ra hiện tại trong tầm mắt hai người trực tiếp từ rừng cây trong bóng tối thoát ra xuất hiện trong nháy mắt đường đao cùng phù diêu đã bị hai người t ớ i ra chu không càng là trực tiếp ném đi hai cái đất lôi xuất đi lớn tiếng dọn người chương một trăm linh một phối hợp cùng đấu tranh chương một trăm linh một phối hợp cùng đấu tranh theo một tiếng oanh minh kinh khởi còn tại xứng sở chúng tường trộm trận chiến đấu này như vậy mở màn bởi vì lúc trước chu không lần kia thi thể giấu lôi công lao hiện tại trại này bên trong có chừng ba thành cường đạo đức tay đức chân nằm trong phòng không có sức chiến đấu lại cường độ cao tuần tra bọn cường đạo đã mỏi mậy không chịu nổi thậm chí không thể tại hai người xâm nhập trước tiên cảnh giác còn muốn chu không ném lôi nhắc nhở bọn hắn chu không thừa dịp đối phương không chú ý nâng đao chém xuống chính là một cái cường đạo chừng t r ó n g mắt đầu người rơi xuống đất chết không nhắm mắt nhưng bọn cường đạo dù sao cũng là một cái da dáng đoàn thể giờ phút này đã có người đặc biệt trả hỏi lên việt quân mà càng nhiều cường đạo thì là hoa hoa kêu xông về hai người vô luận là lấy một địch nhiều hay là đối với người chiến chu không đều là lần thứ nhất bởi vậy cũng không có liều lĩnh mà là cẩn thận không ngừng q u â nhau tiến hành phản kích mà cố tương nhưng là khác rồi nàng đã sớm là các loại lao thủ đồng thời biểu thị lên đối với chu không tới nói tương đương không hợp thói thường phương pháp chiến đấu t ù y ý oanh tả cơm thanh cùng một chỗ vang lên chính là một tiếng tranh minh cố tương nhân trên không trùng vậy mà cũng có thể chính xác đàn tấu phù riêu bên người chu không chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng rất nhiều trong lòng biết là cố tương nhạc khúc có hiệu quả sau đó cố tương tay phải giữ lại một bên cầm huyền đã bị nàng quấn quấn tại phù riêu phía trên thân này làm vui khí đồ vật vậy mà lại bị nàng khai phát ra một loại khác cách dùng giờ phút này tay phải của nàng trong suốt như ngọc hai cước chụp đứng vững thân hình phụ r i ê u đàn thân bị cầm huyền lôi kéo lấy ném ra chất liệu ưu tú phụ r i ê u g i ờ phút này hóa thân cứng cỏi lưu tinh truy to lớn thể tích để nó có thể nhẹ nhõm đột phá đạo tặc cái kia tàn phá binh khí phòng ngự một kích liền có thể khiến cho ngã xuống đất không dậy nổi đợi lực đạo ra hết cố tương liền đem tay phải về kéo đàn thân liền bị cầm huyền dính dấp kéo về tại cái này ngắn ngủi chân không kỳ có cường đạo bắt chuẩn cơ hội một đao thọc tới đã thấy cô tương mặt không đổi xác tay, tay một sợi dây đàn đã bị đánh bay chính xác cùng đánh tới, mũi theo một tiếng văn giòn đoàn đao kia lại bị cầm huyền bắn bay nhưng cố tương xưa nay không đánh phòng thủ thân thể nàng một bên nhắc trưởng đập vào một cái khắc công tới cường đạo trên thân đem nó bước lui mà một khối gỗ lê sắc to lớn vật cơ hồ là dán thân thể của nàng bay qua đâm vào vừa mới cường đạo trên thân chính là bị nàng kéo về phù riêu chu không chưa từng có tại bất luận cái gì để tài bên trong nhìn thấy loại này phong cách vẽ cực kỳ thanh kỳ âm tu mà nàng loại này rõ ràng là lực lượng hình phương thức chiến đấu bên trong lại còn hoàn mỹ lộn xộn rất nhiều xào kình rõ ràng là thay phiên lưu tinh truy nhìn lại không gì sánh được ôn nhu tự nhiên đến mức nếu không phải nàng tại kéo về p h ù riêu sau tay phải khé trụ cầm huyền liền bị nàng ăn trở về đàn thân đồng thời sử dụng một chiêu không biết tên âm ba công phát chớn khai đánh tới cường đạo chu không cơ hồ đều muốn quên nàng b á n trước bên trên là cái phụ trợ tu sĩ mà chu không bản nhân tại t h i quen loại này lấy một địch nhiều tình huống đằng sau động tác cũng càng phát thuận t cũng tốt tại những cường đạo này cảnh giới thấp hơn hắn chu không khó được tại đối với người chiến bên trong thu được sức chiến đấu nghiên ép thể nghiệm những này cơ hồ mới vừa vẫn tiếp xúc đến tu hành cường đạo chân khí t ồ n lượng cực kỳ bẽ nhỏ chỉ cần trong chiến đấu hơi kèm theo một chút chân khí liền đủ để cho những này tu hành tân thủ khổ không thể tả trong tay đường đạo rốt cục lần đầu phát huy trả mã đạo chi công có thể không đem làm nhanh chóng công mà là đại khai đại hợp quét ngang thượng phẩm bảo binh uy năng để nó chân chính làm được đụng chi t ứ thương thậm chí chặt này chu không cơ hồ cảm giác mình hóa thân chém hổ mũi lao huyết quang cũng rất có vài phần hỏa đạo tư sắc những cường đạo này quần áo trên người liền vẹn vẹn quần áo. lúc này cố tương như là g i é t điên rồi mắt phấn đấu quên mình xông vào đống người hoàn toàn không tiến hành bất kỳ phòng ngự hoặc là né tránh trong tay mấy cây cầm huyền bị nàng vũ động trên dưới tung bay mỗi một động đều muốn mang theo một mảnh máu tươi bay tán loạn trong mắt nàng màu đỏ như là thực chất bình thường đã thấy không rõ lắm đó là tơ máu hay là sát khí t ă ngưng nàng không nói một lời lại như là ngay tại hoanh minh rung động máy móc không ngừng thu gặt lấy bên cạnh địch nhân tính mệnh chu k h u n g cũng không nhịn được bị nàng giật này mình trong miệng la hét tiểu cố cố tương nghe có người gọi tên của nàng đ ỗ n g nhiên vừa quay đầu chừng đến chu k h u n g một trận phát lệnh t h ờ i tới gần nàng chu k h u n g tránh đi như c ả n h l i ê u giống như bay múa lợi dây đưa tay vỗ một cái sau gáy của nàng chu k h u n g cũng không biết nàng đây là tình huống như thế nào nhưng sát xuất lớn không phải tình h u ố n bình thường mà nàng trước đó cũng không có nói qua giải trừ tinh thần trạng thái dị thường đạo cụ chu không ngược lại là có nhưng một là không rõ ràng tình huống hắn cũng không dám lung tung dùng thuốc thứ hai hiện trường từ các loại dược phẩm bên trong tìm đúng ứng dược vật thật sự là có chút lãng phí thời gian làm không tốt hắn đổ vật nắm bắt tới tay cố tương nhân đều muốn điên lên rồi bởi vậy dưới tình thế cấp bách hắn lựa chọn tương đối đơn giản phương pháp đối với đầu đến một chút khi còn bé chính mình làm yêu thời điểm lao phụ thân bình thường đều là lấy một chiêu này cái hót bạo kích lên tay đương nhiên mình bây giờ vỗ nhẹ chấn nàng một chút l i ề n tốt rất rõ ràng hắn lần này cái khót đọng tắc ngừng một lát rõ ràng lào một chút sau đó nàng lắc lắc đầu trong mắt đầu trong mắt huyết s quay đầu nhìn về phía tổn thương nơi phát ra trong giọng nói cũng khôi phục một chút bình thường ngu ngơ cảm giác công cẩn chu không vung đao thay nàng chém giết trước người công tới cường đạo nhịn không được nhẹ nhàng thở ra khá lắm ngươi cái này tình huống như thế nào vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi phải cho ta cũng chặt t r ợ trợ hứng cố tương cũng khôi phục trạng thái một lần nữa lắp ráp tốt p h ù r i ê u vài bài nhạc khúc từ trong tay nàng bắn ra là hai người xoát lên các loại trạng thái không có ý tứ đây là ta bệnh cũ sau khi giết người luôn luôn không tự chủ hưng phấn trước kia đều là một cái ám sát không có cảm giác gì không nghĩ tới quần công lúc phản ứng mãnh liệt như vậy tay của nàng vẫn còn có chút có chút run dậy xem ra chu không một tắt này cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ cái này thói quen khó sửa vấn đề không sao vậy ngươi liền chuyên tâm tự vệ tại đo bên cạnh giúp ta khai sát giới sự tình ta đến cố tương ngừ một tiếng phi thân thối lui đến một bên trong chốc lát tiếng đàn nóng lớn các loại cường hóa hiệu quả theo khái động âm nhạc bao trùm đến chu không trên thân là trận chiến đấu này tăng thêm mấy phần sử thi sát thái chu không trường kiếm trong tay giờ phút này tựa hồ cũng theo nhạc khúc vũ động vì đó tăng thêm mấy phần tiêu sát chi khí trong lúc nhất thời vậy mà có thể đồng thời che chở mình cùng cố tương giết ra một mảnh thanh tĩnh chi điện phong quyển tàn vân c h ư ơ n một trăm linh hai phong quyển tàn vân nhưng giờ phút này chu không đã không vừa lòng đường đao xúc cảm trường đao mang tới vướng v ĩ u cảm giác tại thời khắc này hết sức khó chịu dứt khoát theo c ố này cảm giác chu không cầm trong tay đường đao đưa ra cắm vào một cái cường đạo thể nội không còn rút ra trong tay lam quằn g bắn ra chân khí quán thâu mục tiêu đã chuyển rời đến trên tay quyển x á o đấm ra một quyển lực đạo bắn ra sóng trăm tầng chu không tiền thế nhìn qua rất nhiều ra dáng thuật cận chiến dạy học nhưng cơ bản đều là chút không đáng tin cậy lý luận duy nhất hữu dụng lại bị chu k h n g nhớ pháp tắc chỉ có một cái đó chính là đang đánh hội đồng thời điểm tận lực đ dưới, một một, dưới, dưới tình c huống ỉ này bằng không địa hình bằng sử dụng độ chính xác kỹ xảo tính cùng tốc độ đều càng hơn một bậc quyền sáo lúc này sóng trăm tầng ưu thế liền hiện ra trước vài lực quyền đạo không đủ vẹn vẹn có thể ngăn cản một cái chớp mắt địch nhân thế công thậm chí có mấy người thừa dịp chu không phạm vi công kích rút ngắn lúc tiến lên công kích hán bất quá đều bị cố tương đánh lui nhưng lực đạo điệp ra sau khi thức dậy kinh khủng lực sát thương liền bắt đầu hiện hiện khi chu không một quyền đánh nổ một cái cường đạo xó não huyết vũ cùng óc cùng nhau phun ra lúc tất cả cường đạo đều là cảm thấy phát lạnh hai cô run run nhịn không được lưu lại chu không muốn chính là cái này đúng không một phát điệp ra không biết mấy chục lần lược đạo có ý định anh quyền đạ tại mặt đất nổ thật to nương theo lấy khói bụi dâng lên che đậy kín hai người thân ảnh liên thừa dịp trong nháy mắt này chu không tâm thần chìm xuống nhanh chóng từ hồng liên bên trong lấy ra một cái bình xứ móc ra một viên bao vây lấy vỏ đàn đan dược ném cho sau lưng cố tương ngậm lấy cái này có thể ức chế một chút thời khắc này cố tương là hoàn toàn tín nhiệm chu không bởi vậy nàng thậm chí không có đưa tay trực tiếp há miệm lấy viên kia mượt mà đan dược cửa vào một s á t na thanh lương trị trực tiếp từ miệng khang chuyển tới đại não sau đó lập tức hạ xuống đến ngũ tạng lục phủ để một mảnh hỗn độn tư duy một lần nữa trở nên thanh tỉnh chu không ném ra bên ngoài viên đan dược này cũng không phải phổ thông tỉnh thần đan mà là cao tới tứ phẩm quy tâm đan mà là thứ này chính là xuất từ nghe hướng vân vị này thất phẩm luyện dược sư c h i thủ thỏa thỏa đại sư thủ bút tứ phẩm đan dược là khái niệm gì chu không một mực sử dụng bổ sung chân khí hồi khí đan cũng bất quá là nhị phẩm mà thôi bởi vậy hắn mới nói một câu nậm lấy liền tốt hắn sợ cố tương đem thứ này nuốt vào về sau không chịu n nếu không phải câu này cố tương nói không chừng liền thật thuận miễn b ước thời khắc này nàng chỉ cảm thấy chính mình trong n ã o đặc biệt thanh t ỉ n h lần thứ nhất trong chiến đấu thể nghiệm rõ ràng tư duy rất nhiều dựa vào bản năng mới có thể hoàn thành động tác tựa hồ cũng có thể tăng thêm kỹ thuật của mình trình độ nói làm liền làm nàng hai tay v ú t lên dây đàn ngăn chặn dư âm trực tiếp đổi bắn lên một cái khác thủ khúc cố tương những ngày âm luật công pháp nhiều lấy khúc tên mệnh danh những cái kia trộn lẫn lấy nồng đậm nghệ thuật khí tức khúc tên chu không thật sự là không nhớ được bởi vậy hắn cũng từ bỏ hỏi thăm mỗi bài hát đều gọi cái gì nhưng chu không rõ ràng có thể nghe được nàng hiện tại diễn tấu thủ khúc này tại trên độ khó so trước đó phức tạp rất nhiều mặc dù không có mở miệng nhưng chu không đại khái có thể hiểu được nàng hẳn là tại n ẹ n cái gì đại chiêu dứt khoát thừa dịp khói bùi còn chưa tan đi đi một lần nữa rút ra một thanh vũ khí cán giải chừng năm thước liền ngay cả loan n g u y ệ t hình lưỡi đao cũng có một thức trưởng rõ ràng là vũ khí dài lại có chút nặng nghề đây chính là một thanh q u a n đao hiện tại tình huống này am hiểu lấy một địch nhiều quan đao chính là hộ vệ cố tương không có chỗ thứ hai chu không trên tay phát lực trường đao bị múa bay phất phới thình thịt rơi xuống đất khói tư hắn cơ hồ không nhịn được nghĩ đỡ vừa đỡ không tồn tại dâu dài không có cách nào thứ này nơi tay bất kỳ một cái nào người hoa đều sẽ nhịn không được bắt t r ư ớ c một chút quan nhị ra nhưng bọn cường đạo rõ ràng không ăn hắn một bộ này kêu gọi cường điệu mới vọt lên chu không cũng không tha đao trang bức lấn người mà lên chính là đại lực lượt vòng thế muốn quét ra một mảnh bầu trời trước đó nói qua đường đao quét ngang rất dễ dàng liền tránh khỏi thời khắc này quan trong đao hợp tuy dạy nhưng như cũ có này tai hại nhưng nó nặng nề ngược lại trở thành chỗ tốt v u mạnh lửa tròn đằng sau chu không cũng không có khiến cho trở về mà là tiếp lây quản tính trực tiếp xoay trọn nếu một chút một mực vung đao vậy ngươi cũng chỉ có tránh phần chỉ một thoáng chu không như đồng hóa thân là một trận gió lốc trực tiếp g i ế t vào trong đám người bọn cường đạo đ o à n đao căn bản là không có cách cách dài đến bảy thước quan đao đụng phải chu không bản nhân chỉ có thể không ngừng tránh lui phong mang nếu là có thằng xui xẹo nào dưới chân trượt đi ngã tiến trong cơn bão tắt này khoảnh khắc liền sẽ bị nhất đao lưỡng đoạn rất nhanh có cường đạo từ bỏ không có chỗ xuống tay chu không phát phóng tới một bộ dễ ước hiếp bộ dáng c ố tương đáng tiếc bọn hắn phản ứng quá chậm giờ phút này cố tương một khúc đã tới kết cục ngón tay bay múa sợ hai tiếng nhạc như là đòi mạng khúc bình thường bắn ra nàng tựa hồ cũng không thèm để ý xông tới mình bọn cường đạo ánh mắt t h a n h lãnh tóc dài tung bay như là ma nữ bình thường ngay tại mũi đao cơ hồ muốn đâm đến nàng bộ mặt trong nháy mắt cố tương hai tay vật ra một khúc tất trong chấp nắm h này vô hình trùng kích lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía truyền b á tán đau nhức kịch liệt cùng tiếng vang gần như đồng thời tại trong nao vang lên tiếp lấy chính là hai mắt tối sầm xoay tròn bầu trời cùng ngã xuống đồng bạn trở thành những cường đạo này nhìn thấy cuối cùng một hình ảnh thình thịch tiếng ngã xuống đất liên tắc một mảnh theo sau chính là im ắng tĩnh mịch chỉ còn lại có dây đàn chấn động mang tới dư âm củng cố tương tiếng t h ở dốc rất rõ ràng chiêu này chính là nàng đã từng đề cập qua công kích thần thức công pháp trước mắt xem ra uy lực này s á t thực xứng đáng nàng thời gian dài chuẩn bị mà rất rõ ràng nó tiêu hao cũng không ít còn tốt có trong miệng quy tâm đan chống đỡ nếu không cố tương giờ khắc này cũng muốn mất đi chu không lúc này cũng không chịu nổi hai tay kéo lấy nặng nề quan đao không ngừng xoay tròn hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu ó c cũng đang trời đất quay cuồng hai tay đau nhức cơ hồ liền muốn chất k ớ p chu không há miệm nhưng cảnh giác lại tại giờ khắp này của l o ạ n cơ hội là theo bản năng hắn hướng không chung một đ a o bộ tới keng tiếng va chạm vang lên xấu hầu xong kiếm đánh vào lưỡi dao của hắn mặt bên tránh đi cùng đại lực trực tiếp va chạm cũng đem thân ảnh của mình đưa đến một bên hai ngày trước bị thương còn không có khôi phục nhưng trên sơn trại trực tiếp sức chiến đấu đã thiếu một nửa có thừa còn lại một nửa hoặc là gãy tay gãy chân nằm ở trên giường hoặc là sức chiến đấu còn không bằng đã treo một nhóm kia hàng hai cường đạo không có cách nào hắn chỉ có thể kéo lấy thương thế lần nữa đối mặt chu k ô n g chương một trăm linh ba tai chiến chương một trăm linh ba tai chu không quan đao bị b ắ n ra cắm vào trong đất hắn cũng lười rút ra cứ như vậy nhìn xem xấu hầu trên mặt nợ nụ cười chú ý a hắn chỉ là đang cười m à t h ô i không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận nhưng là người khác nhau nhìn chính là không giống với tại cố tương xem ra hoàn toàn chính là không h i ể u đ ấ u tại xấu hầu xem ra chính là một luồng khí nóng gọt thẳng đầu góc trong chốc lát bỏ ra mấy ngày đ ẻ xuống nổi nóng lại một lần nữa bị nhen lửa chu không khẩu chiến phản phất tại hắn bên thai vượt quanh cứng, rắn, quyền đầu cứng nói đều không nói song kiếm nắm chặt trong tay xấu hầu như là đạn bình thường bạo khởi thẳng đến chu không thủ cấp chu không minh bạch đối phó chính hắn trong tay vũ khí hạng nặng không có một chút tác dụng dứt khoát đem nó thu hồi hình thể thoáng ép xuống d ơ lên xong quyền dụng quyền bộ bao trùm giáp tay đỡ được cái này hai đâm hắn giấu ở cánh tay sau khuôn mặt thậm chí cho cố tương đưa đi một ánh mắt ý kia cũng rất dễ lý giải ta c h à o p h u n g ở chuyển vận a cố tương không phải rất có thể hiểu được vì cái gì chu không chỉ là cười cười liền có thể chọc giận vị này sơn tặc người đứng thứ hai nhưng tình huống này rõ ràng đối với các nàng có lợi giữ vững tinh thần thủ hạ vạch một cái âm nhận theo tranh minh cùng nhau bắn ra nhưng xấu hầu di động thực sự quá nhanh rõ ràng là tu tập một loại nào đó thân pháp lại thêm hắn vốn là thấp bé càng thêm khó mà trúng mục tiêu đạo này vô hình chi nhận lại là ngay cả thân hình của hắn đều không có lao tới ngay tại phi nhanh xấu hầu lộ ra một vòng cười lạnh hắn thân pháp này mặc dù phẩm cấp không cao nhưng xác thực đã làm bạn hắn t r i n h chiến hơn mười năm có thể nói là ăn thông thấu đừng nói là cái này không phải chỉ hướng kỹ năng coi như chu công vũ một bộ quan đao hắn đều có thể toàn bộ né tránh ngay sau đó hắn cũng không để ý tới cố tương không ngừng hướng chu công công tới đồng thời mỗi lần mục tiêu đều là đầu gắng đạt tới một kích mất mạng hắn chiến thuật này kỳ th tốc độ kém hơn hắn chu không chỉ có thể bị ép phòng thủ lại không dám b ư ớ c lên bị nổ đầu phong h i ể m cùng hắn đội thương mà cố tương công kích căn bản là không có cách trúng mục tiêu nếu như nàng muốn lần nữa sử dụng vừa rồi như thế phạm vi kỹ năng xấu hầu thì có thể trước tiên đem nó đánh gãy một cách chưa trúng cố tương cũng không nhậu trí không ngừng ngay cả phát từng đạo vô hình khí kính phát xạ mà ra lại đều sát xấu hầu thân thể bay qua vớt lên dư âm cố tương triệt để minh bạch chính mình âm nhận đối với xấu hầu không có bất kỳ cái gì hiệu quả nhưng nếu là gia nhập chiến đoàn nàng lại không có chu không như thế năng lực phòng ngự cực dễ dàng thụ thương không nói sẽ còn hạn chế chu không phát huy cũng may nàng cũng không phải là cái gì sơ nhập giang hồ người mới nhảy vọt kinh nghiệm chiến đấu phát huy tác dụng vì nàng cung cấp một đầu sách lược theo một trận cơ quan âm thanh phú diêu lần nữa bị nàng lấy lưu tinh truy hình thái tế ra dơ lên cao cao mang theo tiếng xé gió liền bị nàng ném ra ngoài l i ê n đợt lưới đao cũng không đụng tới xấu hầu chớ nói chi là trọng lượng cấp phú diêu xấu hầu bất quá là một cái lộn m è o liền đem thân thể mang lên nó phi hành quỹ tích phía trên trên tay xong đao từ chính năm biến thành cầm ngược vẫn như cũ thẳng đến chu không hai mắt nhưng cố tương công kích cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ gặp nó cổ tay r u n lên cánh tay bỗng tay bỗ Dây đàn m ộ trước chỗ khác vậy mà cũng thoát ly phủ vậy ly mà i đôi nhiên miết ngoài liệu ê u quay đàn động mà làm thần, đống lên. Lần này rút tác ra dây g của dữ mọi ờ i biết viễn giải, hai liền ngay cả Chu Khung cũng không biết thứ này còn trình phân、giải. càng đừng đề cập xấu hầu, cho nên hắn vẫn lên đàn tay của hắn liền vừa dây cả Chu có cập cho chút. thứ thể hầu, xấu bị búp lên dây đàn rút một t r đề ư đó liền đề cập qua thứ này chủ yếu công năng chính là đem người treo ngược lên lấy máu kỳ phong lợi độ tự nhiên không cần nhiều lời liền ngay cả cố tương diễn tấu lúc đều muốn vận khởi đặc thù trường pháp xấu hầu tay không tự nhiên là nhịn không được tại chỗ bị cắt ra mấy đầu vết máu thật sâu tê thảm một tiếng một cách này cực kỳ tinh diệu cố tương biết rõ lực đạo không đủ không cách nào đem hắn bàn tay cắt đứt bởi vậy trực tiếp nhắm chuẩn nó gân tay vung vẩy bị cắt đứt gân tay hai tay tự nhiên không cách nào nắm chặt dao găm trong tay hai thanh t r ủ y thủ rời khỏi tay hướng xuống đất cắm tới lần này chu k h u n g liền không có uy hiếp mặc dù nhìn như quá trình rất dài nhưng tất cả những thứ này bất quá phát sinh ở trong chớp mắt chu、Khung、không u n g k h có khả năng tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt điều chỉnh tư thế lấy lớn nhất lực đạo công kích bởi vậy hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhắm chuẩn xấu h ầ cánh tay đem nguyên bản đón đỡ hai tay như đồng hồ quả lắc một dạng hướng về ph một tiếng làm cho người sợ hai tiếng xương gậy chuyên r a mặc dù vội vàng nhưng quán chú chân khí s o n g quyền mượn thượng phẩm bảo b ì n h uy thế y nguyên nhẹ nhõm đánh gậy hai cánh tay của hắn hai cánh tay như là dây gai đồng dạng tại không trung l o ạ n vung sau đó xấu hầu một đầu ngã quỵ trên mặt đất hắn không phải ngành gì tu sĩ không cách nào chống cự tay c u ộ t h ố n g khổ tự nhiên cũng vô pháp tại cái này kinh khủng cảm giác đau ảnh hưởng dưới đến bảo trì thân pháp của mình vận hành mất thăng bằng liền cắm vào mặt đất giờ phút này chu không vừa mới một quyền đánh ra trọng tâm nghiêng về phía trước liền xem như lập tức đã ngừng lại thân ảnh cũng không thể lập tức quay đầu tr Cố tương đầy dây hàng quang, thân thể như quỷ mị giống như trên mặt đất như như hàng quang, giống đầy dây bay quỷ mị lần ư ợ n này đều biến thành xanh ngọc, tất cả bóp lấy một đoạn dây đàn, lấy tăng tốc độ trong nháy mà một mắt đi, đều độ hai giờ tiếp phút tay tất tốc lấy dây lấy bóp bắn cả l ra.、Lần、này xấu hầu không cách nào lại t r á n h né hai cây sắc bén dây đàn t ì n h chuẩn đâm thùng mắt c ả chân hắn phong bế hắn di động năng lực phong bế di động câu nói này đối với cô tương tới nói chính là nàng địch nhân đã trở thành địa sống mà xấu số hầu giờ khắc này cũng rốt cuộc minh bạch vương khảm đạt trên thân cái kia mảnh khảnh vết thương đến tột cùng là như thế nào sáng tạo đang tiếp hắn hiểu được quá muộn cổ tay rung lên chấn động dây đàn đã cắt đứt chân của hắn gân mặt khác mấy cây dây đàn cũng bị nàng thu tay về bên trong liên tiếp bắn ra xương sống xương sườn thứ chi mấy cây dây đàn lấy đặc thù phương vị đem nối liền nhau cuối cùng thì chui vào các loại t r ư ớ n g ngại vật bên trong cố tương hai tay khẽ động đem một chỗ khác cắm vào mặt đất xấu hầu thân thể cứ như vậy bị treo lên đến chu không cũng là lần thứ nhất thấy được cố tương nhiều lần nâng lên dây sát thuật bản trước làm việc đem người treo ngược lên lấy máu cảnh tượng này so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn ba phần mà lại xấu h ầ lúc này đều t h ẳ n cơ hồ có thể che lại hắn bất luận cái gì muốn phát ra t h a nhâm rất rõ ràng xấu hầu đã không có bất cứ uy hiếp gì đồng thời không còn sống lâu nữa đi đến cô tương bên người nhìn xem giọt máu từ trên dây đàn nhỏ xuống rót thành một vũng vũng máu thật tàn nhẫn cô tương ghé mắt n g ư ờ i để ý chu không lắc đầu không cái này rất tốt hắn trừng phạt đúng tội sớm tại điều tra lúc hắn liền phát hiện sơn trại này bên trong rất nhiều tàng ô nạp cấu chỗ mình nếu là thương hại hắn ai đến đáng thương những cái k i a bị bọn hắn chỗ cướp bóc không lớn thôn trang ai đến đáng thương những cái k i a bị bọn hắn bắt đi cô đường chương một trăm linh bốn thiết đầu vương chương một trăm linh bốn thiết đầu vương kinh khủng tiếng kêu rẽ kéo dài hồi lâu đâm mang thùng nhĩ, cố ự c c kỳ bi thảm.、Cố、tương cũng không buông xuống cảnh giác hắn còn nhớ rõ vị này khá khó xử quấn đối thủ là trại này bên trong người đứng thứ hai chân chính lao đại thiết đầu vương còn không có đ ă n g tràng nhưng cố tương t ự hồ cũng không có lo lắng nàng thậm chí mang theo hưởng thụ thưởng thức một màn này đợi máu chạy đầy đất đằng sau mới lưu luyến không rời đem dây đàn từ xấu hầu trên thân rỡ xuống chú ý cái này động t ừ a à h ủ y đi trong đó quá trình đến cỡ nào hết tinh tản nhẫn cũng không muốn nói nhiều lưu cho các vị tưởng tượng đợi nàng khôi phục trạng thái bình thường thời điểm hiện trường đã cực kỳ vô cùng thê thảm đến chu không nhìn xem đều có chút muốn nói trình độ bởi vậy khi cố tương trông lại lúc chu k h u n g động tác thứ nhất chính là tranh thủ thời gian đẩy tay ra hiệu nàng đừng động cái k i a thuốc n g ư ơ i ngậm lấy đi ta còn ổn điểm trong miệng ngậm lấy đồ vật không dễ nói chuyện nàng chỉ có thể thẹ lưỡi biểu thị chính mình đối với chu k h u n g khinh thường đoán chừng cô nương này tâm lý tám thành là có nhất định v n mẹo hiện tại cảnh tượng này thi thể tung bay gãy chi khắp nơi trên đất máu tươi chạy so lò sát sinh còn làm người ta sợ hãi cái này do chính mình sáng tạo tràn g diện bên dưới nàng lại còn có thể nhẹ nhõm như vậy cố nhiên là có nhất định quy tâm đan công hiệu nhưng tám thành là tâm lý của nàng năng lực chịu đựng có chút quá tải không hợp thói thường tương đối mà nói người bình thường chúc ông lúc này duy trì chính mình không có nôn đã rất không dễ dàng trước mắt trại này bên trong sức chiến đấu đã bị hai người d i ệ t sát sáu thành còn lại trong phòng g ậ y tay g ậ y chân cùng già yếu tàn tật gần như không cần cân nhắc cho nên sau đó địch n h â n của bọn hắn chỉ còn lại một cái thiết đầu vương chẳng biết tại sao vị này trại lao đại một mực chưa hề đi ra thậm chí bên ngoài đánh thây ngang khắp đồng khí thế ngất trời hắn vẫn không có đ ă n g chẳng thậm chí không có người gọi hắn một tiếng để vị này định tiêm chiến lực ra ngoài đón địch đôi này hai người tới nói là chuyện tốt hắn nếu không ra bọn hắn liền có thể tại chỗ khôi phục trạng thái kéo tôi hiện tại c à n g kéo c à n g có lợi thế nhưng là bên này cố tương t ự hồ là muốn đem trong miệng đồ vật còn cho chu không bị hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt trên sinh lý cùng trên tâm lý đều có chút không thích hợp thể lực tiêu hao khó mà khôi phục nhanh chóng bởi vậy hắn chỉ là dập đầu một viên hồi khí đan liền kêu gọi cố tương tiếp tục và vào còn tốt có một c h à n g so mặt khác đơn sơ phòng ở còn lớn hơn một vòng ách đơn sơ căn phòng lớn có thể tiêu t r í tố cáo l i n h chỗ một cước đá tung cửa cảnh tượng trước mắt nhìn chu k ô n g xứng sờ một cái gầy trơ cả xương người ngồi phịch ở đơn sơ trên giường cây bốn phía là các loại xa hoa thịt cá rượu ngon món ngon thậm chí còn bừng bừng bốc hơi nóng cái kia nhỏ gầy người đang không ngừng miệng lớn nuốt chửng những vật này nó động tác dùng ăn no ăn nghe đều khó mà hình dung tựa như là hắn thời khắc này hành vi cũng không phải là ăn mà là không thông qua nhấm nuốt hoặc là b i ế t vị vẹn vẹn dùng một loại phổ biến lại hợp lý phương thức đem sự vật nhét tiến trong dạ dày của chính mình nó ăn chi dụng tâm thậm chí liên tiếp phá cửa mà vào hai người đều không thèm để ý vẹn vẹn nhìn lướt qua xác nhận bọn hắn không có mang đến đồ ăn liền tiếp theo bận bịu chính mình rất giống là dưới mặt đất heo vương toàn bộ tràng diện q u á đạn không gì sánh được làm cho người hốt hoảng n g ư ơ chính là thiết đầu v rất rõ ràng người trước mặt này tất cả đặc thù đều cùng cái danh xưng này bên trong bất luận một chữ nào đều ngay cả không lên nhưng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh một người khác có thể hưởng thụ như vậy ưu việt đãi ngộ trừ phi hắn là sơn trại này đầu lĩnh người kia không để ý tới hắn vẫn như cũ vùi đầu khổ cật cố tương những m à y v ê lên một sợi dây đàn bắn ra đốt không có gì bất lợi dây đàn lần thứ nhất mất đi hiệu lực tại nó đụng phải cái tia nhìn như da khô héo ra lúc lại như cùng đụng phải vật cứng bình thường bị nhẹ nhõm bắn ra tại va chạm trong n á y mắt chu không tựa hồ phát hiện ra của hắn lóe lên một tia như kim loại con c h Ra có đúng không? Hắn chết ta. theo ậ p k í c n g thì ắ n ăn n đ thảo âm thanh nhô tới hắn khô quắt làn ra bắt đầu cổ động cả ngựa như là thổi phồng khí cầu bình thường không ngừng phồng lớn hắn là cái không sai tiểu lệ sẽ còn thay ta động não cũng không có hài lòng rất thuận tiện các ngươi giết hắn sao đại hắn lời nói rơi xuống trong lòng hai người đồng thời hiện lên một tia cảnh giác phi tóc lui lại từ cửa ra vào rời đi căn này đã trở nên một mươi phần kiểm chế gian phòng hiện tại bọn hắn chân chứt rời đi trong nháy mắt toàn bộ phòng ở phát ra tiếng nổ đùng đoàn to lớn yếu ớt tấm ván gỗ nặn bùn đất cơ hồ bị trong nháy mắt xe rách bình quận mỹ thực trên không chung bay loạn một cái chừng ba mét có thừa đại hắn thân hình xuất hiện tại trong bụi mù các ngươi liền đi cùng hắn đi đây chính là chu không lo lắng không muốn nhìn thấy nhất biến cố ngoại ý muốn phát sinh cái này tựa hồ là hắn hoàn toàn hình thái hoặc là bạo khí hình thức mặc kệ như thế nào hắn hiện tại vẫn như cũ cùng thiết đầu vương xưng hô thế này không khất tỏa bởi vì bây giờ thiết đầu vương toàn thân cao thấp đều lõe ra kim loại q u a n t r ạ c h hình thể cực lớn không nhìn thấy đầu mà tên của hắn cũng không thể nào biết được so với một người hắn giờ phút này càng giống như một đầu m a thú vừa dứt lời bàn tay của hắn liền từ trong bụi mù phá không mà ra chụp vào chu không chu không t ử không có khả năng ngồi chờ chết trong tay đường đao gánh lánh lục quang nở rộ phong mang đối mặt cự thủ chặt đứt c h â n thủy từ trước đến nay nhất đao lưỡng đoạn công pháp lần thứ nhất g ặ khó tia lửa tung tóe rõ ràng là cùng n ụ c thể v à chạm chu không lại cảm giác mình chém vào cái gì cứng rắn không gì sánh được đồ vật phía trên chấn động đến hai cánh tay hắn run lên mắt thấy bàng nhiên đại thủ liền muốn nắm chu không cố tương hai tay dây đàn đưa ra cấp tốc ở tại bên hông quấn quanh vài vòng đ ỗ n g nhiên kéo một phát đem no t ú n rời phạm vi công kích trên không trung điều chỉnh tốt thân hình chu không bình ổn rơi xuống đất nhìn xem thiết đầu lần thứ nhất đối chiêu chu không bại hoàn toàn thậm chí không có khả năng xưng là đối chiêu một chảo này thiết đầu vương thậm chí không có sử dụng công pháp gì chỉ là bình bình một chảo sự uy hiếp của cái chết liền đem chu không bao phủ cố tương đưa tay đem dây đàn thu hồi trong tay sau một khắc phủ riêu đàn thân đã lơ lửng tại trước người nàng trong nháy mắt lắp ráp thành hoàn chỉnh phụ riêu ngón tay ngay cả phát vô hình sóng âm lưới dao bay ra đây là nàng chiêu này lần thứ hai vô hiệu lần đầu tiên là không cách nào trúng mục tiêu xấu h ầ lần này thì là căn bản không đánh tan được thiết đầu vương phòng ngự chương một trăm lẻ năm k h ẩ chiến chương một trăm lẻ năm k h ẩ chiến âm nhận chúng đích hắn. t h i ế t đầu vương không tránh không né thậm chí không tiến hành phòng ngự vẹn vẹn đứng đ ấ y tùy ý nàng công kích nhưng cố tương phát ra công kích lại như là châu đất xuống biển thậm chí không có lưu lại một đạo bạch lớn sự tình trở nên khó làm đi lên chu không hậu lui hai bước cùng cố tương cùng tiến tới vội vã thấp giọng có thể nhìn ra cảnh giới của hắn sao cố tương cười khổ một tiếng cơ bản không cần ta là t r ú c cơ nhị đoạn gia hỏa này ta dùng nhìn ra đại khái đến có bảy tám đoạn đi mà lại hắn tu có rất phiền phức công pháp g i à n thể lần này chúng ta tựa như là bạn đừng nói lời nói ngu xuẩn trước đem nàng bi quan bỏ đi cô nương này giống như bởi vì trong miệng đan dược trở nên quá lý trí bằng không chỉ bằng nàng vừa rồi cái kia điên một dạng trạng thái này sẽ chỉ sợ đã thay phiên phủ diêu đi lên kinh phong liệp liệp rung động chu không n g n g đầu lại là một cái đại thủ hướng hai người đánh tới không cần giao lưu hai người đã là đồng thời hướng tương phản phương hướng thôi động thân pháp tránh đi một kích này có biện pháp chế trụ hắn sao không cần triệt để k h ô n g chế hơi yếu b ấ t một chút hắn hành động liền có thể khó mà nói ta thử một chút phù diêu nằm ngang trước người một khúc mang theo lực lượng kỳ lạ n h ạ khúc từ cố tương trong tay chuyển đến ra phất có vô hình công x i ề n từ trong hư không dọc theo người ra ngoài q vẹn vẹn đáng tiếc h t nàng quái lực tựa hồ đang thiết đầu vương thân thể cao lớn trước mặt không có tác dụng dùng sức kéo một cái không có bất kỳ cái gì hiệu quả ngược lại là chính nàng thân thể bị thiết đầu vương cự lực mang tung bay đứng lên chu k h u n g vội vàng mượn lực bay lên không tìm kiếm nghị cách tránh thoát từng đạo sắc bén dây đàn đem không trung cố tương ôm lấy nhẹ nhàng rơi xuống đất còn tốt cô nương này tay này đủ tinh cổ tay khai đ ả o lúc đầu gắt gao quấn ở thiết đầu vương trên người dây đàn vậy mà thoát ly xuống tới bằng không hai người này đều muốn trên không trung ngã chồng vó không được ra xem ra ta là không không nổi hắn một cái xoay người từ chu k h u n g trong lồng ngực nhảy ra cố tương tự nhiên hào phóng vô vô y phục không có cách nào vậy liền toàn lực công kích đi còn tốt gia hỏa này động tác không nhanh ánh sáng l o a lên đường đao lần nữa bị thu hồi chu không trên tay quyển sáo lần nữa tiến vào trạng thái chi mang theo ánh sáng màu xanh nước b i ể n trọng quyền đột nhiên oanh kích s ó n g trăm tầng từ khi tu tập một chiêu này còn không có gì ma thú giáp s ắ t có thể chống nổi chu không hai mươi quyền tầng tầng điệp ra lực lượng bây giờ thiết đầu vương tựa hồ thành cái không sai vật thí nghiệm một bên khác cố tương một lần nữa lắp g i á p lên phủ riêu vui sắc nổ vang ngũ trọng phong thứ nhất thứ ba đây là cố tương lần thứ nhất sử dụng có danh tự diễn tấu công pháp cùng lúc trước tùy tâm diễn tấu khác biệt chu không trên q u y ề n sáo ánh sáng màu xanh nước biển đột nhiên bao trùm lên một tầng màu vàng đất s ắ c ngoài tại không có mất đi thủy chi linh động điều kiện tiên quyết vậy mà trở nên càng cứng rắn hơn đây là ngũ trọng phong t ầ n g thứ nhất hiệu quả đồng thời trên người hắn cũng nổi lên một tầng hư hóa màu vàng đất bọc thép đây là ngũ trọng phong t ầ n g thứ ba hiệu quả cố tương cùng phụ diêu bên trên đồng dạng bao trùm một tầng màu vàng đất ánh sáng lại không giống chu không như thế ngưng tụ thành thực chất mà là tại nó bên ngoài thân chạy x ô i thủ hạ động tác nhất chuyển nguy nhu kình càng lộ vẻ nhất trọng chu k h u n g nguyên bản không có kết cấu gì loạn đà đột nhiên hiện lên một loại nào đó v ậ n luật tựa hồ hắn ngay tại p h o n g thích cái gì tinh diệu quyền pháp chỉ cảm thấy thân hình di động cùng động t á c trên tay càng phù hợp mà cố tương trên thân ánh sáng màu xanh nước b i ể n cùng ánh sáng màu vàng đất đ ụ n g nhau hóa thành một đạo nhị sắc quang cầu đ ỗ n g nhiên xuất vào thiết đầu vương dưới chân không vững túi đầu xem xét mặt đất chẳng biết lúc nào trở nên vũng bùn không gì sánh được hai chân của mình đã lâm vào trong đó thậm chí có mấy cái bùn đất hóa thành tay tại nó trên đùi leo lên trở ngại lấy hắn di động ngươi lây không phải có thể chứ chu không hô to một、tiếng. tay phải quyền kình đã thêm vào đến tầng thứ bốn mươi hai một quyền này nếu là đánh vào nham thạch gấu trên thân một quyền liền có thể khiến cho mất đi tính danh nhưng đánh vào thiết đầu vương trên thân lại chỉ là cùng hắn làn r a phát ra kim thiết và chạm thanh â m ta hiện trường nghĩ ra được lần này hiệu quả tựa hồ cũng tại cố tương n g o à i ý liệu chỉ tiếp nàng không có chu không như thế cường lực công kích công pháp tiến công tập kích chủ lực dây sát thuật lại không có hiệu quả chút nào cũng chỉ có thể một đạo tiếp một đạo phát ra sóng âm lưới dao không ngừng đánh vào thiết đầu vương trên thân nhưng mà đối mặt hai người công kích thiết đầu vương y nguyên không tránh không né hắn chỉ là trùng điệp dậm chân một cái n ê thủ tính cả n ê chỉ đều bị trực tiếp c h ấ n khai cánh tay hắn vung lên liền đánh vào ngay tại điên cuồng công kích chu không trên thân đánh gây no sóng trăm tầng điệp ra đồng thời trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài không chung chu không hoa phun ra một ngụm máu tươi lần này bất quá là thiết đầu vương tùy ý vung tay hắn lại cảm nhận được so với lần trước nhận nham thạch gấu đánh ra càng thêm mãnh liệt lực đạo cho ta trị liệu lấy nửa ngồi cam đoan thân thể cân bằng chu không tại cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời cũng có một tiếng nghi hoặc thiết đầu vương vừa biến thân lúc có to lớn chân khí ba động bắn ra nhưng hình thái này hắn lại hoàn toàn không có sử dụng tới một lần chân khí đây là vì cái gì? thư gian tiếng nhạc truyền đến sinh cơ bắn ra chu không thể nội bị thương khí quan không ngừng tụ hợp tái tạo nếu là sử dụng đan dược quá trình này sợ rằng sẽ cần thời gian tương đối dài nhưng cố tương kỳ diệu nhạc khúc lại có thể rút ngắn thật nhiều thời gian này lại hiệu quả cũng cùng đan dược hiệu quả trên l ệ không hai thật sự là thuận tiện lại mạnh mẽ đồng đội công cần cố tương một tay nhắc lấy phủ diêu chạy như bay đến một tay khác thì không ngừng tại đàn đuôi đẻ xuống cái gì người có thể hay không chế chủ hắn ta đại khái có thể mặc phá phòng ngự của hắn nhưng là chiêu này nhất định phải thiết thân nếu là h ắ n có thể tự do hành động sẽ rất nguy hiểm nói đi hắn đỡ lắc một đoạn đập tầm ầm bên dưới chu k h u n g mẫn duệ phát triển bị năng mở ra bộ vị lại có một đoạn mũi kiếm lóe ra hàng quang cái đồ chơi này đến tột cùng còn có bao nhiêu công năng để cho ta tới ta thử một chút sư phụ cho bảo bối không ít nói không chừng có biện pháp chu k h u n g tại phá phòng thất bại đằng sau liền nghiên cứu có thể hay không sử dụng chút nghề hướng vân cho ám khí nhưng liền trong tay bảo binh đều không thể phá phòng chỉ sợ ám khí càng không khả năng bất quá trừ bỏ ám khí hắn còn có rất nhiều mặt khác cơ quan nói không chừng liền có cái gì có thể khống chế ở to con này như vậy một hồi đằng sau liền coi t ư ở n g tương chừng tham gia lôi trận c h ư n một trăm linh sáu tham gia lôi trận chu không chưa thử qua phân tâm nhị dụng nhưng thiết đầu vương công kích hắn không có khả năng không nhịn bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng chính mình đang tránh né đồng thời tâm niệm chìm vào trên người các loại chữ vật báo khí muốn từ bên trong tìm tới thứ gì vật hữu dụng mà giờ khác này cố tương cũng hoàn thành công tác chuẩn bị chỉ c h ờ chu không sáng tạo ra trong nháy mắt sơ hở nàng bên cạnh màu sắc rực rỡ linh khí lưu động tựa như ảo ngộng rõ ràng dễ thấy không gì sánh được lại làm cho người theo bản năng coi nhẹ nàng tồn tại đây cũng là nàng tinh huyền chân ý bên trong một loại công năng có thể lấy phương thức đặc thù giảm xuống nàng cảm giác tồn tại vì chính là phối hợp xuống một chiêu đặt thành nhất kích tất sát nếu là chu không gần sát liền có thể nhìn thấy cái kia từ đàn thân chúng rút ra một đoạn hàn mang cũng không phải là mũi kiếm mà là cùng loại với đầu mũi tên độ v ậ mà giờ k h ắ c này cố tương đang dùng tay trái coi chừng nắm vút thứ này trên tay xanh ngọc quang mang bắn ra chính là đem môn công pháp này thôi động đến t h h ạ sợ bị đầu mũi tên này nộ thương mà đầu mũi tên này phía sau thì liên tiếp một cây đen tuyền d giống như nhung không phải nhung sắt cũng không phải sắt một đầu khác dâu ở đạn thân bên trong tựa hồ có thể d ỗ i dài tương đối dài một khoảng cách nếu là chu không còn nhớ rõ liền sẽ nhớ tới c ố tương lần đầu cùng hắn tiến hành tự giới thiệu lúc từng đề cập qua một lần chính mình có một chiêu nhằm vào vỏ cứng m a thú trực tiếp đem nó đầu đánh nổ công pháp trên thực tế c ố tương cũng không có lừa hắn mà lại một chiêu này hay là nàng một trong các s á t chiêu kỳ danh là trấn dây thuật nhưng ngay tại hấp dẫn hỏa lực chu không tự nhiên là không biết những này hắn bình thường chạy tránh né lấy thiết đầu vương công kích một bên cưỡng ép phân ra tinh lực tại một thân chữ vật bảo khí bên trong tìm kiếm lấy kiện kia có thể không nhìn nó to lớn lực đạo đem nó khống chế lại con đường v â anh tựa hồ là vì nên hợp thời khắc này bầu không khí bầu trời vậy mà vang lên một tiếng sấm rền lập tức liền có giọt mưa rơi xuống đầu tiên làm ả n h như dây tóc ngay sau đó liền mưa như chút nước mà ra nghĩ đến hiện tại đã là dung tuyết thời gian không nghĩ tới đầu mùa xuân trận mưa đầu tiên vậy mà lại ngay tại lúc này hạ xuống đồng thời vừa lên đến chính là dông tố đan sen mưa tuyết cực hẳn đánh vào trên thân người tựa như là mưa đá bình thường nhưng ở đây bất luận kẻ nào đều không g i n bận tâm tùy ý d ọ t mưa đem chính mình x u ố i mang đi chính mình còn thừa không nhiều nhiệt độ cơ thể cọ rửa trên đất máu tươi lôi mình là chu k h u n g mở ra đột phá khẩu hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình ngẫu nhiên thấy qua một cái đạo cụ lúc đó bất quá là xuất phát từ hiếu kỳ nhưng dưới mắt tình huống này phảng phất chính thích hợp nó phát huy không lát nữa thoáng có chút phong hiểm lui xa một chút giống lên một tiếng chu k h u n g trong tay đột nhiên xuất hiện một cây to lớn cái đinh ước chừng nó dài bằng bàn tay độ to bằng ngón tay bị hắn đại lực đâm vào dưới chân trong đất bùn trên thế giới này trừ bọn hắn đám này tu sĩ còn có các loại bảng môn tà đạo liền như là trước đó nghe hướng vân giới thiệu với hắn quy nhất cửa độc sư bản thân nàng là tên luyện dược sư chu không cơ quan đạo cụ xuất từ cơ quan sư cho chút loại này tả đạo nghề nghiệp sẽ mang đến đạo khác nhau cỗ c h ủ loại tỉ như l ă n g dược tỉ như độc dược lại tỉ như cơ quan thuật mà chu không giờ phút này sử dụng chính là thuộc về thầy phong thủy p h á p t r ậ những n pháp t r ậ này n bình thường đều là do thầy phong thủy tự mình bố trí mà lại muốn sớm quan sát qua nơi đây phong thủy nếu là không được còn muốn thay một chỗ phong thủy bảo địa mới có thể bố trí đồng thời bố trí cũng không phải nói thành là thành cần t h ầ phong thủy sử dụng đặc biệt bảo tài cùng kỹ xảo mới có thể bố trí ra một cái ra dạ nhưng nếu là nói thế gian có cái gì chân lý lời nói vậy chính là có ngành nghề địa phương liền sẽ có nội quyền chu không giờ phút này sử dụng chính là một vị thầy phong thủy cải cách cấp đạo cụ một trong gia hỏa này đoán chừng cũng là thương nhân chuyên nghiệp truyền khẩu hắn phát hiện pháp trận chỉ có thể do thầy phong thủy tự mình bố trí thực sự quá lãng phí tinh lực cùng nhân lực bởi vậy dốc lòng nghiên cứu phát minh rất nhiều chủng dạng đơn giản trận pháp nó thao tác đơn giản bảy trận cấp tốc trọng yếu nhất chính là người người đều có thể sử dụng chu không đạp trên thiết đầu vương cánh tay mượn lực lên cao tận lực để cho mình ở vào một cái tương đối cao vị trí xác định vừa rồi chính mình cắm xuống đinh sát gấp đôi thân hình bay đi Tại rơi xuống đất trong mắt, trong tay hắn xuất thứ sát, thật dạng rơi hiện mai thứ hai đinh xuống sâu ngáy hắn đồng chu ắ m vào bụng đất. c k h u n g hiện tại sử dụng loại sách tay hình pháp trận tên là tham gia lôi trận nó cần thỏa mãn nhất định trước đưa điều kiện mới có thể sử dụng đó chính là nhất định phải có lôi điện sinh ra nếu không đi lực liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống thậm chí không hề có tác dụng mà phương pháp sử dụng thì lại cực kỳ đơn giản thậm chí không cần người sử dụng có được c h â n khí chỉ cần đem bốn mai đặc chất đinh sắt cắm vào mặt đất hình thành một cái hoàn mỹ hình vông phụ cận lôi điện liền sẽ bị hấp dẫn đến công kích cái này hình vông bên trong cao nhất lớn nhất một vật tiếp tục đến bốn mai đinh sắt dẫn lôi hiệu quả kết thúc mà bây giờ t ô i lôi vũ thiên hoàn mỹ phù hợp trước đưa sử dụng điều kiện lại chu không đã đoán chắc vị trí đem mai thứ ba đinh sắt cắm xuống thân thể của hắn như là kề sắt đất trượt bình thường thật nhanh vọt hướng về phía cuối cùng một viên để đặt địa điểm trong tay đinh sắt trùng điệp cắm xuống trong miệng hét lớn một tiếng lôi công giúp ta bảy vô sự phát sinh tựa hồ pháp trận còn chưa bắt đầu phát huy hiệu dụng cái này một cuống họng kêu có chút xấu hổ chu khuôn g mặt mo đỏ hửng không dám q u a y đầu nhìn lại cố tương biểu lộ dứt k á c hướng trên mặt đất vỗ khoáy động lên một mảnh bọc nước đem thân thể của mình hình cất cao thoát ly mặt nước mắt thấy trên bầu trời trong mây đen có cồn lôi lấp lóe cũng không quay đầu lại hô một câu xuất thủ gian g g i á c theo lời của hắn âm thanh một đạo kinh lôi bỗng nhiên rơi xuống bị cái này tham gia lôi trận hấp dẫn chính xác chúng đích trọng tài lớn nhất thiết đầu vương to lớn chấp lóe cơ hồ khiến người mở mắt không ra kinh khủng lôi điện dọc theo lòng b à n chân của hắn lan tràn đạo tiến mặt đất tại trong nước đọng nhấp đ ô chu không đã nhảy rơi đất mặt giờ phút này cưỡng ép phát ra một đạo chân khí lần nữa cất cao thân thể của mình rơi vào một chỗ nóc phòng mà cố tương đang nghe chu không một câu kia xuất thủ đằng sau cả người hóa thành một đạo màu xanh mũi tên rời dây cung mà ra tại lôi điện tiêu di một s á t na ném ra trong tay đầu mũi tên tinh chuẩn chúng đích thiết đầu vương bên gáy một đạo nhìn không thấy hát tuyến tại cả hai ở giữa kết nối lần này hắn mọi việc đều thuận lợi sắt lá phòng ngự a rốt c ụ c không còn có hiệu quả đầu mũi tên thành công đâm vào cái cổ lại chưa xâm nhập nhưng cái này đủ cố tương ngón tay vung lên cầm âm cùng tiếng hò hét đồng thời văng lên người đem đầu ngươi cho ta giao tứ huyền một tiếng như xé vải dây đàn chấn động truyền tiến vào đàn thân chúng dây dài màu đen sau đó một đường truyền lại dẫn tới trên đầu tên lại dẫn tới thiết đầu vương trong thân thể cộng hưởng đây là chu không lần thứ nhất nhìn thấy cố tương đối với cộng minh cách dùng lần này chiến quả cực kỳ rõ rệt thiết đầu vương cổ trực tiếp nổ tung máu tươi dâng trào ở giữa giống như núi thân thể chậm dãi sụp đổ thi thể tách rời chương một trăm linh bảy thắng hiểm đằng sau chương một trăm linh bảy thắng hiểm đằng sau huyết vũ không ngừng chu không thở hồn hẹn nhìn xem thiết đầu vương thi thể giống thoát hơi khí cầu một dạng không ngừng thu nhỏ cuối cùng khôi phục bộ kia g ầ y cho cả xương bộ dáng mà cố tương cũng mất khí lực không có chút nào t h ụ ộ c nữ phong độ đ ặ t mông ngồi dưới đất tùy ý vũng bùn cùng nước bẩn ô vế mép ấ y một chiêu kia chấn dây thuật đằng sau lúc đầu cắm ở thiết đầu vương trong cổ đầu mũi tên ngược lại cắm vào bị tách rời trong đầu lúc này cố tương đưa tay tại phủ diêu đàn trên thân nhấn một cái dây nhỏ liền dắt đầu mũi tên hướng kia cùng đầu lâu rụt trở về nàng đưa tay đem đó cũng chưa rút lại đầu to thu vào chữ vật bảo khí làm chứng cứ lại xoa xoa trên đầu tên trô dính chất bẩn mới đưa phủ diêu nạp lại tốt thu hồi nàng đối đại thanh vũ khí này tựa hồ so với chính mình còn tốt hơn chu k ô n g run run d đi hướng c ố tương đưa nàng đỡ lên tìm cái coi như hoàn chỉnh phòng ở đỡ lấy nàng đi vào công c ậ n ân vừa rồi chiêu kia thật là đẹp trai chu không cười cười đem trên giường tại gào thảm sơn tặc cổ v n gãy thuận tay từ cửa ra vào ném ra ngoài vận khí tốt tôi h trên thân hai người vết máu cùng vũng bùn nhiễm hôn tạp cùng một chỗ tức chật vật lại dơ bẩn hoàn toàn không có lúc mới tới lưu loát hiệp khách phong phạm nhưng bọn hắn là trận chiến đấu này người thắng đột nhiên không có dấu hiệu nào cười ha hả đây là sống sót sau hai nạn may mắn thuộc về người thắng chúc mừng ha ha, ha. Phi phi. đây là chu không cười quá làm cản nước bùn nằm tiến vào trong miệng mưa bên ngoài dưới máy liệt giọt mưa đánh vào trên mặt đất thanh â m thậm chí có thể che lại hai người tiếng nói chuyện chu không, không thể không để cao một chút ấm lượng trong thời gian ngắn trở về không được ngươi có muốn hay không đổi bộ y phục cố tương khí cười ngươi cứ như vậy hai mắt ngoắc ngoắc nhìn ta chằm chằm h ỏ i ta muốn hay không thay quần áo chu không tâm tình không tệ cũng nguyện ý cùng nàng t r e o g ẹ o thế nào hai ta ở chung một phòng đã lâu như vậy ngươi vẫn chưa yên tâm nhân phẩm của ta đổi là được lương ta đi qua không nhìn ngươi nói đi hắn thật đúng là kéo lấy thân thể m ệ n mỏi quay đầu đi bắt đầu diện bích không nghĩ tới sau lưng thật nhớ tới tất sổ soạt thay ý p h ụ câm thanh chu không kinh hãi không nghĩ tới cô nương này thật không tỉ hiểm hắn trong đầu suy nghĩ mi man lạch cạch một tiếng chuyển đến quay đầu nhìn lại dính lấy huyết thủy áo xanh đã vứt xuống bên cạnh mình ta cũng liền nói một câu như vậy ngươi thật đúng là không sợ a chu không kéo qua cái này đã nhìn không ra diện mạo như trước đáng thương quần áo ý đồ đem nó cầm tới nước mưa sông xuống soát sạch sẽ thật đáng tiếc vàng đông không tiếp nhận loại này thô bạo gột dựa phương thức tại sau lưng của hắn cố tương vẹn vẹt mặc mấy món nỗi ý, ý hề, móc ra một tấm vải lau sạch lấy trên người nước động ng chu không bất đắc dị nhún núi mai đem món kia tẩy không chỉ toàn áo xanh đặt ở bên người nhìn xem chiếm hết vết bẩn chính mình nhìn không được nhịu nhũ mày cố tương giờ phút này đã đổi xong một thân yên lặng áo trắng hài lòng đi lòng vòng đi chu không quay đầu đều không có vệ nói thẳng cái kia tốt hiện tại x i n ngươi cũng xoay qua chỗ khác đi ta cũng nên đổi một bộ y phục hắn đem áo ngoài khởi cùng cố tương cũ áo ngoài ném ở cùng một chỗ quay người muốn cách màn mưa xa một chút sau đó hắn liền phát hiện cố tương trực câu câu theo dõi hắn không có một chút muốn tỉ h ủ ý tứ ngươi nhìn cái gì chu không thay quần áo động tắc một chút ngươi là nam nhân lại không có nhiều như vậy tị húy ta một nữ tử đều không để ý ngươi để ý cái gì khá lắm đến lúc này ngươi mới nhớ tới chính mình là nữ nhân à, ngươi dạng này là phải bị đánh quyền biết không chu không đậu đen rau muốn một câu cũng mặc kệ nàng có nhìn hay không đem quần áo trên người từng cái chút bỏ cố tương cũng đã quen hắn thỉnh thoảng nói ra hai câu ý nghĩa không do nói ngồi ở trên giường nhìn xem chu không cởi quần áo u vẫn rất khỏe mạnh thôi À, gậy như vậy ta đều không có nhìn ra ngươi lại có cơ bụng ố b a không phải tỉ tỉ chu không còn này thực sự thoát không nổi nữa chuẩn bị phê bình hai câu cố tương ngươi nhìn liền xem đi ta cũng không nói cái gì có thể xin ngươi đừng như cái tú bà một dạng tại điểm ấy bình thân hình của ta sao ta cũng không phải đi ra bán cố tương cười hắc hắc sắc mặt thoáng có chút đỏ lên hướng hắn k h o á t tay áo ngươi đổi ngươi đổi ta tâm tình có chút kích động k ì m lòng không được cắp k ì m lòng không được chu không thở dài một hơi cố gắng để cho mình không đi để ý nàng hừng hực ánh mắt phối hợp đổi một bộ quần áo mới đ a i hắn mặc chỉnh tề đằng sau lại từ chữ vật b ả o khí bên trong móc ra trước đó tại rừng rậm chưa từng sử dụng hết thủy vê thành cái cây châm lửa đốt làm lên chuyện rất nguy hiểm tại trong nhà gỗ châm lửa. bất quá hai vị người trong cuộc đều không có cái này tự giác nhao nhao ghé vào bên cạnh đống lửa bắt đầu nướng lửa giọt mưa đ ạ i hàn lòng người lệch tấm ta nói thiểu cố n g ư ờ i dị vãng vận khí như thế nào a hoặc n g ư ờ i đ â y ý là ta không may có đúng không không nói gạt n g ư ờ i cô n ã i n ã i vận khí thế nhưng là nhất đ à n g tốt cùng hỏi ta không bằng nghĩ lại một chút vận khí của mình như thế nào đi à tại hạ vận khí cũng không phải bình thường ưu tú n g ư ờ i nếu là hỏi lại ta liền muốn kể cho n g ư ờ i g i n g ta sáu không phải nói một chút ta lúc đầu xảo ngộ nghe hướng vân chuyện xưa vậy chúng ta thay cái chủ đề tâm sự ngươi d á người như thế nào cái đề tài này bình thường không nên do nhà trai khởi xướng sao không quan hệ b ả n cô nương không nói những cái kia lễ nghi phiền phức ngươi cho ta nhảy một cái ta cho ngươi nhạc đệm thế nào ngươi nói câu nói này trước xin mời cho mình văn nhân mặc khách thân phận nói lời xin lỗi đi hai người hi hi ha ha chờ đợi mưa cạnh nhưng không như mong muốn trận này sơ mưa tựa hồ càng lúc càng lớn đập người mở mắt không ra bất đắc dĩ xem ra bọn hắn chỉ có thể ở cái này có chút hở trong phòng nhỏ vượt qua một đêm ta có chút lo lắng cố tương trên giường lật qua lật lại đột nhiên tung ra một câu như vậy ngươi ở nhà quần áo quên thu chu k ô n g nằm tại trên ghe xích đu không có cách nào cố á i n à tương ở sắc mặt khó coi cáp cắp, cắp. chu không lấy góc cạnh rõ ràng tiếng cười đáp lại nàng sau đó cố tương một cái lặn xuống nước xoay người xuống giường bắt đầu đẻ xuống chu không truy nàng nắm đ ấ m trắng nhỏ nhắn cũng không hề dùng lực chu không dứt khoát ôm đầu để nàng truy n g n cho một hồi trong lòng dễ chịu cố tương đặt mông tọa hạ chiếm đoạt chu không vị trí chu không thuận thế ngồi ở trên giường ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng chương một trăm linh tám thu hoạch chương một trăm linh tám thu hoạch cùng lo lắng đơn thành văn lên lòng nghi ngờ không nếu muốn mở một chút hắn cho là chúng ta chết từ đó bông l ò n g cảnh giác khả năng c ó thể lớn một chút đi cố tương a một tiếng trong lời nói tràn đầy châm chọc chi ý ôi, ôi ôi cái này không vững vàng tuần sau mấy ngày không thấy như thế kéo quỷ chu không theo bản năng đối mặt một câu sau đó mới bất đắc dĩ nói vậy ngươi có thể làm sao ngay sau đó dưới tình huống này chúng ta đều không thể làm ra cái gì cả i biến không nếu muốn mở một chút à để giáo ta ngươi một câu đi trên chiến lược xem thường định nhân trên chiến thuật coi trọng định nhân cố tương trong nháy mắt không thể nào hiểu được cái này có chút khó đọc danh n ôn dứt khoát từ bỏ suy nghĩ đem chu không từ trên giường chạy xuống phê thoại nói ít nhanh lên đi ngủ chu không chọn lấy cái tư thế thoải mái nằm xong còn không phải ngươi nói trước đi lại cãi nhau vài câu cố tương tiếng hô từ từ bình ổn cảm giác mệt mỏi vào tới chu không mí mắt cũng dần dần nặng n ề một đêm không có chuyện gì xảy ra trận này sơ mưa tới quá máy liệt vọt thẳng soát suốt cả đêm thậm chí chu không rời giường thời điểm mái hiên còn tạ i tích tích đắp đắp có giọt mưa rơi xuống bất quá bên ngoài mưa đã cạnh thậm chí trên đất huyết tương cũng bị rửa sạch trong không khí thậm chí mang theo một tia sau cơn mưa đặc hữu tươi mát hương vị nếu như không nhìn khắp nơi đều có thi thể nạn bùn dính mặt đất ngược lại là một bộ không sai bức tranh cố tương y nguyên sa vào trong ngọc đẹp chu không không muốn đánh n h u nàng phủ thêm áo khoác kéo cửa lên đi ra hiện tại thế nhưng là chu không lần này buổi tiếp cố tương chủ yếu một trong những lý do hắn chờ mong đã lâu chiến Đem đạo còn có khí cường cười khí ha ha b trên chết, thi thể ném ấm a đồng tồn. bọn hắn hẳn gì thời tìm t kiếm cái xem có r thực tế bọn gia hỏa này cũng không có tiền gì không bằng nói một đám rửa vào cướp bóc mà sống người không có tiền mới là trạng thái bình thường mọi người làm cường đạo ai đưa tiền a bất quá hắn ngược lại là từ thiết đầu vương trong gian phòng kia trồng chất thành núi trong đồ ăn lật ra mấy cái chứa vàng bạc tài bảo cái dương nơi này vàng bạc tài bảo cũng không phải hình dung tử coi như ở thế giới này vàng cùng bạc cũng là có chút tiền tệ lưu thông năng lực kim loại hiếm chu không cầm tới cái này hai cái dương đổi thành linh thạch chỉ sợ đến có hai chữ số nhưng là cái này lại làm cho hắn cảm thấy hết sức kỳ quái theo lý thuyết cái này thiết đầu vương cũng là tu sĩ hàng của hắn tệ vậy mà không phải linh thạch mà là những vàng bạc tài b ả o này đây coi là cái gì cường đạo lãng mạn đông nhiên nơi xa truyền đến một trận tiếng ca như hoa lan trong t ố c vắng chim sơn ca huyệt chuyển chu không theo tiếng nhìn lại chính là cố tương trong miệng nàng ngâm nga lấy không biết tên ca dao trong tay tại thiết đầu vương trong thi thể không ngừng tìm kiếm lấy có giá trị chiến lợi phẩm khá lắm cô nương này thật đúng là sẽ chọn n g ư ờ i ca hát trước đó có thể hay không để cho động tác trong tay c ù n ngươi phong cách vẽ liên hệ tới chu không đi đến bên người nàng nhìn xem nàng từ trên thi thể tìm ra đồ vật ta phong cách vẽ luôn luôn như vậy cái này gọi đụng nhau sắc phản xoa manh biết hay không a ngươi cố tương trong miệng không bông tha nàng thậm chí còn tận lực duy trì lúc ca hát loại kia linh hoạt kỳ h ảo duyên dáng tiếng nói đến buồn nôn chu không tùy ngươi, tùy ngươi tùy ngươi tìm được vật gì tốt có nhiều lắm bất quá có giá trị nhất hẳn là cái này chu không tiếp nhận nàng đưa tới sách vàng thứ này tại thiết đầu vương trên thi thể bị nước mưa ngâm một đêm vậy mà không có mục nát vẹn vẹn phong bị có chút ở mức trung phẩm công pháp thôn vệ công hoặc, tình cảm vị này là côn côn hóa thân a không nhìn chu không cố tương đạo ta chưa kịp nhìn giúp ta đọc một cái đi tốt tốt tốt thực sẽ sai sử người chu không tùy ý lật ra nhìn thoáng qua thứ này hắn cũng không tính dung nhập vào chính mình thiên tinh quyết bên trong cũng không phải xem thường t r u n g phẩm công pháp chỉ là chu không chính mình có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ chính mình luyện thứ này tổng sợ về sau cũng sẽ biến thành loại kia mập m ạ c pháp này khinh thường tại thu nạp thiên địa linh khí vẹn vẹn lấy ăn thông đạo lớn ăn huyết n ụ c tinh hoa biến hóa để cho bản thân sử dụng nó cường độ có thể ép lên phẩm công pháp nhưng toàn thân chân khí đều là làm cường hóa ra thịt chi dụng không thể dùng làm mặt khác cố tương dừng lại trong tay động tác buồn b ự c nhìn xem chu không khá lắm đột nhiên cảm giác minh bạch rất nhiều a chu không cũng l ờ i lại nhìn nội dung phía sau đem nó đưa trở về cũng tốt dạng này cũng coi là thắng được minh bạch cố tương tiếp nhận đem nó thu nhập chính mình chữ vật bảo khí trở tay lại đưa ra một quyển khắc bản này cũng xin ngươi giúp ta đọc vừa đọc đi ta xem một chút hoặc tên gọi thiết đầu vương người thế mà lại còn viết nhật ký a ra hỏa này vì cái gì có tùy thân đem nhật ký mang ở trên người thói quen ta làm sao biết ngươi đọc là được chu không soát soát đảo trang không có ý lên tiếng tuyệt đại đa số đều là hắn thường ngày sơn t ạ c sinh hoạt đánh nhau hậu đà trắng trận cướp đoạt dân nữ cái gì ta tìm xem ngươi muốn nghe bộ phận kia đi a có lão ma chết hắn là cái không sai phụ tá nhưng là quá mức tự đại lấy ngu xuẩn tự cho là chỉ có đầu của mình mới tốt dùng cho nên ta chém đứt đầu của hắn tin tưởng những cái kia sông trại người rất nguyện ý c o n cái nổi này da heo là cái không sai khi thịt nhưng hắn quá ngu đàng hoàng người dễ dàng thu nhận b ă n p i ta phải tìm một cơ hội đem hắn diệt trừ ngày mai sẽ phải trải qua những con sói kia lánh địa đem hắn nhét vào đó là cái lựa chọt tốt lại gặp một cái phụ tá đây là người thứ mấy g i a hỏa này tự xưng khỉ ốm hừ hắn ngược lại là rất thông minh hoàn toàn không phản kháng ta nguyện ý làm tốt người đứng thứ hai g i a hỏa này rất không tệ có thể một mực dùng hắn mới c h ạ y không sai rất thích hợp ta tìm cơ hội trùng kích kim đan thức ăn dự trữ tương đương đầy đủ bên ngoài đám ngu xuẩn kia căn bản không cần cho ăn chờ ta sau khi xuất quan bọn g i a hỏa này liền đều không dùng bất quá khỉ ốm có thể tiếp tục đi theo ta khi ốm nói cho ta biết có hai cái trúc cơ tiểu mao tặc đang quay dày chúng ta đưa tới một chút phiền phức ta liền biết những cái kia lâm thời tìm giá hỏa đều là ngu xuẩn hai cái tự cho là đúng thái điều thôi khi ốm sẽ dạy bọn hắn làm người như thế nào b ố ộ tiếng t n h ậ t ký bị chu không hợp bên trên đến cái này kết thúc rất tiêu chuẩn im bặt mà dừng a cố tương cắt một tiếng trong giọng nói tràn đầy khinh thường những này đạo tặc vậy mà cũng tại lợi dụng lẫn nhau lục đục với nhau thật sự là buồn ôn ngươi nghĩ cũng quá tốt đi cô nương nếu là người người đều trung thành hỗ trợ ai sẽ tới làm cường đạo đâu mặt khác ta phải sẽ dạy cho ngươi một câu cách n ô n chu không dối ra một ngón tay cười ra hai hàm răng trắng chỉ cần là cái ngành nghề liền sẽ có nội q u y xuất hiện chương ố cười lạnh một trăm linh chín càng nhiều tính toán chương một trăm linh chín càng nhiều tính toán cái gì thôn trưởng mở to hai mắt nhìn vỗ bàn một cái đứng lên nhưng lại bị trước mặt nữ từ kinh khủng ánh mắt cho chừng trở về ta nói đám người kia bị chúng ta giết sạch cố tương ngữ k h í x â m nhiên trực tiếp móc ra mang máu thiết đầu vương đầu đập vào trên mặt bàn n h à thôn trưởng chỉ là người bình thường cái nào gặp qua loại này gãy chi tại chỗ bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh thẳng tắp lui lại được rồi đ ư ợ c rồi ngươi cũng đừng hù dọa người ta chu không cười ha hả đi ra khuyên đẩy tay ngăn trở sắc mặt khó coi cố tương lại quay đầu nhìn về phía khủng hoảng không gì sánh được thôn trưởng nếu nhiệm vụ đã hoàn thành hai người chúng ta ngày mai liền sẽ rời đi ngươi nhìn cái này trời phí ăn ở m ặ c đề m ặ c đề hai vị thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao vì ta thôn trừ bỏ một đại hại, làm sao có thể còn không biết xấu hổ hướng hai vị muốn cái gì phí ăn ở thôn trưởng một c h á n mồ hôi lốp bút hướng trên mặt đất rơi hai tay che mắt không dám nhìn tới trên mặt bàn cái kia kinh khủng chặt đầu cái này làm sao có ý tứ đâu ấy nha kỳ thật chúng ta xác thực không có tiền liền gì thật sự là đa tạ thôn trưởng nguyện ý thu lưu hai chúng ta quỷ nghèo cái kia tiểu cô a mau đưa thứ này nhận lấy đi đầu người bày ở nhà khác trên mặt bàn như cái gì nói cố tương hừ lạnh một tiếng phất tay háo đem nó thu hồi quay người đi ra ngoài cửa vậy ta hai người liền cáo lui thôn trưởng đại nhân ăn ngon uống ngon a nghe cửa lần nữa bị quan bế thanh âm thôn trưởng mới cảm giãi rời đi cản trở tấm mắt tay nhìn xem trên bàn chưa khô vết máu. Há hốc mồm muốn cuối cùng nhưng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ ngoài cửa hai người sánh vai mà đi ta thật không biết như ngươi loại này không hiểu thấu chiến thuật là cái gì nghĩ ra được nói chuyện chính là cố tương nàng lúc này ngay tại không có việc gì ngâm nga bài hát nào có vừa rồi một bộ hùng hổ dọa người dáng vẻ đều nói cho ngươi nghe ta là được cái này chẳng phải tiết kiệm tiền sao muốn ta nói ngươi chính là không có chịu qua thời gian khổ cực không hiểu loại này tiền trinh c h â n quý cố tương hừ một tiếng lười nhắc cùng hắn cãi nhau tình cảnh vừa nãy tự nhiên là chu không chủ ý hắn đóng vai mặt trắng mà cố tương thì đóng vai mặt đỏ dọa một chút cái này trước đó hố chu k h u n g linh thạch t h ô n trưởng đem bị hố linh thạch tỉnh trở về không ai có thể gài bẫy chu không không có người trở lại chính mình phòng cho thuê không nghĩ tới đã có người ở nơi đó chờ đợi à, cố tiểu thư tựa tại trên khung cửa đan thành văn thấy được hai người đi nhanh lên tới lộ ra ngượng n n g dáng tươi cười n g ư ờ i không phải cái kia thiện cái gì tới cố tương làm bộ nghi hoặc cố tiểu thư ta gọi đan thành văn là chuyên môn đến cấp ngươi nói xin lỗi tiểu c ô à, vị này là chu không thích thời xem vào nổi bật chính mình cảm giác tồn tại a cái này chính là ta trước đó đã nói với ngươi đùa bỡn ta tên kia、a. chu k h u n g trong ánh mắt thích hợp biểu lộ ra một k i a địch lý đan thành văn trong lòng không khỏi mắng một tiếng nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là một bộ nụ cười thật thà đường đừng vị huynh đệ kia tuyệt đối đừng để vào trong lòng ngày đó là ta uống nhiều quá đi ra ngoài miệng bầu nói vài câu không nên nói cái này chẳng phải nói xin lỗi ngài tới rồi sao hắn nhấc nhấc trong tay cá khá lắm mùa này cũng không biết hắn từ chỗ nào lấy được cá thật chu k h u n g một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng nó diễn kỹ cường đại để cố tương kem chút nhịn không được bật cười thật, thật cái kia ta ngày đó là thật hồ đồ rồi đan thành văn đem trong tay cá nhét vào chu không trong tay vụ vô, vô bờ vai của hắn lui lại mấy ta còn có chút chuyện khẩn yếu đi trước quay đầu lại đến đến nhà xin lỗi a nhìn xem hắn thân ảnh đi xa chu、Khung、không thể nín được cười cười đẩy cố tương đi vào phòng tốt đêm nay nguyên liệu nấu ăn có hoặc hắn cho ngươi thật đúng là dám ăn a cố tương chọc chọc cái kia hai đôi cá tươi dẫn tới nó không ngừng vung v ậ y xem ra là mới từ trong nước vất lên đến không bao lâu chính xác tươi mới không gì sánh được yên tâm đi ta nói ra câu nói này trước đó liền đại biểu ta đã xác định cái đồ chơi này có thể ăn mà lại hắn chuẩn bị ở sau cũng không tại cái này chu không đột nhiên đem áo ngoài k ở i nhìn trừng lấy cố tương cố tương về lấy dáng tươi cười nghiền ngấm làm gì bạch nhật tuyên dâm à ta hiện tại hô đuổi nghịch lưu manh còn kịp không ị p k thấy mình ác thú vị bị nhìn tấu chu không cắt một tiếng nghĩ gì thế nhìn cái này cái này đầu vai vị trí vừa rồi hắn đập ta thời điểm lưu lại cái ấ n ký rất thú vị công pháp hiệu quả đại khái là truy tung vị trí bất quá rõ ràng hắn công pháp này năng lực có hạn ấ n ký chỉ lưu tại trên ý phục này mà không phải trên người của ta chu không lấy ra một b ì n h không biết thành phần b ộ t phấn vẩy vào trên quần áo một cái không rõ ràng lắm h ì n h quang thủ ấn từ từ hiện hiện cố tương bắt được câu nói này trọng điểm nói cách khác nói cách khác chúng ta có thể lợi dụng thứ này cho hắn truyền lại đi qua không ít có độ tin cậy cực mạnh tin tức giả chu không cười ha hả nói đối với cố tương cực kỳ thượng đạo năng lực phân tích biểu thị hài lòng dù sao ngươi chính là một người chúc cơ kỳ tân thủ mà ta bất quá là cái luyện khí kỳ tạp như thôi làm sao có thể phát hiện kim đăng cao thủ lưu lại bí ẩn như vậy ấn ký đâu cố tương mỉm cười gật gật đầu âm dương quái khí phụ họa nói không sai thật đáng buồn c h ê n l ệ cảnh giới a thật đáng buồn c h ê n l ệ cảnh giới a chu k h n g lặp lại một lần sau đó hai cái chơi âm như lão âm bức lấy nhau nh một bên khác đại biểu chu không điểm sáng sau khi về nhà một mực chưa từng di động đan thành văn trong lòng có chút ngứa một chút đây là đôi tình lữ này tại giữa ban ngày liền không nhịn được đang làm chút gì không biết xấu hổ không biết thẹn sự tình vẫn là bọn hắn tại tiêu phỉ sau tiêu hao quá lớn ngay tại nắm chặt thời gian khôi phục dù sao nhất thời nửa khắc không ra khỏi cửa vẫn tương đối bình thường nhưng dòng dã một ngày đều không ra khỏi cửa liền có vẻ hơi quỷ dị cẩn thận tâm lý không ngừng áp chế đan thành văn chạm thảo trừ căn dục vọng hắn tại an tĩnh chờ đợi một cái cơ hội tùy tiện xuất kích sẽ chỉ làm cố gắng trước đó của í hiện tại hắn từ một nơi bí mật gần đó. một k í c h mất mạng không lưu vết tích mới làm ì n h m u ố n nửa đêm cái kia đang chết điểm sáng rốt cục bắt đầu di động đan thành văn đệ nén xuống hưng phấn tiếng hô vô thanh vô tức từ cửa sổ nhảy ra thân ảnh dung nhập vào trong đêm tối điểm sáng kia di động phương hướng là phụ cận rừng rậm xem ra tiểu tử này coi như thông minh muốn tại nửa đêm vụ n trộm chạy đi đáng tiếc ca trung q u i là kỳ xoa một nước gặp hắn đan thành văn thật muốn nhìn thấy tự mình ra tay một khắp này trên mặt bọn họ cái kia vẻ mặt sợ hãi đợi điểm sáng này rời đi dài một khoảng cách đan thành văn mới xác định ra hỏa này đúng là muốn rời khỏi mà không phải phát bệnh tại nửa đêm chu không mỉm cười hướng về phía trên nhánh cây cố tương làm thủ thế chuẩn bị hành động chương một trăm mười thủ đoạn ra hết chương một trăm mười thủ đoạn ra hết điểm sáng kia nhanh chóng dần dần ổn định lại tựa hồ là chu không đã xác nhận mình tới tương đối an toàn địa phương bước b ư ớ c cũng chậm lại ngay tại không nhanh không chậm hành tàu đan thành văn cười lạnh một tiếng đen kịt chân khi chậm rãi bao trùm tại toàn thân như là phủ thêm một tầng đen kịt xa ý ỉ khiến cho tốc độ của hắn càng hơn một bậc như là một đoàn bóng dáng phi tốc xuyên thẳng qua đan thành văn đột nhiên phát hiện trước mặt cánh đồng có một ít không thích hợp rõ ràng là chùi lùi mặt đất lại bị bao nhàm chán m a n h khỏe loại này bây dập thực sự quá mức rõ ràng liền xem như hoàng khẩu tiểu nhi cũng sẽ không d i m tại cái này sáng loáng bây dập bên trên chắc là hai người kia trốn được vội vàng mới làm ra loại này đơn sơ bấy dập muốn kéo dài kẻ đến sau bước chân đi ừ thái điệu trung quy là thái điệu loại vật này đừng nói phong nhân ngay cả ma thú cũng sẽ không dấm lên đi trong lòng k i n h thường đan thành văn hai chân chia xuống đất lực đạo tăng lên chật càng hướng không t r u n g đúng vào thời khắc này một đạo tiếng xe gió chuyển đến đan thành văn cảnh giác của đoạn quay đầu nhìn lại lại có hai đạo dây gai cột cọc gỗ hướng mình truy đến liên hoàn bấy dập sao bởi vậy đan thành văn cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì tùy ý cái kia đoạn đầu gỗ từ mặt bên hướng mình đánh tới đen kịt hộ thể chân khí tự động phân l u n ra như là cối say thị bình thường thôn phệ lấy đầu gỗ trong lúc nhất thời mảnh gỗ vụn bay tán loạn nhưng sau một khắc lúc đầu màu nâu mảnh gỗ vụn bên trong lộ ra một vòng kim loại quang mang sau đó cái này bôi quang mang càng lúc càng lớn đan thành văn kia đáng thương hộ thể chân khí căn bản là không có cách cùng chống lại chu không vinh dự xuất phẩm có gỗ bẫy dập ra cường phiên bản lấy vải đay thô dây thừng cột ngôi sao sắt va chạm cường lực va chạm bẫy dập ý thức được sự tình không đối nhưng là gần trong gang t ấ c khối kim loại đã không cách nào né tránh đan thành văn chỉ cảm thấy bên người một cỗ cự lực chuyển đến loang thoáng còn kèm theo lấy chu không trào phúng ngươi cho rằng ta tại tầng thứ nhất ngươi tại tầng thứ hai trên thực tế đâu ta tại tầng thứ năm to lớn khối kim loại đột nhiên đánh vào trên t h thể lực đạo kinh khủng để đàn thành văn im lìm thốt một tiếng mặc dù không đến mức tại chỗ trọng thương nhưng cũng là bị đánh một cái hung ác. trong lúc nhất thời khó mà nhấc lên l ự c đạo nơi xa nhắm mắt lấy vạn tượng tiên h địa quan sát chu không nết miệng lên một cái đường cong hướng cố tương đánh ra một thủ thế người sau gật gật đầu đã kéo xuống bên cạnh cây thứ hai dây thừng cái kia quen thuộc trào phúng âm thanh vang lên lần nữa ngươi cho rằng ta tại tầng thứ năm trên thực tế đâu ta tại tầng bình lưu lúc này đan thành văn mới phản ứng được thanh âm này cũng không phải là hắn nghe nhầm mà là phụ cận thật sự có một chỗ phát ra tiếng nguyên đang tiến hành vô tình trào phúng tùy theo mà đến chính là một chỗ khác cơ quan bấy giờ ngôi sao sắt truy lắc lực đạo mạnh mẽ đan thành văn khách ể quát một tiếng cưỡng ép nhấc lên một cỗ chân khí quán chú tiến bụi phải một cái cực kỳ xinh đẹp không trùng phải đá ngang đem hai viên cái đinh đá đến một bên cắm vào sau cơn mưa ướt át thổ địa âm thanh kỳ thật loại vật này là không đả thương được đan thành văn hắn vốn nên dùng tu sĩ kim đan cường đại nục thể đến mạnh mẽ chống đỡ mới là bên trên giải nhưng vừa vặn liền bị đánh một cái âm giờ khác này hắn làm sao có thể yên tâm lại cứng r a n kháng hắn làm sao lại biết điểm ấy mạch suy nghĩ đều bị trụ không ăn thông thấu cơ quan âm thanh vang lên lần nữa mặt khác hai nơi kéo căng dây cùng đem cái đinh bắn ra cả vùng công hướng đan thành văn vừa mới lộn mèo qua đi không chung sau lưng của hắn đan thành văn phía sau tự nhiên không có mở to mắt nhưng này hai tiếng mịt mở cơ quan âm thanh vẫn không thể nào tránh thoát lỗ thai của hắn lâu dài kinh nghiệm chiến đấu lập tức để thân thể của hắn làm ra bản đang phản ứng chân kh lúc này hắn đã từ cái kia một cái truy lắc bên trong khôi phục lại mắt thấy thân thể liền muốn rơi vào mảnh kia dễ thấy không gì sánh được trên lá cây hắn không chút nào không cảm thấy bối rối lược ảnh bộ đây là hắn tu tập thân pháp công hiệu quả tạm dừng không nói chí ít hiện tại đan thành văn có mười phần lòng tin lấy mũi chân điểm nhẹ lá rụng liền có thể đem thân thể của mình lần nữa nâng lên cho nên mảnh này trang trí quá rõ ràng bấy dập với hắn mà nói cũng không phải là bấy dập mà là cơ hội đây hết thảy tự nhiên cũng tại chu không trong tính toán sở dĩ phân phối như vậy chính là muốn lợi dụng hai người tất cả tài nguyên chu không tâm lý cùng cường độ cao trang bị bọn họ cố tương kinh nghiệm chiến đấu cung cấp khả năng mạch suy nghĩ bốn đừng nói là ba tầng tầng năm chu không lần này mạch suy nghĩ đã thẳng bức tầng bình lưu cố tương kéo xuống cây thứ tư dây thừng cái thứ tư cơ quan bị khởi động đó chính là nhìn như bình tĩnh không gì sánh được cái chân thành vằn coi như là cây có cứu mạng rơi h u t b ấ dập hoặc là nói là ngụy trang thành rơi huyệt bấy dập kim châm bấy dập bay đầy lá dụng đ ố n g nhiên bị ném c ô n g trung trực tiếp khét đan thành văn một thân một mặt lúc đầu căng thẳng tư duy đột nhiên bị ngoài ý liệu phát triển trô đánh gãy lá dụng không phải chu không thủ đoạn tùy theo mà đến dâng lên ninh tấm mới là đó cũng không phải cái gì kim loại hiếm chế thành nhưng nó gai nhọn lại có một vệt quỷ dị chất l ỏ n g màu xanh biếc không sai cái đồ chơi này là mang độc bay tán loạn lá dụng ngăn trở tầm mắt đan thành văn đưa tay vừa định đem trên mặt phiến lá xoá đi đột nhiên cảm giác lòng bản chân đau xót ngay sau đó biểu thị lập tức bắt đầu lan tràn tê liệt cảm giác. cảm giác đau vẹn vẹn kéo dài một cái trước mắt liền bị tê liệt cảm giác thay thế đạp xuống trong nháy mắt đan thành văn liền không cách nào lại cảm nhận được chính mình đùi phải tồn tại có độc câu nói này tại danh từ cùng hình dung từ ở dưới nhảy vọt trải qua đầy đủ biểu đạt đan thành văn tâm tình vào giờ k h ắ c này hắn tranh thủ thời gian nâng lên còn chưa thụ thương chân trái để phòng chính mình nửa người dưới toàn phế hư hư đạp một cái thân thể của hắn lần nữa hướng không trung nhảy lên phần hông cũng bắt đầu có tê liệt cảm giác thật m a n l i độc hắn đến tột cùng là người phương nào chân khí liên vun trên không trung mấy lần điều chỉnh thân hình của mình vô tri giác đùi phải lung tung v trang diện có chút buồn cười nhiều lắm bất quá cái này cũng nói rõ bấy dập của hắn dự trữ toàn dùng tại nơi đây chỉ cần gấp rút rời đi hai người kia y nguyên không phải ta hợp lại chi địch nhắm ngay một lần nữa đặt lại ngôi sao sắt truy lắc còn x ó t lại chân trái nhấc lên một chút chân khí tránh cho chúng kích hung hăng đạm một cái mượn lực muốn đi gấp nhưng lúc này cái kia phiền lòng thanh â m lại lần nữa vang lên ngươi cho rằng ta tại t ầ n g khí quyển kỳ thật ta còn thực sự ngay tại cái kia suối nước nóng tầng chân khí từ ngôi sao sắt nội bộ ẩm vang tuôn ra chương một trăm mười một gian nan tiến lên chương một trăm mười một gian nan tiến cho một cái bẫy thiết kế nhị trọng phát động cơ quan có bao nhiêu khó chu không không rõ ràng lắm bởi vì hắn cũng không phải là cái gì bẫy dập đại sư hắn làm bất quá là đem một chút hàng có s ẵ n dùng phương thức của mình lợi dụng t ỷ như cái này ngôi sao sắt t r u y lắc căn bản cũng không phải là bẫy dập chỉ là một khối vật liệu luyện khí mà thôi chu không làm chính là dùng hai cây thừa trọng năng lực tương đối mạnh v à i đay thô dây t h ư ờ n g đem nó trói lại cam đoan sẽ không đứt gãy sau đó rót vào chính mình một bộ phận chân khí cuối cùng ở bên ngoài sắt thượng sáu tầng trên đầu gô và bọc cuối cùng một bộ phận kỳ thật có chút ít vấn đề bởi vì hai người cũng không có ở trên khối thép bộ đầu gỗ kinh nghiệm bởi vậy chu không hiện trường chặt k h ó a cây đem ở giữa móc sạch đem làm tốt ngôi sao sắt truy lắc nhét vào lại hướng trần trụi chỗ rán một tầng vỏ cây có thể nói chỉ cần là cái thị lực người bình thường nhìn một chút liền có thể nhìn ra có vấn đề nhưng là chiêu này rượu liền rượu tại thứ nhất mở miệng là tại mặt bên bị chính diện va chạm đan thành v ă n căn bản nhìn không thấy thứ hai đem nó thiết kế thành n h ị trọng bấy g để đan thành vằn không có g à n h phân biệt thứ ba tại nửa đêm sử dụng nồng đậm bóng đêm khiến cho cái này vụng về ngụy trang trở nên tinh xảo không gì sánh được đây hết thệ cũng là vì có thể thật tốt dấu kín khối này ngôi sao sát khiến cho hoàn thành đối với đan thành văn lần thứ nhất va chạm lần này va chạm là toàn bộ kiểm tra bắt đầu làm hậu tục tất cả b ấ y dập phát động đánh lên cơ sở mà đổi thành bên ngoài một chút chính là cho đan thành văn một cái ảo giác thứ này là dùng đến đụng người dạng này hạ tại sau khi bị thương mới có thể từ bỏ dẫm đạp phụ cận nhánh cây mượn lực bởi vì hắn sẽ hoài nghi phía trên kia cũng có dấu chu k ô n g thiết trí tốt ám khí mà đã phát động qua ngôi sao sát truy lác tựa hồ trở thành một cái rất không tệ điểm dừ chu không thiết kế ở trên đó đệ nhị trọng cơ quan liền sẽ phát động trước đó rót vào chân khí nhận mãnh liệt trúng kích lập tức bạo phát ra nhưng dạng này không có mục tiêu chân khí buộc phát chỉ là để chân khí từ truy lắc nội bộ tản mát đi ra rơi trên mặt đất đây chính là chu không lớn trước đó bị đóng ở trên mặt đất đinh dài bắt được chu không chân khí nó tác dụng trong nháy mắt bị kích hoạt long trọng giới thiệu tham gia lôi trận cùng khoản sản phẩm cải cách tính loại sách tay tính pháp trận một trong sáng dự trận dấu diếm tại bí ẩn rừng tây ở giữa phát sáng điểm nhận lấy trận pháp kích hoạt trong nháy mắt buộc phát ra to lớn con mang những n à y điểm vị đều là chu không trước đó dự đoán tốt đan thành văn khả năng vị trí trước đó lắp đặt mục đích đúng là để hắn trước tiên cảm nhận được thánh quang chiếu giỏi mà đan thành văn cũng không có để hắn thất vọng hắn ngay mặt vừa vặn cùng một điểm sáng gần trong găng t ứ c pháo sáng rán mặt mọi người đều biết người con mắt là có nhất định tia sáng điều tiết năng lực kỳ thật tuyệt đại bộ phận sinh vật đều có năng lực như thế chỉ bất quá có phân chia mạnh yếu nó tại về điểm này làm coi như không tệ nếu như ngài bên người vừa lúc có mẹo không ngại nhìn xem tại tia sáng súng túc địa phương mẹo con ngươi sẽ mở ra thành hình tròn tiến hành tàn quang mà tới được ban đêm con ngươi của nó cũng sẽ biến thành một đầu t u y ế n đến thu thập càng nhiều tia sáng bảo trì chí chính mình tầm mắt rõ ràng nhân loại con mắt đồng dạng có loại công năng này bởi vậy đồng dạng độ sáng một chùm sang tuyến tại ban ngày chiếu xạ lúc không có cảm giác gì nhưng ở ban đêm đen kịt bên trong đột nhiên b ộ c phát lại biết để cho người ta cảm thấy t r ư ớ n g mắt thậm chí choáng váng thời gian bây giờ thế nhưng là nửa đêm quen thuộc không ánh sáng con mắt bị như thế đâm một cái kích cũng không phải c h ả y nước mắt đơn giản như vậy h ú n g chi chu không sử dụng sáng rực trận độ sáng nhưng so sánh chướng mắt trình độ cao hơn bất ngờ không đề phòng đan thành văn vậy mà xuất hiện ngắn ngủi ngủ chu không hưng phấn hô to một tiếng mình cùng cố tương đồng thời đã kéo xuống bên cạnh một sợi dây thừng trong chốc lát hai thanh to lớn khảm đao hiện lên giáp công chi thế hướng đan thành văn đánh tới chu không rất rõ ràng dù cho đã mất đi thị giác kim đan cường giả tự nhiên có thể lấy tiếng xé gió phân rõ p h ư ơ n g vị bởi vậy lấy đồng dạng â m k h í tại hoàn toàn nhất trí góc độ phát sinh công kích khí lưu đụng nhau có thể nhớ loạn phán đoàn của hắn trên thực tế đúng là như thế phân loạn khí lưu che giấu tiếng xé gió biểu lộ phước vị đan thành văn chỉ có thể mơ hồ tìm tới một cái coi như an toàn phước vị cưỡng ép phun ra t r ư ớ khí liền muốn né tránh chắc lần này tổ hợp công kích. to lớn đụng nhau tiếng vang triệt rừng tây đan thành văn tại một khắc cuối cùng đem thân thể chạy hướng ra phạm vi công kích đồng thời pháo sáng hiệu quả cũng bắt đầu biến mất trước mắt của mình từ trống rông loáng thoáng xuất hiện một chút bản vẽ đường biển án đó là cái gì hình dáng đụng nhau sau hai thanh khảm đao tựa hồ làm gãy cột dây thừng to lớn thân đao hướng mặt đất rơi đi mang theo to lớn phong áp thổi đan thành văn quần áo bay múa vậy mà hạ lạc đều có dạng này phong áp thật sự là có chút không hợp thói thường muốn chờ chút xác thực tại sao phải có lớn như vậy phong áp cái kia không rõ ràng lắm hình dáng lần nữa từ trước mắt hiện lên đan thành văn thì đã trễ tiếp lấy đánh nghi binh sinh ra động tính to lớn cùng p h o n g áp công kích chân chính mặt khác hai thanh khảm đao đã đột nhiên đánh vào đan thành văn phía sau lưng hộ thể chân khí bị cái này mãnh lực một kích vỡ nát kinh k h ủ n g tự nhận thật sâu chém vào nó xương sống bên trong đan thành văn há m ồ m phun ra một ngụm máu tươi nơi xa chu k h u n g mang theo bất mãn sách một tiếng giải nhì cố tương đứng ở trên nhánh cây cười nói có thể ngươi còn có điều bất mãn không sai một kích này lúc đầu thiết kế là chính diện chúng mục tiêu đan thành văn nhưng là hắn tại sao cùng thời cơ khẩn cấp tránh hiểm đem thân thể thay đổi đi qua dùng phía sau lưng gánh vác một kích này lần này trực tiếp chém vào thân thể của hắn toàn thân chân khí đều bị đánh tan đan thành văn thân thể vô lực h ạ m t ạ i khảm đao nhấc lên động trên lưới đao không ngừng có máu tươi nhỏ xuống bỏ rơi khắp nơi đều là nhưng vô luận như thế nào đan thành văn đều là kim đan c ứ n g d i cho dù là thẳng bức trúc cơ đỉnh phong thiết đầu vương chịu lần này cũng phải bị nhất đao lưỡng đoạn hắn lại có thể tại một khắc cuối cùng đem toàn thân chân khí đều nhập phía sau lưng của mình miễn cưỡng vượt qua đi vẹn vẹn trải qua ngắn n g i ân chân khí tan g ã thân thể của hắn lại lần nữa khôi phục hành động lực hai tay hướng về sau tìm kiếm ẹ p lấy th nhưng gian lận bài bạc tầng bánh chu không cũng sẽ không cho hắn cơ hội này lúc trước nói qua cơ quan này dự định tác dụng là chém chúng đan thành văn chính diện nói cách khác chu không cho là nó là nhất định sẽ trúng mục tiêu tại trên lưới đao là một chút tiểu tay chân cũng biến thành hợp tình hợp lý kinh khủng đau nhức kịch liệt biến mất nhanh chóng không gì sánh được thay vào đó là một cỗ quỷ dị cảm giác tê dại từ lưng nhảy lên tới lồng ngực cuối cùng truyền lại đến tứ chi đan thành văn giật mình lực lượng của mình dần dần biến mất lúc đầu ra sức cánh tay cũng bắt đầu không bị khống chế từ từ rủ xuống chưa từng nghĩ, tới suy nghĩ dần dần tại trong đầu của hắn sinh sôi sợ hai chương một trăm mười hai kết thúc công việc Trước kết thúc 112, một một、so、bây giờ ệ c chân c khí loại độc dược này không nguy hiểm đến tính mạng đối với đan thành văn tới nói tựa hồ thành một tin tức xấu cái này cảm giác khủng bố không giờ khắc nào không tại tàn phá lấy tinh thần của hắn tại n chu hắn đối ớ không, không, không, không trong thiết kế hai lần trước công kích đồng dạng là đánh nghi minh dùng để lựa gạt đan thành văn một điểm cuối cùng thể lực cam đoan sau hai lần mang động công kích chúng mục tiêu nhưng hắn tự hồ đánh giá thấp n g h ề hướng vân cung cấp độc dược hoặc là đánh giá cao đan thành văn ý c h í lực làm đánh nghi binh phi châm liên tới chân thực sau hai tay đều chính xác không gì sánh được đại chúng mục tiêu để bảo đảm chúng mục tiêu lần này cơ quan khởi động thậm chí là chu không tự mình động thủ đây là cao hắn hai cái cảnh giới đối thủ cứng đôi cứng không khác muốn chết nếu quyết định sử dụng cơ quan bẫy dập đến chiến thắng liền tất nhiên sẽ dùng nhất hoàn mỹ phương án kích động công tâm đan thành văn khỏe miệng chạy ra huyết dịch biến thành bọt máu vô ý thức hừ, hừ vài tiếng sau đó liền nghiêng đầu một cái không còn động thái chu không rốt c ụ c không còn sử dụng k h ô n g chế hình mạc độc mà là sử dụng nghe hướng vân s e n vào phong phạm cao thủ không tốt làm ý tứ dùng cái k i a cấp một k í c h độc gắng đặt tới một kích mất mạng đã mất đi chân khí tích hồ thân thể của hắn rất nhanh từ cự nhận bên trên thoát ly xuống tới đánh tới hướng mặt đất h i u đột nhiên tứ chi của hắn lấy một loại phương thức quỷ dị và mẹo theo đầu ngừng lên thật cao thân thể của hắn từ vật rơi tự do trạng thái bị lấy một loại cực kỳ khủng bố phương thức sâu lên cố tương con mắt ở trong đêm tối nổi lên hàn quang đây là chu k ô n g sự chuẩn bị thứ hai cho dù độc dự khủng bố cũng không thể bài trừ đan thành văn giờ khắc này ở thứ chi ngực mảnh khảnh dây đàn ở dưới bóng đêm biến mất thân ảnh đan thành văn tựa như nổi đồng bểnh giữa không trung bình thường chỉ có ven đường leo lên huyết tuyến có thể chiếu dọi ra lợi khí g i ế t người chỗ còn không tính xong cầm trong tay dây đàn cắm vào bên cạnh thân cây cố định giải phóng ra hai tay cố tương sở tay vào ngực móc ra một tấm tông giáo ý vị cực kỳ nồng đậm phụ triện lúc này chu k h u n g tay thứ ba chuẩn bị một cái dấu ở trong thôn ác ý cực nặng người rất dễ dàng để chu k h u n g người hiện đại này liên tưởng đến các loại yêu ma quỷ quái mà nghe hướng vân tồn kho thật sự là quá phong phú ngay cả chuyên môn đối phó linh thể hóa thành một đạo lưu quang r á n tại đan thành văn trên c h á n phụ triện trợt giấy lên hóa thành một cố liệt diễm màu tím lập tức đem đan thành văn cả người nhóm lửa đạn của ngươi dây không biết nấu đoạn sao cố tương quay đầu chu không thân hình từ từ từ trong bụi cỏ hiện hiện hai mắt nhìn chằm chằm hóa thành hỏa cầu đan thành văn để phong lại xuất hiện biến cố gì phù diêu thế nhưng là b ả o binh yên tâm đi so sánh dưới Cố tương ngữ khí lần i thứ à n nhất vượt cấp đánh giết để tâm tình của nàng không khỏi kích động đồng thời đổ máu thật hưng phấn bệnh cũ cũng bắt đầu dục dịch chu không hợp thời vỗ một cái sau gáy của nàng trợ giúp nó khôi phục thanh tỉnh cẩn thận một chút vạn nhất hắn còn có chuẩn bị ở sau ân xem ra không có lưu tại hắn nói chuyện công phu ngọn lửa màu tím đã đem đan thành văn thi thể đốt làm một đoàn cho bụi gió lạnh thổi liền ngay cả vết tích cũng không có lưu lại a kỳ thật vẫn là lưu lại một ít gì đó một khối nhỏ bé điểm sáng l ệ c h cạch một tiếng rơi vào bãi cỏ chính là đan thành văn giấu đi chữ vật b ả o khí xa xa thấy không rõ bất quá theo kích cỡ đến xem hẳn là một cái chiếc nhẫn nặng làm rơi đổ vận khí không tệ cố tiểu thư mở dương liền giao cho ngươi chu không rốt cục thở ra một cái đồng thời cũng đem c o n hai tay lộ ra đem trong tay phi châm đưa về bên hông son phân nước mắt bên trong cái này là hắn tay thứ tư chuẩy cố tương k h ỏ e mắt kéo ra nói thật ta công cẩn ta trước kia còn hoài nghi ngươi đ â y là sợ không nghĩ tới ngươi cái này vững vàng chạy chiến thuật ách doa người như vậy chu không cười cười vung tay nói nếu là có thể ta cũng muốn ít dùng dạng này vững vàng chiến thuật bởi vì mỗi lần dạng này thủ đoạn ra hết đều đại biểu cho một cuộc c á c chiến nếu là có thể một mực mở vô s o n g ai nguyện ý đem độ khó điều thành hồn du nửa câu đầu cố tương còn nghe hiểu được phía sau liền bắt đầu kinh điện chu không thức h ầ ngôn l o ạ n ngữ nàng cũng lời đi tìm hiểu câu bên trong ý tứ dứ khoát nhanh nhẹn thông suất đi sở đan thành văn nhận chữ vật mà chú k ô n g thì là đem phụ cận các nơi dùng qua chưa bao giờ dùng qua cơ quan thu về không sai còn có hay không phát động bẫy rập chu không chuẩn bị ở sau làm sao có thể chỉ có b ú n tay hắn còn lối suy nghĩ qua nếu như đan thành văn giờ phút này đột nhiên bạo khởi cùng mình hai người chiến đấu nên như thế nào lợi dụng ẩn tàng bẫy rập đến tác chiến còn tốt những vật này cũng không dùng tới ta nói công cần ngươi phi châm loại ám khí tại nhiều l ắ m đi không cân nhắc sử dụng phi đao phi tiêu loại hình sao nho nhỏ một cái chiếc nhẫn dấu ở dưới bóng đêm rất khó phát hiện cố tương cũng không đội đẻ xuống vừa rồi rơi xuống vị trí tùy ý tìm kiếm lấy ta dùng phi châm là bởi vì phi châm so với mặt khác cám khí tốc độ nhanh nhất thanh âm nhỏ nhất mà lại đại bộ phận sớm thiết trí cung nọ chỉ có thể phát xạ phi châm mặt khác cám khí cũng không thể bị dạng này sử dụng dỡ bỏ bẫy dập quá trình rất đơn giản chỉ cần đem cơ quan dỡ bỏ sau đó đem linh kiện thu hồi chính mình chữ vật bảo khí lên tốt cảm tạ chữ vật bảo khí thuận tiện chu k ô n g rất nhiều sinh hoạt ta tại hắn đem bẫy dập hủy đi bảy tám phần đằng sau cố tương bên kia rốt c u c chuyển công cần ngươi có muốn hay không đến xem bận trước bận sau chu không đầu cũng không nhắc tính toán từ xác suất những thứ không biết bên trong thuận theo tức tình huống tiến hành rút ra xác suất lớn có thể phát động ta tờ tờ s g ờ thấp xuống xuất hàng xuất cũng khó nói công cần ngươi luôn luôn nói chút ta nghe không hiểu a đây là